Chương 379, Trung ngự ngoại địch, thủ vệ bộ lạc, 2. Chương 379, Trung ngự ngoại địch, thủ vệ bộ lạc, 2. Đối phò yêu tộc tự nhiên không đáng kể, nhưng là, muốn hoàn toàn diệt đi yêu tộc, ta còn thiếu khuyết đầy đủ tài nguyên." Hiên Viên thở dài, có chút tiếc nuối nói rằng, "Tài nguyên, chúng ta nơi này còn có rất nhiều, ngươi cần bao nhiêu?" Lực Mục nhìn về phía Hiên Viên, bọn hắn bộ lạc cất giữ phong phú. "Ha ha, cái này tạm thời dùng không hết, chờ thêm mấy ngày rồi nói sau." Hiên Viên lắc đầu cự tuyệt nói, "Vậy được rồi." Nghe vậy, Lực Mục cũng không có nhiều huyên, trực tiếp bằng lòng. Thật tốt tính dưỡng mấy ngày, ta mang mọi người đi thú liệu yêu thú, nhường đại gia bổ sung thể lực. Hiên Viên đối với mọi người nói, trong mắt lóe lên tình quang. Được rồi. Hiên Viên huynh đệ, chúng ta đã sớm không kịp chờ đợi muốn đi săn bắt yêu thú, mấy ngày nay có thể nín họng chúng ta rồi. Nhân tộc Dũng sĩ nhóm vui vẻ nói, bọn hắn đã nhẫn mãi hồi lâu. Đại gia hơi hơi chỉnh đốn xuống bọc hành lý, chúng ta lập tức xuất phát. Hiên Viên gật gật đầu nói, sau đó mang theo đám người trùng trùng điệp điệp sông ra bộ lạc. Vào lúc ban đêm, Hiên Viên dẫn theo đám người xuyên qua rừng cây, đi vào sơn cốc biên giới. Chỉ thấy phía trước có cái to lớn vô cùng hiểm núi vắt ngang tại trước mặt, dường như đem trời cùng đất cắt đứt. Bên trong hạp cốc sương mù dày đặc, đen nhánh thấy không rõ lắm. Hiên Viên huynh đệ, ta thế nào cảm giác hạp cốc này là lạ đâu?" Lực Mục cau mày hỏi, trong mắt có không hiểu kiên kỵ. "Ta cũng cảm thấy có chút không đúng, dường như có loại cảm giác nguy hiểm. Hạp cốc này lộ ra quỷ dị." "Đúng, ta cũng cảm giác được có chút kỳ quái." Nghe được Lực Mục lời nói, mọi người chung quanh lập tức phụ họa nói, sắc mặt biến nghiêm trọng, trong lòng dâng lên không hiểu e ngại. "Hạp cốc này có chút đàn tụ, các ngươi ai biết nơi này là địa phương nào?" Hiên Viên thần sắc bình tĩnh liếc nhìn bốn phía, chậm rãi nói rằng Hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng là đối với man hoang đại lục cũng không quen thuộc. Nơi này là Viễn Cổ chiến trường Hải Tâm, hung hiểm vạn phần, nguy cơ tứ phía, không thể không cẩn thận. Nơi này ta đã từng đi ngang qua, nhưng lại không biết cụ thể là địa phương nào, bất qua yêu tộc hang ổ dường như liền dấu ở nơi này. Đúng thế, ta cũng nghe nói, trong truyền thuyết yêu tộc hang ổ liền dấu ở nơi này, cho nên mới được xưng là Viễn Cổ chiến trường Hải Tâm. Hiên Viên huynh đệ, ngươi có ý tứ là nói chúng ta muốn tìm tới yêu tộc hang ổ, đem bọn hắn hoàn toàn diệt trừ. Nghe được Hiên Viên lời nói, đám người chợt mắt hốt mồm, trong lòng nhấc lên sóng biển ngọc trời. Không thể, chúng ta chính là muốn đem yêu tộc hoàn toàn tiêu diệt, vĩnh viễn trừ hậu họa." Hiên viên âm vang hữu lực nói. "Cái này viễn cổ chiến trường khắp nơi lộ ra quỷ dị, trong lòng của hắn có cố dự cảm, nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết yêu tộc, chấm dứt hậu họa, nếu là yêu tộc tiếp tục tồn tại, sớm muộn sẽ trở thành nhân tộc tai họa." "Hiên viên huynh đệ, ngươi quyết định rất anh minh, chỉ là chúng ta hiện tại nên đi chạy đi đâu?" Đám người trầm ngâm một lát, mở miệng dò hỏi. Bọn hắn không dám tự tiện xông vào chỗ này hẻm núi, bởi vì trong lòng có loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, luôn cảm thấy bên trong ẩn chứa kinh khủng sát cơ. Ta đã từng điều tra, chỗ này hẻm núi xâm nhập sơn mạch trùng trăm dặm, hơn nữa bên trong trường khí tràn ngập, độc trùng manh thú tứ ngược, thậm chí có đại la kim tiên cấp bậc cường giả chiếm cứ, vô cùng nguy hiểm. Chúng ta trước tiên ở phụ cận lục soát, nhìn xem có thể hay không tìm được yêu tộc tung tích." Hiên Viên mở miệng nói ra, trong lòng của hắn đã hiểu rõ, muốn tìm được yêu tộc hang ổ, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. "Tốt, liền theo Hiên Viên huynh đệ." Đám người đồng ý nói rằng. Sau đó, Hiên Viên liền dẫn đám người bắt đầu ở phụ cận lục soát, tìm kiếm yêu tộc bóng dáng. Bọn hắn vừa mới rời đi hẻm núi liền gặp phải hai nhóm yêu thú tập kích, trong đó càng là có Đại La Kim Tiên cấp bậc yêu vương xuất hiện, kém chút làm bọn hắn vỡ lạc, cuối cùng vẫn là dựa vào hiên viên thực lực cường đại, chém giết yêu vương, lúc này mới biến nguy thành an. Kinh nghiệm nguy cơ lần này sau, đám người đối hiên viên càng thêm sùng bái. Hiên viên tại trong lòng của bọn hắn như là thần linh giống như vĩ ngạn, có hắn tại, liền xem như núi đao biển lửa đều có thể giẫm chân đi vào, bọn hắn tin tưởng có hiên viên tại, yêu tộc căn bản bước lên không dậy nổi sóng gió. Hiên viên dẫn đầu mọi người tại bốn phía cẩn thận lục soát, không không tha dấu vết để lại, rốt cục tìm được yêu tộc tung tích. Đây là tại trong rừng nào đó dòng suối nhỏ bên cạnh, có hơn 10 đạo thân hình ẩn nấp ở trong đó. Yêu tộc ngay tại kề bên này, đại gia cẩn thận đề phòng, chú ý an toàn. Hiên biên trịnh trọng nhắc nhở, đám người lập tức cảnh giác lên. Bọn hắn nín thở, sợ kinh động suối nước bên trong yêu tộc. Đột nhiên, trong rừng vang lên trận trận tiếng xé gió, hơn 10 đạo thân ảnh theo trong rừng cầy bắn ra, những này thân ảnh mỗi cái đều khí thế sắc bén, trên thân tản ra khát ngạo sát khí, băng lãnh vô tình. Các ngươi là ai? Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện đám người, lực mục con người đột nhiên dừng lại, hét lớn. Giết! Không để ý đến hắn chất vấn, yêu tộc người lạnh lùng nói ra. Phía dưới, yêu tộc người quát lớn, tay cầm binh khí xung ra, hướng về đám người đánh tới, những yêu tộc này người đều là kim tiên cảnh giới, khí tức cường đại. Trong nháy mắt song phương giao phong, huyết nục văng tung tóe, tiếng kêu rên lên hồi. Yêu tộc dũng mãnh vô cùng, hung hãn không sợ chết, căn bản không cho đám người phản ứng cơ hội, bọn hắn điên cuồng ra tay, thủ đoạn tàn nhẫn tàn nhẫn. Mau lui lại, những yêu tộc này có chá. Lục Mục giận dữ hét, lúc này hắn cũng không lo được rất nhiều, trực tiếp thi triển thần thông. Chỉ thấy hắn toàn thân nở rộ ánh sáng nóng bỏng mang, cả người giống như là thái dương thần dáng lâm, trên nắm tay có lửa nóng hừng hực đang chiếu đốt. Tản ra huy diệt tính chấn động. Không sao. Đúng lúc này, Hiên Viên cầm hiên viên kiếm đi ra, hắn thản nhiên nói, bàn chân của hắn nâng lên, mỗi đi ra nửa bước đều có đáng sợ uy áp truyền ra, giống như cự nhạc nghiền ép. Những yêu tộc kia nhìn xem đi tới hiên viên bọn người, khóe miệng phát họa ra nụ cười giễu cợt, bọn hắn cùng kêu lên hò hét, hướng về hiên viên bọn người đánh giết mà đi. Hừ, sâu kiến. Hiên Viên khinh thường nói, trong mắt tràn ngập nghi thị, thân thể hắn thẳng tắp, như núi sừng sững, cầm trong tay lợi kiếm, chém vào mà ra, trong chốc lát sáng chói kiếm mang phá toái hư không. Chỉ thấy cái này sắc bén kiếm mang tung hoành bát phương, đem đối mặt mà đến yêu tộc chém thành khối vụn, máu tươi huy sái trời cao, nhuộm đỏ đại địa, nhường khiến khu vực này tràn ngập mùi máu tươi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, lại có mấy vị yêu tộc đổ vào hiên viên lợi kiếm bên trong. Còn lại yêu tộc nhìn thấy cái này máu tanh cảnh tượng, ánh mắt đỏ như máu, trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét, bọn hắn không tiếc liều mạng, hướng về hiên viên bọn người va chạm mà đi. Hiên viên lần nữa hét lớn, cánh tay chấn động, mên mông chân nguyên tràn vào trường kiếm bên trong. Sáng chói kiếm mang tăng vọt, giống như cựu Tiêu Lôi đỉnh, bổ xuống, kiếm mang rơi xuống. Trong hư không không ngừng truyền ra thanh âm thanh thú, những yêu tộc kia trực tiếp bị xé nứt, huyết dịch phun tung tóe, chết thảm tại chỗ. Trong thời gian ngắn ngủi, hơn 10 vị yêu tộc bị tàn sát hầu như không còn. Nhìn thấy kết quả như vậy, ánh mắt của mọi người đều hừng nhận vô cùng, yêu tộc người hung tàn thành tính, nhưng hiên viên lại càng hơn ba phần, hắn giết phạt quả quyết, chỉ dựa vào mượn thực lực của mình, chính là tùy tiện trấn áp mấy vị yêu tộc. Chương 380, Man Hoang Chi Địa, đình chỉ chấm giết, 1, chương 380, Man Hoang Chi Địa, đình chỉ chấm giết, 1. Đa tạ hiên viên huynh đệ ân tứ mạng. Lục Mục trước tiên mở miệng nói rằng, đối với hiên viên Ôn Quẩn nói rằng Hiên viên huynh đệ, chúng ta đều thiếu nợ ngươi một cái nhân tình." Còn lại đám người nhao nhao nói rằng, trong mắt bọn họ lộ ra kính nể cùng vẻ sùng bái. Chư vị khách khí đã đụng phải yêu tộc, nên ra tay trợ giúp. Hiên viên khoác khoác tay nói rằng, "Hiên viên huynh đệ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Yêu tộc ngay tại phía trước, chúng ta muốn giết đi vào sao?" Mặc dù yêu tộc thực lực cường đại, nhưng dù sao ít người, chỉ cần có ngươi tại, nhất định có thể uy hiếp bọn chúng. Nghe được hiên viên lời nói sau, mọi người đều làm mở miệng nói ra, trong mắt chiến ý bốc lên, hận không thể đem yêu tộc toàn bộ chấm giết. "Không đổi, chúng ta trước quan sát quan sát lại tình toàn sau." Hiên viên lắc đầu nói rằng, cũng không có lộ m้าง hành động. Hắn muốn nhìn một chút nơi này yêu tộc có gì chỗ đạt tụ, tại sao lại bị phong ấn ở cái này man hoang chi địa. Nghe được hiên viên lời nói sau, còn lại mọi người đều là gật đầu, bọn hắn đi theo hiên viên, hướng về nơi xa nhìn lại, yêu tộc hiện đang ở chi địa, cùng nhân loại căn cứ khác biệt, nơi này có đồng đậm sương mù che đậy thiên cùng, lộ ra âm trầm quỷ dị. Không biết rõ vì cái gì, hiên viên luôn cảm giác yêu tộc căn cứ dường như cùng nhân tộc căn cứ có chút liên quan. Nhưng cụ thể là nơi nào, hắn còn nói không rõ ràng. Ngay tại hiên viên suy nghĩ lúc, trong rừng rậm truyền đến trận trận tiếng xé gió, ngay sau đó mười người người mặc áo đen thân ảnh xuất hiện, chặn đường tại tiền phương của bọn hắn, đây đều là kiếm tiên cảnh giới cường giả, thực lực kinh khủng đến cực điểm. Ha ha, hôm nay các ngươi mơ tưởng đạo thoát, giết sạch bọn hắn, cướp đoạt bọn hắn tinh huyết luyện chế đan dược. Cầm đầu người áo đen, nhìn thấy hiên viên bọn người, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, mở miệng giống to, phía dưới yêu tộc người sớm đã chuẩn bị hoàn tất, tại tiếng nói của hắn vừa dứt lúc, chính là không chút do dự khởi xướng tiến công. Trong chốc lát, các loại công kích giống như giọt mưa giống như rơi xuống, mang theo ngập trời chi uy. Nhìn thấy như thế tình huống, hiên viên bọn người không sợ chút nào. Bọn hắn trực tiếp rất già, hướng về yêu tộc trùng sát mà đi. Song phương vừa mới gặp nhau, chính là chiến đấu tới trình độ kịch liệt. Đao mang kiếm ảnh, chói lọi vô song, chiếu sáng bốn phía. Nhìn xem cùng bộ như thế chiến đấu, lực mục bọn người không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, yêu tộc quá nhiều người, bọn hắn rất khó ngăn cản, chỉ có dựa vào lấy hiên viên mới có thể, nếu không căn bản không tiên chỉ nổi, cuối cùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong hư không truyền ra rồng ngâm hổ gầm thanh âm, chỉ thấy hiên viên hóa thành cao trống trượng, chiếm cứ trong hư không, lưỡi kiếm trong tay của hắn lấp lóe hàn mang, dập dờn ra hào quang chói sáng. Theo thanh âm rơi xuống, Phía sau hắn xuất hiện vạn trượng thần tượng, chân đạp mây xanh, đỉnh đầu thương cùng, tựa như trên trời thần linh, muốn san bằng phạm trần. Băng lãnh phun ra chữ về sau, Hiên Viên dẫn đầu phát động công kích, hướng về đối diện yêu tộc đánh tới. Song phương va chạm tới trong hư không, kiếm băng cùng thương mang tầng quáy. Hiên Viên thân hình mạnh mẽ, lợi kiếm trong tay nhấc lên chận trận, trận cương phong, mặc khắc lực mục bọn người, cũng là theo sát ở phía sau, triển khai sát chiêu, bọn hắn công kích sắc bén vô cùng, nhờ nối diện yêu tộc trở tay không kịp. Hiên Viên đám người thực lực phi thường cường hãn, tại tăng thêm người đồng thế mạnh, yêu tộc liên tục bại lui. Bất quá trong nháy mắt yêu tộc chính là tan tác, bị bức bách liên tiếp lùi về phía sau. Mã Hiên Viên cũng thừa cơ thu hoạch yêu tộc sinh linh tính mệnh, không cho đối phương cơ hội thở dốc. "Hiên Viên huynh đệ, mau bỏ đi a, yêu tộc viện mình đột kích." Đột ngột biến cố, nhường lực mục tinh hãi gần chết, đối với Hiên Viên hồ. Nếu là tại lưu ở nơi đây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được lực mục thanh âm sau, Hiên Viên trầm giọng nói rằng, sau đó dẫn đầu đám người nhanh chóng rời đi. Bởi vì yêu tộc viện quân đã tới, tiếp tục ở lại đây lời nói, chỉ có thể lâm vào trong cuộc chiến. Sau một lát, bọn hắn tìm tới chỗ an tĩnh đỉnh trì chậm giết. Hô Lần này may mắn có Hiên Viên huynh đệ, nếu không thật nguy hiểm. Ngồi trong sân động, Lục Mục thở sâu, chậm rãi nói rằng: "Đúng vậy à, Hiên Viên huynh đệ thực lực cường hãn, còn đã cứu chúng ta hai lần, sắp thực đáng giá kết giao hữung, nếu là đổi lại người khác, sớm đã rời đi, sẽ không quản chúng ta chết sống." Còn lại nhân tộc Dung Sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy may mắn nói: "Chúng ta lần này rất yếu tộc, chừng mấy ngàn, đầy đủ luyện chế mấy cái đan dược, tăng thực lực lên, đại gia không cần keo kiệt." Hiên Viên thản nhiên nói, hắn lúc này trong mắt có tinh mang lấp lóe, trong lòng đối với yêu tộc càng phát hiếu kỳ, mong muốn hiểu rõ đối phương tại sao lại bị phong ấn ở cái này Man Hoang chi địa. Lực mục bọn người đều là gật đầu, mỗi người xuất ra mấy viên đan dược nuốt vào, bắt đầu luyện hóa, những đan dược này phẩm chất cực kỳ tốt, vừa mới ăn liền hóa thành năng lượng bằng bạc, khiến cho lực mục bọn người vội vàng nhắm mắt luyện hóa. Trong thời gian ngắn ngủi, khí thế của bọn hắn chính là tăng vọt, thậm chí mơ hồ có muốn đột phá tới Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh xu thế, làm đan dược tiêu hao hầu như không còn sau, bọn hắn rốt cục mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra vẻ vui thích. "Ta ân nhân viên huynh đệ." Đám người đứng thẳng lên, đối với Yên Viên ôm quyền nói rằng: "Hẳn là, đã đại gia là bằng hữu, cũng không cần như thế khách sáo, những đan dược này các ngươi cầm lấy đi, không cần tỉ lấy." Hiên Viên theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy chục viên thuốc, phân cho lực mục bọn hắn. Nhìn thấy Hiên Viên đưa tới đan dược, lực mục bọn người ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá lại là không có chối từ, bọn hắn biết những đan dược này giá trị, tuyệt đối không phải hàng thông thường, nếu là cự tuyệt, ngược lại nhường Hiên Viên xem nhẹ chính mình. "Hiên Viên huynh đệ, người đan dược này quá quý giá, chúng ta không thể nhận." Lực mục bọn người mở miệng nói ra. "Đây là cho các ngươi thủ lao, các ngươi cũng không cần cự tuyệt, bằng không mà nói, chúng ta quan hệ trong đó liền sẽ lạnh nhạt." Hiên Viên nghiêm túc nói, hắn không muốn để cho chuyện này trở thành ngăn cách. "Cái này..." Nghe được Hiên Viên lời nói, Lực mục bọn người chần chờ, bọn hắn mặc dù tâm động, nhưng lại không dám nhận lấy, bởi vì đan dược này thực sự quá trân quý, bọn hắn không dám nhận lấy. Tiên tâm cẩm, đây là ta cho các ngươi thủ lao, các ngươi nếu là không thu, cái kia chính là không đem ta làm bằng hữu. Hiên Viên ngữ khí dần dần cứng ngạnh, hắn không hi vọng, bởi vì việc này dẫn đến giữa hai người sinh ra cách ngăn. "Tốt đa, vậy thì đa tạ Hiên Viên huynh đệ." Nghe được Hiên Viên lời nói, Lực mục gật đầu bằng lòng, hắn biết nếu là mình không thu, như vậy Hiên Viên khẳng định sẽ cho rằng chính mình không đem hắn làm bằng hữu. Trong khoảng thời gian này chúng ta hành sự cẩn thận, tất lực tránh cho cùng yêu tộc tao ngộ. Viện quân của bọn hắn lập tức liền mùa tới. "Ân, chúng ta sẽ chú ý." Lực mục bọn hắn gật đầu đồng ý, mà Hiên Viên cũng không có lại nhiều nói, đem tất cả đan dược phân phối xong, bọn hắn chính là bắt đầu khôi phục thương thế. Ngay tại Hiên Viên bọn hắn chữa thương thời điểm, mấy ngàn yêu tộc viện quân rốt cục đổ tới. Người cầm đầu chính là yêu tộc Hắc Lang đạo nhân, bên cạnh hắn tùy tùng mấy vị kim tiên cấp bậc tồn tại. Hắc Lang sư thúc chính là đám kia nhân tộc. Chương 380: Man Hoang Chi Địa, Đình Chỉ Chấm Diệt 2. Chương 380: Man Hoang Chi Địa, Đình Chỉ Chấm Diệt 2. Hắc Lang bọn người vừa mới đến, chính là nhìn thấy Hiên Viên bọn người Ngay tại chứa thương, hơn nữa trên người bọn họ tản ra nồng đậm mùi máu tươi, hiển nhiên là chém giết yêu tộc bố trí. Nghe được Hắc Lang thanh âm, yêu tộc chư vị cường giả đều là vô cùng phẫn nộ, bọn hắn hận thấu nhân tộc dám tàn sát con dân của bọn hắn. Cho ta bắt bọn hắn lại, toàn bộ giết đi. Hắc Lang vẫn nộ quát, lập tức xuất thủ trước, hướng phía hiên viên bọn người đánh giết mà đến. Tại bên cạnh hắn mấy tên yêu tộc kim tiên, cũng là nhao nhao ra tay, hướng về hiên viên bọn người vây công mà đến. Giết. Nhìn xem yêu tộc người đánh tới, hiên viên bọn người không sợ hãi chút nào, trực tiếp vượt khó tiến lên, cùng bọn hắn chém giết khắp nơi khắp nơi trong núi rừng. Tiếng liệt tiếng nổ vang lên, cả tòa sơn mạch đều rung đưa. Lực mục bọn người không có tham dự vào, bọn hắn biết bằng vào thực lực của mình, căn bản không giúp đỡ được cái gì, cho nên bọn hắn núp trong bóng tối, quan sát trong sân tình hình chiến đấu. Đáng chết, những loài nhân tộc thế nào kinh khủng như vậy? Hắc Lang bọn người càng đánh trong lòng càng là rung động, nguyên bản bọn hắn coi là bằng vào thực lực của bọn hắn, có thể rất dễ dàng giải quyết bọn này nhỏ yếu nhân tộc. Nhưng là hiện tại xem ra, cũng không phải là dạng này, hiên viên đám người thực lực vượt mức bình thường, nhất là vũ khí của bọn hắn, sắc bén vô cùng, cho dù là bọn họ mặc phòng ngự pháp bảo, như cũng ngăn cản không nổi. Hắc Lang sư thúc, chúng ta cần trợ giúp. Hắc Lang đám người áp lực quá lớn, mà yêu tộc người thì là liên tục bại lui, cuối cùng có người mở miệng cầu cứu. Hắc Lang nhìn xem Hiên Viên đám người thực lực, trong lòng càng thêm chấn kinh, hắn biết hôm nay chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt gì, dù sao số người của bọn họ không chiếm ưu, mong muốn chiến thắng cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Rút lui. Hắc Lang hét lớn, sau đó hắn quay người bay đi, không tiếp tục để ý những này thủ hạ. Hừ, chạy cũng thật là nhanh. Nhìn thấy Hắc Lang chạy trốn, Hiên Viên hừ lạnh nói. Hắn cũng không truy kích, dù sao hắn cùng những yêu tộc này có thù. Đương nhiên sẽ không để bọn hắn chạy mất, nếu là hắn truy sát lời nói, đoán chừng những người này liền phải toàn quân bị diệt. Lục Mục bọn người nhìn xem Hiên Viên đám người biểu diễn, trên mặt lộ ra bội phục vẻ mặt, loại này kỹ xảo chiến đấu, quả thực là ngất tiên, bọn hắn tự hỏi làm không được. Hiên Viên huynh đệ, các ngươi thực lực, thật là khiến người kính nể, lúc này mới mấy năm, thực lực lại mạnh lên rất nhiều. Lục Mục cảm thán nói. Ha ha, may mắn mà tôi, chúng ta lần này tới là là tìm kiếm cơ duyên, các ngươi đâu? Hiên Viên vừa cười vừa nói. Hắn biết mục đích của những người này cùng mình giống nhau, đều là vì tìm kiếm linh thảo mà đến. Không dối gạt Hiên Viên huynh đệ, Chúng ta cũng là vì tìm kiếm linh thảo mà đến." Lực Mục nói rằng. "A, không biết rõ Lực Mục huynh đệ chuẩn bị đi chỗ nào tìm kiếm linh thảo?" Hiên Viên dò hỏi. "Nam Lĩnh chi địa." "Nam Lĩnh? Cách nơi này xa sao?" Hiên Viên nhíu mày, hắn mong muốn tiến về Bắc Châu, nhất định phải xuyên Việt Nam Lĩnh, nếu là lộ trình khá xa lời nói, vậy hắn liền cần chậm trễ thời gian rất dài. Đường sá hơi hơi xa xôi, bất quá đối với chúng ta mà nói không tính là cái gì." Lực Mục lắc đầu nói rằng. "Bọn hắn tại Nam Lĩnh cũng là sông xáo vài phần và năm, đối với đường đi vô cùng quen thuộc, không giống Hiên Viên bọn hắn mới đến." Đối với chung quanh hoàn cảnh cũng không quen thuộc, cho nên đường sá khá xa, đây là khó tránh khỏi. Bất quá Hiên Viên đối với cái này ngược lại không quan tâm, hắn chỉ cần có thể đạt được linh thảo, như vậy cái khác đều không quan trọng. Nếu như không phiền toái, còn mời Lực Mục huynh đệ mang lên chúng ta, trên đường tốn hao, từ chúng ta gánh chịu." Hiên Viên vừa cười vừa nói, "Tốt, đã Hiên Viên huynh đệ bằng lòng tương trợ chúng ta, ta Lực Mục tự nhiên cao hứng, nếu là không trễ, chúng ta liền kết bạn mà đi, thuận tiện chiếu cố lẫn nhau, cái này cũng có thể tăng thực lực lên." Lực Mục nghe được Hiên Viên lời nói sau, trong lòng vô cùng thích thú, như vậy, bọn hắn liền thiếu đi đi rất nhiều phong hiểm. Dù sao hai cái kim tiền, tại trong khu vực này vẫn có chút thua thiệt. Chúng ta tự nhiên không có ý kiến gì. Đám người thương lượng xong về sau, chính là tiếp tục đi đường, về phần những cái kia bị chém giết yêu thú thi thể, bọn hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Mà hiên viên tốc độ của bọn hắn càng nhanh, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, chính là đi vào nam lĩnh bên ngoài, bất quá bọn hắn cũng là dừng lại ở chỗ này, bởi vì nam lĩnh bên trong có nguy hiểm. Hiên viên huynh đệ, nơi này chính là nam lĩnh bên dưới, bất quá nơi này hung thú cũng không ít. Lục Mộc sắc mặt ngưng trọng nói rằng, hắn từng tại nam lĩnh bên trong luyện Sâu sắc minh bạch, mong muốn bình yên vượt qua Nam Linh, là sự tình khó khăn cỡ nào? Không sao, không cần lo lắng, nơi này hung thú tuy nhiều, lại không làm gì được chúng ta." Hiên Viên Lời Thề Son sắt nói, trong mắt hắn, Nam Linh hung thú, căn bản không chịu nổi bọn hắn liên thủ. "Hiên Viên huynh đệ, ngươi cũng không nên quá bất cần, nghe nói Nam Linh chốn sâu có thánh nhân cấp bậc hung thú, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt ta." Lục Mục Uyên nhủ nói, đối với thánh nhân hung thú, hắn cũng có được kiêng kỵ. "Yên tâm đi, chúng ta chỉ cần không đụng tới, hẳn là cũng sẽ không có việc." Hiên Viên khoát tay nói. "Hiên Viên huynh đệ, ngươi như vậy" Chúng ta thật là không dám cùng các ngươi hợp tác, ngươi quá cuồng vọng tự phụ, chúng ta cũng không thể bước lên dạng này hiểm. Lục Mục lắc đầu nói rằng, hắn nhận định Hiên Viên quá cuồng ngạo, không hiểu được tu liễm, nếu là cùng bọn hắn hợp tác, khẳng định sẽ khiến thánh nhân chú ý, như vậy, vận mệnh của bọn hắn sẽ vô cùng bi thảm. Lục Mục huynh đệ, ngươi yên tâm đi, đám hung thú này không làm gì được ta." Hiên Viên cười nhạt nói, không hề cảm thấy đám hung thú này có thể uy hiếp được hắn. "Hiên Viên huynh đệ, ta hi vọng ngươi cẩn thận cân nhắc, nếu là chúng ta gặp phải nguy hiểm, hi vọng ngươi không cần ngồi nhìn mà kệ, bảo hộ chúng ta an nguy." Dù sao chúng ta thật là có ơn với các ngươi, ngươi không thể dạng này vòng ơn phụ nghĩa." Lực Mục trầm giọng nói. "Tốt, nếu là có nguy hiểm, ta tự nhiên che chở các ngươi." Hiên Viên gật đầu đáp ứng, hắn tự nhiên tin tưởng Lực Mục bọn hắn lo lắng, bất quá những chuyện này đối với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thực lực của hắn đã đạt tới Kim Tiên, cho dù là thánh nhân đích thật tới, hắn cũng không sợ, huống chi những loại thú dữ bình thường. Bất quá vì ngăn ngừa Lực Mục sự hoài nghi của bọn họ, hắn cũng không có nói ra thực lực của mình, ngược lại tính mạng của bọn hắn, nắm giữ trong tay của mình, tự nhiên không cần lo lắng bọn hắn sợ trời lở bịp. Lục Mục thấy thế hài lòng gật đầu, bất quá trong lòng như cũ có chút thất vọng, dù sao nơi này cũng không phải nơi tầm thường, nếu là bọn họ ngoài ý muốn nổi lên, vậy bọn hắn liền thẩn xong đời, cho nên hắn vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá ngẫm lại hiên viên thực lực của bọn hắn, cũng lại trầm tĩnh lại, dù sao hiên viên thực lực của bọn hắn còn tại đó. "Đi thôi, nhanh chóng tìm tới lĩnh vực, chúng ta liền có thể mau chóng trở về Bắc Châu." Hiên Viên nói rằng. Sau đó, đám người liền bước vào nam linh bên trong, nơi này nhiệt độ không khí so ngoại giới nóng bức rất nhiều, trong không khí hỏa nguyên làm càng thêm nồng đậm, để cho người ta nhịn không được mồ hôi đầm đìa. Nơi này khí hậu Sát thực quỷ dị, nếu không phải ta có liệt dương thần thể, sợ rằng sẽ chịu không nổi. Hiên Viên trầm ngĩ, hoàn cảnh nơi này cực kém. Chương 381, cổ lão thần trận, lớn đại tạo hóa, 1, chương 381, cổ lão thần trận, lớn đại tạo hóa, 1. Nhưng là sinh ra rất nhiều bảo vật, loại địa phương này tuyệt đối sẽ không bình thường, thậm chí ẩn giấu đi kinh thiên cơ mật. Nhìn phía trước, có quang mang xuất hiện. Bỗng nhiên, Lực Mục mở miệng nói ra, những người khác tộc bộ lạc thành viên cũng đều là nhìn về phía trước, nơi xa có quang mang lấp loé. Đi, đi xem một chút. Hiên Viên dẫn đầu khởi hành, tốc độ của hắn rất nhanh. Cơ hồ tựa như tia chớp bắn ra, thẳng đến kia sáng ngời vị trí mà đi, mà lực mục bọn hắn thì theo sát phía sau. Mấy trăm hơi thở về sau, bọn hắn rốt cục đi vào kia sáng ngời địa phương. Nơi này tại sao có thể có lớn như thế hồ nước? Bộ lạc thành viên đều là lộ ra vẻ chấn động, nơi đây cảnh tượng bọn hắn chưa bao giờ từng thấy. Hồ nước trừng to khoảng 10 trượng, tại phía trên hồ, mờ mịt lượn lờ, dường như bao phủ khăn che mặt thần bí. Nơi này tựa hồ là trận pháp hình thành kết quả." Hiền viên cau mày nói, "Không phải là cổ lão thần trận, như vậy, liền xem như thánh nhân cường giả tiến vào, chỉ sợ đều hữu tử vô sinh." Hiên viên lần nữa cau mày nói, nơi này làm sao lại tồn tại lớn như thế trận pháp? Lực mục khó hiểu nói, dựa theo đạo lý mà nói, bố trí ở chỗ này trận pháp tồn tại, tuyệt đối là đại năng mới được, nhưng mà bây giờ nhìn tòa đại trận này, tối cao chỉ có kim tiên cấp độ. Chẳng lẽ là yêu tộc bên trong vị kia cường giả, ở đây bố trí đại trận? Hiên viên suy đoán nói, không biết rõ, chúng ta đi xem một chút, bất quá vẫn là cẩn thận mới là tốt. Lực mục chỉnh trọng nhắc nhở, mặc dù thực lực của bọn hắn cường hành, nhưng là ai cũng không biết nơi này rốt cuộc có gì đồ vật, cho nên nhất định phải vạn phần cảnh giác, bằng không thì chết cũng không biết chết như thế nào. Ân Nghe được Lực Mục lời nói sau, bộ lạc thành viên đều là gật đầu đồng ý nói, bọn hắn cũng không dám vết lở. Các ngươi ở chỗ này chờ đợi, ta đi trước dò xét hư thực, nhớ kỹ không nên rời đi ta trong vòng trăm bước, nếu không sẽ xuất hiện nguy hiểm. Hiên Viên dặn dò, hắn lo lắng tại trong trận pháp, xuất hiện biến cố gì. Dù sao bọn hắn mới vừa tiến vào nơi này, đối với trận pháp quy luật còn không rõ ràng lắm, nếu là mạo muội tiến vào trận pháp, nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Tốt, Hiên Viên huynh đệ cẩn thận. Lực Mục gật đầu đáp ứng nói, hắn cũng sợ hãi tại trong trận pháp xảy ra bất trắc. Hiên Viên không nói thêm gì, mà là trực tiếp tiến vào hồ nước bên trong. Nước hồ lạnh buốt thấu xương, nhưng là đối với Hiên Viên mà nói, cũng không có vấn đề gì. Nơi này là địa phương nào? Hiên Viên tự lẩm bẩm, cảm giác của hắn lực phát ra, bốn phía cảnh tượng toàn bộ hiện ra tại trong đầu của hắn. Tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, không có gì ngoài hắn bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì vật sống, ngay cả trùng, cá, chim thú đều không có, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Nơi này hẳn là trong truyền thuyết cấm khu, cũng là toàn bộ Nam Linh cấm khu, nghe đồn ở chỗ này chôn vùi qua vô số đại năng, bất quá cũng thai nghén quang lịch thiên tạo hóa, nếu là có thể tại cấm khu bên trong tu luyện được tạo hóa, nói không chừng sẽ thực lực tăng vọt. Hiên Viên suy nghĩ một lát sau, quyết định xâm nhập cấm khu bên trong. Hắn luôn cảm giác trong này sẽ có to lớn tạo hóa, cho nên hắn quyết định đi mạo hiểm. Hiên Viên tiến vào cấm khu về sau, lực mục bọn người thì là chờ đợi lo lắng lấy, mặc dù bọn hắn biết Hiên Viên thực lực mạnh mẽ, hẳn là sẽ không ngoài ý muốn nổi lên, nhưng lại vẫn như cũ có chút lo lắng. Bởi vì nơi này quá quỷ dị, cho bọn họ lưu lại ấn tượng quá sâu sắc. Thời gian gọi vàng, đảo mắt 3 ngày đã qua, Hiên Viên vẫn là không có trở về, để bọn hắn lo lắng không thôi. Nếu là đổi lại người khác, bọn hắn đã sớm rời đi nơi đây, tiến về địa phương khác tìm kiếm linh dược. Nhưng là chuyện này quan hệ tới sinh tử của bọn hắn, bọn hắn không dám làm loạn, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Lại qua 2 ngày, Hiên Viên vẫn chưa trở về, để bọn hắn càng thêm lo lắng, trong lúc bất tri bất giác, bọn hắn đối Hiên Viên sinh ra tin tùy, cho là hắn sẽ bình an trở về. Bỗng nhiên, nguyên bản bình tĩnh hồ nước, nổi lên bọn sóng, chỉ thấy đáy hồ có sóng lớn cuộn trào, phảng phất có thứ gì, theo đáy hồ xung kích mà ra, nhấc lên sóng lớn. Phía trên hồ, có sóng lớn mặt trời, trong hồ nước nước bị khuấy động, giống như nộ lòng gào thét, làm cho người cảm thấy kinh khủng. Lục Mục đáng người sắc mặt nghiêm trọng, Ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn chằm chằm đáy hồ, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Đô nhiên, hồ nước nổ bệ ra đến, chỉ thấy có vô số hòn đá theo trong hồ vảy ra, tương ngạn bên cạnh bạo phủ. Mà những cái kia hòn đá tại chạm đến bên bờ trong mắt, nhao nhao sụp đổ ra, hóa thành bụi bặm. Hồ này bên trong có cái gì mà lại là kinh khủng đến cực điểm độ vật. Lực Mục thấp giọng nói rằng, hiên viên tại đáy hồ tao ngộ công kích, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được uy lực cường hãn tới để cho người ta sợ hãi. Đô nhiên, chỉ thấy hồ nước nổ tung, vô số bùn cát theo đáy hồ vọt lên, mang theo đầy trời bụi bặm, che kín tầm mắt của mọi người. Lập tức Chỉ thấy những cái kia bồn cắt ở giữa không trung ngưng tụ, hóa thành nhiều loại hung thú, giữ tận mã cùng dã, mỗi cái hung thú đều nắm chặt trượng lớn nhỏ, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Gào thét, kêu rên, tiếng giống giận dữ vang vọng vạn tiêu, rung động thiên địa. Rít. Lực mục quắc khẽ, cầm trong tay thiết truy, hướng phía những hung thú kia sát phạt mà đi. Chiến. Bộ lạc thành viên giống nhau giống to, hướng phía những hung thú kia nên giết mà đi. Hung thú cùng bọn hắn chạm vào nhau, trong chốc lát thiên băng địa liệt, sơn hà cuốn ngược, đại chiến cực kỳ thảm thiết. Vô số hung thú bị đánh bại, máu thịt be bét chân cổ tay đất rải đầy trời. Bất quá Bộ lạc thành viên tình huống cũng không thể lạc quan, hung thú số lượng quá nhiều, hơn nữa thực lực quá mức cường hành, cho dù bọn hắn dũng mãnh như vậy, cũng không chống đỡ được. Phốc phốc. Đương nhiên, bộ lạc trong thành viên có người thủ trưởng, lông ngực bị lợi chao xé rách, máu me đầm đìa, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng chảy máu, đôi mắt bên trong đều là hãi nhân cùng sợ hãi. Hắn thê lương gào thét, mong muốn chạy khỏi nơi này, lại bị hung thú truy sát. Landy, lực mục gầm thét, cầm trong tay thiết phủ quét ngang bắt hoàng, chém chết đại lượng hung thú, đem thủ trưởng tộc nhân cứu đi. Mấy tên khác bộ lạc thành viên, cũng là hạng tao đạo thủ, bị hung thú thôn phệ. Mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ căn khu, kinh dị lòng người. Hiên Viên tại đáy hồ cũng không hiểu biết chuyện ngoại giới, hắn thận trọng du động, trên nét hứng thú, hướng phía trung tâm hồ nước bơi đi. Hiên Viên tới gần hồ nước trung ương thời điểm, đột nhiên hồ nước lăn lộn, vô cùng vô tận nham tương phun ra, tựa như hỏa diệm giống như cuồn tới, muốn đem Hiên Viên đốt cháy. Hiên Viên sắc mặt biến hóa, nhanh chóng lui về phía sau, không dám nhiễm chút nào nham tương. Đúng lúc này, vô cùng vô tận trong nham tương, vậy mà xông ra vô số cự xà, giương nhanh múa đuốt, hướng phía Hiên Viên cắn rết mà đến. Hiên Viên hừ lạnh, tay cầm mặc kiếm, vung vậy mà ra. Lập tức có vô tận kiếm mang gào thét mà ra, chẳng phá hư không, oanh sát tại cự xạ phía trên. Cự xạ thân thể trong nháy mắt sụp đổ ra, tan biến tại trong lúc vô hình. Chương 381, cổ lão thần trận, luyến đại tạo hóa, 2. Chương 381, cổ lão thần trận, luyến đại tạo hóa, 2. Bất quá rất nhanh, lại có mới cự xạ, theo trong nham tương xung ra, tiếp tục tập sát hiên viên, dường như mãi mãi cũng sẽ không ngừng dừ như. Đã các ngươi muốn chết, kia ta liền đưa các ngươi lên đường đi. Hiên viên hai con người lang liệt, trong tay hiên viên kiếm nở rộ sáng chói thần hoa, kiếm minh chênh chênh, vang vọng cửu tiêu. Hiên viên trầm thét, hiên viên kiếm vung chặt mà xuống, lập tức có ước vạn trượng kiếm mang lấp lóe, chiếu sáng màn đêm đen kịt. Vô tận kiếm mang quét ngang mà ra, đem cự xà ba phủ, cự xà phát ra thống khổ rên rỉ, tại trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, tiêu tán thành vô hình bên trong. Hiên viên nhìn cũng không nhìn, lại lần nữa vung chặt, kiếm mang mênh mông có lượng, sắc bén vô cùng, những nơi đi qua, đều lạnh như bẻ cánh cô, thế như trẻ che. Bất quá trong phi khác, hiên viên xung quanh, đã chồng chất lên thật dày thi hài, đỏ tươi vô cùng, tinh vị nồng đậm, làm cho người buồn nôn. Hiên viên không để ý đến, tiếp tục thăm nhập sâu đáy hồ. Lấy hồ này nhất định ẩn dấu đi một loại nào đó bảo vật, nếu không cũng không có khả năng gây nên động tĩnh lớn như vậy, nhiều như vậy hùng thú tụ đến. Hiên Viên huynh đệ, ngươi không có sao chứ? Lục Mục mấy người nhìn thấy Hiên Viên bình an xuất hiện, thở phào hỏi. Không có việc gì, không cần lo lắng. Hiên Viên lắc đầu nói rằng, quần áo của hắn có một chút tổn hại, vừa rồi hoàn toàn chính xác có chút nguy cơ, cũng may cuối cùng hóa giải mất. Vậy là tốt rồi, chúng ta chạy nhanh đi, nơi này không thích hợp ở lâu." Lục Mục gật đầu nói. Hiên Viên không có cự tuyệt, đi theo đám người sau lưng. Ven đường thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên bọn hắn gặp được hung thú cũng càng ngày càng kinh khủng, đã không kém gì thần linh cảnh tồn tại. Không biết rốt chôi qua bao lâu, bọn hắn rốt cục xuyên qua mảnh này cấm khu, trở lại bộ lạc. Nhìn thấy Hiên Viên Bình An không có gì, đám người nỗi lòng lo lắng cuối cùng bu xuống, lúc này mới Hiên Viên tiến vào trong phòng nghỉ ngơi. Mà lúc này, trong bộ lạc những người khác cũng đều biết được Hiên Viên Bình An trở về tin tức, nhao nhao đi vào phòng bên ngoài thăm viếng. Ha ha, thật sự là quá được rồi, các ngươi thế mà Bình An trở về. Lão giả cao hứng cười nói, chúng ta vận khí tốt, đúng lúc gặp phải bầy hung thú bạo động. Liên tục lợi thông qua, Lực Mục niết miệng cười nói, lão giả cười liên tục tán thưởng, lần này nếu không phải Hiên Viên tiểu hữu, chúng ta bộ lạc sợ là khó mà may mắn thoát khỏi a. Những người khác nghe vậy, nhao nhao quăng tới ánh mắt cảm kích, hướng Hiên Viên biểu đạt cảm ơn. Chư vị không cần phải khách khí, ta cùng Lực Mục bọn người giao hảo, đây vốn là phải làm. Hiên Viên nói khẽ. Đúng a, tất cả mọi người là người một nhà đi. Lực Mục cười ha ha nói. Đáng người nhao nhao phụ họa, tiếng cười truyền khắp bốn phương tám hướng, bầu không khí lộ ra phá lệ hòa hợp. Thơm quá đồ ăn. Đúng lúc này, có người ngửi được trận trận mùi thơm mê người. Nhịn không được nuốt nước miếng. Hiên Viên nghe vậy, nhàn nhạt cười nói, "Hôm nay ta vì đại gia chuẩn bị rượu ngon món ngon, chúc mừng đại gia Khải hoàn trở về." Vừa dứt tiếng, bộ lạc trưởng thành nam nữ tất cả đều lộ ra thần sắc vui mừng, nhao nhao tràn vào tôn s้อม trong sân rộng. Trên quảng trường bày đầy bàn ghế, nguyên liệu nấu ăn rực rỡ muôn màu, đều là tôn dân tự tay chế ra, màu sắc tinh diễm, mùi thơm xông vào mũi. "Hoa, và, Hiên Viên huynh đệ, ngươi trùng nghệ thật tuyệt a, cái này cá nướng, kỹ thuật quả thực tuyệt chiêu nhi." "Đúng vậy a, ta nếm qua cá nướng, không có nhà ai cá nướng có thể cùng ngươi so sánh." "Đây là cái gì canh a, thế nào còn mang theo hoa văn?" giống tôm hùm lại giống con cua. Hiên Viên huynh đệ, đây là cái gì canh a, ta chưa hề uống qua, quả thực quá mỹ vị rồi. Đám người quay chung quanh tại bên cạnh đống lửa, thưởng thức hiên viên tay nghề, không ngừng tán dương lấy, nhờ hiên viên rất cảm thấy vinh quang. Lực Mục bọn người ngồi mặt khát trên chỗ ngồi, vui mừng nhìn xem hiên viên, trong lòng tràn ngập kính nghệ. Hiên viên có thể bằng vào cố gắng của mình, trở thành Lực Mục bộ lạc anh hùng, cái này khiến bọn hắn rất là khâm phục, bởi vậy đối hiên viên càng thêm kính trọng. Hiên Viên huynh đệ, ngươi thật là kỳ tài ngút trời a, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng cơ phụ. Liên hồn có thể nắm giữ mãnh liệt như vậy thực lực, có thể so với đại tế ti thực lực, thậm chí cường hắn hơn." Lục Mục ruốt mông ngửa cười nói. "Đúng vậy à, chúng ta bộ lạc có thể chiêu mộ được hiên viên huynh đệ, thật sự là thiên đại phúc phần a." Đám người phụ hòa nói, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Hiên viên cười nhặt nói, "Đại gia không cần hâm mộ, chỉ cần ta có thể trợ giúp đại gia tăng thực lực lên, tin tưởng sau đó không lâu, chúng ta đã có thể đem yêu tộc đối ra man hoang đại lục." Ánh mắt của mọi người sáng tỏ, tràn ngập đấu chí, bọn hắn đều khát vọng có hướng như vậy ngày đó có thể đánh bại yêu tộc, nhường thế giới khôi phục hòa bình. "Chư vị yên tâm, ta hiên viên đã đã đồng ý." Liên tất nhiên sẽ làm được." Hiên viên Trịnh Trọng Bảo đăm nói, "Hiên viên Tiểu Hưng đệ, người lãnh đức, chúng ta bộ lạc khắc trong tấm khảm, từ nay về sau, chúng ta bằng lòng đi theo tại Hiên viên Tiểu Hưng đệ tả hữu, sống pha khói lửa, không chối tử." Lão giả đứng ra, trịnh trọng cam kết. "Đúng vậy a, Hiên viên Tiểu Hưng đệ, xin nhận chúng ta ba bái." Những người khác giống nhau đứng ra nói rằng, thần thái cung kính. "Các vị mau mau xin đứng lên." Hiên viên Vội Vàng đỡ dậy lão giả, nói rằng, "Ta chỉ là làm ra lựa chọn của mình thôi, chưa nói tới cái gì ân huệ." "Hiên viên Tiểu Hưng đệ, chúng ta bộ lạc mặc dù càn cỗi, nhưng ngươi ân cứu mạng, lại vĩnh sinh không quên." Từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta thủ lĩnh, chúng ta thể sống chết hiếu trung với ngươi, không rời không bỏ." Lão giả kiên quyết nói rằng. "Hiên Viên hiện diện, ngươi cũng đừng từ chối, chuyện này liên quan đến chúng ta toàn bộ bộ lạc, ngươi không đáp ứng, chúng ta không tuân theo." Lực Mục cũng đứng ra khuyên nhủ. Thấy thế, Hiên Viên trầm tư một chút, nói rằng, "Đã như vậy, kia ta liền tạm thay thủ lĩnh chức vụ." Hiên Viên huynh đệ, ngươi không hổ là chúng ta Man Hoang Đại Lục kiệt xuất nhất thanh niên tài tuấn, mang trong lòng rộng lớn, bất kể hiểm khích lúc trước, ta Lực Mục bội phục, ta lấy trả thay rượu kính ngươi." Lực Mục nói xong, giơ chén lên ngọn, cùng Hiên Viên va chạm trên không trung. Sau đó ngựa đầu uống cạn, hiên viên cũng sẽ rượu trong ly uống cạn. Hiên viên tiểu Hưng đệ, bây giờ ngươi đã thu hoạch được thủ lĩnh chức vụ, kế tiếp chúng ta dự định tổ kiến đội đi săn, tiến về chỗ xa hơn, tìm kiếm con mồi cùng tài nguyên, tăng cường bộ lạc thực lực, không biết ngươi cảm thấy thế nào?" Lao dạ hỏi. "Ta cũng đang muốn cùng ngươi thương lượng chuyện này, ta cảm thấy đi săn đội ngũ không chỉ có phải lớn mạnh thực lực, còn cần thu thập dữ liệu, khoáng thạch chờ chân quý tài nguyên, cung cấp bộ lạc sử dụng." Hiên viên nhận đồng nói rằng, "Ân, không tệ, ta cũng là ý tứ này." Lao dạ vuốt cằm nói, "Vậy chúng ta khi nào bắt đầu đâu?" Hiên viên hỏi. Ngay tại ngày mai, buổi sáng ngày mai, ngươi cùng chúng ta tiến đến đội đi săn nơi đóng quân a." Lão già nói rằng, "Sáng sớm hôm sau, hiên viên cùng bộ lạc bên trong thành viên tụ tại thôn sóng trên quảng trường, mỗi người bọn họ đều người mặc áo giáp, uy phong lẫm lẫm, tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng. Đại gia hỏa nghe kỹ, hôm nay chúng ta đem tiến về tây bắc phương sơn lâm, chỗ sâu đi săn cùng đi săn, tất cả mọi người phải cẩn thận làm việc, không cần thiết lỗ mãng xúc động." Lực mục đi đến đám người trước mặt, nghiêm túc giảng rõ, "Biết rồi." Đám người cùng hô lên, "Tốt, kia chúng ta hiện tại lên đường đi, mọi người chú ý an toàn." Lực mục phất phất tay, mang theo đám người hướng phía bộ lạc bên ngoài chạy như bay. Hiên Viên theo sát phía sau. Chương 382, yêu tộc nghỉ lại, hộ vệ chi chiến, 1. Chương 382, yêu tộc nghỉ lại, hộ vệ chi chiến, 1. Sau nửa canh giờ, Hiên Viên đám người đã đạp vào hành trình, tại lít nha lít nhít trong rừng xuyên thẳng qua. Tại mảnh này cổ quái trong rừng rậm, cây cối xanh úa tươi tốt, che chắn ánh mắt. Càng đi chỗ sâu đi đến, rừng rậm liền biến càng tươi tốt, cành lá rậm rạp, thân cây che trời, dường như thông linh giống như, tản ra mênh mông nặng nề khí tức. Nơi này tại sao có thể có loại này quỷ dị rừng rậm, hơn nữa những này cây cối đều tốt cao lớn, chẳng lẽ đây chính là yêu tộc sao?" Hiên Viên thị thào nói nhỏ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy vô số cây cối đều lớn lên cực kỳ trắng kiện, chừng trăm mét vuông trước, chặt cây mọc lan tràn, bản căn sai tiết, che lọi rừng quang. "Hiên Viên huynh đệ, nơi này thật là yêu tộc nơi ở, ta vừa mới tiến tới thời điểm kém chút bị bọn hắn bắt đi làm nô lệ." Lục Mục đi lên phía trước, nói rằng. Hiên Viên lông mày chau lên, kinh ngạc nói, "Lại có loại sự tình này, ngươi thế mà gặp phải nguy hiểm, không có xảy ra chuyện a?" Lục Mục lắc lắc đầu nói: "May mắn Hiên Viên huynh đệ kịp thời đối tới, nếu không ta liền giữ nhiều lạnh ý, khi đó chỉ sợ liên lụy toàn bộ bộ lạc." "Hiên Viên huynh đệ, ngươi cũng thật là lợi hại, lại có thể ngăn cản được yêu tộc dụ hoạch, không hổ là chúng ta Man Hoang đại lục truyền kỳ." Có người nói: "Đúng vậy a, Hiên Viên huynh đệ bản sự quá mạnh, nhường ta bội phục và phần." "Ha ha, chúng ta bộ lạc có Hiên Viên huynh đệ, khẳng định có thể vượt qua kiếp nạn." "Hiên Viên tiểu huynh đệ là chúng ta bộ lạc bảo hộ thần, ai nếu dám tổn thương chúng ta bộ lạc, trước hết bước qua thi thể của hắn." Hiên Viên nghe được lời của mọi người, khóe miệng nổi lên từng kia từng kia nụ cười khổ sở, nói rằng: Đại gia hiểu lầm ta ý tứ, ta chẳng qua là cảm thấy vùng rừng rậm này có chút đặc thù mà thôi. Ha ha, cái này ta cũng là tự mình trải qua. Lục Mục đỗng nhiên vừa cười vừa nói, vùng rừng rậm này gọi là U Minh Sơn Mạch, nghe nói đã từng có số lớn yêu thú, nhưng đều bị nơi này yêu vương cho chém giết hầu như không còn, lưu lại yêu thú thi thể cũng đều hóa thành rừng rậm. Hóa ra là dạng này. Hiên Viên bừng tỉnh hiểu ra nói, Hiên Viên huynh đệ, ngươi nhưng biết, tại U Minh Sơn Mạch bên trong tồn tại vô số bảo vật, có chút chân quý thảo dược, ngay cả chúng ta bộ lạc cũng không có. Có người kích động nói, Chúng ta Man Hoang Đại Lục có rất nhiều bảo vật, nhưng phần lớn đều là thiên tài địa bảo, vô cùng trân quý, chỉ có tới đó mới có thể là được. Đúng thế, U Minh Sơn mạch nội bộ đồ vật giá trị vô tận, chúng ta lần này đi săn đội mục tiêu, chính là săn giết yêu thú càng mạnh mẽ hơn, thu hoạch càng thêm bảo vật trân quý, để đổi lấy càng nhiều đồ ăn cùng năng lượng, bổ sung bộ lạc tiêu hao hết lương thực." Mấy tên khác dũng sĩ phụ họa nói. "Tốt, chúng ta lên đường đi." Lực mục hết lớn. Lập tức, bộ lạc đám người nhao nhao triển khai tốc độ, hướng rừng rậm chỗ cản sâu chạy như điên. "Tất cả mọi người cẩn thận một chút, nơi này cây cối tương đối cao lớn, tuyệt đối không nên đạp gãy chặt cây." Nếu không dễ dàng gây nên động tĩnh cùng lỗ, đem yêu thú chó quái nhiều đi ra." Hiên Viên nhắc nhở. "Ta biết nên làm cái gì, Hiên Viên huynh đệ." Lục Mục nói rằng. "Hiên Viên huynh đệ yên tâm, chúng ta đều là tay chuyên nghiệp, cam đoan sẽ không chạy loạn." Lại có người nói nói. "Tốt, kia chúng ta bước nhanh đi, tranh thủ sớm một chút đến mục đích." Hiên Viên nói rằng. Đám người lập tức tăng tốc bước chân, tại U Minh Sơn mạch bên trong xuyên thẳng qua. Nơi này thảm thực vật tươi tốt, dây leo dày rượi, bụi gai trải rộng, ngẫu nhiên có thể trông thấy các loại rắn độc bò qua, làm cho người sợ hãi. "Mọi người chú ý che dấu mình, không nên bị rắn độc cắn bị thương." Hiên Viên nhắc nhở, "Hiên Viên huynh đệ yên tâm, chúng ta điều hiểu." Không lâu sau đó, đám người rốt cục đi vào U Minh Sơn mạch trung bộ khu vực. Nơi này cây cối càng thêm cao lớn, hơn nữa càng thêm trắng kiện, thân cây đường kính có ít nhất khoảng 3m, chằng cây ràng khắp nơi, che lụy thiên cùng, đem dương quang toàn bộ ngăn trở, khiến cho nơi đây biến hóa cám âm lãnh, giống như ban đêm rừng lâm. Mảnh rừng núi này bên trong tràn ngập nồng đậm trường khí, sương mù bốc lên, bao phủ tại giữa núi rừng, khiến cho nơi này lộ ra phá lệ quý bí. Ta cảm nhận được phía trước có rất nồng nặng mùi máu tươi, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Đỗng nhiên, có người chỉ về đằng trước nói rằng, Hiên viên tuẫn thế nhìn lại, quả nhiên trông thấy phía trước có thật nhiều vết máu, đồng thời huyết dịch hội tụ tại trong khe núi, hình thành dòng suối, chậm rãi chảy xuôi. "Mọi người chú ý, những này hẳn là yêu tộc máu tươi, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút." Hiên viên nói rằng. Lập tức, tất cả mọi người đình chỉ bước chân, ngừng thở, ngừng trọng quan sát đến. Bọn hắn thận trọng di chuyển về phía trước, chính cho kinh động yêu thú. "Ân, thế nào còn có nhân loại?" Đương nhiên, phía trước truyền đến thanh âm. "Nơi này có nhân loại thi cốt, còn sống, là chúng ta tộc nhân trong bộ lạc. Là ai giết bọn hắn?" Hiên viên nghe được thanh âm, lập tức sắc mặt đại biến. Quá nhanh, tìm công sự che chắn tránh né lên, có biến. La ai ở nơi nào? Đương nhiên, phía trước lần nữa truyền đến thanh âm, ngay sau đó, mấy tên thân ảnh theo trong sương mù dày đặc đi ra. La yêu tộc người, bọn hắn phát hiện chúng ta tới đây tập kích bất ngờ bọn hắn. Lục Mục trầm giọng nói, "Hừ, đã bị phát hiện, vậy thì chiến đấu a." Hiên Viên không sợ hãi chút nào đứng ra, toàn thân hiện ra bảng bạc chiến ý. "Hiên Viên huynh đệ, cẩn thận a." Có người lo lắng nói. "Yên tâm, bằng vào chúng ta thực lực, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm tiêu diệt bọn hắn." Hiên Viên ánh mắt lóe ra tinh mang. "Ha ha ha." Nghĩ không ra hôm nay vận khí tốt như vậy, vậy mà đụng phải nhân tộc con người. Cái này mấy tên yêu tộc cười ha ha. Nhân tộc kẻ yếu, các ngươi dám xâm nhập Vũ Minh sơn mạch, thật sự là tự tìm đường chết. Trong đó có hai cái yêu tộc cười gần nói: "Các ngươi nhân tộc huyết nục gần chứa phong phú dinh dưỡng, ăn hết có thể tăng cường thể chất." Mấy cái khác yêu tộc hưng phấn liếm láp đầu lưỡi đỏ thắm. Bớt nói nhiều lời, để mạng lại a. Hiên Viên cầm Hiên Viên kiếm, xông tới giết. Giết. Lực mục bọn người giống nhau cơ vũ khí, xông về phía trước. Song phương lập tức hỗn chiến tại lên, bộc phát ra kịch liệt tiếng đánh nhau, đinh tai nhức óc, mặt đất rung dậy, bụi đất tung bay. Những này nhân tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng lại cực kỳ đoàn kết, nếu như đơn độc gặp gỡ, chúng ta cũng không chiếm được tiện nghi. Đã như vậy, kia chúng ta liền liên thủ đem bọn hắn đánh bại, sau đó thôn phệ hết bọn hắn sinh cơ cùng huyết nộc, tăng trưởng chúng ta lực lượng, đến lúc đó sẽ chậm chậm thu thập bọn họ. Trong đó hai cái yêu tộc thấp giọng nói rằng: "Giết." Lập tức, năm tên yêu tộc đồng loạt ra tay, cùng nhân tộc chém giết tại lên. Những yêu tộc này đều là kim tiên cấp bậc, thực lực phi phàm, mỗi người thủ đoạn đều rất lợi hại. Nhất là trong đó hai người, càng khủng bố hơn, toàn thân tản mát ra ngập trời hung uy, để cho người ta sợ hãi. Bọn hắn vung lên binh khí, chém vào mà ra, đao quang sáng chói chói mắt, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, mạnh mẽ chém vào tại nhân tộc thân thể bên trên. Máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Nhân tộc gia Tịnh, căn bản ngăn cản không nổi kim tiên cảnh giới yêu tộc công kích, bị trong nháy mắt cắt ra, máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Đáng chết yêu tộc. Lực mục đám người sắc mặt khó coi, phẫn nộ gào thét. Chương 382, yêu tộc nghỉ lại, hộ vệ chi chiến 2, chương 382, yêu tộc nghỉ lại, hộ vệ chi chiến 2. Những yêu tộc này quá hung mãnh, căn bản không thể địch, chỉ một lát sau công vụ, bọn hắn liền tổn thất nặng nề, tử thương vô số. Hiền viên huynh đệ, chúng ta mau bỏ đi lùi. Lực mục hét lớn. Còn lại tộc nhân cũng liền bận bịu rút lui nơi này, hướng nơi xa bỏ chạy. Cái này năm cái yêu tộc quá mức hung tàn, không phải bọn hắn có thể chống lại, lưu tại nơi này chỉ có tử vong kết quả. Ha ha, các ngươi muốn chạy trốn. Quả thực là nằm mơ nhìn thấy lực mục bọn người chạy trốn, lập tức cười lên ha hả, lộ ra dữ tợn quai miệng, truy sát tới, muốn đem những này nhân tộc hoàn toàn chém giết. Không tốt, bọn hắn đuổi tới. Làm sao bây giờ? Nhanh lên rời đi nơi này, đi cầu cứu. Lực mục đám người sắc mặt xanh xám, lòng nóng như lửa đốt. Không nghĩ tới những yêu tộc này thế mà như vậy hung tàn, căn bản không để ý tới tộc nhân mình chết sống. Bọn hắn đem hết toàn lực hướng về phía trước chạy trốn, hy vọng thoát khỏi những yêu tộc này truy kích. Cho ta chết. Trong đó có người phẫn nộ quát. Bọn hắn thi triển pháp thuật, vây tắc mà đến, cuồn bạo năng lượng của tới, đem phụ cận núi đá đều chấn vỡ. Trong chốc lát, lực mục đám người quần áo liền bị xé nứt, trên thân vết máu dày đặc, kém chút bị đánh thành cái sảng. Hiên Viên thấy thế, lập tức tế ra Long Vân đỉnh bảo vệ tự thân. Long Vân đỉnh xoay tròn, hóa thành to bằng cái thớt, rủ xuống từng tia từng sợi thần hạ, chống cự kia cố cường han chấn động. Lập tức, hắn thế ra Hiên Viên kiếm, chém ra ngàn vạn tia mang, hướng phía những yêu tộc kia chém tới. Cái này linh bảo cũng là có chút tác dụng, bất quá vẫn như cũ ngăn không được chúng ta. Vậy sao? Vậy thì thử xem." Hiên Viên hừ lạnh nói. Sau đó, hắn thôi động Hiên Viên kiếm, bộ phát ra ánh sáng chói mắt, kiếm quang hạo đãng, chiếu sáng toàn bộ rừng rậm. Kiếm mang vô thiên cái địa, mang theo sắc bén phong mang, chảm phá hư không, chém giết tới. Kiếm khí sắc bén vô cùng, những nơi đi qua, hư không giống như là bãi độ giống như, từng khúc băng liệt, cảnh tượng dọa người, làm người sợ hãi. Những yêu tộc kia kinh hãi, Sắc mặt bất biến, con ngươi kịch có lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Hừ, điêu trùng tiểu kỳ thôi." Trong đó có người khinh thường nói. Sau đó, tay hắn nắm trường mâu, hướng về phía trước đột nhiên ném mạnh ra ngoài, hóa thành màu bạc trắng tiệm điện, cấp tốc xuyên thủng hư không, mạnh mẽ đâm vào hiên viên kiếm bên trên. Tiếng vang truyền đến, đố lửa bắn tứ tung, khói độc lên đầy trời gần sóng. Hiên viên kiếm cùng kia thanh trường thương lẫn nhau giao thoa, giằng co không xong. Cuối cùng, kia thanh trường thương bị chấn nát, hóa thành vô hình. "Cái gì? Vậy mà ngăn trở ta công kích?" Cái kia yêu tộc mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hiên viên trên mặt lộ ra nụ cười sắt lạnh. Vừa rồi chiêu kia cũng không có sử dụng lực lượng chân chính, chẳng qua là muốn khảo thí hiên viên kiếm ý vi lực. Chỉ là nhân loại, thanh kiếm này không được a, lại có thể ngăn trở ta công kích, thật là khiến người ta hâm mộ. Kia yêu tộc đôi mắt sáng tỏ, nhìn chằm chằm hiên viên kiếm chạy ra ánh sáng nóng bỏng mang, hắn không thể đem hiên viên kiếm cướp đoạt tới, luyện hóa thành mình có. Ta thanh kiếm này cũng không phải ngươi có thể mơ ước." Hiên viên tử tổ nói. "Ha ha, khẩu khí cũng là thật lớn, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn dâng lên mà bối, không phải ta nhất định phải ngươi để mắt." Bớt nói nhiều lời, mong muốn bảo vật, trước qua ta cái này liền quan lại nói. Hiên viên hừ lạnh nói. "Hừ." Không biết điều. Kia yêu tộc hừ lạnh, sắc ý lạnh thấu xương, chân đạp hư không, nhanh chóng hướng về giết đi qua. Hắn vung đầu nắm đấm, quyền phong hạo đãng, nhấc lên cuồng phong gào ghét, đinh thai nhấc óc. Quyền ảnh hay không, nhanh như bồ lôi, thế không thể đỡ, đánh về phía Hiên Viên Lục Ngực. Hiên Viên hừ lạnh, thân thể đằng không mà lên, chém thoắt, sau đó cổ tay run run, kiếm trong tay toát ra ánh sáng chói mắt, hướng về phía trước chém giết tới. Kiếm quang sắc bén, phá toái hư không, bổ về phía cái kia yêu tộc cái cổ. Muốn chết. Kia yêu tộc quát lạnh, bàn tay tung bay, chụp về phía Hiên Viên đầu. Hiên Viên kiếm cùng kia yêu tộc bàn tay va chạm. Bắn ra quang mang rực rỡ, hỏa tinh bay ra. Sau đó, thân thể hắn lay động, hướng về sau lảo đảo mấy bước, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Kia yêu tộc lực lượng quá cứng hãn, nhưng hắn cảm nhận được áp lực thật lớn, suýt nữa đứng không vững, té lăn trên đất. Hắc hắc, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Kia yêu tộc cười lạnh, lần nữa đánh tới, quyền ấn minh ngung, chấn vỡ hư không. Hiên viên kiếm, chạm. Hiên viên gầm nhẹ, thôi động bảo kiếm, hướng về phía trước phách chạm đã qua, sắc bén vô song kiếm quang vạch phá hư không, chém giết ở đẳng kia yêu tộc trên nắm tay. Kiếm quang va chạm, tia lửa tung tóe. Kia yêu tộc trên cánh tay Hiện ra kim loại tiếng lên keng, phản phất có sắt thép va chạm, phát ra chấn minh. Sắc mặt hắn khẽ biến, vội vàng lui lại mấy bước, ánh mắt âm trầm vô cùng, trôi này bảo kiếm rất bất phàm, không hổ là hiên viên bộ lạc chí bảo. Hắn mặc dù rất ghen ghét hiên viên bảo kiếm, nhưng càng nhiều hơn là tham lam. Bất quá, hôm nay nhất định phải lấy đi trôi này bảo kiếm, nếu không về sau sẽ có đại họa. Kia yêu tộc thầm nghĩ, sắc cơ phun trào, hai mắt càng ngày càng đỏ. Tay hắn nắm lang nha động, đánh tới hướng hiên viên, tốc độ cực nhanh, giống như thiểm điện, không khí đều bị quật nghẹn lại, phát ra tiếng gào chất chứa. Hừ! Các ngươi mong muốn ta bạo vật, nào có dễ dàng như vậy." Hiên Viên hừ nhẹ, "Thôi độc Long Vân Đỉnh, đối diện mà đi, cùng kia yêu tộc vũ khí va chạm lại lên." Cả hai va chạm, tia lửa tung toé, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Hiên Viên Long Vân Đỉnh cứng rắn vô cùng, tản ra đen nhánh cong trạch, phía trên khắc họa phù văn đang phát sáng. Kia yêu tộc trong tay Lang Nha Động mặc dù kiên cố, nhưng dù sao không có trải qua tinh diệu giàn đốc, không bằng Long Vân Đỉnh kiên cố. Long Vân Đỉnh cùng Lang Nha Động va chạm, hỏa tinh vảy ra, kim loại chiến minh, thanh âm vô cùng thanh thúy, nối nối mảng nhị của mọi người. Hai người kề chiến, hiên viên lực lượng hùng hậu vô cùng, kiếm pháp huyền ảo khó lường. Kiếm quang sáng chói, mỗi lần công kích đều vô cùng bá cháy mạnh, bức bách cái kia yêu tộc liên tục bại lui, thân hình không ngừng lui lại, có vẻ hơi chật vật. Mặt khác những yêu tộc kia sắc mặt khó coi, hiên viên thực lực ngoài dự liệu, hoàn toàn không kém gì bọn hắn. Đáng chết, bọn này ti tiện sinh mệnh tại sao có thể có thực lực như vậy? Cái kia yêu tộc man to, cảm thấy khó có thể tin. Bọn hắn bên này, chừng 20 mấy tên yêu tộc, kết quả lại không làm gì được đối phương, quả thực mất mặt. Ha ha, vị huynh đệ kia quả nhiên anh dũng, ta đến chở ngươi. Đương nhiên, có người hô, gia nhập chiến trường. Đây là yêu tộc hai gã khác thủ lĩnh chí tử cũng nắm giữ bán tiên cảnh giới, thực lực cường đại, thủ đoạn hung tàn, so cái kia yêu tộc càng khủng bố hơn. Ba người vây khốn Hiên Viên, thi triển các loại tuyệt thế thần thông, phong tỏa đường lui của hắn, mong muốn đem hắn trấn áp xuống. Ta nhìn các ngươi là sống dính nhau, muốn chết. Hiên Viên cười lạnh, hắn thôi động Hiên Viên kiếm, lập tức bộc phát ra kiếm quang sáng chói, chém vào đã qua. Kiếm khí xôi chào mãnh liệt, hạo đãng ra, đem trung quanh cây cối đều chặt đứt. Không biết tự lượng sức mình. Cái kia yêu tộc cười lạnh, cầm trong tay lang nha động, ầm ầm giáng xuống, thư không lúc này liền bị lệnh sụp đổ, sức mạnh mang tính hủy diệt hạo đãng. Hiên viên hiên viên kiếm cùng hắn va chạm, bộc phát ra tiếng kim loại rung, hỏa hoa vợi ra, tình phong tứ ngược. Chương 383, giữ lại thực lực, xâm nhập nhân tộc, 1. Chương 383, giữ lại thực lực, xâm nhập nhân tộc, 1. Yêu tộc hai hùng khiếp vía, ngay cả trong tay lang nha động đáng phát run, hiên viên kiếm quá mức đáng sợ, căn bản không chịu đựng nổi. Lan đi. Hiên viên công kích, vung đẩy hiên viên kiếm quét ngang mà đến, kiếm khí bén nhọn xé rách trường không, mang theo thao thiên ba lan, huyết thủy phun tung tóe, trong đó xen lẫn xương cốt một phần. Yêu tộc đầu trực tiếp bị chém dựng, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, thi thể trùng điệp ngã xuống đất bên trên. Hiên viên huynh đệ, tốt. Lực Mục cùng nhân tộc bộ lạc Dung Sĩ cười ha ha, nhao nhao gọi tốt. Bọn hắn lúc đầu bị yêu tộc công kích kém chút chết ở chỗ này, cùng may có hiên viên đạo ngưỡng thế cục. Hiên viên huynh đệ, chúng ta vẫn là về trước nhân tộc bộ lạc a, yêu tộc đã biết ngươi giết chết yêu tộc tướng lĩnh, sợ rằng sẽ phái ra cường hãn hơn bộ đội đến vây quét chúng ta. Lực Mục sắc mặt nghiêm túc, hắn mặc dù rất muốn đem yêu tộc toàn bộ chu sát sạch sẽ, nhưng là cũng không có quên tình huống hiện thật, hiện tại quan trọng nhất là mau mau rời đi nơi này, nếu không đến lúc đó chỉ sợ đi đều khó mà chạy thoát. Lực Mục nói đúng, trước tiên lui đi, giữ lại thực lực, mới có thể lần nữa cùng yêu tộc quyết chiến. Không tệ, chúng ta hiện tại địch nhân không hề chỉ có yêu tộc, còn có nhiều mặt thế lực, nhất định phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể phớt lờ. Đông đạo bộ lạc dũng sĩ cũng tán đồng gật đầu, yêu tộc mặc dù cường đại, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người không thể chống đỡ được. Tốt, như vậy mọi người liền theo ta trở về đi, bất quá, yêu tộc khẳng định sẽ còn ngóc đầu trở lại, đến lúc đó chúng ta phải ứng phó như thế nào đây? Hiên Viên nhíu mày, trước mắt tình hình rất thực nguy hiểm, yêu tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Chúng ta nhân loại bộ lạc không kém gì bất kỳ chủng tộc nào, dù cho gặp phải cường địch cũng không sợ. Lượng mục hư lạnh, thần thái kiên nghị, đôi mắt lấp lóe hàn mang, hắn tự nhiên minh bạch hiên viên lo lắng cái gì. Bất kể như thế nào, chúng ta nhân tộc tuyệt đối không thể thua với yêu tộc. Không thể, cho dù là dùng hết tính mệnh cũng muốn nhường yêu tộc minh bạch, chúng ta nhân tộc không phải mặc người chém giết tồn tại. Chúng ta nhân tộc chính là vạn vật chi linh, há lại mặc cho bọn chúng lức hiếp. Yêu nghiệt liền đợi đến tiếp nhận chúng ta lựa giận a. Đông đảo dũng sĩ nhiệt huyết sôi trào, hai mắt đỏ bừng, dường như nhìn thấy yêu tộc hủy diệt. Hiên viên nghe đến mấy lời nói này cũng vô cùng cảm động, không hổ là hắn công nhận huynh đệ, bất quá hắn cũng biết rõ, chuyện này sẽ không như thế đơn giản kết thúc. Có lẽ yêu tộc còn có cái khác hậu triều, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Yêu tộc thực lực xa so với nhân tộc cường thịnh, đây là sự thật, bọn hắn chỉ có thể phòng bị, không thể ngăn kháng, dù sao hiện tại bọn hắn còn cần giữ lại thực lực, mới có thể tiếp tục tác chiến, mới có thể bảo hộ ở nhà của bọn hắn. Đám người tan đi, Hiên Viên mang theo bộ lạc dũng sĩ hướng nhân tộc bộ lạc lao vụt mà đi, trong khoảng thời gian này, nhân tộc bộ lạc tổn thất nặng nề, tử thương vô số, nếu là chế trở về trấn An dân tâm, chỉ sợ nhân tộc liền thần xong đời. Bỗng nhiên, địa chấn sân dao, thiên điểu biến sắc, phong vân biến hóa. Mưa bạn sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt biến thành mưa to gió lớn. Trên bầu trời mây đen dày đặc, che đậy tứ cùng, điện xà tới lui, hắc ám giăng lâm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ yêu tộc lại đánh tới? Làm sao có thể? Chúng ta khoảng cách bộ lạc khoảng chừng 300 cây số, loại này khoảng cách, cho dù là yêu tộc mong muốn tiến đánh tới cũng muốn tốn hao cái giá cực lớn. Không phải là có ngoại địch xâm nhập chúng ta tộc. Nhân tộc trong bộ lạc truyền đến sợ hãi tanh ầm, khẩn trương tới cực điểm. "Không cần sợ hãi, có hiên viên huynh đệ ở chỗ này, nhất định có thể đủ bảo vệ nhân tộc an bình." Mọi người thấy thế, thư giãn tiếng lòng trầm tĩnh lại. Không khỏi chính mình lộ ra mỉm cười vui sướng. Hiên Viên, bọn hắn đương nhiên biết được, không chỉ có là trong bộ lạc trẻ tuổi nhất chiến tướng, vẫn là nhân tộc Duy 2 thánh nhân cảnh giới cao thủ, có hắn tọa trấn bộ lạc, ai dám lỗ mãng? Hiên Viên huynh đệ, chúng ta nên làm như thế nào? Có người hỏi, hiện tại bọn hắn quan tâm nhất chính là thế nào đối đãi yêu tộc, đây là bọn hắn bức thiết hy vọng biết đến đáp án, bởi vậy tất cả mọi người nhìn về phía Hiên Viên, trong mắt tràn ngập chờ mong, khao khát giải thích. Hiện tại lập tức tổ chức bộ rơi dũng sĩ tiến hành tập hợp, không nên hoãn loạn, yêu tộc mong muốn tiến đánh chúng ta cũng không dễ dàng. Hiên Viên trầm ngâm một lát sau, nói rằng, đã lựa chọn trở về tự nhiên muốn là bộ lạc tranh thủ sinh cơ, hơn nữa hắn tin tưởng đây là cơ hội tốt nhất. Tu lệnh, đám người lĩnh mệnh, lập tức triệu hoán tộc nhân tiến về tụ tập, chỉnh lý quân đội, chuẩn bị nên đón yêu tộc đột kích, đây cũng là bọn hắn nhân tộc lần đầu nên đón yêu tộc khiêu khích. Nhân tộc bộ lạc dũng sĩ từng cái vai hùng bất phàm, người mặc áo giáp màu bạc, cầm trong tay binh khí, uy vũ hùng trắng, mỗi người trên thân tản ra mênh mông sát khí, cỗ khí tức này xông phá trấn trời, rung chuyển trời đất. Cỗ khí thế này khiến cho mọi người tộc cảm giác phấn chấn vô cùng, nhân tộc không kém gì bất kỳ chủng tộc nào, cho dù là yêu tộc đều không thể ngăn cản, bọn hắn có thuộc về mình kiêu ngạo. Đại địa run dậy, Sơn băng địa liệt, phản phật có ngàn vạn thất liệt mã lao nhanh mà tới, đinh thai nhức óc, đất rung núi chuyển, bụi bặm tràn ngập, xương ngủ nổi lên bốn phía. Nương theo mà đến là trận trận tiếng gầm gừ, tựa như lôi đình nổ vang, đinh thai nhức óc, nhiếp hồn vật khách, khiến vô số người sợ hãi, làn lổn thân toát mồ hôi lạnh. Yêu nghiệt xâm phạm, đại gia cẩn thận đề phòng. Đừng cho bọn hắn tới gần, miễn cho ngộ thương, nhân tộc tất thắng. Giết a! Lập tức, tiếng la giết vang vọng đất trời, bừng tỉnh vô số ngủ say man thú mãnh hổ, hung cầm tên minh, đại địa run rẩy, cắt bay đá chạy, cỏ cây bay tứ tung, đại địa đang run sợ, lá cây rơi là chả. Vô số man thú, hung thú, phi cầm, theo rừng rậm chỗ sâu bắn ra, phô thiên cái địa, lít nha lít nhít, như cá giết sang sông, hướng phía nhân tộc bộ lạc còn tới. Đám hung thú này man thú đều là vô cùng cường đại, thấp nhất cũng là trúc cơ kỷ, thậm chí có kim đan cấp bậc man thú. Nhân tộc bộ lạc dung sĩ thay thế sắc mặt đại biến, bọn hắn mặc dù đã sớm dự liệu được, lại không có nghĩ đến tới vậy mà như thế nhiều. Hai tiếng thét dài, chấn động hư không. Hai tôn quái vật khổng lồ xuất hiện, bọn chúng quanh thân lượn lờ lấy tử quang, trên thân chạy xuôi nồng đậm sát khí, nhường vô số man thú, hung thú, phi cầm run lẩy bẩy, nằm sấp trên mặt đất, căn bản thằng không dậy nổi sức phản kháng, ngay cả kim đàn cấp bậc hung thú cũng là như thế, trực tiếp quỳ mọ xuống, biểu hiện bọn hắn thần phục. Là giao long, cự mãng, bọn chúng vậy mà thần phục. Khó trách yêu tộc tứ ngược chúng ta nhân tộc bộ lạc, thì ra có bọn chúng hỗ trợ, thật sự là quá kinh khủng rồi. Nhân tộc Dũng sĩ thấy này, hít vào khí lạnh, con mắt tròn tròn, lộ ra vẻ không thể tin được. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại có hai cái giao long Từ mãng cái loại này kinh khủng hung thú đều thần phục tại dưới chân bọn hắn, thực sự để cho người ta kinh dị. Đúng lúc này, phương xa sơn phong kịch liệt lắc lư, vô tận nham tương phun ra ngoài, đem chân trời chiếu rọi thành huyết hồng sắc, tựa như ngày tận thế tới, kinh khủng dị thường. Nham tương, chẳng lẽ là yêu tộc viện quân? Lục Mục cùng Hậu Nghệ đồng thời hoảng sợ nói. Chương 383: Giữ lại thực lực, xâm nhập nhân tộc 2, Chương 383: Giữ lại thực lực, xâm nhập nhân tộc 2. Mau nhìn nơi đó có cái gì, là người, không đúng, là yêu, là chúng ta nhân tộc Dũng sĩ. Có người phát hiện phương xa sơn mạch xuất hiện vô số bóng người, ngay tại điên cuồng chạy trốn, bọn hắn sắc mặt hiển nhiên, loại cảnh tượng này thực sự để cho người ta rung động. Là hiên viên huynh đệ, có người kinh hô. Ha ha ha, chúng ta viện quân đi vào, hôm nay chúng ta tộc bất diệt, thế không bỏ qua. Rất nhiều người vui mừng khôn xiết, vô cùng kích động, chẳng chiến dịch này cuối cùng được đến, bọn hắn không còn bị động bị đánh, có thể phản kích, đồng thời đạt được thắng lợi. Trên mặt đất, nóng hổi nham tương không ngừng lăn lộn, rơi xuống nước tứ phương, nhấc lên vô tận sóng lớn, quét sạch bắt hoàng, lan tràn cả tòa nhân tộc đại lục. Nham tương dâng lên mà đến, ba phủ đại điện hình thành biển dung nham. Tại nhân tộc trong tâm mắt, vô số yêu ma quỷ quái theo biển dung nham bên trong trui ra ngoài, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, che khuất bầu trời, che lấp nhân tộc bộ lạc, kinh khủng đến cực điểm. "Ngạo giống, nhân tộc sâu tiến, cũng dám đồ sát ta tộc tử tôn, tội không thể tha. Hôm nay các ngươi chắc chắn nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn." Cương giả yêu tộc gầm thét, sóng âm cuồn cuộn, tựa như kinh lôi nổ tung. "Giết, đem bọn hắn toàn bộ luốt, tế điện chết đi con dân vô hồn." "Ha ha ha, ăn uống no đủ, khả năng hưởng thụ mỹ vị thịt người máu tươi, ta yêu tộc rốt cục có thể báo thù rửa hận." Cương giả yêu tộc lựa dẫn mút trời. Vô số yêu ma ngựa mặt lên trời gào thét, dữ tợn vô cùng, tựa như khát máu dã thú. "Giết, cho ta giết! Cùng các ngươi liều trò cá chết lưới rách." Yêu tộc lại như thế nào? Ta nhân tộc dũng sĩ há lại các ngươi có thể ức hiếp? "Giết! Giết giết giết, giết sạch sành sanh, tuyệt không đầu hàng." Nhân tộc bộ lạc dũng sĩ bộc phát ra ngút trời chiến ý, hung hãn không sợ chết, giết chóc khắp trời, bọn hắn hai mắt xích hồng, sát khí sôi trào, tựa như sói lạc bầy dê, điên cuồng chém giết, triển khai kịch liệt nhất va chạm. Nhân tộc hung mãnh vượt qua yêu tộc đống trước, đây quả thực là mãnh hổ nhập đàn sói, trong nháy mắt liền chém giết vô số yêu tộc cùng hung thú. Phốc phốc. Nhân tộc bộ lạc Dũng sĩ cầm trong tay loan đao, sắc bén vô cùng, xé rách không khí, mang theo băng hàn đầu xương, quét qua cái cổ, lưu lại mấy sợi ân hồng máu tươi, nhuộm đỏ áo trắng, nhưng không, có người lùi bước, vẫn như cũ vung lên trong tay loan đao, tiếp tục chém giết, bọn hắn hùng hãn không sợ chết, dùng huyết phấn chiến, chưa từng đình chỉ. Yêu tộc thi thể chồng chất như núi, huyết dịch hội tụ thành sông, mùi máu tanh tràn ngập thiên cung, khiến vô số hung thú sợ hãi, nhao nhao tránh đi bọn hắn, không dám lên trước. Cường giả yêu tộc Thê Lương kêu rên, tạo nhân tộc thủ đoạn hung tàn hạ mất mạng. Cường giả yêu tộc Thân lực phổ biến mạnh hơn nhân tộc, nhưng tại nhân tộc Hung Hãn không sợ chết, Liêu mình không sợ chết, xả thân quên chết trùng sát phía dưới, tổn thất nặng nề, không cách nào ngăn cản, liên tục bại lui. Thiên địa hoành minh, mây đen áp đỉnh, sấm sét vang rộ, mưa to mưa lớn mà xuống, đổ vào đại địa, để nhân tộc dũng sĩ càng thêm dũng mãnh. Hiên viên cầm hiên viên kiếm, tung hoành giữa thiên địa, chém giết địch nhân, mỗi lần chém vào đều sẽ mang đi 3 năm đầu sinh mệnh, vô cùng bá đạo, hung tàn. Hiên viên huynh đệ, ngươi quả nhiên lợi hại. Hầu nghệ tán thưởng nói, có ngươi tương trợ, nhất định có thể đánh tan yêu tộc gầm như quỷ kế, chúng ta tộc sẽ không thua. Đây là tự nhiên. Hiên Viên cười nhận nói, "Những này yêu binh giao cho ta, các ngươi phụ trách thanh lý còn lại tập lái, không cần lo lắng ta an nguy." "Tốt." Hâu Nghệ gật đầu, nắm tay bên trong thần cùng, chẳng hướng yêu binh. "Nhân tộc Tiện Tiện sâu kiến, hôm nay liền nhường các ngươi biết ta yêu tộc Hung Uy, hết thảy chôn vùi a." Cường giả yêu tộc gầm thét lên. Chỉ thấy, trong nham tương, chui ra vài đầu toàn thân bước lên nham tương hung thú, thân thể trừng cao khoảng một trượng, tựa như nhỏ sơn khâu kích cỡ tương đương, tản mát ra uy thế kinh khủng. "Đây là cái gì?" Đông đạo nhân tộc dũng sĩ lộ ra kinh ngạc biểu lộ. "Hừ, chỉ là hung thú, cũng dám kêu gào." đem bọn hắn toàn bộ giết đi. Hiên Viên Kinh Miệt nói rằng, trong tay Hiên Viên kiếm vung dậy, kiếm khí tung hoành, hóa thành tấm lụa mạnh mẽ chém giết hướng hung thú. Hung thú thân thể bị xuyên thủng, tại chỗ bị đánh giết, máu me đầm địa, rải đầy trời, nhuộm đỏ mặt đất. Nhân tộc trong bộ lạc dũng sĩ, từng cái dũng mãnh thiện chiến, hung hãn không sợ chết, không sợ hy sinh, dù cho đối mặt cường địch cũng không thối lui chút nào. Cường giả yêu tộc, mặc dù hung tàn, nhưng bọn hắn thiếu khuyết ma luyện, thiếu khuyết lịch luyện, căn bản là không có cách cùng nhân tộc đánh đồng. Dao Phong nắm mũi, song phương đã bày biện ra chiến lệch rõ ràng, nhân tộc chiếm cứ ưu thế, không ngừng thu hoạch yêu tộc tính mệnh thì thể trọng chất như núi. A, đáng chết sâu kiến, các ngươi vậy mà tổn thương ta vĩ đại yêu tộc, ta không thể tha. Cho ta hủy diệt bọn hắn, đem bọn hắn hoàn toàn diệt tộc, giết sạch bọn hắn." Cường giả yêu tộc gào thét liên tục, vô cùng phẫn nộ, con mắt tràn ngập tinh hồng chi mang, vô tận đoán độc ngưng tụ, dường như hóa thành thực chất, hận thấu tất cả nhân tộc. "Yêu tộc xuất sinh, còn muốn quất thảo, hết thảy cho ta để mặc lại." Hầu nghệ lạnh lùng vô tình, lôi kéo thần công, bắn ra sáng chói mũi tên, hóa thành lưu tinh xuyên qua hư không, trong nháy mắt đi vào cường giả yêu tộc trước mặt, đem bọn hắn huynh sắt thành tạc bã. "Phanh!" Hiền viên rút kiếm, Vung chém ra nghìn vạn đạo kiếm quang, đem trung quanh hung thú giáo sắt thành tạt bã. Sau đó, hai đại cao thủ liên hợp ra tay, đem tất cả cường giả yêu tộc xoá đi, không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Ầm ầm. Lôi đỉnh nghênh minh, phong bạo gào thét, mưa giáo tầm ta bao phủ đại địa. Vô số nhân tộc chiến sĩ tại chiến đấu, không phân các biệt, lẫn nhau chém giết, huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất, huyết thủy cốt cốt chảy xuôi, nhuộm đỏ toàn bộ sân lâm. Giết. Nhân tộc bộ lạc Chu Dương, đột nhiên truyền đến đinh thai nhức góc tiếng la giết, vang vọng cửu tiêu, làm cho tâm thần người chợt trợn, linh hồn run rẩy. Chỉ thấy, tại nhân tộc bộ lạc Chô Sâu, Cỗ đại lượng nhân tộc dũng sĩ ngay tại tập kết, bọn hắn cầm trong tay vũ khí, sắp phạt quả đoán, hung ác vô cùng. La nhân tộc vi quân, tại sao có thể có nhiều như vậy? Giết ta, tiêu diệt tất cả địch nhân, đoạt lại chúng ta quê hương. Vô số nhân tộc chiến sĩ gào thét, thanh âm chấn động vật điều, chấn cường giả yêu tộc đầu vũ vũ, tâm thần hoảng hốt, có cỗ khủng hoảng cảm giác. Cường giả yêu tộc nhóm kinh nghi bất định, trong lòng tự chiến. Giết, giết sạch tất cả nhân tộc. Cường giả yêu tộc nhóm gầm thét liên tục, bọn hắn biết đây là nhân tộc bộ lạc tứ binh, bởi vậy càng thêm điên cuồng công kích, muốn hủy diệt nhân tộc. Nhưng là Nhân tộc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, không chỉ có đại lượng trợ giúp, còn mang theo cỡ lớn pháp bảo, có thể nói là thế lực ngang nhau. Rất nhanh, hai tộc đại quân va chạm lần nữa khắp nơi trên chiến trường. Nhân tộc chiến sĩ hung hãn không sợ chết, thể sống chết phár kháng. Hơn nữa bọn hắn người đông thế mạnh, chiếm hết thiên thời địa lợi, càng có cỡ lớn pháp bảo phụ tá, yêu tộc đại quân lập tức bị nghiền ép. Nhân tộc bộ lạc trung ương vị trí, có đại lượng nhân tộc bộ lạc dũng sĩ, bọn hắn đều là các đại nhân tộc thôn xóm tinh anh, tại hiên viên lãnh đạo hạ, anh dũng giết địch. Lần này nhân tộc điều động đi qua dũng sĩ trường hơn trăm vạn, trùng trùng điệp điệp hướng yêu tộc đại quân xuất phát, thế tất yếu hủy diệt bọn hắn giết, giết chết đám hôn đản kia. Chương 384, hung hãn không sợ chết, nửa bước không lùi, 1, chương 384, hung hãn không sợ chết, nửa bước không lùi, 1. Yêu tộc đại quân gầm thét liên tục, bọn hắn giống nhau không sợ chết đánh giết, song phương đều giết mắt đỏ, không để ý tới tính mạng, liều chết chém giết. Ầm ầm. Đại lượng cường giả yêu tộc vất lạc, thi thể của bọn hắn bị nhân tộc dũng sĩ giẫm đạp thành thê nát, huyết dịch văng khắp nơi, nhuộm đỏ đại địa. Rút lui. Cường giả yêu tộc nhóm nhìn tình thế không ổn, dẫn đầu lựa chọn rút lui, thoát đi nhân tộc bộ lạc, giữ được tính mạng. Mơ tưởng chạy. Nhân tộc đuổi theo. Tiêu đổi không bỏ, tiếng rít rung trời. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, nơi xa bay xẹt tới mấy tôn quái vật khổng lồ, che đậy dương quang. Cái này mấy tôn quái vật khổng lồ tốc độ cực nhanh, giống như lưu quang lập loé, trong chớp mắt liền tới tới bên trong chiến trường, nhấc lên trận trận đuổi mù, để cho người ta mở mắt không ra. Đó là vật gì? Là yêu quái, tựa như là phi hành loại yêu quái. Nhân tộc chiến sĩ nghị luận ầm ĩ, chận mắt hô mồm. Pháp thuật, pháp thuật. Cái này mấy tôn quái vật khổng lồ há mồm phun ra hỏa diễm, nóng bỏng nhiệt độ quét sạch bát phương, phàm là đụng vào yêu tộc trực tiếp hóa thành tro tàn, liền cặn bát đều không thừa. Nhân tộc trong bộ lạc Dũng Sĩ giọa đến sắc mặt trắng bệ, đội vàng trở về chạy trốn. "Nhanh, ngăn lại bọn chúng, tuyệt đối không thể để bọn chúng tới gần." Có người chỉ huy đông đảo nhân tộc Dũng Sĩ, đem cái này mấy tôn yêu quái cản lại, ngăn cản bọn chúng tiếp tục tới gần. Cái này mấy tôn yêu quái phi thường cường hãn, há mồm phun ra ngập trời liệt diễm, phô thiên cái địa, đốt cháy nhân tộc Dũng Sĩ. Trong khoảnh khắc, nhân tộc Dũng Sĩ tiêu thảm, tiêu dần khắp nơi, ngã xuống đất cháy rụi. Bọn hắn đều không có phòng ngự biện pháp, trực tiếp bị yêu quái liệt diễm đốt vệ, biến thành tro khô. Đây là yêu quái trô đáng sợ bọn chúng trưởng khủng hỏa hệ phát tác, có thể điều khiển thiên địa hỏa nguyên làm đốt giết đối thủ, vô cùng cường đại. Trên phiên chiến trường này, tiến đều thảm thiết nối liền không dứt, nhân tộc bộ lạc chiến sĩ không ngừng giảm quân số. Ha ha, người ngu sở tộc, ta nhìn các ngươi còn thế nào ngăn cản chúng ta chinh phạt. Yêu tộc bộ lạc bên trong, truyền đến hung hăng ngang ngược tiếng cười to. Nhân tộc trong bộ lạc người nghe nói, khí nghiến răng nghiến lợi. Đừng từ bỏ hy vọng, chúng ta còn có hiên viên cùng hậu nghệ, bọn hắn có thể đánh bại kia quần yêu quái. Có người khích lệ nói. Đám người phấn chấn không thôi, lại khôi phục đấu chí, tiếp tục cùng yêu quái chém giết trên chiến trường. Rầm rầm rầm. Đương nhiên, nơi xa truyền đến chấn thiên động địa tiếng hô hô minh, giống như như sấm rền nổ vang. Có người tại chiến đấu sao? La Hiên Viên cùng Hầu Nệ, bọn hắn khẳng định gặp phải cường đại đối thủ. Chúng ta phải kiên trì, tuyệt không thể mất đi bộ lạc của mình, dù là toàn bộ tử vong cũng không thể từ bỏ. Không sai, tuyệt không đầu hàng, giết a. Đám người kích động không thôi, nhao nhao hò hét trợ uy, là Hiên Viên cùng Hầu Nệ cổ nguyện. Trên trời, hai đoàn hỏa cầu khổng lồ nhanh chóng tới gần, dẫn đốt hơn phân nửa bầu trời, lửa cháy hùng hực thiêu đốt, chiếu rọi toàn bộ chiến trường. La Hiên Viên cùng Hầu Nệ, bọn hắn thật không chết. Quá được rồi, bọn hắn rốt cục trở về rồi, chúng ta được đi rồi." Nhân tộc Dũng sĩ nhẹ cất hoan hô, hưng phấn kêu to ngao ngào. Bọn hắn biết, hiên viên cùng hậu hệ chính là đứng đầu nhất tồn tại, sự xuất hiện của bọn hắn mang ý nghĩa thắng lợi, nhân tộc bộ lạc lấy được thắng lợi, thu hoạch được gia viên mới. Đáng chết, tại sao có thể có hai tên nhân tộc cường giả? Yêu tộc bộ lạc bên trong, đông đảo cường giả kinh hãi gần chết, khó mà tiếp nhận loại cục diện này. Hiên viên cùng hậu hệ liên thủ, triển lộ lực lượng cường đại, đem nhân tộc bộ lạc cường giả giải cứu ra. Bọn hắn liên thủ tàn sát, giết yêu tộc quân lính tán dã. Nhân tộc không thể khinh thường, các ngươi đi giết chết hiên viên cùng hậu nghệ, người còn lại theo ta sống phá tuyến phong tỏa. Cầm đầu cường giả yêu tộc hạ lệnh, xuất lĩnh đông đảo cường giả yêu tộc sông pha chiến đấu. Tốc độ bọn họ vô cùng tấn mãnh, bộ phát ra kinh khủng đến cực điểm chấn động, giống như như cơn lốc phá hướng hiên viên cùng hậu nghệ. Hừ, chỉ là yêu thú thôi, cho ta lăn. Hiên viên quát lạnh, tế ra hiên viên kiếm hung hăng nện ở vọt tới yêu quái chiến thân. Phanh tiếng vang, tại chỗ đem cường giả yêu tộc nện thành phấn vụn. Hậu nghệ, chẳng yêu trừ ma, giết sạch bọn hắn. Hiên viên hét to, toàn thân ánh vàng rực rỡ, tản mắt ra hảo quang sáng chói, giống như kim giáp chiến thần. Hiên Viên huynh nói không sai, hôm nay chúng ta liền giết thông khoái. Hầu Nghệ nhếch miệng cười to, cầm trong tay trường cung, kéo thành trăng tròn trạng, bắn ra 30 tên. Ba cái vũ tiễn xé rách hư không, trong nháy mắt cựu xuyên thấu trước mặt yêu thú, lưu lại ba cái lỗ thủng, máu tươi dâm trào. Cùng lúc đó, Hiên Viên vung mạnh Hiên Viên kiếm, Hoàng Tào Thiên Quân đánh đâu thắng đó. Hai người bọn họ phi thường tương đại, nhất là Hiên Viên ngày càng ngạo nghễ, giết yêu tộc liên tục bại lui, căn bản không ai cản nổi. Đáng chết, nhân tộc vậy mà ẩn giấu lợi hại như vậy cao thủ, không được, phải lập tức bẩm báo trung tộc yêu tộc bộ lạc bên trong yêu vương giận dữ, mang theo vô số cường giả nhanh chóng trở về. Đây là nhân tộc sau cùng át chủ bài, thực lực tương đại, bọn hắn quyết không thể khinh thường. Nhân tộc trong bộ lạc, tất cả mọi người reo hò, chúc mừng thắng lợi. Hiên viên huynh đệ cùng hậu nghệ quả nhiên lợi hại, chỉ dựa vào các ngươi liền đánh lui địch nhân. Bộ lạc trưởng lão tán thán nói. Những này yêu quái hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là tại hiên viên huynh đệ cùng hậu nghệ thủ hạ chỉ là gà đất chó sành, căn bản không triệt vọng. Mắt các cường giả cười ha hả nói rằng, bộ lạc dũng sĩ nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Lần này, yêu tộc tổn thất nghiêm trọng, thương vong vô cùng thảm trọng chiến cơ bản không còn hoàn hảo yêu thú. Những này yêu thú quá tàn nhẫn, quả thực cùng tên điên dường như, không tiếc hy sinh chính mình tính mệnh công phạt nhân tộc bộ lạc. Có người lắc đầu cảm khái, cảm thấy những này yêu quái có bệnh. Ai, ai bảo chúng ta nhỏ yếu đâu? Yêu tộc tứ ngược thế giới vài và năm, đã sớm quen thuộc dùng sinh linh sinh mệnh xem như một cái giá lớn đến lớn mạnh chính mình lực lượng. Bộ lạc trưởng lão than nhẹ, tâm tình nặng nề. Bất kể nói thế nào, lần này xem như giải quyết triệt để phiền toái. Không tệ, kinh nghiệm chuyện này, tin tưởng về sau không còn có yêu quái dám khi dễ nhân tộc. Rất nhiều người lộ ra nụ cười vui mừng. Các vị, yêu tộc bộ lạc vừa rồi xâm chiếm, ta lo lắng phụ cận có càng nhiều yêu tộc bộ lạc, cho nên đề nghị cử hành yến hội. Có người đề nghị nói rằng, lập tức, rất nhiều người bắt đầu thảo luận. Ta duy trì, trong khoảng thời gian này, lại ra qua khổ không thể tả, ăn thì ta, uống rượu. Rất nhiều người tộc giơ hai tay tán thành, đồng thời chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Các vị trưởng bối, các ngươi ngồi nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho chúng ta, đảm đoan nhường ngài ăn no. Nhân tộc dũng sĩ nhiệt tình chiêu đãi, đem nguyên liệu nấu ăn cầm tới bộ lạc quan trưởng, bày ra tại đống lửa bên cạnh, nhường các vị bộ lạc trưởng lão hưởng thụ mỹ vị món ngon. Các vị trưởng lão Ta muốn hỏi một chút các ngươi, mấy năm nay yêu tộc bộ lạc có cái gì dị thường cử động? Đống Lựa bên cạnh có người hỏi thăm, nghe nói yêu tộc hoàng giả bỗng nhiên biến mất, là thật hay không? Không sai, đây là ta chính mắt thấy, bọn hắn không dám mạo hiểm đi ra, trốn ở trong tối dở chó quỷ, muốn nhân cơ hội chiếm lĩnh chúng ta nhân tộc bộ lạc. Chương 384: Hung hãn không sợ chết, nửa bước không lùi, 2. Chương 384: Hung hãn không sợ chết, nửa bước không lùi, 2. Trong khoảng thời gian này, chúng ta mỗi ngày đều có thể thu thập tới yêu quái thi thể cùng huyết dịch, ta đoán chừng yêu tộc bộ lạc sắp không chịu được nữa. Mọi người nghị luận ẩm ý. Suy đoán yêu tộc bộ lạc động tĩnh, muốn tìm ra nguyên do. "Ai, yêu tộc thế lớn, chúng ta bất lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho bọn hắn xâm lược." Nhân tộc bộ lạc trưởng lão thở dài nói. "Trưởng lão, ngài đừng ngủ dữ, yêu quái tuy mạnh, lại không làm gì được chúng ta nhân loại mọi người trấn an trưởng lão, không ngừng thuyết phục bọn hắn." "Nói thì nói như thế, thật là các ngươi có nghĩ tới không, chúng ta nếu như diệt vong, những hài tử kia làm sao bây giờ? Còn có chúng ta tộc đàn, lại nên đi nơi nào? Đây đều là phòng ngự chu đáo sự tình." Bộ lạc trưởng lão thở dài, tiếp tục nói, "Chúng ta nhân loại nhất định phải cố gắng mạnh lên, đến tương lai" Yêu quái không đáng lo lắng thời điểm, liền có thể khôi phục chức kia huy hoàng. Nghe xong trưởng lão lời nói, đám người thâm dị vi nhiên gật gật đầu. Yêu quái xuất hiện, khiến cho trước kia bình hòa nhân tộc bộ lạc lâm vào hỗn loạn, thậm chí lọt vào hủy diệt tính đả kích, kém chút bị đuổi tận giết tuyệt. Nếu như không phải hiên viên cùng hộ nghệ kịp thời xuất quan, nhân tộc sẽ hoàn toàn biến thành nô lệ. Thu này, bọn hắn vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, sẽ không quên. Các vị trưởng lối, các ngươi nhìn xem, nơi này là không phải có yêu tộc bộ lạc vết tích. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến nhân tộc dũng sĩ thanh âm. Nhân tộc trưởng lão nghe vậy nhìn lại, sắc mặt biến đổi lớn. Hoàng sợ nói, "Đây là tình huống như thế nào? Yêu quái tất cả đều không thấy tăng hơi sao?" Đám người theo hắn chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, thình lình phát hiện, trước kia lít nha lít nít yêu quái vậy mà tất cả đều biến mất sạch sẽ, liền thứ cặn bã đều không có còn lại. Chúng ta bộ lạc lương thực chứa đựng đã đủ nhiều, đầy đủ nuôi sống tất cả nhân tộc, những này yêu quái chạy đi đâu? Khẳng định có kỳ quặc. Có lẽ là bị hiên viên huynh đệ bọn hắn dọa sợ, chạy trốn rồi. Có đạo lý, bất quá, bọn hắn không có khả năng dễ dàng như vậy rời đi. Mọi người thấp giọng bàn luận, không cho rằng chuyện thật giống bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Ta cảm thấy Khẳng định có càng cường đại hơn yêu tộc tiềm phục tại trung quanh. Có người làm giả phán đoán. Giờ phút này, Hiên Viên cùng Hậu Nghệ đang nướng thịt, đây là là hai người chuẩn bị. Ta biết yêu tộc còn có càng cường đại hơn, chỉ là không biết rõ đối phương có bao nhiêu. Hậu Nghệ to mày nói: "Hẳn là so yêu quái cường đại, bằng không thì cũng không sẽ phái ra cường đại như thế yêu quái đến đây." Hiên Viên suy nghĩ nói: "Lập tức, hắn lấy ra ngọc bản, đem bên trong yêu đan ném vào đống lửa bên trong, bắt đầu thiêu đốt, hóa thành nóng hở nham tương." "Ngươi làm gì? Chẳng lẽ còn sợ những này yêu đan bị nướng chín?" Hậu Nghệ nghi hoặc, cảm thấy không có khả năng. Yêu đan ẩn chứa tinh thuần lực lượng, làm sao lại bị nung cháy? Dĩ nhiên không phải, loại vật này đối chúng ta vô ích, còn không bằng luyện thành đan dược phục dụng, dạng này đối chúng ta có trợ giúp." Hiên Viên lắc đầu giải thích, sau đó đem yêu đan ném vào đống lửa bên trong, đốt cháy thành tro bụi. "A, ngươi làm như vậy cũng là tiết kiệm ta không ít công vụ." Hầu Nghệ bừng tỉnh hiểu ra, minh bạch chuyện gì xảy ra, không còn soán suất tại vấn đề này. Rất nhanh, nồng đậm mùi thơm phiêu tán ra ngoài, tràn ngập cả nhân tộc bộ lạc. Lúc này, nhân tộc dũng sĩ lục tục ngo ngoe trở về, mang về các loại mới mẹ con nuôi, còn có nhân tộc bộ lạc đặc lưu nguyên liệu nấu ăn. Ha ha ha. Rất lâu không có nếm đến chúng ta nhân tộc bộ lạc đặc sản đồ ăn, mùi vị kia thật sự rất thơm à, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Đúng vậy à, ta còn nhớ rõ chúng ta tổ tiên từng ở nhân gian ở lại, lưu lại các loại mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, hôm nay rốt cục có thể thưởng thức được. Ân, những này nguyên liệu nấu ăn đều rất trân quý, không thể lãng phí. Chúng ta muốn ăn sạch bọn chúng. Chúng ta ăn no bụng, lại đi đi săn. Nhân tộc vui mừng cải tượng, khiến cho bộ lạc trưởng lão nhóm hài lòng cười nói. Bên đống lửa, đám người bận rộn không ngừng, phải mài uống. Đồng thời, mọi người không ngừng giao lưu, thảo luận bộ lạc vấn đề, cuối cùng xác định được Các tộc Mộc trở lại, thương lượng một chút bộ hành động. Mặt khác, nhân tộc Dũng sĩ thì là đi tìm các loại dược thảo cùng quan thạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ban đêm, ánh trăng như nước, vảy vào trên mặt đất, chiếu sáng đen như mực lâm hại. Đột nhiên, trong rừng rậm truyền đến tiếng gầm gừ, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, cùng phong gạo thét, các bay ra chạy, che lụy tầm mắt của mọi người. Chuyện gì xảy ra? Yêu quái tấn công vào tới sao? Đám người sợ hãi, vội vã xông ra bộ lạc. Nhưng mà, bọn hắn vừa đi ra cửa phòng, lập tức sử sốt. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta bộ lạc phụ cận, tại sao có thể có nhiều như vậy yêu thú thế hả? Những loài yêu thú khí tức thật đáng sợ, mọi người rung động không hiểu. Mãnh hổ hét giận dữ, xuyên kim liệt thạch, chấn đám người linh hồn run rẩy. Sói chu chợt chợt, thêm lông ấm lạnh, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Chúng ta bộ lạc làm sao lại chết mất nhiều như vậy yêu thú? Không thích hợp, những loài yêu thú tự trạng, vô cùng tàn nhẫn, giống như là bị lưỡi dao phân thây, thân thể vỡ vụn. Chúng ta bộ lạc phụ cận căn bản không có cao thủ, ai có năng lực đem những loài yêu thú đánh giết? Chẳng lẽ yêu tộc bộ lạc còn có cái khác yêu tộc tồn tại? Đám người nghị luận ầm ĩ, cảm thấy không thể tin. Lần này yêu quái đột kích, bọn hắn tổn thất nặng nề. Cơ hộ không có chống cự thực lực, nếu có cái khác gần dấu thế lực thăm ra, hậu quả khó mà lường được. Các ngươi mau nhìn, đây là vật gì? Động nhiên, mọi người la hoảng lên, trông thấy nơi xa chạy như bay đến quái vật, lập tức dọa sợ mắt. Chỉ thấy quái vật toàn thân mọc đầy lưng giáp, trên lưng sinh ra bốn cánh, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền bổ nhào vào phụ cận. Màu trắng ra. Đám người bối rối kêu to. Nhưng mà, bọn hắn vẫn là chậm rãi chuyên bước, muốn trốn tránh đầu này yêu thú truy đuổi. Nhưng là, bọn hắn khinh thường yêu thú hư uy, chỉ nghe bịch trầm đục truyền đến, mấy cái đến gần tộc nhân trong nháy mắt bạo thành mảnh vỡ, máu nhuộm đại địa. Hiền viên huynh đệ Cứ mặc a. Có người kêu to, hướng phía Hiên Viên hai người chạy tới. Hừ. Hầu Nghệ giận tím mặt, rút kiếm chém vào mà xuống, đem cái kia đi đường ra hỏa chém giết. Đừng sợ, những này yêu thú cũng không đáng sợ. Hiên Viên trấn an mọi người sợ hãi tâm lý. Chúng ta bộ lạc phụ cận mặc dù hiếm có yêu thú, nhưng lại chưa nghe nói qua còn có yêu thú cường đại như thế tồn tại. Hầu Nghệ trầm ngâm nói, "Nghe vậy, Hiên Viên trầm mặc, hắn nhớ tới trước khi đến suy đoán, có lẽ những này yêu thú cùng yêu tộc bộ lạc không có hệ. Hắn nói nhỏ, bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là đề cao cảnh giác a, cả, dù sao, những này yêu thú thái cổ quái." Tuyệt đối không thể buông lòng để phòng." Hầu nghệ Trịnh trọng nói. Đám người nghe xong, đều lộ ra ngưng trọng vẻ mặt, âm thầm gật đầu. Những loài yêu thú thái cổ quái, nếu là bị để mắt tới, hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối không thể lơ là sơ suất. Nhưng vào lúc này, dường dẫm chỗ sâu truyền đến trận trận gào ghét. Thanh âm này vô cùng sắc bén chói tai, dường như đến từ cựu hữu địa ngục, làm người sợ hãi bất an. Mau nhìn, lại tới yêu thú tầm doanh. Đám người kinh hô, "Chúng ta phải nhanh rời đi, miễn cho thương tới vô tội." "Đúng, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ." "Rất nhanh, mọi người liền phản ứng tới." cấp tốc hướng trong bộ lạc chạy tới, muốn nhanh chóng thoát hiểm. Đi mau, không thể hàm chiến, yêu thú khí thế hung hùng, không phải người hiền lành. Có người hô. Đám người nghe vậy, sắc mặt kỳ biến, cấp tốc lui lại, chen nhau thoát đi. Chương 385: Điên cuồng tập kích, hùng hực nham tương, 1. Chương 385: Điên cuồng tập kích, hùng hực nham tương, 1. Hiên Viên cầm hiên viên kiếm đứng tại chỗ không động, trong chốc lát, cây cối bẻ gãy sụp đổ khói bụi lở trời, mấy chục con quái vật khổng lồ theo trong rừng rầm rầm vọt tới, phát ra phẫn nộ gào thét. Bọn chúng mỗi đầu đều có khoảng 3 trượng cao, hình thái khác nhau, có mọc ra bệ thuộc, có mọc ra đuôi rắn có mọc ra lông rác, thậm chí mọc ra kỳ lân sừng, vô cùng kỳ lạ. Chơi ạ, thật sự là thật đáng sợ rồi, bọn chúng đến tụt cùng là yêu quái gì? Đám người kinh hãi gần chết nhìn qua những này đáng sợ lớn yêu, những này yêu thú bề ngoài mặc dù xấu xí, nhưng tán phát khí tức lại vô cùng đáng sợ, áp bách đến tất cả mọi người không thở nổi, hơn nữa yêu thú sẽ còn phun ra xương độc, ăn mòn không khí. Nhất tộc bộ lạc khoảng cách ven rừng rậm khá xa, nhận ảnh hưởng càng thêm nghiêm trọng. Đáng chết, những này yêu thú đến tụt cùng uống nhầm thuốc, thế nào đống nhiên điên cuồng công kích chúng ta bộ lạc. Lão già một bên hét lớn, dẫn đầu người trẻ tuổi hướng trong bộ lạc rút lui. Nhưng mà Những yêu tộc kia dường như khóa chặt nhân loại, không chịu để cho bọn hắn rời đi, giương nanh múa vước nhào về phía nhân loại. "Súc sinh, ngươi dám?" Hầu Nghệ cầm thần cùng, tiến bắn đi ra, hóa thành lưu quang, phốc phốc phốc phốc, bắn chúng yêu thú thân thể, máu tươi vàng khắp nơi. Nhưng mà, những cái kia yêu thú thống khổ tiêu thảm, cũng không đình chỉ công kích, vẫn như cũ nhào về phía nhân loại. Những loài yêu thú đánh như thế nào bất tử, đám người sợ hãi, vội vàng chạy trốn. "Không được, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn toàn bộ chôn vùi tại những loài yêu thú trong tay." Hầu Nghệ lo lắng bất vẫn. Hắn biết những loài yêu thú không đơn giản. Không chỉ có da dày thịt béo, đao thương bất nhập, hơn nữa lực lượng phi phàm, có thể xé rách tâm sát, không dễ dàng ứng phó. Chúng ta liên thủ, chém chết những loài yêu thú, quyết không thể ngồi chờ chết. Hầu nghệ kêu to. Vừa dứt tiếng, hơn 2000 dân nhân tộc giơ lên vũ khí, anh dũng giết địch, thể sống chết cũng muốn bảo vệ nhân tộc tôn nghiêm. Đại chiến bùng phát, Song Vương kịch liệt giao phong, đánh cho Sơn Hà băng liệt, Nhật Nguyệt vô quang. Những loài yêu thú vì sao mạnh mẽ như thế, hoàn toàn siêu việt nhân loại a? Hầu nghệ trợn mắt hốt hoồm, không dám tin. Ngươi cẩn thận quan sát liền minh bạch. Hiên Viên Đạm Mặc nói, Ánh mắt của hắn lấp lóe sáng chói ánh sáng hoa, dường như thấy rõ những này yếu tố nhược điểm của bản chất. Yếu tố ngựa mặt lên trời gào hét, chấn động tiên vũ. Ánh mắt của bọn nó tinh hồng, thấu phát khát máu khí tức, quanh thân lượn lờ hắc vụ, như là điểm mực bò ra tới ác quỷ, vô cùng dữ tợn. Bọn chúng vung lên móng vuốt, bắt lấy binh khí, dùng sức đập, đem nhân tộc binh sĩ đánh bay, huyết vũ phiêu linh. Những này yếu tố hoàn toàn chính xác có vấn đề. Hầu Nệ lông mày cau lại, cảm giác khó giải quyết, khó đối phó. Hiên Viên, chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể mặc cho yếu tố tàn sát chúng ta bộ lạc. Có bộ lạc Dũ Sí hỏi. Hắn là nhân tộc Nhìn thấy nhiều người như vậy tộc Tử vong, không đành lòng. Yên tâm, có ta tại, những này yêu thú bốc lên không dậy sóng hoa." Hiên Viên tự tin nói rằng. Đột nhiên, đất rung núi chuyển, phong vân bập biến, đại sơn run run, đá vụn bắn tung trời. Ngọn núi lớn này giống như là bị hỏa thiêu đỏ giống như lò bừng, nóng hổi, bốc hơi ra nhiệt khí, toát ra từng sợi khói xanh. Dưới loại tình huống này, mọi người vạn phần hoảng sợ, đều cho rằng là địa lòng khôi phục, đem chọn toàn núi lớn cho nâng lên, muốn nện hủy bộ lạc của bọn hắn. Không tốt, là nham tương, đây là nham tương. Lực mục kinh dị, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Quả nhiên Phía dưới đại sơn xảy ra mãnh liệt rung động, dâng trào ra hừng hực nham tương, giống như biển lửa, chiếu sáng nửa bầu trời khủng, cảnh tượng kinh khủng. "Nhanh, mau rời đi nơi này." Mọi người kinh hô, nhao nhao chạy trốn. Hầu nghệ tế ra thần cùng, nhắm chuẩn phía dưới, phanh bắn ra mấy chi thần tiễn, muốn đem nham tương chặn đường, ngăn cản yêu thú tiếp tục tứ ngược. Nhưng là, nham tương quá kinh khủng, uy lực cực kỳ đáng sợ, mấy chi thần tiễn vừa đụng vào liền chôn vùi thành tro tàn. Nham tương trút xuống, cuốn lên thao thiên ba làn, trong nháy mắt bao phủ mấy trăm danh nhân tộc. "Cứu Mạc Nha!" Đám người thế lương giống to, liều mạng giãy rựa nhưng không cách nào kháng cự, chỉ có thể trợn mắt nhìn nham tương lan tràn mà đến. Trong chớp mắt, mấy trăm người liền hóa thành tro bụi, biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Nham tương thật đáng sợ, nhiệt độ đủ để dung kim luyện sắt, liền xem như kim tiên cảnh giới nhân vật bị cuốn đi vào cũng khó thoát vận rủi, chỉ có vẫn là phần. Thấy thế, tất cả mọi người sợ hết cả gai ốc, do đến sợ vỡ mật, hận không thể nhiều sinh hai cái đuổi, liều mạng thoát đi phiến khu vực này. Nhưng mà, nham tương sôi trào, nhấc lên ngàn trượng sóng lớn, quét sạch bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, cỏ cây khô héo, sinh linh tịch diệt, cảnh tượng rõ người. Không tốt. Mau tránh ra, không phải cũng phải chết ở nơi này. Hầu nghệ kêu to, nhắc nhở tất cả mọi người tránh né. Mau trốn. Đám người kinh hoàng chạy trốn. Nam Tương Phô Thiên cái địa, bao trùm phương viên trăm dặm, đem nơi này hóa thành tử vong cấm khu. Lần này phiền toái đại phát đi. Hiên Viên thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Những này yêu thú quá quỷ dị, nắm giữ lực lượng kinh khủng, liền nhân tộc bộ lạc đều có thể phá hủy. Nếu không phải Hầu nghệ kịp thời ra tay, đoán chừng nhân tộc đại bộ lạc đều sẽ luân hãm, cuối cùng biến mất ở trên vùng đất này. Hiên Viên huynh đệ, ngươi cũng phải cẩn thận, đừng bị những này yêu thú cắn bị thương. Hầu nghệ căn dặn Nhàm tương sôi trào mãnh liệt, giống như là thác nước treo ngược mà đến, thanh thế to lớn, đem nơi này hóa thành nhàm tương thế giới, không khác biệt thôn phệ sinh cơ. May mắn Hậu Nghệ ra tay, trợ giúp đám người chống cự nhàm tương xâm nhập, nếu không mảnh này sơn mạch tất cả bộ lạc đều đem hủy diệt. "Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước." Hiên Viên nói rằng. Hậu Nghệ gật đầu, dẫn đầu bộ lạc dũ sĩ, đi theo Hiên Viên hướng mặt khác địa phương tiến đến. "A, vùng núi lớn này thế mà mọc ra kỳ trân." Trên đường đi, bọn hắn phát hiện rất nhiều thảm thực vật, sinh cơ bừng bừng, xanh mơn mởn. Mảnh này sơn mạch rất rộng lớn, kéo dài mấy chục vạn dặm, cao phong trùng điệp liên miên chập trùng, có rất nhiều cổ thụ cùng đại thụ che trời, xanh um tươi tốt. Ân. Thơm quá a. Tín nghe nghe, cái này gốc thảm thực vật có linh tính, hấp thu thiên địa tinh khí. Hầu nghệ cùng đám người kinh ngạc, phát hiện cái này gốc thảm thực vật phát ra hương thơm, thấm người phế phủ, làm cho người say mê. Đám người xích lại gần quan sát, quả nhiên phát hiện cái này gốc thảm thực vật có linh tính, cành lá rậm rạp, lá nhỏ đóng ánh sáng long lanh, giống như bảo ngọc đúc thành mã thành, phát ra nhu hòa quang mang. Đây là loại nào thảm thực vật? Hầu nghệ hỏi. Hẳn là trong truyền thuyết tiên linh thánh dược, phù tam mục." Hiên Viên nói nhỏ. "Cái gì? Phù tam mục?" Hầu Nghệ kinh hô, trong mắt nở rộ cực nóng quang huy, "Đây là trong truyền thuyết tiên căn sao?" Hiên Viên giải thích nói, "Đây là trong truyền thuyết thánh thụ, có chữa thương hiệu quả, chính là tiên địa dựng dục mà ra, mỗi 3 vạn 50 kết xuất 3 cái trái cây, giá trị vô lượng." Tiên linh thánh thụ quá hiếm thấy, truyền thuyết có thể chữa trị tiên nhân vết thương, nhường bị hao tổn nguyên thần phôi phục, thậm chí thay da đổi thịt, gia tăng tỏ nguyên." Hầu Nghệ nhịp tim kịch liệt, ánh mắt sáng chói, "Hắn từng nghe tổ tông nói tới cái này gốc thánh thụ." Nghe nói, gốc cây này vô cùng trân quý, chính là thiên điệu dựng dục mà sinh, có khó lượng chi năng. Đây thật là quá được rồi, đợi khi tìm được cái khắc tiên linh thánh thụ lại ngắt lấy, nhất định có thể tăng lên rất nhiều thảo nguyên. Hâu Nghệ nói rằng, chương 385, điên cuồng tập kích, hưởng lục nham tường, 2, chương 385, điên cuồng tập kích, hưởng lục nham tường, 2. Bọn hắn dọc theo tòa này sơn mạch tìm kiếm, hy vọng có thể gặp phải càng nhiều tiên linh thánh dược. Loại linh dược này quá yếu có, cần 5 tháng dài đẵng tích lũy, không chỉ cần phải bằng bạc thiên điệu tinh khí, còn cần đặc thù hoàn cảnh. Trong bất tri bất giác, sau 3 ngày Bọn hắn hành trình rất xa, nhưng vẫn như cũ chưa từng tìm khắp toàn bộ sơn mạch, chỉ phát hiện chút ít tiên linh thánh dược. Đêm đó, Hầu Nghệ nghỉ ngơi, hiên viên ngồi một mình đống lửa trước, suy tư như thế nào vượt qua dưới mắt nguy cơ. Ba ngày qua này, bọn hắn tao ngộ hung hiểm, có yêu thú cương phạt, cũng có độc trùng rắn độc chờ công kích. Đây là tại thăm dò, cũng không phải thật sự là quyết chiến, cho nên cũng không có tạo thành bao lớn thương vong. Bất quá, theo thời gian chuyển dời, yêu thú càng ngày càng cường đại, sát ý ngập trời, không ngừng công phạt, muốn tiêu diệt nhân tộc. Hầu Nghệ, dạng này không được, sớm muộn muốn bị bọn chúng mài chết, nhất định phải nhanh nghĩ ra đối sách mới được. Hiên Viên nói rằng: "Sắc thực như thế, còn như vậy tiếp tục trì hoãn, chúng ta đều phải tán thân ở chỗ này." Hầu Nghệ nhíu mày, "Đây là tuyệt hậu kế, để nhân tộc toàn quân bị diệt. Nơi này đã tới gần chỗ sâu, nói không chừng có mạnh hơn yêu thú, hoặc là có cường giả ẩn núp." Hiên Viên nói rằng: "Không tệ, càng đi bên trong đi càng nguy hiểm, hơi bất lưu thần liền có thể vật lạc." Hầu Nghệ gật đầu nói: "Chúng ta muốn hay không rút lui, trở về nhân tộc tổ địa, nơi đó an toàn hơn." Có người đề nghị: "Ai?" Đám người than nhẹ. Biện pháp này xác thực có thể thực hiện, bởi vì bọn hắn đều là nhân tộc, không nguyện ý chết ở chỗ này, dù sao còn sống mới có hy vọng. Không cần lo lắng, ta tự có tính toán." Hiên Viên cười nói. "Hiên Viên đại ca, ngươi có biện pháp giải trừ cái này tuyệt hậu kế?" Đám người ngạc nhiên mừng rỡ, lộ ra chờ mong ánh mắt. "Biện pháp mặc dù không phải rất nhiều, nhưng là có thể nếm thử." Hiên Viên nói rằng, "Nơi này khoảng cách nhân tộc tổ địa còn có 7 ngày tả hữu lộ trình, ta có biện pháp thoát khỏi kia quần yêu thú truy tung." "Quá được rồi." Đám người thích thú, rốt cục có biện pháp phá hốn. "Hầu nghệ gật đầu, "Tốt, ngày mai sáng sớm chúng ta liền lên đường." Hôm sau, trời tờ mờ sáng, đám người ăn uống no đủ, đặt vào hành trình, tiếp tục đi đường. Tốc độ bọn họ cực nhanh, vượt ngang sơn lâm mà đi. Vừa ghé qua mấy canh giờ, đinh hai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, mặt đất rung rẩy, sơn lâm lay động, dường như phát sinh chấn. Ngay sau đó, cùng phong gào rít giận dữ, cắt bay ra chạy, che đậy tầm mắt của mọi người, để cho người ta không mở ra được hai mắt. Chuyện gì xảy ra? Hâu Nghệ nhíu mày, cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Cỗ khí tức này rất cuồng bạo, giống như mãnh hổ rít gào sơn lâm, uy áp khiến người, khiến cho không khí ngưng kết, giống như là muốn sụp đổ giống như, để cho người ta ngạt thở. Đông nhiên, phía trước truyền đến trận trận gào thét, có kinh khủng gợn sóng dập dờn, lực trùng kích vô cùng kinh ngợi, hư không nổ nát vụn, bụi mù tràn ngập, cảnh tượng đáng sợ. Không ổn. Hầu Nghệ sắc mặt biến hóa, vội vàng dừng bước lại, mang theo đám người tránh né, không dám tùy tiện xông vào. Đại địa run rẩy kịch liệt, cuồn cuộn bụi mù xông vào mũi, nương theo lôi điện lập loé, giống như là có to lớn cự vật xuất thế, uy áp kinh ngợi, để cho người ta không thở nổi. Hầu Nghệ kinh hãi, đoán ra phía trước đồ vật không phải tầm thường, chỉ sợ có đại hung. Quả nhiên, làm sương mù dần dần tan đi, bọn hắn nhìn thấy mạng lưới kim loại hải cốt hiện hiện, vết dị phát tại Có chút rẫm dưới, tràn ngập khí tức cổ xưa. Đây là cái gì? Kim thuộc khối lỗi. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, đều nhìn về phía trước, chỉ thấy trên mặt đất nằm 18 tấn kim thuộc khối lỗi, cả người quấn kim loại hào quang, lưu chuyển nhàn nhạt thủy thải, vô cùng đẹp đẽ. Đây là trong truyền thuyết tiên binh sao? Có người cả kinh kêu lên. Khí thế thật là mạnh mẽ, so chúng ta thần mâu, cung tiến còn đáng sợ hơn, đây là kim thuộc khối lỗi à? Không, có sinh mệnh à? Có người nghi hoặc. Kim loại hài cốt có cao năm trượng, toàn thân lập loè phát sáng, giống như là từ kim thiết đúc thành, âm vang rung động. Cái này 18 tấn khối lỗi quá đáng sợ. Toàn thân lượn lờ phủ văn, chạy xuôi phủ văn tần bí, phát ra bức nhân uy áp. Nơi này kim loại vật liệu, khẳng định không phải bình thường đồ vật, cho dù kinh nghiệm lâu đời Tuyế Nguyệt vẫn như cũ có kinh ngửi ý vị. Hầu nghệ ngược rút khí lạnh, sợ mất mật, những này khối lỗi quá kinh người, hắn cảm giác được nồng đậm sát khí, giống như là theo trong núi thây biển máu bò ra tới, phi thường khủng bố. Trọng điếu nhất là, trên cánh tay của bọn nó quấn quanh xiển xích, kết nối lấy mặt khác 17 tôn càng loại nhỏ hơn khối lỗi, tổng cộng có 24 tôn. Cái này làm cho người sợ hãi, bọn chúng đều là sống sao, thế mà được luyện chế thành khối lỗi, quả thực nghe rợn cả người. Đám người hít một hơi lãnh khí Trong lòng phát lệnh, những này khôi lỗi quá kinh khủng, không thể địch lại, nếu là đụng tới, chỉ có chạy trốn. Hiên Viên trầm ngâm, nói rằng, xem ra là có người đem những này kim thuộc khôi lỗi phong ấn, trấn thủ ở chỗ này, ngăn cản yêu thú, để tránh họa loạn thương sinh. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Hâu Nghệ hỏi. Trước đừng quản những này, rời khỏi nơi này trước, trở về trung tộc, tìm câu trợ giúp, không thể cùng những này khôi lỗi đối cứng, nếu không chết chỉ có thể là chúng ta. Hiên Viên nói rằng. Đám người hại hùng kia vĩ, loại vật này căn bản là không có cách chống cự, ai gặp gỡ ai liền xong đời, không có phần thắng. Đương nhiên Phía trước truyền đến trận trận tiếng sấm rền, phản phất có ngàn vạn yêu thú đang thức đảo, nhường khiến khu vực này hoàn toàn sôi trào lên, cuồn cuộn gào thét, cuốn tới. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại có yêu thú xuất thế? Đám người sợ hãi, những năm gần đây, bọn hắn gặp phải không ít yêu thú, mỗi lần đều là tình huống này, vô cùng hung hiểm. Không đúng, không phải yêu thú, là yêu vương. Hầu nghệ sắc mặt trắng bệch, nghẹn ngào hô. Hắn nhận ra, phía trước xuất hiện 19 đầu yêu thú, mỗi người đều mang đặc sắc, phát ra hung hãn khí tức, con ngươi băng lãnh tấu sương, làm hắn tim đập nhanh. 19 đầu yêu vương, tại sao có thể có nhiều như vậy? Đám người kinh hô. Những này yêu thú đều rất cường đại, tán phát khí thế hung ác làm cho người kinh dị, không thua gì đại quân yêu thú giáng lâm, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Hầu nghệ sắc mặt khó coi, thấp giọng nói: "Ta biết chuyện gì xảy ra, mảnh này sơn mạch đã từng mai tang có cái thế cường giả, bọn hắn chiến tử sau hóa thành trống khu, được xưng là Thánh Hoàng Sơn." Thì ra là thế. Đám người bừng tỉnh hiểu ra, khó trách có nhiều như vậy đáng sợ yêu thú. Nghe nói Thánh Hoàng Sơn bên trong chôn giấu có cái thế cường giả, có lẽ có cơ duyên đạt được bảo dược, hoặc là linh đan diệu dược chờ. Hiên Viên nói rằng: "Những này yêu thú phi thường cường đại, tán phát khí tức phi thường khủng bố, có tương đối yếu ớt." nhưng cũng là đại la kim tiên cấp tồn tại, tung diễm mập trời. Nhanh, tăng thêm tốc độ rời đi nơi này, không cần lưu lại. Hầu nghệ thúc giục, hắn muốn mau sớm rời đi mảnh này khu vực nguy hiểm, bởi vì cái này mười cựu đầu yêu vương đều tiếp cận bọn hắn, ánh mắt buốc lên lục quang. Âm ầm thanh âm không ngừng truyền đến, càng ngày càng gần, giống như là có thiên quân vạn mã buông tập, thanh thế to lớn. Những loài yêu vương toàn bộ hướng bọn họ đánh tới, khí tôn sơn hà, cực kỳ kinh khủng. Những loài yêu thú không ngừng mười chín tôn, hẳn là có hơn 200, thật sự là kinh khủng. Đám người rút lui. Các ngươi nhanh rời đi, ta bảo hộ. Hiên Viên cắn răng nói rằng Hiên Viên huynh đệ không cần khách sáo, chuyện này chúng ta không thể đổ cho người khác." Hầu Nghệ nghiêm túc nói. Hiên Viên nói rằng, "Không tệ, chúng ta Nam Nhi thì sợ gì gian nan hiểm trở, đã đụng phải loại sự tình này, tự nhiên muốn kẻ vai chiến đấu." "Đi thôi." Đám người gật đầu. Chương 386, anh hảo chỗ tám địa, 1, chương 386, anh hảo chỗ tám địa, 1. Bọn hắn nhanh chóng phi hành, thân thể hóa thành điện điệt, tấn manh tuyền luân, hướng nơi xa phóng đi, muốn chạy trốn thoát khỏi đội cựu đấu yêu vương đội bắt. Nhưng mà, tốc độ của bọn hắn lại nhanh, vẫn không có cái này quần yêu thú tốc độ nhanh, khoảng cách càng kéo càng gần đã có thể cảm nhận được yêu vương kia cô đáng sợ sát ý cùng mùi máu tươi, làm cho người lạnh mình. Cái này quần yêu thú hảo hảo cường đại, không hổ là cái thế anh hào chỗ tám điệp, quả nhiên không tầm thường. Chúng ta nếu là có thể còn sống ra ngoài, đưa chúng nó chém giết, tất nhiên có thể thu được trọng đại thu hoạch. Cái này quần yêu thú mặc dù cường đại, nhưng là bọn hắn cũng không phải đèn bận dầu, toàn lực ứng phó, anh hùng xông về trước phòng, hy vọng thoát khỏi khốn cảnh. Bộ lạc dũng sĩ đều là thẳng thắn cương nghị, thà chết chứ không chịu khuất phục, dù cho biết rõ không địch lại, cũng không sợ hãi chút nào, thẳng tắp xông về phía trước rốt cục, mọi người đi tới tòa kia cao phong phủ cận, mắt thấy cái này quần yêu thú liền phải truy kịp tới, bọn hắn lập tức chuyển đổi phương vị, theo mấy cái khác phương hướng tiến lên. Chạy đi đâu? Đám yêu thú gầm thét, theo sát phía sau, không buông bỏ bất kỳ con nào, muốn đem bọn hắn toàn bộ chèn giết, nuốt huyết dịch tinh hoa. Âm ầm thanh âm vang lên, 19 tôn yêu vương truy đuổi, kinh khủng sát ý tràn ngập bốn phía, làm cho người sởn hết cả gai ốc, không dám dừng lại. Đám người kia quá kinh khủng. Đám người thầm mắng, liều mạng xông về trước. Nhanh a, chậm thêm liền đến không kịp rồi. Phía trước chính là xuất khẩu, không nên dừng lại. Lực mục mang theo đám người phóng tới xuất khẩu. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Ha ha, đám hỗn đản kia vậy mà muốn chạy trốn ra mảnh này cấm khu, quả thực là muốn chết. Giết chết bọn hắn, cướp đoạt bảo dược. Phía sau truyền đến tiếng gầm gừ, cái này 19 tôn yêu thú theo đội không bỏ, hung mi chấn động bát hoang. Hiên Viên cầm hiên viên kiếm, toàn thân bộc phát sàn lạn tần huy, như là cố sao trổi vạch phá bầu trời, tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng xuất khẩu vập tới. Hầu nghệ cầm trong tay thần cùng, tiến như mưa phát, mỗi mũi tên nhọn đều nắm giữ xuyên thủng hư không năng lượng, đem khiến khu vực này quấy đến loạn thất bát tao. Lực mục cầm trong tay thạch đổng, đánh hư không băng liệt, đem cản đường tự một đập nát, mang theo đám người nhanh chóng thông qua. Tất cả mọi người thi triển ra mạnh nhất công pháp thuật, muốn đem 19 tôn yêu thú bức bách ra ngoài. Đáng tiếc, bọn hắn đánh ra quá thấp những này yêu thú thực lực, cho dù bọn chúng chỉ còn lại tàn hồn, cũng dị thường cường hành, căn bản không có cái gì lo lắng, toàn lực ứng phó đối theo, đem mọi người chặn lại. Trong chốc lát, song phương chém giết tại, bộc phát ra hào quang chói sáng, kinh liệt đại chiến, đinh tai nhức óc, nơi này hóa thành phế tích, đại sơn nổ tung, cột trụ bể gãy, nham thạch nứt bấy, bụi đất tung bay. Hiền viên huynh đệ, chúng ta nhất định phải liên hợp lại, khả năng vượt qua. Hâu Nghệ vội vàng nói. Bộ lạc Dũng sĩ nhao nhao gật đầu, bọn hắn biết rõ phía sau có yêu vương Số lượng cầm lồ, nếu không liên thủ, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Không tệ, kế sách hiện thời chỉ có thể liên thủ nan địch." Hiên Viên nói rằng. "Hiên Viên linh, ngươi cùng ta đến." Hậu Nghệ chào hỏi Hiên Viên, dẫn đầu hắn nhanh chóng dựa sát vào. "Lực mục, ngươi dẫn đầu trong tộc Dũng sĩ bảo hộ cửa ra vào." Hiên Viên nói xong, cùng Hậu Nghệ đứng song vai, nhìn chăm chú phía sau yêu thú, vẻ mặt trịnh trọng. "Giết!" Hai người đồng thời hét to, phóng tới yêu thú, thi triển chí cường pháp thuật, sáng chói phủ văn trại rộng tương khung. Trong chốc lát, sóng vương va chạm, bộc phát hào quang lóe ánh, hỏa hoa vang khắp nơi, gọn sóng năng lượng cuồn cuộn không đứt. Cho ta giết a. Hầu nghệ giống to, toàn thân thiêu đốt kim diễm, tựa như chiến thần, khí thế lang văn. Hắn vung đầu nắm đấm, đánh nổ hư không, kim quang sáng lạ, chiếu sáng cả phiến tiền địa. Phanh. Phía sau, 19 đầu yêu thú cùng nhau giơ vút, đánh xuống, đem kim quang bao phủ, như mưa rông gió bao thế công bao phủ hiên viên cùng hộ nghệ hai người. Hai người gặp được công kích đáng sợ, máu tươi phiêu tán rơi dụng, lòng ngực lõm, kém chút bị xé nứt. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh hãi, không nghĩ tới chỉ dựa vào nhục thân đối kháng cái này quần yêu thú, ăn thiệt tỏi, khó trách những cái kia bộ lạc dũng sĩ sẽ bị bọn chúng tùy tiện đồ sát sạch sẽ. Đi, hậu nghệ cùng hiên viên trong lòng kinh hãi, vội vàng rút lui trở về, tiếp tục tránh né 19 đầu yêu thú điên cuồng đuổi giết, muốn phá vây rời đi nơi đây. Còn muốn đi? Không có cửa đâu. Yêu thú gào thét. Cái này quần yêu thú thực lực rất mạnh, mỗi cái đều là đỉnh tiêm tồn tại, so với nhân loại đến không hề yếu, thậm chí cường hắn hơn. Hậu nghệ cùng hiên viên dốc hết toàn lực phản kháng, tế ra vũ khí của mình, chém bị thương những mấy yêu thú, lại không cách nào ngăn cản bọn hắn truy sát, rất nhanh lại nhào tới, đem bọn hắn bao phủ. Giết nha. Lực mục hô to, xẹt theo thần phủ trùng sát đi lên, chém vào yêu thú, là hai người tranh thủ cơ hội Hầu Nghệ cùng Hiên Viên toàn thân nhuốm máu, áo quần rách nát, đầy người lẫn giáp tổn hại, tiếng kêu rên lên hồi. "Hiên Viên huynh, ta rút lui trước đi, ngươi chịu đựng." Hầu Nghệ cắn răng nói rằng. "Đi mau." Hiên Viên gật đầu. Hầu Nghệ phóng lên tận trời, hóa thành lưu quang, biến mất tại bên ngông trong hắc vụ, chỉ nghe sau lưng truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ngay lúc này, xuất khẩu bên kia truyền đến kịch liệt tiếng vang, nương theo mà đến còn có mùi thơm nồng nặc, nhường Hầu Nghệ ánh mắt sáng như tuyết. "Là dược điển, có bảo dược." Hầu Nghệ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. "Nhanh, chúng ta mau trở về." Nghe vậy, lực mục lập tức kêu to. Hắn suất linh trong tộc Dũng sĩ, hướng dược điền chạy vội, muốn đoạt lấy thuốc thảo, tăng cường thực lực. Bá Hậu Nghệ cũng không có chần chờ, nhanh chóng hướng về hướng dược điền, trông thấy gốc kia linh chi bộ dáng bảo dược, trái tim thẳng thắn nhảy lên, tràn ngập hưng phấn. Ha ha ha, lần này thật kiếm to rồi. Lục Mục cùng Hậu Nghệ mừng rỡ như điên, lúc trước, bọn hắn mạo hiểm tiến vào phiến khu vực này, không phải liền là bởi vì phiến khu vực này chứa thái bảo dược sao? Cái này gốc linh chi bộ dáng bảo dược, tên là Linh Thế Thâm, giá trị trấn quý, có thể trị liệu bệnh bệnh, luyện chế ra tới đan dược có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường người trạng thái tinh thần. Linh tê tham bên cạnh, còn trồng lấy 3 cây bảo dược, phát ra mông lung bạch quang, ẩn chứa phong phú nguyên khí chấn động, chính là tiên linh tham cùng tử ngọc tham ra. Trừ cái đó ra, còn sinh trưởng lấy hứa đa bảo thuốc, trong đó bao quát long hổ quả, xích dương quả, thiên diệp thảo chờ một chút. Nhìn thấy những cái bảo dược, Lục Mục nhịn không được cười to, lần này phát tài rồi, có những cái bảo dược, đủ để cho bộ lạc biến cần mạnh. Hầu nghệ giống nhau vô cùng hưng phấn, nhưng hắn tương đối trầm ổn, không có tùy tiện ngắt lấy, mà là quan sát tình huống chung quanh. Nơi này hẳn là yêu vương xảo huyện, nếu không không có khả năng sinh ra nhiều như vậy chân quý dược liệu. Hắn nhíu mày, không được Nhất định phải lập tức rời đi nơi này, nếu như bị yêu vương phát hiện lời nói, chúng ta liền nguy hiểm. Hiên Viên huynh đệ làm sao bây giờ? Hắn đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Lục Mục hỏi, đáy mắt hiện hiện vẻ lo lắng. Cứu người trước. Hâu Nghệ nói rằng. Hai người xông vào sớt cốc, trông thấy Hiên Viên bị năm đầu cường đại yêu thú vây quanh. Cái này năm đầu yêu thú theo thứ tự là Kim Sư, Ngân Báo, Lộc Hạn, Độc Nô Công, cấp độ, mỗi con yêu thú thực lực đều phi thường cường hãn, khó đối phó. Chương 386, anh hảo chỗ tám địa, 2, chương 386, anh hảo chỗ tám địa, 2. Bọn chúng hình thành trận pháp Phong tỏa cửa ra, khiến cho hai người không chỗ có thể trốn, chỉ có thể chính diện cứng rắn hoặc là tìm kiếm thoát huấn. Năm đầu yêu thú ngựa mặt lên trời gào thét, phun ra lôi đỉnh, phô thiên cái địa, lít nha lít nhít, dường như hóa thành lôi trì, bao trùm phương viên phạm vi trong trượng. Lôi đỉnh những nơi đi qua, hư không chôn bụi, xuất hiện vô số hô to, cảnh tượng kinh khủng, nhìn thấy mà rợn mình. Mau lui lại. Hầu lệ lôi kéo hiên viên nhanh chóng tránh lui, miễn cho bị lôi hải thôn vệ. Thật đáng sợ. Lực mục dọa sợ, lòng còn sợ hãi. Âm ầm tiếng vang bên tai không dứt, lôi điện hoành không tứ ngược, phá hủy mạng lớn rừng rậm, uy mãnh bá đạo, kinh khủng khiếp người. Gần như đồng thời, nam đầu yêu thú ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm quét sạch bốn phương tám hướng, mênh mông khó lường năng lượng quét tán, giống như là thủy triều quét sạch ra, đem lực ngục cùng hậu nghệ đẩy đi ra thật xa, quẩn xuống đất. Hậu nghệ ho ra ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, xương cốt răng rắc răng rắc rung động, vô cùng thống khổ. Lực ngục giống nhau tụ thường, nam dạp trên mặt đất bất lực đứng dậy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nam đầu yêu thú thật đáng sợ, quả thực tựa như năm tôn hung thần, làm cho người sợ hãi, tâm thần run rẩy, không dám cùng chi đối kháng. Hiên Viên Linh, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ tiếp tục đánh xuống xe chết, đi nhanh lên đi." Hầu Nghệ hô lớn, ánh mắt đỏ bừng, lệ quang lấp loé. "Không được, ta không thể vứt bỏ bọn hắn." Hiên Viên nói rằng, ngữ khí âm vang. "Thật là, lưu lại lời nói, chỉ có đường chết đầu này, không nên quên, chuyến khu vực này còn có càng nhiều yếu tố." Lục Mục Lo lẩm nói. "Hầu Nghệ thở dài, biết hắn nói là sự thật, bây giờ căn bản không cách nào thoát ly nơi này, trừ phi có thể tìm tới xuất khẩu, có thể vậy cần hao phí cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian, không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về bộ lạc. Đi, chúng ta đi cứu người, dù là đậu vào tính mệnh." Hiền viên dứt khoát kiên quyết, liều mạng bên trên trung thế, xông về phía trước. Lực mục tắn răng, từ dưới đất đứng lên, xé theo thần phủ đi theo. A nhưng vào lúc này, nơi xa vang lên trận trận tiêu thảm, chỉ thấy có vài đầu yêu thú cường đại lao ra. Bọn chúng hình thể khổng lồ, như là nhỏ sơn khâu, làn da xanh biếc, che kín nụ cục, há mồm răng nanh, giữ tận kinh khủng, toàn thân tràn ngập mạnh mẽ yêu khí. Cháy mau. Hầu nghệ quát khẽ nói, thi triển thần phong bộ pháp, mang theo lực mục nhanh chóng rời đi nơi này. Thời gian mấy mắt, bọn hắn chạy trốn tới ngoài trăm thước, đằng sau truyền đến trận trận tiếng vang, đại địa chấn động, bụi đất tung bay, bụi mù cuồn cuộn. Hầu Nghệ thở phào, biến mất mồ hôi lạnh trên trán, nói: "Nguy hiểm thật, kém chút bị trả lại." Lực Mục: "Chúng ta về trước bộ lạc Việp Bình, mời gia tộc trưởng bọn họ chạy tới trợ giúp." Hầu Nghệ đề nghị. Ân, chỉ có thể dạng này. Lực Mục gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Bọn hắn nhanh chóng rời đi, chuẩn bị trở về bộ lạc Việp Bình, không thể tiếp tục dừng lại tại mảnh này địa phương nguy hiểm. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, đột nhiên vang lên tiếng chói tai bén nhọn kêu to. Là phi cầm. Lực Mục sắc mặt đại biến. Phương xa bay tới năm đầu yêu ngừng, cánh chim sắc bén, móng vuốt sắc bén, hai cánh kích động, nhấc lên mạnh mẽ gió lốc phá thức cùng, trong nháy mắt đuổi kịp hậu vệ hai người. Bọn chúng tốc độ nhanh vô cùng, lao xuống, nhanh vượt qua màn, tấn công hậu vệ hai người. Không tốt. Hậu vệ hoảng hốt, phía sau dâng lên băng lãnh hàn ý. Đúng lúc, hậu vệ thân thể cất cao, chân đạp phi kiếm, đàng không mà lên, tránh thoát cái này đòn công kích chí mạng. Phía dưới truyền đến tiếng rên rỉ, lại là lực mục bị đánh trúng, mạnh mẽ nện ở mặt đất, chật vật không chịu nổi, toàn thân kịch liệt đau nhức, kém chút ngất đi. Lực mục, ngươi chịu đựng, ta đi đem đám kia xúc sinh giải quyết hết. Hậu vệ nói xong, lập tức điều khiển phi kiếm linh địch Thân thể của hắn nhẹ nhàng, lưỡi kiếm Phật vận chuyển tới đỉnh phong, huy sái tự nhiên, kiếm ảnh trung điệp, tựa như bạo vũ lê hoa, dày đặc như mưa, bao phủ năm đầu yêu đừng. Cái này quần yêu đừng mặc dù cường hãn, nhưng ở phi kiếm trước mặt căn bản không đáng chú ý, cánh lao nhao bẻ gãy, tiêu tên khắp nơi, máu tươi bao tác. Vẹn vẹn trong chốc lát, mười đầu cường hãn yêu đừng mất mạng. Hầu lệ há mồm tỏ róc, thu hồi phi kiếm, máu me khắp người, khí tức bị bại. Vừa rồi, hắn buộc phát mạnh nhất sức chiến đấu, chém giết 10 đầu yêu đừng, chính mình cũng thụ thương nghiêm trọng. May mắn hắn nắm giữ thánh linh tiên thể, năng lực hồi phục kinh người, nếu không căn bản gánh không được. Hậu nghệ nắm lấy cơ hội, khống chế phi kiếm phóng lên tận trời, hướng phía bộ lạc bay đi. Lúc này, hắn đã nghĩ rõ ràng, vì cái gì cái này quần yêu thú năng đủ bảo hộ ở chỗ này. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn chúng ở tại sơn cốc phụ cận, nhận lực lượng nào đó che chở, khả năng ngăn cản nhiều năm như vậy. Về phần tại sao không tiến công bộ lạc, khẳng định là e ngại cường đại bộ lạc. Nơi này khoảng cách bộ lạc cũng không xa, chỉ có nửa ngày lộ trình, rất nhanh hậu nghệ liền về đến nhà vườn, phát hiện bộ lạc đã luôn hãm, máu chảy thành sông, thây nàng cấp động. Hiên Viên, hậu nghệ bi phẫn, gào thét như sấm, lửa giận ngập trời, ánh mắt đỏ bừng, tràn ngập cứu hận. Lơi này thẳng trạng, thần sâu kích thích tới hậu nghệ thần kinh, nhường hắn mất lý trí. Hậu nghệ huynh, đừng hoảng, chúng ta tranh thủ thời gian thanh lý cái này quỷ yêu thú đi hãy, mau rời khỏi nơi này. Lực mục vội vàng trấn an. Không cần. Hậu nghệ lắc đầu, mắt lộ ra hung quang, lạnh lùng nói, đã lại tới đây, vậy thì thuận tiện giải quyết quái vật kia, không phải ta ăn ngủ không yên. Ngươi có ý tứ là nói, đầu kia quái vật tại sơn cốc. Lực mục trừng to mắt, khó có thể tin. Hậu nghệ không nói chuyện, nhưng hắn trên mặt biểu lộ nói cho Lực mục, hắn đoán không lầm, con yêu thú kia xác thực liền dấu ở sơn cốc. Bọn hắn lúc trước xông nhầm vào sơn cốc, tao ngộ yêu thú cường đại truy sát, cuối cùng lực chiến mà chết. Đi, đi xem một chút." Hầu Nghệ nói rằng, mang theo lực mục hướng trong sơn cốc xông. Đây là hai tòa núi nga thẳng tắp núi tuyết giao hợp hình thành sơn cốc, diện tích rộng lớn, cây xanh rậm rạp, chim hót hoa nở, linh khí bất người, cảnh tượng nghi nhân. Hầu Nghệ lại tới đây, lập tức sững sốt, con ngươi đột nhiên co lại. Tại sao có thể như vậy? Lực mục tinh hồ, cảnh tượng trước mắt, ở ngoài dữ liệu, tất cả thực vật khô kiệt, không, có một mảng cỏ, mặt đất mất màu, tràn đầy vết rách, giống như là từng chịu đựng hủy diệt tính tai hại. Hầu Nghệ hình Chúng ta nên làm cái gì? Những thực vật này đã khô bại, không cách nào khôi phục." Lục Mục hỏi, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Bọn hắn từng trải qua cảnh tượng tương tự, trong sơn cốc thực vật đều là từ linh dược tạo thành, bây giờ đã hoàn toàn chết đi, lại không bất kỳ giá trị gì, thậm chí liền mai táng tư cách đều không có. Nơi này có người sinh sống dấu hiệu, hẳn là còn còn sót lại có người." Hâu Nghệ nói rằng, ánh mắt liếc nhìn sơn cốc bốn phía. "Đi, chúng ta đi tìm một chút nhìn." Lục Mục hưng phấn nói rằng. Hâu Nghệ trầm mặc, di chuyển bước chân, hướng phía sơn cốc đi đến, tìm kiếm người sống. Nhưng mà, kết quả nhất định là làm bọn hắn nản lệ toàn bộ sơn cốc viên tỉnh y mắng, không có bất kỳ cái gì tung tích. Xem ra lần này thật phiền phức lớn rồi, liền người sống tung tích đều không có, quái vật kia chẳng phải là càng thêm cường đại. Lực Mục lo lắng nói. Hầu Nghệ cau mày nói, mặc mà kệ như thế nào, chúng ta nhất định phải điều tra tính tưởng, nếu như tìm không thấy người sống tung tích, chúng ta chỉ có rút lui về bộ lạc, chờ đợi viện quân. Ân. Lực Mục gật gật đầu, biểu thị tán thành. A, đây là vật gì? Đương nhiên, Hầu Nghệ kinh ngạc nói, nhặt lên tán loạn trên mặt đất gậy gỗ. Chương 387, tạo hóa hiệu quả, tùy thời mà động, 1, chương 387, tạo hóa hiệu quả. Tùy thời mà động, một cây gậy gỗ này rất kỳ lạ, mặt ngoài điêu khắc phức tạp đường vân, bộc lộ ra cổ pháp tang thương kỳ tích. Loại này gậy gỗ hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng không từng nghe nói. Hàn Lạp, đây là trong truyền thuyết tiên mục. Lục Mục kinh ngạc nói, mắt nổi đom đóm. Tiên mục. Hầu lệ nghi hoặc, không rõ đây là vật gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết cây gậy gỗ này không đơn giản. Tiên mục chính là hỗn độn bên trong dự dụng tiên tiên linh bảo, ẩn chứa bàng bạc tinh khí, so thế gian vạn vật đều chân quý hơn. Theo ghi chép, tiên mục đản sinh tại hỗn độn bên trong nơi nào đó thế cảnh, vị trí cụ thể không thể nào khảo cứu. Không biết trôi qua bao nhiêu năm tháng, vừa rồi trưởng thành đại thụ che trời. Nay mục năm giữ năng lượng cường đại, nếu có thể hấp thu luyện hóa, đối lục thân cùng nguyên thần đều đem rất có ích lợi. Hơn nữa, tiên mục năm giữ tạo hóa hiệu quả, nếu có được tới, có thể kéo dài tuổi thọ, tăng thêm tuổi thọ. Lực mục game hay nói, cho hậu nghệ ký càng giới thiệu tiên mục lai lịch, nhưng hậu nghệ bừng tỉnh hiểu ra, tâm động không thôi. Bộ lạc các dũng sĩ lâu dài chinh chiến chiến liệt, mỗi ngày đều tại trên lưới đao liếm máu, thương thế từng đống, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi tính mạng. Hậu nghệ cùng lực mục đều là bộ lạc thủ lĩnh, gánh vác bảo hộ tộc nhân trách nhiệm, tự nhiên hy vọng tộc nhân phải mạnh. Sống lâu trăm tuổi, hưởng phúc giàu có sinh hoạt. Tiên mục ca tiên mục, ngươi đến cùng ở nơi nào đâu? Hầu Nghệ tự lẩm bẩm, đầy cõi lòng chờ mong. Lục Mục sau khi nói xong, nhìn về phía sâu trong tung lũng, mắt lộ ra kiêng kỵ nói, chúng ta hiện tại vẫn là hành sự cẩn thận a, nơi này quá quỷ dị, ta luôn cảm giác chỗ tối ẩn dấu đi nguy hiểm. Hầu Nghệ gật đầu đồng ý, mặc dù không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì, bọn hắn không phải mã phu, biết được lặng nhẹ. Bọn hắn vừa đi mấy bước, bỗng nhiên dừng bước. Chuyện gì xảy ra? Lục Mục nhíu mày, nghi ngờ nói. Hầu Nghệ không nói gì, cảnh giác dò xét xung quanh, ánh mắt lấp loé tràn ngập vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn phát giác được phụ cận trong hư không tràn ngập hơi thở nguy hiểm, giống như bị vật gì đó để mắt tới, toàn thân lông tóc dựng đứng. Yêu tộc khả năng còn còn lại thủ đoạn. Hâu Nghệ thấp giọng nói rằng, "Yêu tộc, bọn hắn không phải bị toàn bộ tiêu diệt sao?" Lục Mục ngạc nhiên, cảm thấy khó mà tin được. "Ai biết được, có lẽ yêu tộc còn có dư nghiệt núp trong bóng tối tùy thời mà động, không thể khinh thường." Hâu Nghệ nói rằng, "Ân, ta biết." Lục Mục gật đầu, vẻ mặt biến càng thêm cẩn thận. Chúng bên bộ lạc các dũng sĩ cũng là cảm thấy chợn chợn bất an, không dám buông lòng cảnh giác. Bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm yêu tộc còn sót lại vết tích, ý đồ tìm ra thai hoàng ẩm. Không lâu sau đó, bọn hắn phát hiện, bên ngoài thung lũng trong rừng cây, thế mà mọc ra không ít linh dược. Chỉ có điều, những linh dược này sớm đã khô héo, không có chút giá trị, không biết rõ chết đi bao nhiêu năm. Những linh dược này còn không có hư thối, giải thích cho yêu tộc cũng không có ngắt lấy sạch sẽ. Hiên Viên trầm ngâm nói, những linh dược này ẩn chứa đầy đủ linh lực, dù cho vô dụng, nhưng lấy về vương tổng, nhất định có thể bổ dưỡng được phẩm chất cao linh dược, đối tăng lên chúng ta bộ lạc dũng sĩ thực lực, trợ giúp rất lớn. Đúng. Hiên Viên huynh nói không sai, bởi vì cái gọi là vật tận kỳ dụng, nơi này khắp nơi trên đất linh dược, chúng ta đem bọn nó chuyển về đi vũ chủng, tuyệt đối có thể nuôi dưỡng được phẩm chất cao linh dược." Lục Mục Hưng phân nói. "Tốt, đại gia khởi công, tranh thủ thời gian dọn đi." Hiên Viên lập tức ra lệnh. "Bộ lạc các dũng sĩ hưng phấn không thôi, nhao nhao đổ thủ, đem linh dược tận gốc đào lên, cất vào cái rười bên trong." "Ai, đáng tiếc nơi này linh dược đã mất đi sinh mệnh, nếu không cũng là có thể tẩy ghép trở về." Trông ở bộ lạc bên trong. Hô nghệ thở dài, tiếc hận nói. Lục Mục lắc đầu cười nói, Hầu Nghệ huynh không cần đáng tiếc, nơi này linh dược mặc dù tàn lũy khô héo, nhưng cũng không phải vô dụng, chờ ta chờ chuyển về đi trồng, sẽ chậm chậm bồi dưỡng là được. Ân, cũng chỉ có thể dạng này. Hầu Nghệ gật gật đầu. Hai người mang theo bộ lạc dũng sĩ, đem tất cả linh dược đều chuyển nhập cái gùi bên trong, sau đó rời đi nơi này. Hầu Nghệ huynh, chúng ta đi nơi nào? Lục Mục hỏi. Đã đến chỗ này, đương nhiên phải sâu nhập thăm dò, nhìn xem bên trong thùng lũng này phải chăng có huyền cơ khác. Hầu Nghệ nói rằng. Ân, ta cũng muốn biết, bên trong thùng lũng này, trừ cái đó ra phải chăng còn có cái khác bí mật? Lục Mục nói rằng. Sau đó, mấy người mang theo bộ lạc Dũ Sĩ, hướng về sâu trong thung lũng thẳng tiến. Mành sơn cốc này rất lớn, bọn hắn trọn vẹn ghé qua nửa nén hương thời gian mới đến được cuối, phía trước xuất hiện sườn đồi vách đá, ngăn trở bọn hắn đường đi. Hầu Nghệ huynh, bên trong vùng thung lũng này có sườn đồi vách đá, hiển nhiên là hung thú tứ ngự hình thành. Lục Mộc quan sát một lát sau, làm ra phỏng đoán, ta đoán hẳn là hung thú gây nên. Hầu Nghệ trầm tư một lát, tiếp tục nói, ngươi nói nơi này là thông hướng Hỗn Độn Biện phải qua đường, ta cảm thấy hẳn là hung thú tại trở ngại chúng ta. Dù sao, chúng ta không phải Hỗn Độn Ma Viện, bọn chúng hẳn là sẽ không e ngại chúng ta ân, ta cũng cảm thấy là như thế này." Lực Mục gật đầu đồng ý. Thú thú trí tuệ khá thấp, chỉ hiểu được bản năng công kích đối nhân, bởi vậy khinh thường cùng bọn hắn dây dưa. Tòa này vách đá nhìn như chân nhăn cứng rắn, lại có khe hở tồn tại, có lẽ là thông hướng địa phương khác thông đạo. Hầu Nghệ quan sát tỉ mỉ lấy vách đá, càng xem càng cảm thấy giống như là bị lợi khí chém vào bố trí. Hầu Nghệ huynh quả thật lợi hại, chỉ dựa vào mắt thường liền khám phá nơi này hảo diệu." Lực Mục khích lệ nói, "Ha ha, điều trùng tiểu kích thôi, tính không được lợi hại." Hầu Nghệ khiêm tốn nói. Lực Mục cười nói, "Hầu Nghệ huynh quá khách khí rồi, nếu như đổi lại ta Đoán chừng đều nhận không ra. Tòa này trên vách đá có vết rạn, giải thích rõ từng bị lợi khí cắt chẻ qua. Hầu Nghệ nói rằng, chúng ta dọc theo vết rạn tiến lên, có lẽ sẽ phát hiện khác manh mối. Ân, Lực Mục gật đầu, đồng ý Hầu Nghệ đề nghị. Bộ lạc các dũng sĩ nhao nhao theo sau, theo vết rạn tiến lên. Đằng sau, có làn nhạt sương mù lờ lợ, lợ, che lọi ánh mắt. Đây là tình huống như thế nào? Đám người kinh ngạc nói, không hiểu sương mù từ đâu mà đến. Sương mù tan ra, nơi này khẳng định có cổ quái. Hầu Nghệ nói rằng, sương mù càng ngày càng đậm hơn, chúng ta cẩn thận mới là tốt. Lục Mục căn dặn đám người, sau đó thế ra binh khí, phòng bị sương mù bên trong ẩn nốt nguy hiểm. Đột nhiên, đám người nghe được đỉnh thai nhức góc tiếng thú gào vang vọng thiên vũ, chấn nhiếp bát hoang. Kia là hung thú gào thét, vô cùng cuồng bạo. Nghe nói hung thú tiếng gầm gừ, hậu nghệ bọn người tìm lập nhanh, không hẹn mà cùng dừng bước lại. Nơi này tại sao có thể có hung thú? Chẳng lẽ là yêu tộc lưu lại dư nghiệt? Không rõ ràng, cẩn thận một chút tương đối tốt. Hậu nghệ chỉnh trọng nói rằng: "Hậu nghệ huynh, các ngươi trước tiên lùi xa một chút." Lục Mục nghiêm túc nói rằng: "Hậu nghệ bọn người khẽ gật đầu, cấp tốc hướng về sau rút lui hung côn phẫn nộ tiếng gào thét càng thêm mãnh liệt, để bọn hắn run sợ, sởn hết cả gai ốc. Sương mù bên trong, phản phất có được vật gì đáng sợ tại ở gần, cho người ta không hiểu khủng hoảng cảm giác. Hầu Nghệ huynh, các ngươi nhìn, nơi này là không phải có hang động. Lục Mục chỉ vào sương mù bên trong, có bóng đen như ẩn như hiện. Sắp thứ có hang động, hơn nữa còn không chỉ như thế. Hầu Nghệ gật đầu nói. Chương 387, tạo hóa hiệu quả, tùy thời mà động, 2. Chương 387, tạo hóa hiệu quả, tùy thời mà động, 2. Sương mù bên trong hang động, chương 7 tầng cái, mỗi cái hang động đều phi thường to lớn. Nơi này đến tận cùng là nơi quái quỷ gì?" Lục Mục nhíu mày nghi ngờ nói. Hầu Nghệ nóng nhìn sương mù bên trong hang động, nói rằng, nơi này hẳn là một vị nào đó cường giả sau khi ngã xuống, lưu lại độc phủ. Toa Sơn cốc này linh khí vô cùng dữ dã, giải thích rõ nơi này từng có qua linh vực tồn tại. "Hầu Nghệ huynh, những này trong huy động sẽ có hay không có hung thú?" Lục Mục lo lắng nói. Hầu Nghệ nói rằng, những này hang động mặc dù lớn, nhưng cũng không nhìn thấy hung thú, giải thích do đám hung thú này không nguyện ý bước vào hang động. Lục Mục hỏi, "Hầu Nghệ huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục thăm dò sao?" Chúng ta tạm thời không cần mạo muội tiến vào, chờ ta trước điều tra tính tưởng, rồi quyết định hạ bộ hành động." Hầu Nghệ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. "Ân." Lục Mục gật đầu bằng lòng. "Hầu Nghệ huynh, bên kia có ánh sáng, chúng ta đi xem một chút đi." Đột nhiên, có cái bộ lạc dung sĩ chỉ vào bên trái cửa hang hô, "Đi, đi xem một chút." Hầu Nghệ nói rằng. Sau đó, Hầu Nghệ cùng Lục Mục chạy nhanh, phóng tới bên trái cửa hang. Bên trái cửa hang đen nhánh vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón. Cửa hang chung quanh có rất nhiều đá vụn, chợt nhìn như là cái nào đó to lớn hơn đá rơi xuống, nện ở phụ cận tạo thành vết tích. Cửa hang rất sâu, ít ra siêu việt trăm mét, đường kính càng là rộng chừng 3 bó trượng, phi thường to lớn. Trong cửa hang ẩm trầm, tràn ngập trận trận hàn phong, lạnh thấu xương. Lạnh quá a. Tiến vào cửa động Dũng sĩ run lẩy bẩy, toàn thân run rẩy. Hầu Nghệ vẻ mặt nghiêm túc, hai con ngươi lấp loé kỳ mang, liếc nhìn toàn bộ hang động, cảnh giác đề phòng. Hầu Nghệ huynh, toàn này hang động có chút quỷ dị, ngươi có phát hiện hay không? Nơi này trống rỗng, liền hung thú tung tích đều không có. Lực Mục nói rằng, ta cũng là phát hiện không hợp lý, chúng ta vừa tiến vào sâu cốc, nơi này liền đã biến băng lãnh lên. Hầu Nghệ nói rằng, Có phải hay không là hung thú tại quái phá?" Lực Mục hỏi. "Có khả năng, bất quá không cần lo lắng, tòa này hang động rất an toàn." Hầu Nghệ tự tin nói. Hầu Nghệ vừa dứt lời, đột nhiên truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết thế lương. Ngay sau đó, lại nghe được hung thú phẫn nộ gào thét, rung động vân tiêu. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, Hầu Nghệ cùng Lực Mục sắc mặt lập tức đại biến, lập tức phóng tới tiếng kêu thảm thiết đầu nguồn. Trong huyệt động mờ tối vô cùng, trống trải yên tĩnh, chỉ có tiếng kêu thảm thiết đang vang vọng. Những này tiếng kêu thảm thiết, hẳn là hung thú thanh âm, chẳng lẽ nơi này có hung thú?" Lực Mục trầm giọng nói rằng. "Mặc kệ có hay không hung thú." Tóm lại có sinh mệnh chấn động, tranh thủ thời gian tìm." Hầu Nghệ nói rằng. Hầu Nghệ nói xong, triển khai sắc bén thế công, điên cuồng tìm kiếm hang động, hy vọng có thể phát hiện sinh mệnh ba động. Đáng tiếc, bọn hắn đem hang động lật khắp, vẫn như cũ không có chút nào thu hoạch. Lực Mục đại ca, Hầu Nghệ đại ca, các ngươi nhìn, nơi này có vết máu." Đột nhiên, hai gã khác dùng si kích động nói. Nghe vậy, Hầu Nghệ cùng Lực Mục vội vàng tiến lên. Quả nhiên, trên mặt đất có pha tạp vết máu. Những này vết máu vô cùng mới mẻ, dường như vừa chảy ra không lâu. Loại màu sắc này máu tươi, tựa hồ có chút quen thuộc, chẳng lẽ là yêu tộc máu? Lực Mục trầm ngâm nói, hẳn là không sai rơi, xem ra chúng ta suy đoán không sai, nơi này xác thực cất dấu yêu tộc côn sốt lại nhân mã. Hầu Nghệ híp mắt nói rằng, Hầu Nghệ huynh, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Giết sạch bọn chúng sao? Lực Mục dò hỏi. Hầu Nghệ lắc đầu nói, không cần để ý tới bọn chúng, chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này để tránh gây phiền toái. Tốt a. Lực Mục bất đắc dĩ gật đầu. Chợt, Hầu Nghệ dẫn theo bộ lạc dũng sĩ tiếp tục thâm nhập sâu sơn cốc. Hang động rất dài, uốn lượn lũ lượt, căn bản phân biệt không ra đầu nào thông hướng chỗ nào. Hầu Nghệ cùng lực mục mấy người cũng chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước, chờ đợi gặp phải vật sống. Đáng tiếc, bọn hắn đã định trước thất vọng, đi trong hầm động, không có gì ngoài các loại loạn thạch cỏ dại, cơ hồ không có vật gì khác. Hang động rất đen, đưa tay không thấy được năm ngón, làm người ta trong lòng rụt rè. Hầu Nghệ lấy ra bó đuốc nhóm lửa, chiếu sáng hang động đen kịt, bất quá lại bị loạn thạch ngăn cản, không cách nào chiếu xạ quá xa. Nơi này có không ít hài cốt, đều là chết đi rất nhiều năm thi thể, hẳn là một ít hung thú nuốt. Hầu Nghệ quan sát một lát, nói rằng, xem ra lúc trước đám hung thú này cùng nhân loại chiến đấu sau, liền trốn nơi này chữa thương. Chúng ta cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng đụng vào bọn chúng." Hầu Nghệ dặn dò. "Biết rồi, loại này cấp thấp hung thú, còn không để vào mắt đâu." Lực Mục Điếu môi nói rằng. Hầu Nghệ cười không nói, dẫn đầu đám người tiếp tục thâm nhập sâu sơn cốc. "Hầu Nghệ đại ca, phía trước giống như có ánh sáng." "Đương nhiên, có người kinh hỉ nói." Nghe vậy, Hầu Nghệ cùng Lực Mục đều là lộ ra vẻ hớn phấn. "Rốt cục nhìn thấy qua mang, chúng ta mau chóng tới nhìn một cái." Hầu Nghệ đầy cõi lòng mong đợi nói rằng, dẫn đầu hướng về ánh sáng chỗ chạy. Hầu Nghệ mang theo đám người xuyên qua hắc ám hang động, đập vào mi mắt là rộng lớn mà tĩnh mịch vắt đá. Trên vách đá khắc họa lấy rất nhiều cổ lão mà huyền ảo đồ án, làm cho người xem không hiểu hàm nghĩa trong đó. Vách đá bên cạnh có rất nhiều hang động, mỗi cái hang động đều có ánh sáng sáng phát ra. Những ánh sáng này từ đâu mà đến? Tại sao lại có như thế khổng lồ số lượng hang động? Hầu Nghệ trong lòng hoang mang không hiểu. Lực Mục nhìn chằm chằm vách đá, trăn mắt hô mồm, nói rằng: "Hầu Nghệ lại ca, ngươi nhìn những này hang động có phải hay không có chút đặc thù?" Hầu Nghệ theo Lực Mục ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thấy dày đặc phía trên hang động, vậy mà khảm nạm lấy to như năm tay, tản ra nhạt ánh sáng màu trắng hạt châu. Hạt châu ước chừng ngón cái kích cỡ tương đương, ẩn chứa nồng đậm năng lượng tinh thuần chấn động, phóng thích ra nhu hòa ánh quang. Những hạt châu kia có gì đó quái lạ." Hầu Nghệ trầm giọng nói rằng. Hầu Nghệ cảm giác không có sai, những hạt châu kia tán phát khí tức cực kỳ khủng bố, làm hắn đều cảm nhận được các bác. "Ta đi thử xem những hạt châu kia." Lực Mục nói rằng. "Cẩn thận một chút." Hầu Nghệ nhắc nhở. Lực Mục không do dự, trực tiếp nhảy đến nọc huyết động bừng, lấy xuống trong đó lớn nhất hạt châu. "Ha ha, quả thật là bảo bối, thế mà có thể khiến người ta sinh ra hảo giác, đây quả thực là mê nguyên châu a." Lực Mục mừng rỡ như điên nói. Lực Mục Ngươi phát hiện cái gì tốt đồ chơi đâu? Hầu Nghệ đi vào trên hang động, hỏi: "Hầu Nghệ lại ca, ngươi nhìn xem những này hạt châu, ta đoán chừng là yêu tộc bà bối, nếu không cũng không có khả năng cất ở đây bên trong." Lục Mục đem hạt châu giao cho Hầu Nghệ. Hầu Nghệ cầm qua hạt châu, quan sát tỉ mỉ, cũng không nhìn ra cái gì chỗ kỳ lạ. "Ngươi làm sao nhìn ra được?" Hầu Nghệ hỏi. Lục Mục cười hắc hắc nói: "Hầu Nghệ lại ca, những này hạt châu năng lượng mạnh phi thường, tuyệt đối là chí bảo. Nếu là bà bối, liền tranh thủ thời gian thu lại." Hầu Nghệ thúc giục nói: "Ừm, ta cái này thu lại." Lục Mục gật đầu nói: Hậu nghệ đem hạt châu ném cho Lực Mục, quay người tiếp tục lục soát. Ngay lúc này, âm ầm tiếng vang đột nhiên truyền đến, dường như như địa chấn, khiến cho hang động kịch liệt rung đưa. Chuyện gì phát sinh? Hậu nghệ nhíu mày, trong lòng dâng lên không rõ báo hiệu. Lực Mục giống nhau cảm giác được địa chấn, vẻ mặt nghi hoặc, nhưng cũng không để ý, tưởng rằng mặt đất vỡ ra tạo thành chấn động. Chương 388: Tạ Hữu xoay quanh, tinh nhuệ dũng sĩ, 1. Chương 388: Tạ Hữu xoay quanh, tinh nhuệ dũng sĩ, 1. Theo chấn động càng ngày càng mãnh liệt, cả tòa sơn mạch đều đang lay động, dường như nhanh sụp đổ giống như, khiến cho Hậu nghệ cùng Lực Mục trong lòng cự chiến. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ muốn địa chấn sao? Hầu nghệ tự lẩm bẩm, sắc mặt biến ngưng trọng vô cùng, bộ lạc các dũng sĩ không còn dám trì hoãn thời gian, cấp tốc rời đi hang động, mong muốn tìm địa phương an toàn chính lẽ. Hiên Viên huynh đệ, chúng ta mang theo bộ lạc thành viên trước tiên phản hồi bộ lạc. À? Lực Mục lo lắng nói. Ân. Hiên Viên nhẹ nhàng gật đầu. Bộ lạc các dũng sĩ nhao nhao rút lui, hướng bộ lạc vị trí bay đi. Khi bọn hắn đi vào bộ lạc ngoại vi thời điểm, chính là dừng bước, trên mặt đều là hiện ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy bọn hắn nguyên bản vị trí đã bị vô tận bụi đất nơi bao bọc, căn bản thấy không rõ tình huống cụ thể. Hiên Viên huynh đệ Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao bộ lạc lĩnh vực sẽ tao ngộ phạm vi lớn phá hư? Lực mục mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, hẳn là yêu tộc kiến tác." Hiên viên suy đoán nói, chẳng lẽ lại yêu tộc công chiếm qua chúng ta bộ lạc?" Lực mục kinh ngạc hỏi. "Không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định đây là yêu tộc làm." Hiên viên nói rằng. Lực mục gật đầu nói, kia chúng ta còn lưu tại nơi này làm cái gì? Đi nhanh lên đi, không phải trễ giờ yêu tộc lại muốn giết tới." "Đi thôi." Hiên viên nói rằng, chợt cùng lực mục rời đi bộ lạc. Liên tại bọn hắn vừa mới rời đi bộ lạc, mặt đất bỗng nhiên đổ sụp, đem bộ lạc chôn dấu. Đại điệu run rẩy dữ dội, tựa như ngày tận thế tới. Hầu Nghệ Hưng Đệ, ngươi mau nhìn nơi đó. Đúng lúc này, Lực Mục đột nhiên hét lớn. Nghe được Lực Mục lời nói, Hầu Nghệ lập tức ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt đột biến, trong lòng nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng. Chỉ thấy nơi xa, có mười mấy tôn cao đến trăm trượng tượng đá đứng sừng sững, quanh thân tản ra như kim loại băng lạnh hàn mang, lộ ra sắc bén túc sát chi khí, uy hiếp bát phương. Tại tượng đá bốn phía, phân biệt đứng đấy hai ba mươi tên người mặc giáp trụ, khí thế lạnh tấu xương binh sĩ, tựa như thủ vệ quân đoàn giống như. Những này tượng đá là ai? Vì sao ta chưa bao giờ thấy qua? Lực Mục nghi hoặc không hiểu hỏi. Những này tượng đá rất có thể chính là yêu tộc nói tới trấn thủ đại trận." Hầu Nghệ hai mắt nhìn chằm chọc vào tượng đá, trầm giọng nói, "Cái gì?" Lực Mục trong lòng đột nhiên lục cục, hoảng sợ nói, "Yêu tộc nói những này tượng đá chính là yêu tộc thánh thú, chẳng phải là chúng nói chúng nó chính là trong truyền thuyết yêu tộc thánh thú?" "Không sai, những này tượng đá chính là trong truyền thuyết yêu tộc thánh thú." Hầu Nghệ chỉnh giọng nói, Lực Mục hít vào khí lạnh, sợ hãi thán nói, "Nói như vậy, yêu tộc thật sống sót trên đời này. Chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi này a, không phải bị yêu tộc phát giác, tất nhiên sẽ gây nên yêu tộc chú ý." Hầu Nghệ nói rằng Hai người không có bất kỳ cái gì chần chừ, cấp tốc rời đi nơi đây. Liên tại bọn hắn chân trước vừa rời đi, phía sau đại địa chính là vỡ nứt ra, bụi mù đầy trời, kinh khủng lực trùng kích đem không gian xé rách ra đen nhẻm khe. Hầu Nghệ cùng Lực Mộc rời đi tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn như cũng bị dư ba quát trúng, thân thể không khỏi chính mình bay rất ra ngoài. Hai người ổn định thân hình, đều là sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Hầu Nghệ huynh đệ, kia tượng đá thật sự là yêu tộc thánh thú sao? Lực Mộc lau khóe miệng máu tôi hỏi. Mặc dù không có xác thực chứng cứ, nhưng có thể khẳng định là yêu tộc tuyệt đối vẫn tồn tại. Hầu Nghệ nghiêm túc gật đầu nói. Hầu Nghệ huynh đệ, Chúng ta có nên hay không nói cho bộ lạc người? Lực Mục lo lắng nói. Hầu Nghệ lắc đầu nói, tạm thời không cần, bây giờ chúng ta chưa thăm dò rõ ràng yêu tộc nội tình, tùy tiện làm việc quá nguy hiểm. Hầu Nghệ huynh đệ nói đúng, bây giờ không phải là nói chuyện này thời điểm. Lực Mục tán đồng gật đầu nói. Hầu Nghệ nhìn xem Lực Mục, chăm chú dặn dò, Lực Mục, tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài, càng không được nhượng bộ lạc thành viên mới được. Lực Mục minh bạch, ngợi Hầu Nghệ huynh đệ yên tâm. Lực Mục gật đầu nói. Hầu Nghệ hài lòng gật đầu, toàn tức nói, đi rồi, trở về nhìn xem tình huống, hi vọng không nên xuất hiện lớn thương vong mới tốt. Hầu nghệ cùng Lực Mục rời đi bộ lạc, tiến về mặt khác khu vực điều tra. Mặt khác khu vực giống nhau chịu ảnh hưởng, mặt đất rắn nước, nham tương dâng trào, khí tức mang tính chất hủy diệt quét sạch các phương. Lần này phiền toái đại điểu, xem ra yêu tộc là xác định vững chắc tâm muốn phá hủy chúng ta quên hương, không tiếc một cái giá lớn a." Hầu nghệ sâu nhĩ mà nói, Lực Mục sắc mặt cực kỳ âm trầm, nói, "Yêu tộc thật sự là quá hung tàn, nhiều năm như vậy, chết tại yêu tộc trong tay bộ lạc dũng sĩ nhiều vô số kể, món nợ này ta sớm muộn cũng sẽ cùng bọn hắn tính." Không chỉ là bộ lạc Dũng sĩ, yêu tộc mỗi lần xâm chiếm bộ lạc đều là tứ ngược giết chóc, ta tin tưởng lần này yêu tộc cử động cũng là bởi vì bộ lạc nguy nhân." Hầu Nghệ trầm ngâm nói. "Hầu Nghệ huynh đệ, yêu tộc điên cuồng như vậy, chúng ta còn muốn trợ giúp bộ lạc sao?" Lục Mục Ninh ngờ hỏi. Hầu Nghệ lắc đầu nói, "Bộ lạc có 5 vạn dũng sĩ, yêu tộc ít nhất cũng có chừng 5 vạn, chúng ta căn bản giúp không được gì, hơn nữa còn sẽ hại chết bộ lạc Dũng sĩ, cho nên ta quyết định rời đi bộ lạc, chờ thực lực đủ cường đại trở lại." "Thật là, yêu tộc nếu như lần nữa xâm lấn, bộ lạc làm sao bây giờ?" Lục Mục lo lắng nói. "Chúng ta đi được xa xa." chỉ cần cẩn thận một chút, liền không sợ bị yêu tộc bắt lấy." Hầu Nghệ Kiên quên nói, "Tốt a, đã như vậy, kia chúng ta liền tạm thời rời đi a." Lực Mục đáp ứng. Sau đó, Hầu Nghệ mang theo Lực Mục rời đi nơi đây, hướng phía bắc phương hướng chạy như bay. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa bay ra không bao lâu, nơi xa liền có mấy đạo quang cầu vồng chạy nhanh đến. "Hầu Nghệ huynh đệ, bên kia giống như có người, chúng ta qua xem một chút đi." Nhìn thấy xa xa quang cầu vồng, Lực Mục hưng phấn cười nói. Hầu Nghệ nhìn chăm chú một lát, nói, "Kia tựa như là bộ lạc Dũ sĩ, bọn hắn dường như gặp nạn, chúng ta đi cứu bọn hắn a." "Tốt tốt." Chúng ta mau tới thôi." Lực Mục liên tục gật đầu, vô cùng chờ mong. Rất nhanh, Hầu Nghệ cùng Lực Mục tìm tới những cái kia chạy trốn dũng sĩ. Bọn hắn là bộ lạc chiến sĩ, nhanh mau cứu bọn hắn. Hầu Nghệ quát to. Hầu Nghệ vừa dứt tiếng, đám kia chạy trốn dũng sĩ nhao nhao quăng tới ánh mắt cảm kích. "Đa tạ hai vị anh hùng cứu, chúng ta vô cùng cảm kích." Trong đó đội trưởng cảm kích nói dạ. "Không cần phải khách khí, các ngươi đi nhanh đi, chúng ta còn muốn đi địa phương khác điều tra, các ngươi chính mình bảo trọng." Hầu Nghệ khoát tay nói. Nghe vậy, đám kia dũng sĩ không chút do dự, lập tức quay người rời đi. Thực lực của bọn hắn quá yếu, không thích hợp cùng yêu tộc giao phong, vẫn là mau rời khỏi tương đối thích đáng." Hầu Nghệ thản nhiên nói, chợt tiếp tục hướng phía phía bắc phương hướng chạy vội. Lục Mục đi theo Hầu Nghệ rời đi, cũng không để ý tới những cái kia chạy trốn dũng sĩ, dù sao bọn hắn chỉ là đi ngang qua thôi. Hầu Nghệ cùng Lục Mục vừa rời đi không lâu, đằng sau bỗng nhiên truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, cùng giống giận gào thét thê âm, đinh tai nhức óc. Chương 388: Tại hữu xoay quanh, tinh nhuệ dũng sĩ 2, chương 388: Tại hữu xoay quanh, tinh nhuệ dũng sĩ 2 Hầu Nghệ cùng Lực Mục dừng lại quan sát, chỉ thấy yêu tộc cưỡi giữ tận quái vật truy sát bộ lạc Dũng sĩ, cảnh tượng hỗn loạn lạ thường, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. "Mẹ nó, những yêu tộc này thật khinh người quá đáng, lại dám đồ thôn quả thực tán tận thiên lương." Lực Mục cắn răng nổi giận mắng, "Loại chuyện này đã không phải là thứ nhất lần xảy ra, lúc trước chúng ta liền ngăn cản qua bọn hắn, nhưng lại căn bản không làm nên chuyện gì, kết cục vẫn là cải biến không xong, ai, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt." Hầu Nghệ thở dài nói, "Loại này xúc sinh đáng chết, không giết bọn hắn, lão thiên gia đều không cho bọn hắn" Lực Mục phấn nộ nói, nắm đấm nắm chặt, xương ngón tay trắng bệch. "Hầu Nghệ huynh đệ, kia chúng ta nhanh đã qua giúp bọn hắn a." Lực Mục nói rằng. Hầu Nghệ hai con mắt híp lại, nói, "Hiện tại đã qua đã tới không kịp, trừ phi chúng ta toàn lực thi triển thần thông. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ a." Lực Mục hấp tấp nói, "Chúng ta đi xem một chút, nếu là tình huống cho phép, chúng ta liền ra tay, nếu là tình huống không được, chúng ta vẫn nhân cơ hội rời đi a." Hầu Nghệ nói rằng. Hầu Nghệ cùng Lực Mục tăng thêm tốc độ bay vút qua, đi vào kia quần yêu tộc cưỡi quái vật truy sát bộ lạc dũng sĩ. Lúc này, mấy trăm vị bộ lạc dũng sĩ đã thương vong hầu như không còn, còn lại hơn 10 vị bộ lạc dũng sĩ đang liều mạng chạy trốn. Mà tại phía sau bọn hắn thì là trùng trùng điệp điệp yêu tộc, tựa như như thủy triều, liên tục không ngừng mà tới. "Mau trốn a, yêu tộc quá kinh khủng, chúng ta nhanh ngăn không được thế công của bọn hắn rồi. A ta không muốn chết nhà." Đạo vong bộ lạc dũng sĩ cực kỳ bi ai hô to, bọn hắn căn bản là không có cách chống lại yêu tộc công kích. Trong chớp mắt, đạo vong bộ lạc dũng sĩ liền tổn thất nặng nề, còn lại hơn 10 vị dũng sĩ đã lâm vào vòng vây. Hầu nghệ cùng lực mục đứng ở đằng xa trên đỉnh núi, nhìn xem bộ lạc thảm trạng, đều là đầy ngậm phẫn nộ. Hầu nghệ nghiên răng nghiến lợi, hai mắt tràn ngập ngập trời hận ý, trầm giọng nói, "Yêu tộc khinh người quả đáng, quả thực đáng chết. Hầu nghệ huynh đệ, chúng ta lúc nào thời điểm ra tay?" Lưỡng ngữ hỏi. Hầu nghệ hừ lạnh nói, "Đã gặp phải, há có thể bỏ mặc, không phải chúng ta sẽ vĩnh viễn mang tiếng xấu, huống chi chúng ta cùng bộ lạc quan hệ không tệ, lại há có thể làm vong ân phụ nghĩa hạ người?" Hầu nghệ nói xong, chính là hóa thành lưu quang xông vào bên trong chiến trường. Hầu nghệ ra tay quả quyết tàn nhẫn, mỗi uy kiếm chém xuống, nhất định có yêu tộc thi thể ngã xuống. Không cần một lát, yêu tộc nhân mã liền hao tổn 2/3, những người còn lại hốt hoảng bỏ chạy. Chạy đi đâu? Hầu nghệ đột nhiên vẫn nộ quát, hùng hậu tiên lực sôi trào mãnh liệt mà ra, mang theo cường hải uy áp bao phủ yêu tộc đám người. Tại cố uy áp này phía dưới, nguyên bản kinh hoàng bò trại yêu tộc, lập tức sợ vỡ mật, nhao nhao quỳ rạp dưới đất run lên bẩy. Tại hầu nghệ khí thế hạ, bọn hắn cảm giác chính mình nhỏ bé đến như là sâu kiến. "Ta chính là thanh mục thần thụ chi tử, các ngươi còn không tốc thủ chịu trói, tha các ngươi bất tử." Hầu nghệ cao ngạo nói. Nghe được hầu nghệ lời nói, yêu tộc mọi người đều là sững sốt, chưa kịp phản ứng. Hầu nghệ nhíu mày quát, "Thế nào? Chẳng lẽ còn cần ta lại nói lần thứ hai? Chúng ta bằng lòng quy hàng thanh mục thần thụ chi tử." Yêu tộc đám người nhao nhao quỳ lại. "Rất tốt." Hầu nghệ hài lòng gật đầu. Sau đó, yêu tộc đám người ngoan ngoãn từ bỏ trống lại, tùy ý Hầu nghệ đem bọn hắn thu phục. Yêu tộc tuy nói hung tàn ngang ngược, nhưng lại cực kỳ e ngại Thanh Mục Thần thụ chi tử. "Hầu nghệ, chúng ta đây là muốn đi cái nào?" Lực Mục nghi ngờ hỏi. Hầu nghệ hồi đáp, "Chúng ta muốn đi phía bắc, tìm kiếm mặt khác bộ lạc, để bọn hắn biết được, thế giới này không phải bọn hắn yêu tộc muốn thế nào ở được thế nấy." Á Lực Mục giật mình gật đầu. "Hầu nghệ huynh đệ, bọn gia hỏa này đều là ngươi tùy tù bị sao?" Lực Mục hỏi. "Ừm, xem như thế đi." Hầu nghệ nhẹ vỗ về Trừng Mâu. Nói, đối phó những yêu tộc này, chúng ta chỉ cần dùng vũ khí, không cần lãng phí thể lực, hơn nữa những người này đều là bộ lạc tinh nhuệ dũng sĩ, giết bọn hắn đối bộ lạc ảnh hưởng không lớn. Dạ này cũng tốt, tránh khỏi chúng ta phiền toái." Lục Ngục gật đầu nói, "Hậu nghệ, các ngươi thế nào mới trở về nha? Trong khoảng thời gian này chúng ta đều sắp bị yêu tộc bức cho điên, cả ngày lo lắng đề phòng xung qua." Lúc này, hai vị nữ tử chạy tới phản là nói, "Các nàng mặt mụ mạc, sắc mặt tái nhợt tiểu thụy, hốc mắt vẫn vện kia máu, hiển nhiên là lo lắng mà đưa đến." Nhìn thấy hai vị mỹ lệ thiếu nữ, Hậu nghệ lập tức cười nói, "Chúng ta trở về muộn là bởi vì đi săn bắt đồ ăn, đây chính là chúng ta am hiểu nhất hạng mục. Hậu nghệ huynh đệ, ngươi vẫn lạnh như trước vậy ba hoa. Vị kia làn da ngăm đen thiếu nữ gắt giọng. Ha ha, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Hậu nghệ thoải mái lang cười ha hả. Ừ, các thiếu nữ vui vẻ gật đầu, đi theo Hậu nghệ bọn hắn trở về bộ lạc. Hậu nghệ, các ngươi rốt cục trở về rồi, chúng ta đều nhanh lo lắng chết các ngươi đầu. Nhìn thấy Hậu nghệ bọn hắn trở về, tất cả tộc nhân nhao nhao lên đón. Chúng ta không có việc gì, nhường các ngươi lo lắng rồi. Hậu nghệ hế nhếch cười nói. Hậu nghệ huynh đệ, các ngươi lần này đi săn trở về, khẳng định thu hoạch tương đối kha a. Có người hâm mộ nói: "Đúng vậy a, Hầu nghệ huynh đệ, chúng ta chưa hề nhìn qua cấp ngươi đi săn, thật lợi hại." Mấy người khác hưng phấn tán thưởng nói. Những loại yêu thú thịt đều là dùng đặc thủ vật liệu chế thành, nướng chín hương vị rất không tệ, Đại gia mau nếm thử. Hầu nghệ chào hỏi Đại gia ăn cái gì, cũng xuất ra nướng xong thịt theo rừng. Hầu nghệ cùng Lực Mục cũng xuất ra lương khô, cùng tộc nhân chia sẻ mỹ thực, trong khoảng thời gian này sát thực biệt khuất xấu hai người bọn hắn, hiện tại cuối cùng có thể thở phào, an an ổn ổn đi ngủ nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc này, đột nhiên truyền đến nội thật to âm thanh, chỉ thấy yêu tộc đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng bên này đánh tới chớp nhoáng. Nhìn xem trùng trùng điệp điệp mà đến yêu tộc, hậu nghệ bọn hắn đều đình chỉ ăn cái gì, cảnh giác nhìn chằm chằm yêu tộc. Đây là yêu tộc lại tới xâm chiếm chúng ta bộ lạc. Các tộc nhân mặt lộ vẻ kiêng kỵ, đôi mắt bên trong tràn ngập e ngại. Không tốt, đây là yêu hoàng đích thân tới. Có lão giả ngưng trọng nói, "Yêu hoàng." Tất cả mọi người đều là biến sắc, lộ ra thật sâu vẻ tuyệt vọng. Ta đã sớm đoán được bọn hắn sẽ ngoắc đầu trở lại, nhưng yêu tộc này thật sự là phát rồ, thế mà tàn sát chúng ta toàn bộ bộ lạc. Nhiều năm kỳ hơi nhẹ hài đồng tốt mất quá. Bọn hắn không chỉ có diệt đi chúng ta bộ lạc, còn bắt đi chúng ta vợ con cùng tộc nhân, chúng ta thể phải báo thù rửa hận. Có chàng hắn khàn khàn gầm thét lên, "Yêu tộc tứ ngược, thân nhân của bọn hắn bằng hữu tất cả đều bị giết chết hoặc bắt đi, bọn hắn đối yêu tộc tràn ngập nồng đậm hận ý. Bây giờ yêu tộc lần nữa ngóc đầu trở lại, tất cả mọi người hận thấu yêu tộc." Hậu nghệ cùng lực mục nhìn xem kích động không thôi các tộc nhân, trong lòng dâng lên thật sâu kính nghệ. Đại gia không cần lo lắng, có hậu nghệ tại, cái này quần yêu tộc không đáng nhắc đến, bọn hắn lại nhận trừng phạt." Hậu nghệ vũ bộ ngực bảo đảm nói, "Thần sao?" Tất cả tộc nhân đều là tràn ngập chờ mong cùng chờ mong nhìn xem hậu nghệ. "Hậu nghệ huynh đệ, các ngươi mau tránh đứng lên đi, dạng này yêu tộc liền không tìm được các ngươi, cũng không dám tiến đánh chúng ta bộ lạc." Chương 389, Cửu Thiên Huyền Sắt, Ngàn Vạn Chi Trận, 1. Chương 389, Cửu Thiên Huyền Sắt, Ngàn Vạn Chi Trận, 1. "Không tệ, chúng ta tranh thủ thời gian trốn đi a." Trọc Nhân Khắc Phụ Hòa nói. "Không cần, các ngươi mà theo ta tiến về." Hầu Nghệ Phong phán nói, tiếp lấy liền suất lĩnh đông đảo tộc nhân tiến về bộ lạc trung ương tế đàn chỗ. Tế đàn cao trăm trượng, rộng 10 dặm, bốn phía khắc họa lấy các loại phù chú đường vân, lấp loé thần bí quang mang, tế đàn trung ương cũng có 3 cây to lớn cột đá đứng sừng sững lấy. Hầu Nghệ mang theo tộc nhân đi vào tế đàn chỗ, đứng tại nhất trung ương vị trí. Lúc này, tất cả tộc nhân đều tụ tập tới tế đàn chỗ, mắt thấy tế đàn trung ương hậu nghệ cùng hiên viên, trên mặt tràn ngập tiến nhiệm cùng kiên quyết chi sắc. Hiên viên huynh đệ, yêu tộc nhiều lần xâm phạm chúng ta bộ lạc, ngươi nhưng có phương pháp ứng đối? Hậu nghệ chỉnh trọng hỏi. Yên tâm đi, hậu nghệ huynh đệ, ta đã nghĩ kỹ biện pháp, đã có thể tiêu trừ những mối họa này, còn có thể để bọn hắn nỗ lực thêm thảm đau đớn một cái giá lớn." Hiên viên tự tin nói. "Vậy quá được rồi, chúng ta đều tin tưởng ngươi." Tất cả tộc nhân đều hưng phấn gào thét, nhìn về phía hiên viên ánh mắt càng thêm nóng bỏng, dường như nhìn thấy cứu thế anh hùng dường như. "Hậu nghệ, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào?" Hầu Nghệ dò hỏi: "Khai động trận pháp?" Hiên Viên trầm ngâm một lát sau nói rằng: "Khai động trận pháp." Hầu Nghệ nghi ngờ hỏi: "Không sai, tòa trận pháp này tên là Cửu Tiên Huyền Thiết trận, chính là thời kỳ thượng cổ đại tiên lưu lại." Hiên Viên giải thích nói: "Thì ra là thế, kia mời Hiên Viên huynh đệ thi trận a, chỉ cần chúng ta có thể giữ vững nơi này là được." Hầu Nghệ giật mình gật đầu, tiếp lấy đối Hiên Viên nói rằng: "Tiên tâm đi, giao cho ta là được." Hiên Viên cười nói: "Tiên lấy." Hiên Viên tay nắm kiếm chỉ, miệng lẩm bẩm: "Cửu Tiên tinh thần, nghe ta hiệu lệnh, Cửu Tiên Huyền Thiết trận, khai động." Theo Hiên Viên vừa dứt lời, Chỉ thấy tế đàn tán mắt ra chói mắt kỳ quang, sáng chói chói mắt, đem toàn bộ tế đàn chiếu sáng, đồng thời, tế đàn trung ương ba cây cột đã nở rộ thần bí quang hoa, vô số phù văn hiện lên. Những phù văn này hình dạng kỳ quái, lít nhá lít nhít che kín mỗi một góc, nhưng cũng giống như là vỏ sống giống như nhúc nhích, lộ ra dị thường quỷ dị. Đô nhiên, đất rung núi chuyển, toàn bộ bộ lạc đều rung động. Chuyện gì xảy ra? Hầu nghệ kinh ngạc nhìn về phía tứ phương, cảm thấy không hiểu đấu. Rất nhanh, toàn bộ tế đàn đều bộc phát mãnh liệt kỳ quang, ba động khủng bố quét sạch toàn bộ bộ lạc, khiến cho mọi người đều cảm thấy rung động cùng khủng hoảng. Đúng lúc này, tế đàn trung ương ba cây cột đá đột nhiên phóng lên tận trời, hóa thành ba thanh lợi kiếm đâm thẳng tới trời, kim quang sáng lạ, đâm rách hư tiêu, chiếu sáng đêm tối, kinh ngạc đến ngây người bộ lạc tất cả mọi người. Đó là cái gì? Hầu nghệ cùng lực mục kinh ngạc kêu lên, hai mắt trợn lên, tràn ngập kinh hãi. Đường Hoàng hốt, hiên viên không nhanh không chậm, đây chính là trận pháp mở ra sau mới có thể phát sinh tình huống, đây là hiên viên hình đệ kỳ tác. Hầu nghệ cùng lực mục nghe vậy thở phào, nhưng như cũ khiếp sợ nhìn xem cái này rung động lòng người cảnh tượng, tế đàn trung ương lơ lửng ba thanh kim sắc trường kiếm, toàn thân lưu chuyển lên cường thịnh kim quang, loẹt loẹt lóe mắt. Lúc này, ba thanh kim kiếm run rẩy dữ dội, bắn ra ức vạn kỳ quang, giống như liệt dương giống như loa mắt, chói mắt, làm cho người khó mà nhìn thẳng. Ba thanh trưởng kiếm chiến minh, chợt hóa thành ba cố bảng bạc mảnh liệt kiếm khí, quét ngang bát hoang lục hợp. Hư không nổ tung, huyết vũ bay lả tả, huyết vụ đầy trời tràn ngập, che lậy nhật nguyệt. Lập tức tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bốn tiêu, vô số yêu tộc bị ba cố khổng lồ kiếm khí bén nhọn đành giết, thân thể bị xoát nát, huyết vũ mưa như chút nước. Yêu tộc vốn là hung tàn man độc, nhưng yêu tộc này nhìn thấy trong bộ lạc tất cả tộc nhân tất cả đều tụ tập tại bộ lạc trung ương, thế là liền muốn thừa cơ đem tộc nhân trong bộ lạc toàn bộ chém giết. Nhưng mà bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra sẽ gặp phải khủng bố như thế lại trận. Đây là trận pháp gì? Vì sao như thế lợi hại? Trận pháp này thật đáng sợ, ta vậy mà ngăn cản không nổi, liền sức phản kháng đều không có. Song đời rồi, ta không cam tâm à, ta thật vất vả đạo thoát lùm giam, làm sao lại đụng phải cái loại này kinh khủng trận pháp. Bất luận là yêu tộc dũng sĩ vẫn là bình thường tiểu yêu, tất cả đều hoảng sợ vô dạng, điên cuồng trốn ra phía ngoài chạy. Nhưng là bọn hắn vừa bay đến giữa không trung, liền bị kim quang quét trúng, trong nháy mắt nát bấy thành tàn bã. Không hổ là thượng cổ đại tiên lưu lại trận pháp, quả nhiên cường đại đến cực điểm cho dù là thánh nhân lại tới đây, cũng không chiếm được mấy may chỗ tốt." Hầu lệ tán thản nói, "Tòa trận pháp này xác thực kinh khủng, nhưng cũng bởi vì nó quá mức nghi thiên, cần hải lượng tài nguyên xem như năng lượng, cho nên chúng ta chỉ có thể sử dụng tòa đại trận này uy năng 2/3." Hiên Viên nói rằng. "Vậy cũng bất phàm, dù sao đây là thượng cổ đại tiên bố trí trận pháp." Hầu lệ tán tưởng nói. Sau đó, Hiên Viên thôi động trận pháp, ba đạo kinh khủng kiếm khí từ trên trời hạ xuống, rơi, chém vào tại yêu tộc dũng sĩ ở trong. Phốc phốc phốc. Trong chốc lát, kiếm khí hoành khung, vô cùng vô tận máu tươi phun tung tóe. Thì quát khắp nơi, yêu tộc dũng sĩ cơ hồ thường vong hầu như không còn. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, còn lại yêu tộc dũng sĩ dọa đến linh hồn đều bốc lên, liều mạng chạy trốn. Chỉ là, tốc độ của bọn hắn kém xa kiếm khí tốc độ, trong chớp mắt liền tử thương thảm trọng, kêu rên không ngừng. Lúc này, Hầu nghệ cùng Hiên viên cùng xông đi vào cùng yêu tộc chiến đấu. Hầu nghệ chiến lực mặc dù so ra kém Hiên viên, nhưng cũng coi là đỉnh cấp chiến lực, cầm trong tay thần cùng, không trệ một tên, lực sát thương kinh người. Hiên viên tay cầm Hiên viên kiếm, múa ở giữa hàn mang lạnh tấu xương, sắc bén vô song, đem đến gần yêu tộc dũng sĩ nhao nhao chém giết. Hầu nghệ Hiên viên cùng lực mục ba người tại sơn mạch bên trong điên cuồng tàn sát yêu tộc, đánh đâu thằng đó, như bẻ cánh cô. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, trong bộ lạc yêu tộc đã thương vong hơn phân nửa, cũng không dám lại tùy tiện tới gần hiên viên ba người. Bên này chiến đấu khốc liệt bừng tỉnh những bộ lạc khác, tất cả bộ lạc đều biết hiên viên bọn hắn tại đối yêu tộc phát động công kích. Nơi này lại có thể có người dám khiêu khích yêu tộc, thật là sống dính nhau. Ha ha, đi, đã đi tới viện. Rất lâu không thấy được hiên viên bọn hắn đánh nhau, hôm nay rốt cục có thể nhìn đã mắt đi. Đi mau, muột cũng không có phần rồi. Lập tức, thủ lĩnh của các bộ lạc vội vàng chạy đến chuẩn bị quan sát hiên viên cùng yêu tộc chiến đấu. Hiên viên thực lực của bọn hắn tăng lên tốt gấp tốc, xem ra tại thần nông trong đỉnh biết thêm không ít. Ân, chúng ta bộ lạc nhân tộc dung sĩ cũng thay đổi mạnh rất nhiều, nhất là hiên viên ba người bọn hắn, vậy mà đã đạt tới kim tiên đỉnh phong, đúng là như thấy. Chúng ta tộc nhân trong bộ lạc cũng không yếu, đều đạt tới chân tiên cảnh giới, đây là chúng ta bộ lạc ngàn năm không có hành động vĩ đại a. Bất kể như thế nào, hôm nay chúng ta phải thật tốt uống mấy chén chúc mừng. Đông đạo bộ lạc thủ lĩnh hưng phấn nói, bộ lạc của bọn hắn đều đang nỗ lực mạnh lên, là sau này chinh phục rộng lớn hơn thổ địa làm chuẩn bị. Đám này tên đáng chết Hầu nghệ nổi giận mắng: "Hừ, bất quá là ỷ vào nhiều người thôi, chờ ta chờ giải quyết hết những yêu tộc này, nhìn các ngươi còn dám hay không phép lối." Lục Mục Gầm Thanh lạnh lùng nói, toàn thân sát khí ngập trời. Hiên Viên ba người tại bộ lạc trung ương bị chiến, càng đánh càng hăng, yêu tộc tổn thất nặng nề, máu nhuộm thiên thiên. Chương 389, Cửu Thiên Huyền Sát, ngàn vạn chi trận, 2, chương 389, Cửu Thiên Huyền Sát, ngàn vạn chi trận, 2. Đột nhiên, tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, cả vùng đều tại kịch liệt lắc lư, dường như trời đất sụp đổ. Chỉ thấy ba thanh to lớn kim sắt trường kiếm đột ngột theo tế đàn trung ương vọt lên, xuyên qua cao thiên. Tản ra khí tức mang tính chất hủy diệt, ép đám người không trợ đối. Sau đó, ba thanh to lớn kim kiếm ở trên không xoay quanh, tản mát ra kinh khủng ý sát phạt, kiếm mang phong thực, dường như vừa cắt cắt thiên địa. Ba thanh cự kiếm dung hợp lẫn nhau, cuối cùng ngưng tụ ra ba thanh cự hình trường kiếm, chứng vạn trượng lớn nhỏ, tản ra kinh khủng tuyệt luân khí tức, nhuộm thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Đây chính là hiên viên lưu lại chu tiên kiếm trận sao? Quả nhiên kinh khủng tuyệt luân. Hầu nghệ cả kinh nói, hiên viên huynh đệ bày ra trận pháp quả nhiên không tầm thường, chỉ bằng vào trận pháp này liền có thể tùy tiện trấn áp thánh nhân. Lục mục nói rằng, ba thanh vạn trượng cự kiếm chậm rãi di động, Mang theo lôi đỉnh gạo thiết thanh âm, mũi lưỡi phía trước thúc đẩy hài tuốn, hư không liền sụp đổ, đại địa liền ra nước, kinh khủng đến cực điểm. Không tốt, lui, mau bỏ đi cách. Cảm nhận được cỗ khí tức này, yêu tộc dũng sĩ kinh dị gần chết, điên cuồng chạy trốn. Ba thanh cử kiếm tản ra mênh mông khó lường khí tức, nghiền ép mà xuống, không khác biệt công kích, yêu tộc dũng sĩ căn bản không tránh kịp, toàn bộ bị nghiền ép hồi phiến diện. Ba tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến, yêu tộc dũng sĩ toàn bộ ngã xuống, không người có thể may mắn thoát khỏi, cảnh tượng dị thường thảm thiết. Còn sót lại yêu tộc sợ mất mặt, bốn phía bỏ chạy, căn bản không dám dừng lại, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Nhưng, Cự Kiếm cũng không có buông tha bọn hắn ý tứ, đuổi theo bọn hắn mà đi. Trong khoảnh khắc, lại có rất nhiều yêu tộc bị Cự Kiếm đập bỏ, thi thể chồng chất thành sơn, nhìn thấy mạng giật mình. "Chạy mau a, cứu mạng a." Yêu tộc dũng sĩ sợ vỡ mật, sợ mất mật, bỏ mạng hướng phương xa bỏ chạy. Nhưng mà, bất luận bọn hắn thế nào trốn đều thoát khỏi không song Cự Kiếm truy sát, bị chém giết ở trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. "Chúng ta bộ lạc cũng muốn biến cường đại như vậy, bảo hộ chúng ta bộ lạc, để nhân tộc không dám bước vào chúng ta bộ lạc nửa bước." Hâu Nghệ nói rằng, "Chúng ta muốn thành lập được quốc gia của mình, làm cho tất cả mọi người tộc thần phục." lực mô hô lớn, chúng ta nhân tộc tất thắng. Trong bộ lạc nhân tộc vung tay giơ họ. Nơi này cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người những bộ lạc khác, làm bọn hắn sợ hết cả gai ốc. Những này nhân tộc sức chiến đấu như thế nào mạnh như thế? Quả thực khó có thể tưởng tượng. Yêu tộc bại cục đã định, chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi a, miễn bị vạ lây. Chư vị bộ lạc thủ lĩnh đều sợ hãi lên, cảm thấy không thể tiếp tục lưu lại số dưới, không phải sẽ dẫn lựa tiêu thân. Đột nhiên, trời đất quay cuồng, sơn hà run dậy, trên trời phong vân dũng động, mây đen cuộn cuộn, che đậy thương cùng, giống như tận thế tiền đến. Chuyện gì phát sinh? Đám người kinh hoàng ngẩng đầu nhìn trời. Đột nhiên, thiên vũ chỗ sâu truyền đến kinh khủng tiếng gầm gừ, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Ngay sau đó, tại mọi người rung động trong ánh mắt, chí đạo thông thiên hoàn toàn cô sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng trời cao. Cô sáng xoắn, hình thành huyền ảo phức tạp phù văn, tản ra ba đạo cùng bố, làm cho người linh hồn run rẩy. "Đây là cái gì?" Có người hỏi. "Chí đạo cô sáng, khẳng định là vật gì đó sắp sinh ra, chẳng lẽ là bảo vật xuất thế?" Ta nhớ ký hiên viên ba người bọn họ đã từng dẫn tới qua cô sáng, chẳng lẽ là đồng dạng bảo vật xuất thế. Mọi người suy đoán, nghị luận ầm ĩ đều cho rằng lần này xuất hiện bảo vật rất bất phàm, có khả năng cùng hiên viên ba người bọn họ có quan hệ. Không đúng, chúng ta bộ lạc không có khủng lột như vậy có sáng, vậy rốt cuộc là cái gì?" Hầu Nghệ Kinh ngạt nói. Hiên viên ba người ngay tại chém giết, nghe được chân trời truyền đến giống lên một tiếng, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. "Hẳn là Chu Tiên kiếm trận sinh ra, quá rồi rồi, không nghĩ tới chúng ta ba người cố gắng không phí công, rốt cuộc hoàn mỹ bố trí thành công." Hiên viên kích động nói. "Chu Tiên kiếm trận chính là hợp lực bố trí, uy lực có thể so với tiết khí, là hiên viên ba người kiêu ngạo. Không tệ, Chu Tiên kiếm trận uy lực quả nhiên danh bất hư truyền." Lục Mục tán thán nói, "Đương nhiên, thiên bang địa liệt, toàn bộ nam lĩnh đều sôi trào lên, đại địao giận nước, sơn nhạc đổ sụp, trời giáng sao trổi mưa, vô số hung thú kêu rên." "Đây là có chuyện gì?" Mọi người hãi nhiên thất sắc, không rõ ràng cho lắm. "Không cần lo lắng, đây là Chu Tiên kiếm trận sinh ra độc tính." Lúc này, Hiên Viên xuất hiện tại bộ lạc cộng, giải thích nói, "Chúng ta ba người cộng đồng tìm hiểu ra tối kiếm trận rốt cục hoàn mỹ bố trí thành công, hôm nay chính là chúng ta bộ lạc cơ hội vùng lên, tất cả yêu tộc đều muốn hội diện." "Đương nhiên, Chu Tiên kiếm trận bộ phát sáng chói chói mắt thần hoa, chiếu sáng đêm đen như mực không, giống như là hàng cổ tồn tại tiên kiếm xuất thế, làm thiên điểu biến sắc, càn khôn điên đảo, nhật nguyệt vô quang, quỷ khóc sói gào. Trong chốc lát, toàn bộ đại lục đều tại run rẩy, vô số sông núi đầm lầy sụp đổ, vô tận rừng rậm hóa thành tro tàn. Loại cảnh tượng này thật sự là thật đáng sợ, phản phất có cái thế ma vương xuất thế, khiến đức vạn sinh linh sợ hãi, liên miên bất tuyệt sơn mạch nổ tung, khói bụi trùng thiên, đá vụn bắn tung trời, kinh khủng đến cực hạn. Hiên viên ba người phun ra đại lượng máu tươi, sắc mặt tường hồng, ánh mắt trừng lao đại, khóe môi nứt lên vết máu, hiển nhiên bị thương không ít. Bọn hắn đem hết toàn lực thôi động trận pháp, mới miễn cưỡng ổn định đại trận, không cho nó sụp đổ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cự kiếm quét ngang bắt hoàng lục hợp, đánh đâu thẳng đó, như bẻ cánh khô, không gì không phá, bất kỳ ngăn khuất phía trước nó vật phẩm toàn bộ hóa thành mảnh vỡ, không, có cái gì có thể chống cự. Vô cùng vô tận huyết dịch huy sai đại địa, mùi máu tươi gay muối, làm cho người buồn nôn, nơi này biến thành nhân gian luyện ngục, tiêu thê lương thảm thiết vang vọng bên tiêu. Vô số yêu tộc bị cự kiếm xoắn nát, hai cốt không còn, thảm trạng làm cho người tê cả da đầu. Ngắn ngủi trong náy mắt, liền có trên trăm yêu tộc mất mạng. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, nồng đậm mùi máu tươi phiêu đãng khắp phường, làm cho người buồn nôn. Cự kiếm uy thế ngập trời, đánh đâu thằng đó, đem những cái kia may mắn sống sót yêu tộc tàn sát sạch sẽ. Không tốt, đi mau. Còn lại yêu tộc bình tĩnh, xoay người chạy, cũng không dám lại lưu lại. Nhưng mà, cự kiếm tốc độ càng nhanh, vạch phá bầu trời, cuốn lên huyết vụ đầy trời, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Đợi đến yêu tộc chạy trốn tới khu vực căn toán, quay đầu nhìn lại, lập tức sợ hãi vạn phần, hãi hùng kinh vía. Nguyên bản phồn vinh thịnh vượng yêu tộc bộ lạc, lúc này biến thành phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi, thương vong thảm trọng, huyết thủy hội tụ thành dòng suối nhỏ. Chôi khắp các nơi, mùi máu tươi gay mũi, làm cho người buồn nôn. Chúng ta vậy mà được rồi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha ha. Hầu Nghệ kích động ngửa mặt lên trời cười to. Không hổ là hiên viên đại ca kì tác, quả thực vô địch nha, quá cứng hãn. Lực mục, Hầu Nghệ hai người hưng phấn không thôi, kích động tới toàn thân run rẩy, lệ nóng rơi tròng. Chu tiên kiếm trận, quả nhiên danh bất hư truyền. Ha ha, các ngươi nhìn, những yêu tộc kia bị đánh tẹt ra quần, chạy trối chết. Ha ha, đám hỗn đản kia rốt cuộc biết hai mới là độc cấp nhất. Mọi người cười ha ha, thoải mái lâm ly, trong khoảng thời gian này tiếp nhận khuất nhục rốt cục báo thủ dự hận. Hiền viên huynh đệ, đa tạ các ngươi hết sức giúp đỡ." Hầu Nghệ nói rằng. "Thiện tay mà thôi thôi." Hiền viên Tử Tổ nói. Chương 390, Trảm thảo trừ căn, tự chui đầu vào lưới, 1. Chương 390, Trảm thảo trừ căn, tự chui đầu vào lưới, 1. Trở lại nhân tộc bộ lạc, Hầu Nghệ cùng lực ngục hai người lập tức triệu tập đám người thương thảo như thế nào đối phó yêu tộc phương pháp xử lý. Yêu tộc tàn bạo, thị sát thành tính, như buông tha bọn hắn, chỉ có thể tai họa càng nhiều tộc nhân, nhất định phải diệt trừ bọn hắn. Nhưng là, chúng ta thực lực kém xa tí tấp bọn hắn, mà mọi hành động khẳng định giữ nhiều lạnh ý. Ta cho rằng còn hẳn là tìm những người khác hỗ trợ. Đám người lao nhao, tranh luận rất là kịch liệt, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tranh đến mặt đỏ tới mang hai, bầu không khí khẩn trương. Chư vị không nên ồn ào. Hiên Viên ngăn lại đám người tiếp tục nhao nhao xuống dưới, trầm rãi nói, mặc dù chúng ta thực lực không đủ để cùng yêu tộc đối cứng, nhưng là cũng không phải ngồi chờ chết, cũng nên thăm dò yêu tộc danh giới cuối cùng. Hiên Viên huynh đệ thị giảng. Hôm nay hỏi, đã muốn chiến, vậy liền đường đường chính chính, mặc kệ là thế lực nào, đều phải tuân thủ quy củ, nếu không, chúng ta không ngại liên hợp thế lực khác, đem yêu tộc trảm thảo trừ căn. Hiên Viên trầm giọng nói, Hiên viên huynh đệ lời nói rất là, chuyện này giao cho ta a, ta lập tức liền đi làm." Hầu nghệ vỗ ngực cam đoan. "Vậy thì xin nhờ Hầu nghệ huynh đệ, hi vọng ngươi có thể sớm một chút trở về." Hiên viên Trịnh trọng nói. Sau đó, hiên viên cùng Hầu nghệ rời đi bộ lạc, tiến về phụ cận vài tòa cỡ lớn bộ lạc, tìm kiếm viện trợ, đồng thời nói cho bọn hắn nơi này sắp xảy ra đại chiến, để bọn hắn nhanh phái binh tiếp viện. Hầu nghệ tin tức truyền bá thật nhanh, cơ hồ mỗi cái cỡ lớn bộ lạc đều biết tin tức này, nhao nhao phái người đến đây trợ giúp. Nửa ngày bên trong, liền có năm cái cỡ lớn bộ lạc điều động quân đội đến đây. "Hiên viên huynh đệ, chúng ta kế hoạch đã thành công, kế tiếp chúng ta liền đợi đến yêu tộc tới cửa tự chui đầu vào lưới." Hầu nghệ cao hứng nói, "Không tệ." Hiên Viên mỉm cười gật đầu. "A, đó là cái gì? Thật xinh đẹp bông hoa, chẳng lẽ là thánh thụ sao?" "Không có khả năng, ta chưa từng nghe nói thánh thụ kết xuất quá quả." Làm Hầu nghệ dẫn đầu đám người đến tại điểm, bị cảnh tượng trước mắt hút đến. Chỉ thấy, nguyên bản rậm rạp trong rừng xuất hiện rất nhiều kỳ chân dị thú, phi cầm mạnh thú, nhiều vô số kể, có chút thậm chí chưa từng nghe thấy, để bọn hắn cảm giác được rung động. Những loài dị thú hình thể khổng lồ, hình như hổ báo, nhưng lại so lão hổ lớn gấp 10, toàn thân vàng óng ánh, lấp lóe bảo huy ánh đuốc sắc bén. Bọn chúng hình thể to lớn, hai cánh triển khai phô thiên cái địa, che đậy thương cùng, chúng quanh phát ra mông lung dáng lạnh, tường quang bắn ra bốn phía, lộng lẫy chói mắt. Những loài kỳ chân dị thú có là phượng hoàng, có là long, còn có kỳ lân chờ một chút, bọn chúng phát ra khí tức cường đại, bệ nghệ thiên hạ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đám người nghi hoặc vặn phần, không rõ thế nào xuất hiện nhiều như vậy quái dị dị thú. Không phải là một vị nào đó đại năng còn sót lại ở phủ. Hầu nghệ phòng đồn nói, mọi người đều kinh, đoán được rất có thể có bạo vận xuất thế, bởi vậy dẫn tới rất cường đại yêu tộc nấp ngẽ, dẫn đến xảy ra dạng này bi kịch. Đi thôi, chúng ta đi dò xét tình tường. Sau đó, đám người hướng phía phía trước đi đến, phát hiện càng đến gần chỗ sâu, dị thú khí tức liền càng phát ra cường đại, làm bọn hắn sởn hết cả gai ốc. Khí tức thật là mạnh. Đông Nhiên, Hầu Nghệ dừng bước. Chuyện gì xảy ra? Hiên Viên hỏi thăm. Hầu Nghệ chỉ về đằng trước, sắc mặt nghiêm túc nói, "Ngươi nhìn, nơi đó có vài đầu to lớn của thú, phát ra kinh khủng chấn động, tuyệt không phải bình thường dị thú." Hiên Viên nhìn lại, chỉ thấy nơi đó có bốn đầu quái vật khổng lồ, giống như là bốn đầu thần thú, gánh vác núi non sông ngòi, sừng sững tại sơn nhạc chí đỉnh, nhìn xuống đại địa. Đó là vật gì? chẳng chẳng lẽ chính là trong thần thoại ly lại thần thú. Nghe nói thần thú chính là thiên điệu dựng dục mã thành, nam dữ thông thiên triệt địa chi năng, có thể di sơn đảo hải, bắt chăng hái sao. Chẳng lẽ kia vài đầu cổ thú chính là trong truyền thuyết thần thú? Đám người rung động không hiểu, tràn ngập chờ mong. Đi, chúng ta tới gần đi xem một chút. Hầu nghệ xuất lĩnh đám người âm thầm đi vào. Đúng lúc này, vài đầu thần thú mở to mắt, lửa giận muốn trời, bộ phát ngập trời hùng diễm, phóng thích vô lượng thần quang, bao phủ cả tòa sơn cốc. Màu cháy ra. Hầu nghệ hét lớn, vội vàng tế ra thanh đồng cũng tiến, dương cung cải tên, bắn ra chùm ánh sáng lập lẫy. Chiếu dõi thiên vũ, tựa như sao trời giống như huynh mình, đánh xuyên hư không, đâm vào trong đó thần thú trên thân. Mũi tên xuyên thủng thần thú thân thể, máu tươi bao táp, nhuộm đỏ mặt đất bao la. Thần thú kêu rên, ngã xuống đất lăn lộn, trên người lân giáp chớp giã, lộ ra óng ánh sáng long lanh ra thịt, phát ra kim loại sáng bóng, lưu động phù văn, thần thánh vô song. Đây là cái gì vậy? Quá kiên cố, thậm chí ngay cả thần khí đều không cách nào phá hư. Hầu lệ tìm lập nhanh. Những người khác cũng là nghẹn họng nhìn chân trối, bị đầu này thần thú kinh khủng thân thể rung động thật sâu. Mọi người ở đây ngây người ở giữa, bốn đầu thần thú đồng thời ngửa mặt lên trời thép dài. Chấn động sơn hà đại địa. Lập tức, đại địa giận nước, bụi mù nổi lên bốn phía, đất đá cuồn cuộn, loạn lá hoành khung, dường như ngày tận thế tới, cảnh tượng giàn người. Bọn chúng đứng lên trong ngáy mắt, hậu nghệ, hiên viên bọn người toàn bộ biến sắc, tóc gáy dựng lên, lông tóc dựng đứng. Bọn chúng con người quá lạnh lẽo, ẩn chứa băng hàn chi khí, giống như là tử vong ma nhãn, khiếp người vô cùng. Nhất là khi chúng nó đạp nát đại địa, chạy hướng hậu nghệ bọn hắn lúc, tốc độ quá nhanh, cuốn lên đẩy trời cát bụi. Bọn chúng dáng người khôn ngo, tráng kiện vô cùng, da thịt hiện lên ám kim sắc, phát ra kinh khủng chấn động, giống như là sắt thép đúc kim loại mà thành, uy nghiêm nghiêm nghị, khí phách lẫm vần. Mau lui lại, bọn gia hỏa này là thánh thú, không phải phàm tục. Hỗn nghệ kinh hô. Hiên viên mấy người cũng phản ứng cấp tốc, xoay người bỏ chạy, không dám có chút chần chờ. Những này thánh thú thực sự quá cường đại, bọn hắn cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy cơ, chỉ muốn chạy đi. Nhưng mà, đúng lúc này, đại địa rung dậy, sơn hà sụp đổ, lá bay toán loạn, sương mù tràn ngập. Vài đầu thánh thú phóng lên tận trời, đuổi theo bọn hắn. Súc sinh ngươi dám. Đúng lúc này, nơi xa vang lên tiếng gầm giận dữ, nương theo lấy trận trận tiếng trùng, chấn động cửu tiêu. Ba tiếng tiếng trùng du dương nổ tung, đinh hai nhức óc, vang vọng toàn bộ man hoang dữ dẫm. Ngay sau đó, Đạo thứ tư tiếng chuông truyền đến, chấn động bát hoang lục hợp, thiên địa cộng hưởng, chấn động đến đám người khí huyết sôi trào, đầu ông ông tắc họng. Cùng lúc đó, chân trời hiển hiện vô tận ký hiệu, tổ kiến thành sắt phạt trận văn, hóa thành nức vạn đạo lưỡi dao của tới, chém giết thánh thú. Thánh thú gầm phét, toàn thân phát sáng, giống như là bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, khí thế bành trướng mãnh liệt, trực tiếp đem những cái kia phù văn trận văn đập nát. Nó há mồm phun ra nóng bỏng nham tương, hóa thành lò luyện, trấn áp thiên địa, đem tất cả đạo mang tôn phệ hầu như không còn. Ngay sau đó, nó đánh giết mà ra, giống như là hóa thân thành hỏa diễm quân vương, hoành độ hư không, sát na mà tới. Công sát hướng hậu nghệ bọn người. Hậu nghệ tiêu to, thôi động thanh đồng công tiến, đối kháng thánh thú. Mạc Khắc 2 tôn chuẩn tiên thì liên thủ chặn đường Mạc Khắc 2 đầu thần thú, nhưng vẫn như cũ cực kỳ nguy hiểm, kém chút vẫn lạc. Hiên Viên tay cầm Hiên Viên kiếm chém vào, chém dựng mấy cây tráng kiện lâm vũ, mặc dù thường tới thánh thú, nhưng cũng không chí mạng. Thánh thú gào thét, vung đầy hai cánh, nội lên gió lốc, đem Hiên Viên tuổi lão đạo rút lui. Chương 390, Trảm thảo trừ căn, tự chui đầu vào lưới, 2, chương 390, Trảm thảo trừ căn, tự chui đầu vào lưới, 2. Cùng lúc đó Mạc Khắc hai đầu thần thú đã giết tới gần, triển khai như lôi đỉnh cung phạt, khiến Hiên Viên mệt mỏi ứng phó. Đây là hai đầu kim xí đại bàng, trừng trăm mét cao, lông vũ sáng như tuyết, phát ra hừng hực khí mang, giống như là thần binh lợi nhận. Bọn chúng há mồm phun ra ngũ hành linh hỏa, đem Hiên Viên bao quạ, muốn đốt cháy nhục thể của hắn cùng nguyên linh. Hiên Viên thi triển huyền công, đem chính mình bảo hộ lên, ngăn cản được ngũ hành linh hỏa, phát ra chói hai tiếng leng keng. Hắn dáng người thẳng tắp, chiến ý dâng cao, cầm trong tay Hiên Viên kiếm cùng kim xí đại bàng tỉ đấu. Hiên Viên mặc dù cường đại, lực áp kim xí đại bàng chiếm cứ cấp trên, nhưng lại không làm gì được ở Mạc Khắc hai đầu thần thú tình huống tràn ngập nguy hiểm. Cuối cùng, Hầu Nghệ lấy ra Hỗn Độn Trùng, lấy Vô Địch Thần Lực ra chỉ, đột nhiên dao động, đinh thai nhức óc, giống như là thiên, cổ gióng lên, nhường hai đầu thánh thú đầu choáng váng hoa mắt, thân hình lay động. Nhân cơ hội này, Hiên Viên vung lên Hiên Viên kiếm, chém ra ngàn trượng kiếm quang, bổ về phía đầu kia kim sí đại bàng, đưa nó chạm bay rất ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, kim sí đại bàng phải cánh bị kiếm quang chặt đứt. Hầu Nghệ thừa thắng truy kích, tay nắm ấn quyết, đánh ra Hỗn Độn phủ, hóa thành Hỗn Độn kiếm khí, rảo sát kim sí đại bàng. Phụt một thanh, kim sí đại bàng đẫm máu, bị thương nặng. Còn lại thần thú vừa kinh vừa sợ, Lần nữa phát động công kích, thẳng hướng hậu nghệ bọn người. Hậu nghệ giận dữ, thôi động Càn Khôn đỉnh, phát ra vạn đạo hào quang, giống như là vạn trôi thần kiếm cùng vang lên, quét về phía thánh thú. Những thần thú này quá mức lợi hại, có thể xứng vô địch cùng cảnh giới, bọn hắn nếu không liều mạng, thua không nghi ngờ. Hậu nghệ tế ra Hỗn Độn trùng, cùng Càn Khôn đỉnh va chạm tại hư không, hai kiện cực kỳ chân quý thần khí lẫn nhau ma diệt, biến mất không thấy gì nữa. Hậu nghệ đau lòng vô cùng, kiện thần khí này chính là hắn ngẫu nhiên theo thượng cổ niên đại tu tập được không chọn vẹn thần khí, vốn là dùng để phòng thân, không nghĩ tới bây giờ bị hủy hoại. Bỗng nhiên, trống lớn đột ngạc, tiếng vang mênh mông giống như hồng thủy trút xuống, lạ như thiên, cổ văn minh, chấn quần sơn run run, đất rung núi chuyển, vài tòa núi thấp đều nổ tung. A, cứu mạng a! Phu cận yêu tộc sĩ binh dọa đến mặt như màu đất, tiếng chói tai vang lên tứ tán chạy trốn, căn bản không chịu nổi loại ba động này. Hầu nghệ cùng hiên viên đều rất khiếp sợ, bởi vì đây là bọn hắn nhìn thấy qua đáng sợ nhất cảnh tượng. Chúng lớn nặng nề vô cùng, nện xuống lúc đến giống như là trời sập xuống, có thể nghiền ép đông đảo binh sĩ, đem bọn hắn đánh chết tươi. Sơn mạch kịch liệt lay động, hơn 10 vị binh sĩ ngã chết tại dọc núi, hóa thành nát bấy, nhìn thấy mà giật mình. Thật là lợi hại thần bảo. Hầu Nghệ tán thưởng. Hiên Viên gật đầu, nói rằng: "Hầu Nghệ huynh đệ, ngươi vận khí thật tốt, đây là Hỗn Độn Trùng, đáng tiếc là không chọn vẹn, nếu không vừa rồi thần uy càng đáng sợ." Nghe vậy, Hầu Nghệ trong lòng lập bộ, thầm nghĩ: "Không ổn, đây là Hỗn Độn Trùng." Hắn biết cái này miệng chúng lớn vô cùng trân quý, lai lịch phi phàm, thậm chí liên lụy đến trong truyền thuyết Hồng Hoang cấm kỵ bí văn. Nghe nói, cái này miệng Hỗn Độn Trùng đã từng là bản cổ khai thiên tích sau lưu lại thần vật, có nghịch thiên uy năng, là chí bảo cấp bậc. Khó trách khủng bố như thế, hóa ra là Hỗn Độn thần vật." Hầu Nghệ kinh dị nói: "Đột nhiên, đại địa chấn động, sơn băng địa liệt, đại thổ đổ dạng, Sơn linh sụp đổ. Ngay sau đó, vô số to lớn dây leo bốc lên, che đậy nửa bầu trời khung, lấp nhá liếp nhít, mỗi đầu dây leo đều có cỡ thùng nước, toàn thân nên nhánh, giống như là mực nước ngưng tụ mà thành. Bọn chúng giống như là vật sống, quấn quanh ở cây cổ trên cánh tây, nở rộ oang, hướng hậu nghệ bọn người đánh tới. Nhiều như vậy dây leo, quả thực nghe rợn cả người, để cho người ta tuyệt vọng. Hậu nghệ cùng Hiên Viên biến sắc, vội vàng né tránh, nhưng vẫn là chậm hơn một lát, bị dây leo quấn lấy thân thể, kéo vào đại thụ chỗ sâu. Đáng chết. Hậu nghệ chửi ầm lên, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Cây đại thụ này sinh trưởng quá quỷ dị. Vậy mà nắm giữ hấp dẫn nhân tinh khí thần hiệu, dẫn đến toàn thân bọn họ không còn chút sức lực nào, lâm vào vũng bùn triều trạch bên trong. Hai gã khác chuẩn tiên anh dũng giết đi vào, kết quả rất bi thảm, tại chỗ bị rút đi tinh khí, biến thành ra bọc xương khô lâu. "Song đợi, chúng ta xâm nhập ma quật, muốn ngon cụ tội rồi." Hiên Viên Kiêu Dên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hầu nghệ cắn răng kiên trì, da nan tránh thoát dây leo chói buộc, nhảy ra đại thụ phàm vi. "A, ngươi thế nào ra ngoài rồi?" Hiên Viên kinh ngạc nói. Lời này không đề cập tới con tốt, hắn vừa mới nhảy cách đại thụ, lập tức có càng nhiều dây leo quấn lên đến. Phong tỏa trùng quanh hư không, muốn đem hắn vây chết tại đại tụ nội bộ. Cho ta lăn. Hầu nghệ gầm thét, bộ phát sáng chói ánh sáng hoa, đánh sơ xác dây leo, mang theo Hiên Viên hướng phương xạ phóng đi. Hai đầu thánh thú giống to, vô cùng phẫn nộ, truy sát hai người. Thân pháp của bọn hắn cực nhanh, giống như là tuởn gì, trong chốc mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta truy sao? Bạch Hổ hỏi thăm. Không truy. Kim Sí đại bằng lạnh lùng nói rằng. Đây là địa phương nào? Hiên Viên hoảng sợ ngây ngốc nói rằng, nơi này tràn ngập kỳ lạ khí tức, vô cùng hung thần cùng ẩm ướt. Ta nào biết được, ngược lại ta cũng chỉ là đến tìm bảo, thuận tiện xem náo nhiệt. Hầu Nghệ buồn bực nói, hai người thận trọng tại núi rừng bên trong xuyên thẳng qua, muốn tìm ra đường. Đương nhiên, Hầu Nghệ đình chỉ bước chân, chau mày, cảm giác không thích hợp, nơi này khí tức vô cùng tà ác, tràn ngập các loại tâm tình tiêu cực. Nơi này chẳng lành. Hiên Viên nói nhỏ, hắn có loại dự cảm, tiếp tục tiếp tục chờ đợi, khẳng định xảy ra đại sự. Chẳng lành. Ta nhìn là phần mộ a." Hầu Nghệ nói thầm. Nơi này vô cùng yên tĩnh, chim hót trùng gãy đều không, giống như là thế ngoại đạo nguyên, an bình tường hòa, nhưng lại làm cho bọn họ đáy lòng băng hàn. Hiên Viên nhíu mày, nói rằng, ta cảm giác được trận văn khí tức, có cường giả bố trí trận pháp. Chân pháp. Hầu nghệ trừng to mắt, kinh ngạc vô cùng. Nơi này lại có chân pháp, vẫn là nhằm vào bọn họ, cái này thực sự không thể tưởng tượng. Phải biết, chân pháp chính là thượng cổ lưu truyền đồ vật, hiện có không nhiều, cần hao phí hải lượng tài nguyên cùng tâm lực mới có thể bố trí. Nơi này khoảng cách Hoàng Lăng đầy đủ xa xôi, sẽ không có chân pháp, trừ phi có người đã sớm biết, tận lực ở đây thiết hạ chân pháp, chuyên môn đối phó bọn hắn. Ngươi xác định có chân pháp sao? Hầu nghệ Hồ Mi nói. Đương nhiên, cỗ khí tức này vô cùng bí mờ, nhưng không gạt được ta, tuyệt không phải bình thường chân pháp sư có thể làm được. Hiên Viên nghiêm túc nói. Ngươi hiểu chân pháp? Hầu Nghệ giận mình. "Hiểu sơ mà thôi, ta từng tại trong cổ tịch đọc được qua loại trận pháp này, nhưng không có kỹ càng ghi chép." Hiên Viên ngạo nghễ nói. "Kia chúng ta mau bỏ đi, để tránh trêu chọc thị phi, ngàn vạn năm trước có cái gia hỏa từng xông lầm nơi này, bị giết chết." Hầu Nghệ nói rằng, "Chúng ta hướng chỗ nào chạy? Nơi này là Hoang Mãng Đại Sơn, căn bản không có cách nào rời đi." Hiên Viên nói rằng. Hầu Nghệ cười khổ nói, "Ta cũng không biết, hy vọng chúng ta vận khí không tệ, sẽ không có người mai phục chúng ta." Hiên Viên nói, "Nhập gia tùy tục, cũng nên thăm dò trải qua, không phải há không hưởng phí lần này cơ duyên." "Tốt a." Hầu Nghệ gật đầu. Hai người bắt đầu quan sát ngọn núi này. Nơi đây rất rộng lớn, linh khí mờ mịt, hoa cỏ tươi tốt, cổ thụ cao vút trong mây, vô cùng hùng vĩ. Người phát hiện không có, nơi này thực vật cùng bình thường thực vật không quá giống nhau, mặc dù cũng xanh mướt nhưng là độ trong suất hơi cao. Hiên Viên kinh ngạc nói: "Chương 391, yêu tộc hỗn cảnh, ngoại giới ngăn cách, 1. Chương 391, yêu tộc hỗn cảnh, ngoại giới ngăn cách, 1. Nơi này không phải là yêu tộc hỗn cảnh a?" Hôn Lệ hỏi. "Hẳn là sẽ không, nơi này không gian vững chắc lại cùng ngoại giới ngăn cách." Hiên Viên trầm ngâm một lát sau, nói: "Đi, chúng ta xâm nhập nhìn xem." Hầu Nghệ gật đầu, sau đó hai người mang nhân tộc bộ lạc Dũng sĩ hướng nội bộ xâm nhập. Càng la tiếp cận chỗ sâu, lại càng tăng quỷ dị, bốn phía thực vật càng thêm thưa thớt, hơn nữa trong suốt độ cao hơn, giống như thủy tinh giống như sáng chói. Ta thế nào cảm giác những thực vật này đều sống tới dường như? Hầu Nghệ giật mình nói. Hiền Viên lắc đầu, nói, không có khả năng, cho dù nơi này có chất pháp, cũng không ảnh hưởng tới thực vật. Hai người thận trọng đi vào bên trong, bỗng nhiên, hai người con ngươi đột nhiên rụt lại, hít vào khí lạnh, lộ ra rung động đến cực điểm vẻ mặt. Ngươi nhìn, đây là vật gì? Hầu Nghệ chỉ về đằng trước cảnh tượng. Tại phía trước lại có hàng trăm hàng ngàn bộ thi thể, hỗn ngang lộn xộn nằm ở nơi đó, tử trạng thê thảm. Nơi này có gì đó quái lạ. Hiên Viên sắc mặt nghiêm túc. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện những thi thể này vết thương trên người toàn bộ là vết kiếm, có thậm chí bị chém đứt là hai đoạn, tử trạng thảm thiết. Nơi này có người động thủ. Hiên Viên kinh dị. Không đúng, nơi này không có đánh nhau vết tích, làm sao lại chết rất nhiều người đâu? Chẳng lẽ là trên trời rơi xuống huyết vũ? Hậu nghệ suy đoán. Bất kể là ai, đều muốn cảnh giác lên, nơi này vô cùng kỳ dị, nhất định phải cẩn thận. Hiên Viên trịnh trọng nói rằng, Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, chậm rãi xâm nhập sơn lâm, ven đường thấy, đều là thi hải, nhìn thấy mà giật mình, khắp nơi đều có. Cuối cùng, hai người tới chỗ sâu, ánh vào bọn hắn tầm mắt là lít nhã lít nhít mai cốt, mỗi cái đều to bằng nắm đấm, chồng chất thành núi nhỏ. Nơi này là Bạch cốt tán địa. Hầu nghệ cả kinh nói: "Hiên viên cũng giật mình, mặt mũi tràn đầy không hiểu, tự lẩm bẩm: Nơi này đến tột cùng ra sao chỗ? Chẳng lẽ là yêu tộc địa địa sao?" Bọn hắn cẩn thận xem xét, phát hiện cũng không phải là yêu tộc địa địa, bởi vì có nhân tộc bộ lạc dung sĩ cũng vẫn lạc nơi này. Nơi này có nhân tộc bộ lạc khí tức, chẳng lẽ là nhân tộc bộ lạc. Hiên Viên giật mình, bọn hắn lại hướng vào phía trong xâm nhập hơn 10 dặm, phát hiện càng ngày càng nhiều thi thể. Trong đó có thi thể, giữ lại thi hài hoàn chỉnh, có chỉ còn lại nửa người, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Đô Nghiên, Hiên Viên toàn thân kéo căng, hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm phía trước thi thể. Chỉ thấy kia là cái hình người thi thể, lồng ngực bị xòe xuyên, máu đỏ tươi nhuộm đỏ quần áo. Tại bên cạnh hắn, nằm mấy người khác hình thi thể, đều là bị lợi khí xuyên qua, tử trạng thê thảm. Những người này không đơn giản. Hiên Viên kinh hãi, theo những cái kia không trọn vẹn thân thể đến xem việc không phải nhân loại tầm thường. Đây là nhân tộc bộ lạc Dũng sĩ. Hầu nghệ cực kỳ chấn động, hắn phát hiện có ít người thể nội có phù văn lấp loé, tản mắt ra kinh khủng chấn động. Đây đều là vương hầu cấp bậc chiến sĩ, lại bị người tùy tiện đánh giết, không hề có lực hành thủ. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, vòng qua thi thể, vào bên trong thăm dò. Đương nhiên, bọn hắn dừng lại, con người đột nhiên có lại. Phía trước, có 5 người hình thi thể ngồi xếp bằng trên mặt đất, bọn hắn toàn thân đều bao phủ tại kim quang bên trong, người mặc kim giáp, tản mắt ra sáng lạn quang huy. Đây là tiên gia binh. Hiên viên trấn kinh, không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ tiên gia binh. Tiên giáp binh, đây là thời kỳ thượng cổ luyện chế binh khí, lực phong ngự kinh người, có thể xứng tưởng đồng vết sát. Chúng ta vận khí không tệ, nếu có được tới cái này tiên giáp binh, ngày sau coi như gặp gỡ chuẩn thánh đều có thể chống lại. Hiền viên mắt sáng lên, vô cùng kích động. Truyền thuyết, loại này tiên giáp binh từ thượng cổ thần linh tế luyện mà thành, trình độ cứng cấp vô song, liền thánh binh đều rất khó phá hủy, cực kỳ cường hãn. Ngươi xác định có thể thu lấy những này tiên giáp binh? Hầu nghệ nhíu mày. Tiên giáp binh quá chất quý, bọn hắn mặc dù biết được uy danh, nhưng lại không có lòng tin, dù sao những này tiên giáp binh sớm đã mất tích, biến mất tại Tuyế Nguyệt Trưởng Hà bên trong. Nơi này đã từng đào được qua tiên giáp binh mạnh vỡ, ta thử xem, có lẽ thật có thể đem bọn chúng thu phục." Hiên Viên nói. Hắn xuất ra ngọc tịch bình, đổ ra mấy giọt thần bí chất lỏng, vậy vào tiên giáp binh bên trên, lập tức kim quang đại thịnh, chiếu rọi bọn hắn đều nhanh mắt mở không ra. Âm ầm răng rắc đông trở thành âm truyền đến, tiên giáp binh run rẩy, từng ngoài xuất hiện vết rạn, lại muốn vỡ vụn. Quả nhiên có thể, những này tiên giáp binh đều có sinh mệnh chấn động, cũng không phải là băng đá, cần ôn dưỡng khả năng khôi phục." Hiên Viên hưng phấn vô cùng. Hầu Nghệ cũng kích động, những này tiên giáp binh thật là thượng cổ thần linh luyện chế binh khí. Giá trị kinh thế, nếu là có thể đạt được, ngày sau chắc chắn nắm giữ nghịch thiên uy thế. Ông Âm Thanh, năm kiện tiên giáp binh run rẩy dữ dội, giống như là nhận một loại nào đó dẫn dắt, muốn tránh thoát trói buộc, bay khỏi nơi đây. Không tốt, muốn chạy trốn. Hầu nghệ sắc mặt biến hóa. Tiên giáp binh mặc dù hỏng, nhưng cường đại như trước vô song, bọn hắn căn bản là không có cách khống chế, nếu để bọn chúng chạy thoát, chắc chắn họa loạn nhân tộc bộ lạc, thậm chí sẽ tạo thành tai họa thật lớn. Cho ta trấn áp." Hiên Viên gầm thét, thôi động ngọc tịch bình, trong chốc lát hảo quang vạn sợi, dâng lên thủy thải, hóa thành phù văn đem năm kiện tiên giáp binh bao phủ ở trong đó. Năm kiện tiên giáp binh phát ra trận trận tiếng lên ken, nhưng cuối cùng chưa thể thoát khỏi. Hầu Nghệ cũng ra tay, cầm trong tay ngân thương đầm già, phô cầm thanh xuyên thủ hư không, đem ở giữa nhất cái kia kim sắc tiên giáp binh đánh bay. Xoẹt. Đồng thời, hắn vung lên chiến kích, đảo qua cái khác mấy món tiên giáp binh, lập tức đem bọn hắn đánh nát bẫy, hoàn toàn diệt vong. Ha ha, thành công rồi, lần này phát đạt rồi. Hầu Nghệ cười to. Đây là thượng cổ tiên giáp binh, uy năng kinh thế, giá trị vô lượng, nếu là mang về, chắc chắn có thể đổi lấy hải lượng bảo vật, để nhân tộc bộ lạc cấp tốc phát khởi. Những này nhân tộc dũng sĩ đều không đơn giản sinh tiền thực lực siêu phàm, hơn xa bình thường nhân tộc Dũ sĩ, nếu không phải bị giết, khẳng định là riêng phần mình bộ lạc Vương Hầu." Hiên Viên cảm thán nói. "Chẳng lẽ là yêu tộc giết?" Hầu Nghệ hỏi. "Không rõ ràng, hẳn là cùng tòa này nghĩa trang có quan hệ à, đây là yêu tộc tổ địa, bất quá bọn hắn dường như đã rời đi rất xa xưa, không có khả năng trở lại." Hai người tiếp tục đi tới, phát hiện tòa lăng mộ này cực kỳ khổng lồ, khắp nơi đều là thi thể. Nơi này thế nào an tĩnh như thế? Chẳng lẽ chỉ có yêu tộc nhân tài chết bợn lại sao?" Hầu Nghệ kinh ngạc. "Ở chỗ này có rất nhiều người, có yêu tộc, càng có nhân tộc, tất cả đều là người chết." nhưng lại vô cùng án tĩnh, khiến người ta run sợ. Đương nhiên, nơi xa xông ra mấy cỗ sát khí, mây đen cuồn cuộn, âm phong gào thét, có ba đạo cái bóng mơ hồ xuất hiện. Đây là quỷ vật? Hiên Viên kinh dị. Không phải, bọn chúng là nhân tộc Dũng sĩ, chỉ có điều chết quá xa xưa, nhục thân mục nát, chỉ còn lại linh hồn, nếu không không phải là bộ dạng như vậy." Hâu Nghệ nói rằng. "Những người này đều là nào bộ lạc?" Hiên Viên hỏi. "Không có gì ngoài Bắc Nguyên bên ngoài, Nam Linh Đại Khấu cũng tham gia tranh đoạt, kết quả đều chết ở chỗ này." Hâu Nghệ thở dài. Chương 391, yêu tộc hướng cảnh, ngoại giới ngăn cách, hai Chương 391, yêu tộc hỗn cảnh, ngoại giới ngăn cách, 2. Bọn hắn đều là bị cường giả yêu tộc giết. Hầu Nghệ nói bổ sung, ánh mắt khiến người lộ ra hàn mang. Hiên Viên gật đầu, nói, xem ra những yêu tộc này người không dễ trọng, liền những này hung ác đại khấu cũng dám trêu chọc, có thể thấy được những yêu tộc này cao thủ rất lợi hại phiến khu vực này. Thi thể đang nằm, khắp nơi đều là vết máu pha tạp, có rất nhiều chân cụ tay đứt, để cho người ta tê cả da đầu. Bộ lạc dũng sĩ cũng theo ở phía sau, bọn hắn không có lựa chọn lùi bước, mà là quyết định tiếp tục thâm nhập sâu. Bởi vì, bọn hắn nghe nói, mảnh này trong lăng mộ có đại dược, là bất tử dược sợi dễ biến thành, đầy đủ để cho người ta điên cuồng. Đương nhiên, phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hầu Nghệ cùng Hiên Viên dẫn mình, vội vàng tiến đến xem xét, chỉ thấy con đường phía trước bị ngăn chặn, có mấy trăm người ngã trong vũng máu, toàn thân chảy máu, ngay tại tiêu rên. Chuyện gì xảy ra? Hầu Nghệ hỏi thăm, nhìn xem ná trong vũng máu người, có nhân tộc, cũng, cô yêu tộc, còn có chủng tộc khác dũng sĩ. Là tiên gia binh, bọn chúng công kích chúng ta, muốn đoạt xá chúng ta nhục thân. Trong đó có người đáp. Cái gì? Đây đều là tiên gia binh, tại sao có thể như vậy? Hầu nghệ trợ kinh. Tiên giáp binh là thượng cổ di tôn bảo cụ, đáng sợ vô cùng, đáng tiếc bọn chúng đều có thiếu hụt, cần dùng thân huyết tưới nhuần mới có thể khôi phục năng đó uy năng. Có người khác giải thích. Thì nên trách không được chúng ta, không cần do dự, đưa chúng nó tất cả đều chém chết." Hầu nghệ nói. Huyết thủy văng khắp nơi, hầu nghệ bọn người triển khai sắc bén công pháp, tiên giáp binh cho dù uy năng ngập trời, nhưng dù sao không chọn vẹn, bị bọn hắn hợp lực ma diệt. "À, nơi này còn có chữ đâu, là dùng tiên giáp binh khắc lên, bất quá đã hỏng, xem không hiểu phía trên viết là cái gì." Hầu nghệ nhíu mày. Những chữ này phù quá kỳ lạ, không phải nhân loại văn tự cũng không phải những tộc quần khác văn tự. Hiên Viên cũng lắc đầu, những chữ này phù quá huyền ảo ảo, bất luận như thế nào quan sát đều nhìn không thấu. Hiên Viên huynh đệ, chúng ta bộ lạc có mấy vị nhân vật già cả nghiên cứu sâu qua, nghe nói đây là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống thần văn, đi lại rất nhiều lần bí, chỉ là họng nghiêm trọng, đã phân biệt không ra. Có người nhắc nhở, nơi này cảnh tượng kinh khủng, có nhân tộc dũng sĩ đẫm máu, có yêu tộc dũng sĩ thảm tao tàn sát, đỏ tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, nhìn thấy mà rợn mình. Hầu nghệ cùng Hiên Viên đều rất trầm mặc, bọn hắn minh bạch, những người tuổi trẻ này chết oan a, đều là anh hùng, đáng tiếc lại chôn vùi ở đây. Đương nhiên, nơi xa truyền đến sói tru, nương theo lấy trận trận thú giống, khiến khu vực này càng phát ẩm lạnh, để cho người ta cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Tại lăng mộ chỗ sâu, dâng lên đầy trời u quang, đây là mây mù yêu quái, phô thiên cái địa vật tới, giống như là có độ vật gì sắp xuất thế, làm cho người sợ hãi. Cẩn thận, có tuyệt đỉnh hung vật. Hầu nghệ hô to. Hắn cùng hiên viên đứng ở tế đàn bên trên, nhìn chằm chằm nơi xa, chỉ thấy u quang tràn ngập, có ba đám ngông lung, cái bóng từ trong bóng tối hiện hiện, dậm chân hướng bên này đi tới. Bọn chúng quá cường đại, mỗi phóng ra bản chân đều giẫm lún xuống dưới, toàn bộ địa cung đều run dậy phảng phất muốn sục ra, loại này khí thế hung ác bức nhân. Ba đầu mãnh hổ gào khét, tản mắt ra nồng đậm yêu khí, nhường nơi này đều sôi trào lên, giống như là có hỏa diễm thiêu đốt, nóng bỏng vô cùng. Đây là cái gì hung vật? Hiên Viên giật mình. Là bọn chúng, là yêu thú linh hồn. Hầu nghệ kinh dị, hắn đã từng gặp được những loài yêu thú. Ba đầu mãnh hổ dữ tợn vô cùng, trong mắt tóe ra xanh mơn mởn quăng, giống như dã thú, tiếp cận tế đàn, trong miệng tiên dịch nhỏ xuống, để cho người ta sợ hãi. Ba đầu mãnh hổ gầm nhẹ, vồ giết về phía tế đàn, sắc bén kia răng lấp lóe sừng sững hàn quang. Tế đàn bên trên dâng lên hào quang dữ dữ. Giống như là có cái gì pháp khí khôi phục, kích xạ ra lít nha lít nhít kia mang. Loại trang diện này kinh sợ tất cả mọi người, quá kinh khủng cùng giàn người, đây là như thế nào thủ đoạn? Kiếm mang phá không, cắt đứt hư không, ba đầu mãnh hổ thân thể trực tiếp nổ tung, trở thành ba bãi núi huyết, chiếu xuống. Mọi người đều biến sắc, cái này trên tế đại có bạo vật bảo hộ, đồng thời vô cùng đáng sợ, vừa rồi kém chút hủy đi phiến khu vực này. Ta minh bạch chuyện gì xảy ra, nơi này từng có Chí Tôn lưu lại ân ký, đây là hắn bản mệnh pháp khí." Hiên Viên nói. "Cái gì? Là Chí Tôn vật lưu lại?" Đám người rung động, tất cả đều ngây người và lăng mộ này không chỉ là nhân tổ mộ, vẫn là cái nạo đó chí tôn mai cốt chi địa. Các ngươi mau nhìn, trên tế đài có chữ viết, có người chỉ hướng tế đàn, kinh nghi bất định. Đây là ý gì? Đáng người quay chung quanh tế đàn mà đi. Đây là thượng cổ văn tự, sớm đã thất truyền, không biết là có ý tứ gì, có lẽ là cảnh cáo chúng ta không nên tới gần, không phải sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nơi này là cấm địa, không thể lạc chân, nếu không sẽ gây nên bất trắc, hối hận không kịp. Mọi người kinh hãi, nhìn xem cái kia cổ pháp thạch bi, phía trên có chữ viết phụ, nhưng là bọn hắn không biết. Mặc kệ như thế nào, tòa lăng tẩm không thích hợp ở lâu. Hầu nệ tao mày nói. Đúng, nhất định phải lập tức rời đi. Đám người đồng ý. Cuối cùng, bọn hắn mang theo chiến lợi phẩm rút lui, rời đi nơi này, chuẩn bị trở về. Ở trên đường, bọn hắn đụng phải mấy tên nhân tộc dũng sĩ, đây đều là bộ lạc bên trong nhân vật cấp bậc trưởng lão. Tộc trưởng, ngài cuối cùng trở về, nhanh đi bẩm báo các bộ lạc thủ lĩnh a, chúng ta lại có đại thu hoạch. Trong đó trưởng lão kích động nói. A, xảy ra chuyện gì? Hầu nệ hỏi. Toàn này lăng tẩm bên trong thật có chôn thượng cổ chí tôn, chúng ta phát hiện có rất nhiều thi hài, còn tìm tới rất nhiều binh khí, toàn bộ phong tại trong hòm ngọc. Đám người tâm động Đây đều là thượng cổ thần binh, nếu như trở về bộ lạc bên trong nhất định có thể bán đi cực cao giá tiền, đổi lấy hải lượng vàng bạc tài bảo. Hầu nghệ cùng hiên viên cũng tâm đầu hoàn nóng, bất quá vẫn như cũng bảo trì trấn định, nói, nơi này rất quỷ dị, có ba đầu mãnh hổ, chúng ta đều thụ thương rất nặng, vẫn là mau rời khỏi nơi này. Chúng ta tìm tới vài quặng tiên chân, có thể luyện chế thành tiên đan, duyên vọng 20 năm, còn có mấy khối thần tiết, rèn đúc binh khí. Mấy vị trưởng lão nói rằng. Đi. Hầu nghệ thúc giục nói. Đám người rời đi, lần này thu hoạch to lớn, có được đồ vật vượt quá tưởng tượng. À, Các ngươi nhìn, nơi đó còn có hai khối thạch bi. Đương nhiên, có người kinh hô, chỉ vào tế đàn phía dưới. Nơi này có cột đá đứng vững, phân bố đều đặn, tổng cộng có 6 cái, mỗi cái cột đá đều có lớn hơn cỡ bàn tay, khắc đầy đồ văn, tựa hồ là tế tự dùng, có nhàn nhạt quang huy lấp loé. Hầu nghệ, hiên viên, còn có mấy vị trưởng lão đều đi qua xem xét, phát hiện trên trụ đá ký hiệu rất cổ lão, giống như là thượng cổ văn tự, khó mà phân rõ. Đây là cổ đại ngôn ngữ sao? Đám người giật mình, đây là cổ triện, vô cùng không lưu loát khó hiểu, bọn hắn nếm thử thôi diễn, kết quả đầu óc quay cuồng, cái gì đều không thể ngộ ra. Cuối cùng là chữ gì? Nơi này rất tiến tĩnh, liền phong thanh đều biến mất không thấy, tiến tĩnh đáng sợ, bọn hắn cảm giác lỗ chân lông tê chặt, lưng phát lạnh, không dám loạn động. Đây là cổ Hoàng đế Văn. Hầu nghệ sắc mặt nghiêm túc, hắn nhìn ra mấy quẻ, những ký hiệu này là cổ Hoàng đế Văn, có nhiều chỗ vẫn là dùng máu viết liền, phá lệ rõ ràng. Cổ hoàng. Đám người giật mình. Hẳn là cổ đại thánh hiền, bọn hắn từng tại tòa này lăng tẩm bên trong làm qua tế tự, lưu lại chữ viết rất sâu, bởi vì tuyết nguyệt quá xa xưa, khó mà phân biệt. Chương 392, linh cẩm bay múa, 1, chương 392, linh cẩm bay múa, một, Đám người gật đầu, cảm thấy có lý, tòa này lăng tẩm tồn thế vài vạn năm, lịch sử lâu đời, bây giờ bị đào móc, tự nhiên sẽ lưu lại rất nhiều vết tích, nhưng ký hiệu này hẳn là một loại nào đó cổ hoàng văn tự. Chúng ta phải cẩn thận, cổ chi hoàng giả đều thông hiểu vô song pháp lực, nếu là bọn họ lưu lại nguyên rủa hoặc cấm chế, sợ rằng sẽ, sẽ chết không nơi tang thân. Hầu lệ thận trọng cảnh cáo. Mảnh này sơn mạch rất rộng lớn, thực vật tươi tốt, dã thú hình hành, bọn hắn xuyên việt dừng tay, tìm được mấy chỗ nguồn nước. Ở đây lúc nghỉ ngơi, có mấy người đề nghị đi đi săn, ngắt lấy linh dược, bởi vì kẻ bên này linh khí nồng đậm. Sinh trưởng ra không ít dư liệu, thậm chí còn có linh cầm bay múa. "Tốt, các ngươi cẩn thận." "Yên tâm, có chúng ta huynh đệ mấy người, tuyệt đối không có vấn đề." Mấy người tràn đầy tự tin, hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Bọn hắn vừa đặt chân không bao lâu liền nghe được phía trước truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết, tiếp lấy liền nghe tới phốc phốc thanh âm vang lên, máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương, Hùng Hậu Nghệ bọn người nhíu chặt lông mày, không biết rõ xảy ra chuyện gì. "Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tao nô yêu tộc tập kích?" Hùng Nghệ hỏi. "Hùng Nghệ huynh đệ, tình hình có ổn, phía trước xuất hiện yêu tộc phục binh." Những người kia chạy về đến Miệng lớn trợ róc. Lúc này chỉ thấy trong rừng rậm xông ra ba đạo bóng đen, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đi vào đám người phụ cận. Nhìn kỹ lại, đây là ba đầu mã xạ, toàn thân đen như mực, răng nanh dữ tợn, há mồm phun ra nuốt vào máu tươi, ánh mắt tinh hồng, bọn chúng cũng không có công kích hộ nghệ bọn người, ngược lại là quấn lấy mấy vị kia trưởng lão, lộ ra hung tàn biểu lộ. "Không tốt, chúng ta bị yêu tộc để mắt tới, mau trốn a." Mấy vị kia trưởng lão bối rối vô cùng. Hầu nghệ sắc mặt trầm chậm, hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng là đối phó mấy cái mã xạ lại có chút phí sức, hắn muốn giúp đỡ, nhưng là lại lo lắng mấy cái kia tộc nhân, không dám mạo hiểm cứ viện. Đột nhiên, mấy tộc nhân kêu thảm, trong đó ba cái bị mãng xà cắn đứt cổ họng, máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ lá cây, rơi xuống trên mặt đất. Hầu Nghệ đau lòng, nhưng lại cũng không thể chú ý bên trên bọn hắn chỉ có thể cứu trợ người bên cạnh mình, hi vọng có thể bình an thoát khốn. Hầu Nghệ huynh đệ, chúng ta làm sao bây giờ?" Mấy tộc nhân lo lắng hỏi thăm. Những này mãng xà quá dạo hoạn, từ khác nhau phương hướng đánh rết mà đến, lại đều là tập kích bất ngờ, khó lòng phòng bị. Không nên kinh hoàng, nơi này là Nguyên Thủy Thiên Ma Động, chính là năm đó thánh hoàng vẫn lạc địa phương, những này mãng xà tuyệt không đơn giản, các ngươi tuyệt đối không nên loạn động. Đột nhiên, đất rung núi chuyển, đại địa khe hở se lấn, nham tương cốt cốt chảy xuôi, thường hực vô cùng. Đây là có chuyện gì? Mấy tộc nhân kêu sợ hãi, do sợ. Hầu Nghệ bọn người biến sắc, đây là muốn hủy diệt cả ngọn núi sao? Nham tương mãnh liệt, nóng bỏng nhiệt độ khiến cho mọi người làn da phỏng, cơ thể giật nức. Hầu Nghệ hét lớn, cầm trong tay cung tiễn, đổ vào mũi tên bắn về phía đầu kia mãng xà, nhưng là cái này mãng xà quá dị ứng nhanh, tránh thoát, cái đuôi của thượng hắn. Hầu Nghệ không tránh kịp, bị đánh trúng vai trái, xương cốt vỡ vụn, lồng ngực lom sùm dưới, kịch liệt đau nhức vô cùng. Ngao giống Mà khắc năm đầu mãng xà vô giết tới, lẫn giáp vang rộ ken ken, sắp bén vô xong, muốn đem hậu nghệ xén nát. Các người đi mau, ta cản bọn họ lại. Hậu nghệ quá lớn, hắn ngăn cốt năm người trước mặt, ra sức vật lộn, muốn ngăn cản bọn này mãng xà tới gần. Hậu nghệ huynh đệ ngươi như thế nào? Những người kia lo lắng, trong mắt chứa nước mắt, muốn giúp đỡ lại có tâm bất lực. Các người đi mau, nếu không chúng ta ai cũng không sống được. Hậu nghệ gầm nhẹ, liều mạng chống cự. Đi, chúng ta trở về viện binh. Những người này không dám dừng lại, hướng về dưới núi chạy như điên, muốn tìm cầu trợ giúp. Hiên viên cầm hiên viên kiếm hắn cùng hậu nghệ cùng nhau đại chiến năm đầu mãng xà, nhưng là rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Những loài mãng xà phi thường cường hãn, lại mang theo độc tố, để bọn hắn thân thể run lên. Rốt cục, hiên viên chúng tiêu bị trong đó hùng tráng nhất đầu kia mãng xà nắm lấy cơ hội cắn chúng tay phải. Các ngươi đi mau, ta ngăn chặt bọn chúng." Hậu nghệ gầm nhẹ. "Nơi này rất nguy hiểm, năm đầu mãng xà hung mãnh vô cùng, hơn nữa toàn bộ đạt tới tôi thể cảnh, cái này khiến hiên viên rung động, không nghĩ tới nơi đây sẽ xuất hiện yêu thú, thật đúng là quỷ dị. Đi, đi mau, các ngươi nhanh đi cầu viện quân." Hiên viên giận dữ hét. Những người kia không do dự nhanh chóng rút đi, bọn hắn minh bạch lưu lại cũng cải biến không xong thế cục, ngược lại sẽ hại chết hậu nệ, lúc này chỉ có thể nghe theo hậu nệ phân phó. "Hậu nệ huynh đệ cẩn thận." Bọn hắn hô. Hậu nệ toàn thân phát ra kim hà, giống như thiêu đốt, sáng chói chói mắt, hắn hóa thành con bàng, lên như diều gặp gió chín bạn lượn, nhìn xuống nơi này mãng xà, con ngươi lạnh lẽo vô tình. Long ngâm giống như thanh âm vang vọng vào tiêu, kim sí đại bàng điều dương cánh cao minh, cánh chim bóng ánh trong suốt, giống như dao cắt, phách trạm những cái kia mãng xà, xảy ra kịch liệt va chạm, tia lửa tung tóe. Năm đầu mãng xà phẫn nộ, những này cấp độ yêu nghiệt sinh linh vô cùng hung ác tất cả đều mở ra miệng rộng, phun ra xanh mơn mận chất lỏng, ăn mòn hư không, phô thiên cái địa, bá phủ phiên khu vực này. Hầu nghệ toàn thân kim quang đại thịnh, nhảy lên lên trên trời, hắn thi triển côn bằng pháp, thần uy lẫm lẫm, giống như thần linh, nhìn xuống ngũ đại mãng xà, lạnh lùng nói rằng, đã đi vào ta tộc lãnh địa, há lại cho các ngươi hùng hăng ngang ngược. Cho ta đền tội a. Hắn giọ ra đại thủ, giống như là bọ con kiến giống như, đem năm đầu quái vật khổng lồ bắt lấy, dùng sức vặn bẻo, răng rắc rung động, cái kia đáng sợ cự mãng bị bẻ gãy, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Năm đầu hung ác lớn mãng xà gào thét, kịch liệt đau nhức vô cùng, dãy rủa không thôi, nhưng căn bản thoát khỏi khung song hậu nghệ cầm nã, bọn chúng cảm nhận được sợ hãi. Nam tử này quá kinh khủng, vậy mà tay không bóp gãy mãng xà thân thể to to, máu tươi chảy lầm địa, mùi máu tươi gay mũi, nhìn thấy mà giận mình. Hậu nghệ lần nữa giọ ra hai bàn tay to, đem còn lại 4 đầu mãng xà đập thành bụi phấn, thi thể nổ nát vụn, chiếu xuống trên mặt đất. Còn lại hai cái mãng xà gào thét, nhanh chóng như điện, nhanh chóng biến mất tại trong rừng rậm, rời đi nơi này. Không cần đuổi theo, phiến rừng rậm này bên trong ẩn giấu đi rất nhiều sinh vật khủng bố, không muốn đi vào. Hậu nghệ ngăn cản đám người Những người này đều dò sợ, nơi này lại có nhiều như vậy sinh vật khủng bố, cái này để người ta sợ hãi, nếu là xâm nhập mảnh này trong rừng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn sau khi rời đi, hậu nghệ kiểm tra mấy cổ tộc nhân thi thể, đều trúng độc mà chết, vết thương nát giữa, hiển nhiên không phải bình thường độc, cần lập tức giải trừ mới được. Hắn tìm tới giải dược cho ăn cho tộc nhân, sau đó đem những thi thể này thu thập, chôn ở dưới núi đá, những người này chết đi có mấy ngày, đã vô pháp phục sinh. Các ngươi nghỉ ngơi ngơi a, ta sẽ thay các ngươi báo thủ. Hậu nghệ tế điện Bọn hắn đến sau này liền gặp phải loại sự tình này, tổn thất nặng nề, may mắn hậu nghệ kịp thời đối tới, không phải bọn hắn khẳng định khó có thể sống sót. Hầu nghệ huynh đệ nơi này rất không tầm thường, chúng ta có nên hay không nói cho Trọng tộc cường giả? Có người lo lắng. Hầu nghệ trầm mặc, sau đó lắc đầu, nói, chúng ta vừa tới nơi này, cái gì cũng không biết được, tùy tiện đi mọi người, sợ là sẽ phải đắc tội man tộc bên trong một ít cường giả, dù sao hiện tại là địch thủ thời kỳ, vẫn là coi như vậy đi. Chương 392, linh cầm bảy múa, 2, chương 392, linh cầm bảy múa, 2. Đám người gật đầu biết rõ trong đó lợi và hại, những ngày này bọn hắn nghe nói các tộc đều trong bóng tối lùng bắt con người, chuẩn bị hiến tế cho tà ác tồn tại. Chúng ta phải sớm làm chuẩn bị, tăng lên chính mình, tranh thủ thu hoạch được thực lực mạnh hơn, đến lúc đó lại trở về về Bắc Hải, độ diệt đám kia xúc sinh. Bọn hắn quyết định, trong khoảng thời gian này tiệm phục tại nơi đây khổ luyện, tranh thủ mau chóng cường đại lên. A, đó là vật gì? Nơi đó có bảo bối. Nơi xa truyền đến tiếng hô, có người đào móc ra bảo vật, gây nên náo động. Hầu Nghệ mở to mắt, hướng về kia phương hướng nhìn lại, quả nhiên có bảo khí vọt lên, phù văn lập loé. Rực rỡ ngời ngời, mông lung sương mù bao phủ, có hào quang lợn lợ. Kia là hai khối tự sắc quan thạch, chúng to bằng cái tớt, phát ra thủy hải, lưu động bảo quang. Đám người sợ hãi thán phục, đây là tự tinh thiết, giá trị hợp thành, thuộc về chân quý chi vật. Khá lắm, nơi này lại có dạng này hai khối kỳ thạch, chúng ta phát tài rồi." Có người hưng phấn nhảy dựng lên. "Đây là đồ ta, mặc dù không phải luyện chế binh khí vật liệu, nhưng là đối chúng ta công dụng cực lớn, dùng để gen đúc vũ khí đem cứng rắn vô cùng, tuyệt đối là thượng phẩm chất liệu." Có người ngạc nhiên mừn rỡ. "Đừng quên Toàn này sơn mạch đã từng có giao long nơi dừng chân qua, có lẽ còn có bảo bối đâu?" Có người đề nghị. "Như thế." Hầu Nghệ nhíu mày, nơi này khác biệt, càng đi chỗ sâu càng phát ra kinh khủng, cái này hai khối tự tinh thiết giá trị vô lượng, nếu là mang đi rất dễ dàng gây nên chú ý, thậm chí sẽ bị cướp đoạt. "Hầu Nghệ huynh đệ, chúng ta phát hiện hai gốc linh chi, hẳn là rất đáng tiện." Đúng lúc này có người chạy tới bẩm báo. Hầu Nghệ ánh mắt lập tức tỏa sáng, nói, "Đồ tốt, nhanh hái hái trở về." Bọn hắn nhanh chóng hướng về phía trước, ven đường bên trong nhìn thấy không ít linh thảo, toàn bộ bị ngắt lấy đi, mỗi người được chia 2-3 gốc cũng không có trì hoãn, linh dược đều có linh tính, nhìn thấy những người này đưa chúng nó móc ra, tự nhiên bỏ chạy. Hậu nghệ bọn người truy đuổi, rất nhanh bọn hắn lại gặp được vài gốc linh dược, toàn bộ bị hái đi. Nơi này quả nhiên là bả khố, tùy tiện nhặt được vài quặng linh dược, bán được ngoại giới đều có thể đổi được số lớn nguyên thạch, nơi này thổ dân quá giàu có, tùy ý đào hái linh dược, không thiếu hụt nguyên thạch. Có người thở dài. Hậu nghệ gật đầu, nơi này thật là bả khố. Hắn thấy có người ngắt lấy linh dược lúc, dưới chân bùn đất bỗng nhiên sụp ra, lộ ra mấy cây dây leo, đen nhánh tiếp người, cuốn lấy người kia hai chân. Hầu Nghệ đồng tử đột nhiên co lại, bởi vì hắn nhận ra, đây là Hắc Ma Hoa, chính là kịch độc thực vật, thích nhất thôn phệ người sống sinh cơ, vô cùng âm tàn cùng bá đạo. Quả nhiên, người kia gặp nạn, bị Hắc Ma Hoa cuốn quanh, cả người cấp tốc khô gắt, da thịt vỡ ra, ra bọc xương, sinh cơ cấp tốc khô kiệt, rất nhanh mất mạng. Hầu Nghệ giật mình, hoàn cảnh nơi này thật sự là hiểm ác, hơi không cẩn thận liền sẽ đưa song tính mệnh. Không tốt, bên kia có hung thú đang gầm thét, đáng người rung động. Nơi xa, có hai cái báo giống to, đánh rất mà đến, hung mãnh ngập trời, lông của bọn nó phát đen nhánh xinh đẹp, phía sau mọc ra hai cái tuyết trắng cánh rơi sắc bén móng vuốt xé rách không khí. Đây là hai cái hung cầm, thực lực siêu phàm, vậy mà đều đạt tới hóa hình cảnh. Mấy tên người trẻ tuổi tránh né không nổi, tại chỗ đột tử, hóa thành tro tàn. Tất cả mọi người run sợ, loại này hung cầm quá lợi hại, vậy mà có thể đánh giết hóa hình cảnh cao thủ. Hầu Nghệ hét lớn, vung lên chiếc quạt, hướng về phía trước chém vào, đem bên trong cái kia báo chặn ngang cắt đứt, mặt khác cái kia thì bị hắn đánh bay, rơi xuống dưới vách núi. Hầu Nghệ trong lòng nghiêm nghị, nơi này quả nhiên nguy cơ tứ phía, liền hóa hình cảnh hung cầm cũng dám tập kích bọn họ. "Chúng ta mau rời đi nơi này." Hắn nói nhỏ. Đám người gật đầu. Đi theo hắn vượt về phía chân núi, kết quả lại có hung cầm đánh tới, lại là hai cái ngân ưng, tốc độ rất nhanh, trong chốc lát bay đến nơi đây. Hậu nghệ hét lớn, năm chiến qua đó nữa, đương đương thanh âm bên tai không ngừng rực, đánh âm vang rung động, hỏa tinh bắn tung tóe. Thật cường hãn lực đạo. Bộ lạc dũng sĩ kinh ngạc, cái này hai cái ngân ưng vậy mà có thể cùng hậu nghệ va chạm, quả thực không thể tưởng tượng. Bọn hắn nhìn ra, hậu nghệ chỉ là hóa hình cảnh sơ kỳ, có thể cùng ngân ưng chống lại. Mọi người kính sợ, cảm giác hắn quá thần bí, tựa hồ có chút lai lịch. Hai cái ngân ưng phẫn nộ, cánh vỗ, nổi lên cuồn phòng, bọn chúng đáp xuống, muốn chạm rơi hậu nghệ. Hừ! chỉ là hai cái hung cầm mà tôi cũng dám kêu gào. Hầu Nghệ hừ lạnh, hắn toàn thân kim mang bừng bừng, giống như là có liệt diễm đang thiêu đốt hừ ngực. Hầu Nghệ bước nhanh đến phía trước, cầm trong tay chiến qua hướng về bên trái cái kia ngân ưng đâm tới, phanh âm thanh đưa nó tiêu phiền, sau đó hắn nhấc chân quét tới, đem phía bên phải cái đá kia bay. Chim hót trấn thiên, ngân ưng thiết giải, lông vũ phát phới, bọn chúng vỗ cánh mà lên, phá toái hư không, vồ giết về phía Hầu Nghệ, loại này thế công quá sắc bén cùng mãnh liệt. Hầu Nghệ nâng mâu nên địch, cùng hai cái ngân ưng quyết chiến, hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chiêu thức hùng vĩ và cổ điển, không ngừng cùng chúng nó giao thủ. Hậu nghệ trong lòng sợ hãi tháng phục, những này hung cầm vô cùng lợi hại, không kém gì đối thủ của hắn. Rốt cục, hắn nắm lấy cơ hội, đem bên trái cái kia ngân ngưng xuyên thủng, huyết dịch vảy xuống. Cái này khiến hậu nghệ kinh hãi, nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, nói không chừng liền phải cắm ngã nhào. "Hoắc con, ta muốn ăn rơi ngươi thịt." Đằng sau truyền đến tiếng giống giận dữ, lại là mặt khác cái kia hung tàn cư viên, theo núi rừng bên trong mà tới, toàn thân sắc hồng. "Giá hỏa này quá cường đại, không phải chúng ta có khả năng địch nổi." Có người hô, xoay người bỏ chạy, căn bản không dám ham chiến. Ngọn núi lớn này rất quỷ dị. Các tộc cường giả tụ tập, bọn hắn căn bản là không có cách đặt chân, sau đó không lâu liền bị khu trục, rời đi phiến khu vực này. Toàn này sơn mạch bên trong, hung cầm dày đặc, không chỉ có yêu quái, cẳng có nhân tộc chém giết lẫn nhau. Nơi này hung thú cùng nguyên thủy sơn lâm tương tự, có hung cầm, cũng có dã man nhân, thậm chí còn có ăn thịt người dã thú, để nơi này sinh tồn hoàn cảnh đáng lo. Chúng ta đi thăm sân a." Hâu Nghệ đề nghị. Tất cả mọi người rất đồng ý, toàn này sơn mạch mặc dù tại nguyên pháp phú, nhưng cũng tràn ngập hung hiểm, bọn hắn tình nguyện tiến vào trong núi sâu thám hiểm, cũng không dám mạo hiểm. Hầu nghệ lựa chọn đường đi chính là Sơn Lâm nội địa, nơi này thảm thực vật càng thêm xanh um, cành lá um tùm, dương quang xuyên thấu qua kẽ tây, vài xuống pha tạo vết tích. Thật là đồng nặc sóng linh khí. Đám người giật mình. Nơi này có linh lực, có hiếm thấy linh thảo, bọn hắn ngắt lấy, thu hoạch tương đối khá. Bất quá, nơi này rất không bình tĩnh, hung cầm liên tiếp ẩn hiện, còn có đại lượng dã thú, để bọn hắn gặp phải phiền toái. Đông nhiên, nhóm lớn tiếng sói tru truyền đến, chấn động vùng núi, rất nhiều dã thú bị kinh hãi chạy trốn, đây là lang vương lãnh địa. Nơi này đàn sói thế nào nhiều như vậy? Mọi người sắc mặt tái nhợt, bọn hắn không phải sợ bọn sói này nhóm, mà là lo lắng bị cái khác hung cầm tập kích. Hâu Nghệ ánh mắt trống vắt, nhìn chằm chằm nơi xa, có làng hương tọa trấn, phụ cận khẳng định có cường đại hung cầm ẩn nấp, đang tìm kiếm con mồi. Chúng ta qua bên kia nhìn xem, có lẽ có thể bắt được con mồi." Hâu Nghệ đề nghị. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước sông, càng đi chỗ sâu đi, hung cầm càng nhiều, ngẫu nhiên còn có thể đụng phải làng hương. Đúng lúc này, đại sơn lay động, giống như là địa long xoay người giống như, ngọn núi dạn nước. Đám người biến sắc, có cái gì quái vật khổng lồ muốn leo ra sao? Thật chẳng lẽ có kinh khủng cự mãng hoặc là hung cầm chiếm cứ ở chỗ này? Đông nhiên, lòng đất có chầm đục phát ra, giống như là có cái gì quái vật khổng lồ rơi xuống đất. Chương 393, vận rủi giáng lâm, rung động sơn lĩnh, 1, chương 393, vận rủi giáng lâm, rung động sơn lĩnh, 1. Mau lui lại. Hầu nghệ quát khẽ, kéo cung tiền bắn ra ba chi long thần vào lõng, đem nhắm tới gần hắn hai cái hung cầm đóng đinh tại trên cành cây, tiêu thảm truyền lên ra, mấy tên khác nhân tộc dũng sĩ cũng nhao nhao ra tay, đánh chết hai đầu bay nhạo mã đến hung cầm. Lúc này đại địa run rẩy dữ dội, rung động toàn bộ sơn lĩnh, không tốt, là loại kia cự mãng hoặc là hung cầm, bọn chúng sắp thức tỉnh. Hầu nghệ sắc mặt biến hóa, nhắc nhở đám người. "Ngươi nói cái gì? Nhân tộc Dũng sĩ cả kinh tất sát. Mau lui lại, chúng ta nhất định phải mau rời khỏi nơi này, nếu không sẽ có vận rủi giáng lâm. Những yêu tộc này thực lực kinh khủng, hầu nghệ đối phó cực kỳ gian nan, cần phải mượn cùng tiến mới được." Hầu nghệ lời nói vừa dứt hạ, phía trước xuất hiện mấy đầu cự sà, đều toàn thân xanh biếc, dài đến mấy chục trượng, phủ lưỡi, dữ tợn mà ta ác. Mỗi đầu cự sà đều giống như núi nhỏ cao lớn, phát ra hàn ý lạnh lẽo, phần đuôi quấn quanh lấy dây leo, giống như là roi thép đánh ra, quất nát hư không. "Đáng chết a, lại là loại vật này." Có bộ lạc Dũng sĩ run giọng nói rằng, Đây là Bích huyết độc giao, trời sinh khắc ngõ thích nhất thôn vệ cơ thể sống huyết độc, vô cùng tàn nhẫn. Hầu Nghệ nhíu mày, loại này cự mãng răng rất sắc bén hại có thể tùy tiện xé nát bảo cụ, vô cùng khó giải quyết. Hắn lấy ra vài lá bùa ném cho đám người, cùng căn dặn bọn hắn dãn tại trên thân phòng ngự để tránh gặp nạn. Cái này mới đầu Bích huyết độc giao gần vết, miệng nói với người, sát khí đằng đằng. Không cần phải để ý đến ta, các ngươi mau chóng rời đi nơi này. Hầu Nghệ thấp giọng nói rằng, cũng thế ra thanh đồng tiên trung dụ xuống tơ lụa ngăn trở chính mình. Như vậy sao được, chúng ta sao có thể vứt xuống ngươi đâu? Nhân tộc Dũng sĩ si không đáp ứng, quyết định trung độ nan quan. Hầu nghệ trầm mặc, loại tình huống này rất nguy cấp, nếu như lại kéo dài thêm, bọn hắn ai cũng đừng nghĩ rời đi, đều phải để lại ở chỗ này. Các ngươi nghe ta nói, Bích huyết độc giao quá lợi hại, liền ta cũng không chống đỡ được, các ngươi nếu là đi theo ta chỉ có đường chết, không nên quên, chúng ta đều là nhân tộc, tuyệt không thể chết bởi yêu tộc miệng. Hắn nhường rất nhiều người tộc Lâm vào xoắn suất bên trong, hầu nghệ lời nói nếu là đúng, Bích huyết độc giao quá cường hãn, bọn hắn căn bản là không có cách chống cự. Các ngươi đi nhanh đi, ta còn có thể kiên trì, nơi này đã bị sương độc tràn ngập, coi như các ngươi tìm tới chúng ta tộc nhân cũng trốn không thoát, đi mau, chậm thì sinh biến. Hậu nghệ thúc dục đám người mau chóng rời đi, khóe mắt hiện lên lo nghĩ, hắn cảm giác bích huyết độc giao cách mình càng ngày càng gần, trong lòng dâng lên trận trận khí lạnh. Nhân tộc Dũng sĩ thở dài, biết Hậu nghệ nói đúng, đành phải dẫn đầu cái khắc đồng bạn rời đi nơi này, bọn hắn khắc sâu minh bạch, lưu lại chỉ có thể trở thành Hậu nghệ vương hữu. Nhìn xem nhân tộc Dũng sĩ đi xa, Hậu nghệ thư dần số tới, hiên viên cũng cầm hiên viên kiếm đứng tại chỗ cũ, chuẩn bị nên chiến yêu tộc. Đột ngột ở giữa, đại lượng yêu tộc theo bốn phương tám hướng ập tới, chừng trăm vạn mà tính, lít nha lít nhít che đậy thiên cùng, đem Hậu nghệ bao quanh vây khốn lên, các loại hung thú gào thét, tê minh chói tai, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa, thế mà đưa tới cửa nhiều như vậy nhân loại, hôm nay chính là các ngươi ngài rỗ. Trong bóng tối truyền đến âm hiền cười, tiếp lấy vang lên trận trận tiếng rít, đến không hết yêu tộc chém rít tới, phô thiên cái địa, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Hiên Viên huynh đệ, làm sao bây giờ? Hầu Nghệ sắc mặt trắng bệch, nhiều như vậy yêu tộc xuất hiện, hắn cùng Hiên Viên sợ là chắp cánh cũng khó thoát. Không sao, ta tin tưởng Hầu Nghệ huynh sẽ không thấy chết không cứu, chúng trì, bọn hắn chưa hẳn có thể bắt được chúng ta. Hiên Viên trấn tĩnh nói, đã như vậy, kia chúng ta liều chết cùng chúng nó còn nhau. Hầu Nghệ nghiến răng nghiến lợi, Bắp thịt cả người kéo căng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chờ một chút. Hiên Viên ngăn lại hắn, hỏi: "Hầu Nghệ Vinh, ngươi có cái gì ám chủ bài sao?" Nghe vậy, Hầu Nghệ lắc đầu, cười khổ nói: "Ta không có bất kỳ cái gì ám chủ bài, lần này tới Côn Luân Sơn chỉ là bởi vì hiếu kỳ, dù sao đây là trong truyền thuyết tuân sơn." "Tiên ngươi vì sao trấn định như thế?" Hiên Viên nghi ngờ hỏi. Hầu Nghệ chỉ vào phương xa, trả lời: "Nhìn thấy phương xa tỏa kia cự phong không có." Hiên Viên thuận thế nhìn lại, phát hiện vương xa sơn mạch đứng vững đám mây, đâm thẳng tới trời. Mơ hồ trong đó nhìn thấy đỉnh núi dường như có ánh lửa đang nhảy vọt, nơi đó là Côn Luân Sơn Điền, cũng là trong truyền thuyết Thánh Sơn. Người nói là, kia là Thánh Hỏa Đài. Hắn kinh ngạc hỏi. "Không tệ, cái kia chính là trong truyền thuyết Thánh Hỏa Đài, nghe nói chính là bản cổ thị điểm hóa hỗn độn sơ khai thời điểm, dùng để luyện chế binh khí lô đỉnh." Hầu Nghệ giải thích nói, "Năm đó, bản cổ thị luyện chế chín chôi bữa, phân biệt ban cho năm cái nhi tử, 28 tinh tú cùng với thân huynh, đây là bọn hắn tiêu chí." "Thì ra là thế, kia Thánh Hỏa Đài uy lực như thế nào?" Hiên Viên truy vấn. Hầu Nghệ mắt lộ ra tinh quang, trịnh trọng nói rằng, Thánh Hỏa Đài uy lực có thể so với Thần nông thị dư viên, chính là bất thế chí bảo, truyền thuyết chỉ cần trưởng không nó liền có thể hiệu lệnh chư thần. Hóa ra là dạng này. Hiên Viên bừng tỉnh hiểu ra, hắn từng nghe nói qua Thánh Hỏa Đài, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bây giờ cuối cùng may mắn nhìn thấy, tự nhiên muốn chiêm ngưỡng nó phong thái. Hầu lệ nói rằng, Thánh Hỏa Đài mặc dù chân quý, nhưng là không ai dám đụng, nghe nói xúc phạm cấm kỵ sẽ dẫn tới diệt tộc họa. Hiên Viên gật gật đầu, biểu thị tán thành hậu lệ lời nói. Yêu tộc táo bạo vọt tới, mùi hôi thối tập kích người, hàm răng của bọn nó vô cùng sắc bén, có thể sẽ rách bảo cụ, vô cùng đáng sợ. Hầu nghệ tay cầm cung tiễn, giương cung cải tên nhắm chuẩn đoán tới yêu tộc, không chút do dự bắn ra, sắc bén mũi tên xẹt qua chân trời, xuyên thấu không gian thẳng hướng yêu tộc. Đỏ tươi huyết dịch bắn tung tóe, có yêu tộc không tránh kịp bị mất mạng tại chỗ. Hầu nghệ hét lớn, kéo động dây cung, bộc phát sáng chói hào quang, giống như lưu tinh truy lạc, đem mấy chục con yêu tộc quanh sát thành tạt bã. Dây cung chấn động, mưa tên bay múa, mỗi mũi tên đều nở rộ sáng lạn qua mang, lực sát thương to lớn, trong chớp mắt đánh giết hơn 10 đầu yêu tộc, khiến cái khác yêu tộc e ngại không thôi, đình chỉ công phạt. Đây là cái gì tiễn? Uy lực thật là mạnh. Vậy mà có thể xuyên thủng yêu tộc lưng giáp, đưa chúng nó đinh rết trên mặt đất. Đông đảo yêu tộc nghị luận ầm ĩ, mắt lộ ra kinh sợ, loại này tiến thuật quá kinh khủng, quả thực không thuộc về phàm tục, làm chúng nó sợ hãi. "Hừ, điêu trùng tiểu kỳ tôi, chỉ là nhân loại võ giả có thể nào cùng chúng ta so sánh?" Yêu tộc thủ lĩnh lạnh lùng nói ra. Lập tức, hắn đưa tay nói, "Các ngươi nhanh chóng đi cầm ná tiểu tử kia, ta ngược lại muốn xem xem hậu nghệ có thể chống bao lâu, chờ ta bắt lấy cái kia oa con, ta muốn đem hắn rút gân nổ xương nấu canh, nếm tận nhân tộc tổng khổ tư vị." Tuân mệnh. Hơn 10 vị yêu tộc cùng nhau tiêu to, hướng về hậu nghệ lệnh tới. Hầu nghệ cười lạnh, hắn đã sớm chuẩn bị, theo trong nhận chứa đồ lấy ra hai kiện đồ vật, rõ ràng là hai tôn kim thuộc khôi lõi, chính là từ Long Hồ Sơn mang ra. Hầu nghệ bấm quyết nhập chú, đem linh hồn rót vào khôi lõi nội bộ, khiến cho trong nháy mắt khôi phục, đột phát ngập trời khí tức. Hai tôn kim thuộc khôi lõi trên thân thể Minh Văn xoay lẫn, phát ra hừng hực vầng dự, dường như hai vầng mặt trời vắt ngang thiên vũ, phát ra bức nhân uy áp. Chương 393, vận rủi giáng lâm, rung động sơn lĩnh 2, chương 393, vận rủi giáng lâm, rung động sơn lĩnh 2. Giết. Hai tôn kim thuộc khôi lõi bảo giống, song quyền đánh ra, cuốn bá mã mạ cứng mạnh trực tiếp đem yêu tộc đẩy lui, thậm chí đánh nát mười mấy đầu yêu thú, khiến cho thi thể băng liệt. "A, đây là thứ quỷ gì, ta không muốn chết, van cầu ngài tha ta tính mạng. Không nên giết ta, cầu ngài cho ta con đường sống." Trong khoảnh khắc, mảng lớn yêu tộc kêu thảm kêu rên, kim thuộc khô hôi lợi thực lực ở ngoài dự liệu, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể nghiền ép bọn chúng, không thể định nổi, dọa sợ rất nhiều yêu tộc. Hầu nghệ lén khốc vô tình, hắn tế ra trường mâu, ra sức ném đúng ra, lập tức đem vài đầu yêu tộc đống ở trên mặt đất, tử trạng thê thảm. "Hầu nghệ huynh đệ, ngươi thế nào biến tàn nhẫn như vậy?" Hiên Viên kinh ngạc. Không nghĩ tới bình thường chất phác đàn hoàng hậu nghệ vậy mà r짓 bắt nguồn từ người nhà đến không chút nương tay. Ta không phải hậu nghệ. Hậu nghệ nói rằng, mặt mũi tràn đầy bi thương, ta chỉ là hậu nghệ, bất quá ngươi yên tâm, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ vì thế trả giá đắt. Ầm ầm. Vừa dứt lời, phương xa truyền đến chấn động kịch liệt, giống như là có cái gì quái vật khổng lồ đang di động, khiến cả tòa Côn Lôn Sơn run, run run. Hiên Viên Ngưng Long mày nhìn lại, phát hiện phương xa bụi mù cuồn cuộn, mây đen bốc lên, có cự hình yêu thú chạy, phát ra giống giận trầm thấp âm thanh, đỉnh thai nhức óc. Đây là yêu tộc hàng trước nhất yêu vương cấp tồn tại, nắm giữ lực lượng kinh khủng, tốc độ cực nhanh. Trong chốc lát liền đến tới bên này, mang đến nồng đậm mùi máu tươi. Bọn chúng da dày thịt béo, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, hung tàn vô cùng, con người lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Hiên Viên, sát ý sôi trào, nửa hư không dũng dậy. Hầu nghệ thần sắc nghiêm túc, những ngày yêu vương cực kỳ nguy hiểm, đều là cùng cảnh giới người nổi bật, hắn mặc dù có thể chém dụng những này yêu thú, nhưng tuyệt đối sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn lớn một cái giá lớn. Hắn nhìn về phía Hiên Viên, hy vọng đạt được viện trợ, Hiên Viên khẽ bước cằm, cũng không nói chuyện, nhưng hắn đã minh bạch nên làm như thế nào, những ngày yêu vương từ hắn đến chống lại. Hèn bọn sinh linh, còn không tùy xuống nhận lấy cái chết, dám mạo phạm chúng ta. Yêu tộc hét lớn, tiếng gầm chấn động khắp nơi, linh hay như có, giống như là vạn mã tê minh. Hiên Viên vẻ mặt băng lãnh, đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào, toàn thân tràn ngập chói mắt thần quang, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, "Chúng ta chính là Viêm Quốc hoàng thất, há có thể hướng các ngươi khuất phục." Yêu Vương cười to, giễu cợt nói, "Viêm Quốc hoàng thất? Ta phi, ngay cả nhân tộc đều hủy diệt bao nhiêu năm hoàng triều, ngươi cảm thấy bản vương sẽ tin sao?" Bọn chúng căn bản không tin, cảm thấy là giả mạo, khinh thường nhìn xuống bọn hắn, căn bản không để trong lòng. Nói nhảm nhiều quá. Hiên Viên lạnh lèo nói, hắn đưa tay ở giữa, đánh ra mấy cái trận kỳ. Đây là hắn trong hoàng cung thu tập được, tất cả đều bố trí tại các nơi. Trận khí lấp loé quang trạch, phù văn dày đặc, phát ra mông lung tiên quang, phong tỏa hư không, ngăn trở yêu tộc xâm chiếm. Ngươi dám ngăn cản chúng ta bộ pháp, muốn chết. Yêu tộc gào thét, đàng đàng sát khí, hận muốn điên. Cái này quần yêu tộc quá cường đại, chừng 7, 800 tên, lại đều là thông linh cảnh cao thủ, nhiều như vậy yêu tộc tụ tập ở đây, ai có thể cùng chống lại. Hiên Viên không sợ, vẫn trấn định như cũ tự nhiên, tỉnh táo phân tích. Cái này quần yêu chúng tộc, có vài đầu yêu vương phá lệ đáng sợ, so bình thường yêu binh cường đại hơn nhiều lần. Hiện nhiên đã đặt tới thông linh cảnh đỉnh phong, khoảng cách biến hóa cũng không xa vậy. Hắn biết, những loài yêu quái rất khó đối phó, nhất định phải cẩn thận ứng đối mới được. Các ngươi muốn ăn rơi chúng ta, quả thực si tâm vọng tưởng, chỉ bằng các ngươi bọn này gà đất chó sành giống như sâu kiến, cũng nghĩ nhúng chàm ta tộc bảo tặng, thuần túy là si tâm vọng tưởng. Hâu nghệ mở miệng, hắn không còn giấu giếm, công bố chân diện mục. Hiên Viên cũng là vẻ mặt lạnh thấu xương, nói, đã bị các ngươi phát hiện chúng ta bí mật, vậy thì giết hoàn toàn a. Hắn thôi động chân pháp, lập tức bộc phát ra vô biên sát cơ, bao phủ bát phương, đem tất cả yêu thú toàn bộ vây khốn, tiến hành vây quét. Không tốt. Bọn hắn muốn liều chết phản kháng, nhanh giết sạch bọn hắn. Yêu tộc tiêu to, điên cuồng công kích. Chiến địa vực này lập tức loạn thành, tiếng la giết chấn thiên. Hiên viên cùng hậu nghệ liên hợp, tế ra hai tôn kim thổ khối lõi, triển khai cục chiến, giễu hồn thiên hắc địa, yêu thú thi thể phủ kín trên mặt đất, huyết thủy nhuộm đỏ đại địa, nồng đậm mùi máu tươi gay muối. Hậu nghệ sức chiến đấu vượt quá tưởng tượng, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có mạng lớn yêu thú vặn lạc, chế toán chết uổng. Hiên viên chiến lực càng thêm cường đại, cầm trong tay hiên viên kiếm, thi triển hiên viên quyết quyết, mỗi lần ra tay đều nương theo nơi đỉnh, đem yêu tộc chém thành than cốc. Hai người bọn họ phối hợp ăn ý, Càng ngày càng tệ, giết yêu tộc tan tác không chịu nổi, liên tục bại lui, tổn thất nặng nề. Sau đó không lâu, nơi này an tĩnh lại, máu tươi hội tụ thành dòng suối trôi lững lờ phương xa. Hậu Nghệ, Hiên Viên hai người toàn thân đẫm máu, quần áo rách rưới, trên thân lưu lại vết thương, bất quá lại chém giết đông đảo yêu tộc, đem bọn hắn hết thảy chôn vùi ở chỗ này. Hiên Viên huynh, chúng ta đi thôi, đi tìm cây thuốc kia vườn, nơi này không thích hợp ở lâu." Hậu Nghệ khẽ nói, nhắc nhở Hiên Viên tranh thủ thời gian rời đi. Nghe vậy, Hiên Viên gật đầu, mang theo Hậu Nghệ leo lên phi thuyền, nhanh chóng hướng về phương bắc phóng đi, biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, thiên khung chỗ sâu truyền đến tiếng sói tru, vang vọng tương cùng, giống như là một loại nào đó đáng sợ tồn tại giáng lâm, khiến trung quanh yêu thú run lẩy bẩy, nằm sấp trên mặt đất, không dám động đậy. Tại sao có thể như vậy? Hầu Nghệ nhíu mày, hắn cảm giác có độ vật dị xuất thế, dẫn phát vô số cường giả chú mục. Chẳng lẽ là gốc kia thánh dược? Hiên Viên suy đoán nói. Hẳn là nó, chúng ta mau đi tới, có lẽ còn có thể cứu. Hầu Nghệ nói rằng. Bọn hắn tăng thêm tốc độ, khống chế phi thuyền hướng phương bắc phóng đi, nhanh như điện chớp, rất mau tới tới cổ di tích phụ cận, quả nhiên có kinh người cảnh tượng xuất hiện. Tại phương Bắc Sơn mạch bên trong, đứng giữa ba khỏa đại thụ che trời, cành lá rậm rạp, chặt cây ở giữa treo chín quả xanh biết bóng ánh trái cây, lượn lờ hào quang. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện cái này chín quả trái cây hiện ra sắc hồng sắc, dường như nhung đỏ bản đuổi giống như, lưu động nóng bỏng nhiệt độ, giống như là hỏa diễm đang nhảy vọt. Bọn. bọn chúng tổng cộng chín quả, mỗi quả đều bóng ánh sáng chói, phóng xuất ra bàng bạc tinh khí, đem khiến khu vực này đều bao phủ, điểm lạnh rực rỡ, hào quang dâng lên, giống như hỏa sơn bộc phát. Quả nhiên là bọn chúng. Hiên Viên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. "Đi, chúng ta tiến lên hái." Hâu Nghệ nói rằng, Lúc này khống chế phi thuyền vừa tới. Bọn hắn chưa tới gần, chín quả thánh dược liền nở rộ vô tận quang hoa, vãi xuống vô số hào quang, đem khu vực phụ cận bao phủ, uy áp mênh mông, chấn động cả khuôn. Thật mạnh uy áp. Hiên Viên âm thầm sợ hãi thán phục. Cái này chín quả trái cây quá kích người, mỗi quả đều giống như núi nhỏ lớn nhỏ, lượn lờ lấy quang mang rực rỡ, giống như lưu ly li bảo ngọc, bộc lộ ra tràn đầy sinh mệnh khí tức. Bọn chúng thật là thánh dược, không chỉ có ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực cùng mênh mông năng lượng, hơn nữa còn có kinh người hiệu quả trị liệu, có thể dùng đến luyện chế đan dược. Đây chính là trong truyền thuyết thánh dược sao? Thật rất bất phàm. Nếu là có thể đạt được lời nói, chúng ta thực lực lại đem tăng trưởng rất nhiều. Hiên Viên đôi mắt cực nóng, lộ ra vẻ tham lam. Không tệ, chính là bọn chúng. Hầu nghệ mừng rỡ như điên, bảo bối như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu, mặc kệ là đối yêu tộc mà nói vẫn là đối nhân tộc mà nói đều rất chân quý. Chương 394, Thanh Đồng Tiên Điện, ba lần tập kích bất ngờ, 1. Chương 394, Thanh Đồng Tiên Điện, ba lần tập kích bất ngờ, 1. Xem ra hôm nay chúng ta vận khí rất tốt a. Hiên Viên cười nói mong muốn tiếp cận. Chỉ là nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, hư không băng liệt theo mặt khác hai cái địa phương bắn ra ba cây đen nhánh mũi tên mang theo chói hai tiếng sế gió, hướng hô hậu nghệ, hiên viên tập sát mà đến, hẳn quang kia người. Cái này khiến hiên viên giật mình, bởi vì loại công kích này tốc độ nhanh vô cùng, cơ hội chớp mắt liền đến tới phụ cận, không dễ dàng tránh né. Hậu nghệ sắc mặt lạnh lùng, chộp ngón tay như kiếm, vạch phá thứ cùng, âm vang rung động, cùng những mảnh đen nhánh mũi tên va chạm ở giữa không trung, tóe lên đóa đóa bọt nước. Đồng thời, hiên viên tế ra thanh đồng thiên điện, phủ đầu đập xuống, bích tiếng vang, đánh nát vùng trời này, phụ văn vạn thiên phi vũ, đem ba mũi tên vũ đánh gãy, rơi xuống đám mây. Đây là tập kích bất ngờ, hơn nữa là ba lần tập kích bất ngờ phân biệt đến từ ba cái phương hướng khác nhau, nhường hiên viên cùng hậu nghệ trong lòng nghiêm nghị, nơi này lại ẩn dấu cao thủ. "Hừ, các ngươi cũng là rất cẩn thận, bất quá cũng không có quan hệ." "Hư không mật mèo, đại lượng yêu tộc đi ra, tất cả đều người mặc cáo da thú, lăn lộn thân tản ra man hoang phí tức, hiển nhiên đến từ những bộ là khác. Các ngươi đến tụt cùng là ai?" Hậu nghệ trầm giọng hỏi. "Hừ, vấn đề này không quan trọng, chúng ta hôm nay chỉ vì thánh dược mà đến. Trong đó có mấy tên yêu quái quắc, đã các ngươi biết là thánh dược, như vậy thì càng không thể giữ lại các ngươi tính mệnh." Hiên viên lạnh giọng nói rằng. "Ha ha, chỉ bằng các ngươi" Thật sự là chết cười bản tọa. Các ngươi tuy mạnh, nhưng chúng ta bên này lại có mười mấy người, còn có ta tộc chí bảo thần phù tuyệt đối đầy đủ giết các ngươi. Yêu tộc phách lối kêu gào, bọn hắn có chỗ dựa, không lo ngại gì, lòng tin mười phần, cho rằng có thể diệt sát Hiên Viên hai người, dù sao bọn hắn bên này đội hình tương đại. Hầu nghệ cùng Hiên Viên đều nhíu mày, bởi vì bọn hắn cảm nhận được cô ba động này rất mạnh, so với bọn hắn đều không kém chút nào, thậm chí càng hơn nửa bậc. Nhất là nghiêm trọng chính là, địch thủ của bọn hắn xa không chỉ trước mắt cái này quần yêu binh, còn có cao thủ lợi hại hơn ẩn núp trong hư không. Đúng lúc này, mặt đất run run, đại địa giận nức. Đất đá sụp ra, bụi mù mịt trời, từ bên trong sông ra lít nhá lít nhít mạng đen vằn, khiến toàn bộ sơn lâm đều đang lay động. Ngay sau đó, truyền đến tiếng người tiếng gầm ngừ, đinh hai nhức óc, dường như hổ khiếu long ngâm, kinh động bát phương. Rất nhiều người tộc bộ lạc dũng sĩ biến sắc, bọn hắn đã sớm nghe nói qua nơi này nguy hiểm, cho nên mới dám truy tìm đến tận đây, nhưng vẫn như cũ có chút run như cây sậy. Rống. Đại địa đang run rẩy, buồn cắt trùng thiên, nương theo lấy trận gió mạnh liệt gào thét mà ra. Kia là thành đàn dã lang, toàn thân trắng như tuyết, sau lưng mọc lên hai cánh, ánh mắt băng lẫm mà tàn khốc, ở trên đại thảo nguyên hoành hành, săn giết cái khác độc vật. Ngao giống, lại có các loại manh cầm bay lên không, triển khai che đậy mặt trời giống như khủng lỗ thân thể, nhìn xuống phía dưới đông đảo nhân tộc dữ sĩ, miệng mũi phun ra xương trắng. Mau trốn a, đàn sói, gà rừng, thập hữu, báo, lộc lẫy manh hổ, thế này sao lại là tìm kiếm thánh dược, quả thực là chịu chết. Đám người hoảng sợ, xoay người chạy, căn bản là ngăn không được. Loại này hung cầm manh thú quá nhiều, dày đặc đến cực hạ, phô thiên cái địa, ba phủ thương cùng, thành quần kết đội mà đến, ba phủ kín nơi này, để cho người ta tuyệt vọng. Phiến khu vực này hoàn toàn sôi trảo, hàng trăm hàng ngàn hung cầm manh thú, phủ kín phiến khu vực này. Đây quả thực là muốn đem phiên khu vực này hóa thành tấm điệp. Hầu Nghệ, Hiên Viên sắc mặt âm tình bất định, bọn hắn không nghĩ tới, nơi này thế mà tụ tập nhiều như vậy đáng sợ yêu tộc. Không thể ngăn cản, đi thôi." Hầu Nghệ nói nhỏ, mang theo bộ lạc dũng sĩ si rút lui. Nơi này quá nguy hiểm, liên Hầu Nghệ đều cảm giác sởn hết cả gai ốc, bị dọa sợ, đây chính là hàng trăm hàng ngàn hung thú, hơn nữa thực lực cường đại vô song, khó mà dung chuyện. Hiên Viên cũng biết rõ tình huống hỏng bét cấp tốc rời xa, chuẩn bị rời đi nơi đây, bọn hắn vừa rồi dò xét thời điểm cũng không có gặp phải đàn sói, hẳn là sẽ không tao ngộ. Ầm ầm, mặt đất run rẩy dữ dội. Sông núi đều sụp đổ xuống, loạn thạch sông lên không trung. Chỉ thấy ở đằng kia chút dã lang bên người, còn có rất nhiều hùng mãnh viên hầu, hoặc là la hổ, ngạt ngược, đều là những loài hùng cầm nguyên liệu nấu ăn. Những động vật này hình thể đều rất khô lô, có trưởng thành hùng sư lớn như vậy, hung mãnh vô cùng, cùng dã lang chấm huyết, cảnh tượng dọa người, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Đám hung thú này đều là theo núi rừng bên trong mà tới, mục tiêu của bọn nó là thánh dược, muốn bắt giữ bọn chúng. Làm sao bây giờ, đây chính là thánh dược a, chúng ta ha có thể ngồi yên không lý đến. Không sai, thánh dược quá hiếm có, chúng ta không thể bỏ qua. Rất nhiều người cắn răng nói. Thiên viên nhíu mày, những loài dã thú thực lực rất mạnh, hơn nữa còn tại liên tục không ngừng chạy đến, nếu như không rời đi, nhất định tán thân ở chỗ này. Cuối cùng, bọn hắn quyết định tạm thời tránh núi nhọn, lựa chọn rút lui, bởi vì bọn hắn không cần thiết mạo hiểm, nơi này có quá rất mạnh lớn dã thú. Bọn hắn ngự khí, hóa thành lưu quang xông vào rừng cây chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp rời đi phiến khu vực này lúc, mặt đất bỗng nhiên nổ tung, vọt lên cao mấy chục trượng, hình thành hố to, nham tương dâng lên. Ở đằng kia hố to trường, ngồi xếp bằng có mấy đạo thân ảnh, xung quanh trên vách đá khắc đầy chữ viết. Bọn hắn thấy rõ Tất cả đều hít vào khí lạnh, những cái kia đều là cổ đại chiến trường di chỉ, ghi lại chư quốc chinh phạt lịch sử. Nơi này lại có cảnh tượng như vậy, làm người ta giật mình, không khỏi dừng bước lại quan sát. Những này là có ý tứ gì? Những chữ viết kia đều là chữ Hán, nhưng rất nhỏ, giống như là khắc họa đi lên, nhưng lại cho người ta cảm giác đè nén. Nơi này đã từng phát sinh qua kịch liệt giao chiến, vẫn lạc qua vô số cường giả, thậm chí bao gồm thần minh. Hiên viên tự giải, loại địa thế này rất là thủ, có khó lượng ý hiệp, nhường hắn kiên kỵ. Theo nghe đồn, vị kia danh xưng Vũ Tổ Gia Hỏa đã từng liền vẫn lạc ở chỗ này. Chẳng lẽ thi thể của hắn mai táng ở đây? Đám người hãi hùng tiếp phía, cái này quá tà môn cùng quỷ dị. Bất kể có hay không làm thật, tóm lại là đại cơ duyên." Hầu Nghệ nói rằng. Ầm ầm. Đúng lúc này, phương xa truyền đến thanh âm như sấm, đinh hai nhíu góc, phản phất có cự thú đang lao nhanh, trấn phiến tiên địa này đều tại cộng hưởng. Nơi đó dâng lên ngập trời sát khí, có nồng đậm đến cực hạn tử vong chi khí tràn ngập, làm cho tất cả mọi người đều run rẩy. "Là Machu." Hầu Nghệ kêu sợ hãi, loại kia sát khí quá kinh người, làm cho người linh hồn phát sợ. Tại cả biệt ba người địa phương cũng xuất hiện loại khí tức này, có ba đầu to lớn nện bộ ra dài đến trăm mét, mỗi cái chân nện đều có cỡ thùng nước, lắp loại hà quang. Bọn chúng phi thường khủng bố, tán phát hung sát chi khí càng thêm thiết người, làm cho người ngạt thở. Đi mau, đây là trong truyền thuyết Machu, bọn chúng nọc độc có thể so với axit sulfuric, nhiễm phải sao đem vạn kiếp bất phục. Hầu nghệ sợ hãi, thúc dục bọn hắn rời xa. Ba đầu Machu thật đáng sợ, nhất là loại kia nọc độc, tính ăn mòn quá cường đại, nhường hầu nghệ hãi hùng kia vía. Chúng ta đi. Hiên viên bọn người nhanh chóng rời đi, căn bản không có do dự. Những loài Machu nọc độc không thể coi thường, nếu là bị như vậy, hậu quả khó mà lường được. Hầu nghệ bọn hắn chốt xa nhưng lại vẫn như cũ lo lắng, bởi vì những cái kia độc độc lan tràn phạm vi quá rộng lớn, không chỉ có độc trùng, còn có rất nhiều manh thú tại tranh đoạt. Bọn hắn nhìn ra xa phát hiện vùng đất kia đã hóa thành triều trạch, không có một mảng cỏ, sinh cơ mất hết. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Bọn hắn phẫn nộ. Triều trạch bên trong, độc trùng tứ ngược, các loại manh thú tại bắt đầu, máu thịt be bé bét, thảm thiết đến cực hạn, khắp nơi đều là thi thể. Loại tình cảnh này quá kinh khủng, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Chương 394, Thanh đồng tiên điện, ba lần tập kích bất ngờ, 2, chương 394, Thanh đồng tiên điện, ba lần tập kích bất ngờ, 2 Hầu nghệ cùng hiên viên không nói hai lời, lập tức rời đi nơi này, lại không rời đi liền nguy hiểm gia tăng thật lớn. Sau đó không lâu, bọn hắn đi vào một khác khu vực, nơi này linh truyền cốt cốt, linh mục che trời, hương thơm xông vào mũi. Nơi này là dược cốc, chính là tiên dược xuất thế, có thủy thải bốc hơi, linh khí mờ mịt. Tiên dược. Tất cả mọi người lộ ra màu nhật huyết. Bọn hắn giáng lâm xuống dưới, phát hiện phía trước có mấy khối linh điền, trồng có kỳ chân dị quả, hương thơm vô tria, hào quang sáng chói. Nơi này linh truyền đều rất bình thường, chỉ ẩn chứa chút ít linh tính tinh hoa, chỉ có tiên dược mới có sóng linh khí, đây là tiên cấp đồ vật. Linh quả cây rất tươi tốt, có ánh sáng long lanh, mùi thơm nức mũi, phiến lá xanh xẻ, xẻ, giống như là dương chi ngọc điêu khắc thành, mỹ lệ mà thần bí. A, thế nào có vài con khô héo hoa cỏ? Có người ngạc nhiên nghi ngờ, phát hiện vài quặng thực vật khô bại, lá cây ảm đạm, mất đi con trạch. Ta nghe nói qua, kia là tiên đằng, là hi chân bảo dược, cần dùng đặc biệt biện pháp vô trùng, nếu không không cách nào sống sót. Có người giải thích, tiên dược mặc dù khó được, nhưng cũng không tính được quá nguy tiền, chỉ cần hiểu được phương pháp, vẫn có thể sống tiếp. Đáng tiếc là, cái này vài quặng tiên đằng đã sớm khô cạn, mất đi linh tính. Không có cách nào trốn, trừ phi có người có thể tìm tới tiên tổ. Nơi này linh khí tràn đầy, tiên đằng phủ cận linh vực trải rộng, rất nhiều người đều chịu đựng không nổi dụ hoặc, ngắt lấy trái cây chờ dùng ăn, bộ dưỡng nguyên khí. Hầu hết bọn hắn không hề động, bởi vì nơi này quá bất an hà, có rất nhiều hung thú ẩn nốt, mà kia vài quặng tiên đằng cũng làm cho bọn hắn kiêng kỵ. Đột nhiên, đại địa lay động, bụi lất cuộn, kia phiến rừng cây phía trên có mây đen hội tụ, cuồn phong gào thét, sấm sét vang dội, dường như tận thế hàng lâm giống như. Nơi này có tổn tại cường đại, đi mau. Đám người biến sắc, nhao nhao thoát đi. Nơi này quá hung hiểm có tuyệt đỉnh vương giả tọa trấn, ai dám xung loạn? Sương mù tràn ngập, kia là lôi đỉnh nhan sắc, điện xá đi khắp, nương theo lấy tiệm điện bộ xuống, cảnh tượng kinh người. Ở đằng kia rừng cây chỗ sâu, khói đen cuồn cuộn, dường như có một loại nào đó hung cầm chỗ xung yếu tiêu mà lên, xé rách hư không. Cuối cùng, có lôi hại rủ xuống, đánh nát hư không, đem kia phiến rừng cây bao phủ, bộc phát ra kinh khủng qua mang, nhường viễn khu vực này hoàn toàn sụp đổ, hóa thành đất khô cằn. May mà nơi này khoảng cách nơi đây khá xa, cũng không tao ngộ hủy diệt tính tai nạn, không có nhân viên thương vong, may mắn giữ lại tính mạng. Nơi đó quang huy hùng lực, phù văn dày đặc, giống như là có cái gì sinh vật đang đối đầu. Là ai vậy mà cùng Ma Chu giữ lẫn nhau, cái này thật đáng sợ rồi. Có người kinh hô. Kia phiến rừng cây bị lôi đình bao phủ, khói đen cuồn cuộn, nơi đó quang mang càng ngày càng chói mắt. Tiếng vang truyền đến, ngay sau đó liền có huyết dịch bắn tung tóe, ở giữa không trùng hóa thành quan vũ. Đây là máu người, không biết là cái nào tộc cường giả huyết dịch, vẩy hướng mặt đất. Đám người sợ hãi, cái này quá đáng sợ, Ma Chu quá hung tàn, nuốt cường giả huyết dịch lấy lớn mạnh bản thân. Ngay lại là mấy đạo thần lôi rơi xuống, đem vùng rừng rậm kia đánh cho vỡ nát, hóa thành phế tích. Có đèn xung thẳng tới chân trời, cảnh tượng đáng sợ. Ma chu gào thét, thanh âm chói tai, rung động lòng người. "Nhanh, rời đi nơi này." Hầu nghệ hét lớn, thúc dục bọn hắn đi đường. "Làm rời xa phiến khu vực này, đám người thở phào. Thu hoạch lần này phải rất kha a, đạt được hai cái long hổ đan, đầy đủ các ngươi tăng cảnh giới lên dùng." Hầu nghệ cười nói, "Bọn hắn lần này đi săn, đánh giết yêu thú vô số, theo trong núi bắt đến rất nhiều con non, chuẩn bị mang về nuôi dưỡng, dùng cái này đến để thăng thực lực của mình. Long hổ đan là ngũ phẩm đan dược, có thể giúp người tẩy tùy phân mạch, hiệu quả cực giai, giá cả đắt đỏ." không phải người bình thường, có thể muốn nổi. Lần này tu mạch sắc thực không ít, chúng ta chuẩn bị đem bọn này thú thú đưa vào Long Hồ Sơn, Thỉnh giáo đạo sư chỉ điểm, hy vọng có thể tiến hóa thành công." Hiên Viên cười tủm tỉm nói. Bọn hắn tiếp tục hành động, tại phụ cận đi dạo, tìm kiếm thích hợp địa hình, khu cổ địa này quá to lớn, có không ít bảo vật chờ. Đột nhiên, phía trước có người rú thảm, có người bị ma thú tập kích, toàn thân rắn rึก, máu chảy ồ ạt, đổ vào vũng bùn triều trạch bên trên, thống khổ rãẽ rủa. Nơi này có gì đó quái lạ a, nhìn thấy kia phiến khói đen sao, khẳng định có vấn đề. Ta cảm giác những khối đen kia có động, giống như là có sinh linh ẩn núp ở nơi đó, chúng ta đi vòng. Mọi người đều lưu tránh. Đột nhiên, xa xa khối đen run rẩy dữ dội, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, giống như là hùng thú đang thất đạo. Đám người biến sắc, tất cả đều dừng bước, không còn dám tới gần, bởi vì kia là hắc vụ, tràn ngập độc độc, nếu là nhiễm chắc chắn sẽ mất mạng. Đoàn kia đen nhánh xương mù bên trong phát ra tiếng ầm ầm, chấn động mảnh này nguyên thủy lão lâm, đây là cái gì hùng thú tại xuất hành? Đây là kỳ lâm, chu tốc chờ hùng thú tại giao chiến, tại công kích lẫn nhau, cảnh tượng kinh liệt, để cho người ta trợn mắt há mồm. Đám người sợ hãi, không ngừng rút lui, những sinh linh này quá hung ác điên cuồng đáng sợ, so với bọn hắn thấy qua tất cả manh thú đều lợi hại, siêu thoát tại sinh linh phẩm chủ, thuộc về đúng nghĩa hung thú. Kỳ Lân gầm ghét, chấn động mảnh ngai nguyên thủy lão lâm, bọn chúng phát ra ngập trời lệ khí, mào đầu kỳ lân đều dài đến hơn một trượng, người mặc lân giáp, uy vũ khí phách. Chu Tước hò vang, cánh chim vỗ ở giữa, ngọn lửa màu đỏ ngập trời, đốt cháy chung quanh cỏ cây, đây là Thái Dương chân hỏa bản nguyên, uy lực giò người. Hắc vụ cuồn cuộn, che đậy mặt trời, có cự điệu xoay quanh, lao xuống hướng phía dưới, hai cánh dương gia ở giữa, nổi lên trận trận âm vang, để cho người ta run rẩy. Loại cảnh tượng này kinh người, cái gọi là bách điểu triều phượng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi a. Ngao. Nơi xa, có mảnh cầm gào thét, bị cái khắc giống chim truy đuổi, liều chết phản kháng. Đây là sinh vật gì, có thể hiếu triệu và chim, chẳng lẽ là thái cổ dị chủng? Đáng người kinh hãi. Những cái kia dống chim đều phi phàm, không thiếu nắm giữ kim sắc lông vũ đại bàng, tuyết trắng khủng tức chờ. Bọn chúng không chỉ có nắm giữ cao quý huyết thống, càng là cường đại mà kinh khủng, thế mà đều muốn tranh đoạt lĩnh quân người vị trí, không muốn chịu làm kẻ dưới. Hắc vụ quân quận, bao phủ toàn bộ sơn lĩnh, bao phủ ở nơi này, để cho người ta mắt mờ không ra. Tiếng xe gió phát ra, hắc vụ bên trong có kiếm thai quét ngang mà ra, cắt chém tiên địa, nát bấy đám kia giống chim. Thanh âm bên thai không dứt, hắc vụ bên trong xông ra ba đạo cái bóng, từng cái lượn lờ hỗn đột khí, giống như thần minh hàn thế, khiếp người chi cực. Đây đều là hắc vụ ngưng kết ra sinh linh, toàn thân đều là hắc vụ tạo thành, không có thể xác, chỉ có linh hồn, nhưng lại có chiến lực mạnh mẽ, có thể xưng đồng cấp bên trong người nổi bật. Đây là thứ quỷ gì? Tất cả mọi người kinh dị, liền những cái kia vương hầu đều không ngoại lệ. Đây là hắc vụ cô đọng thành ba tôn sinh linh, giương phần mình phát ra sóng gợn mạnh mẽ, theo thứ tự là hộ, huyền quy cùng thanh loan đều có bất hữu chiến lực. Tam đại dị thú chém giết, giết đất trời tối tăm, huyết thủy vấy ra, thi cốt từng đống. Chúng ta đi. Hầu nghệ bọn người cấp tốc rút lui, không người nào nguyện ý mạo hiểm, cái này ba tôn sinh linh đều có thông thiên thủ đoạn, tuyệt không phải người thường có khả năng địch. Sau đó không lâu, kia phiến vùng núi Lộ Tung, ba đầu dị thú đều sụp đổ ở nơi đó, máu tươi chảy lầm địa, vô cùng thê thảm, đã vãn lạc. Đám người giật mình, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, liền đụng phải loại này sinh linh đáng sợ, thật là kinh người. Hầu nghệ nhíu mày, nói rằng, đây là thái sơ cấm địa sinh linh, không thích hợp ở lâu, chúng ta mau rời đi. Hiển nhiên, bọn hắn từng từng tiến vào thái sơ cấm địa, từng có thăm dò kinh nghiệm, nhận biết nơi đây sinh vật. Đám người cấp tốc rời đi, rời xa khu cổ địa này. Lúc này bọn hắn mới chính thức thả chậm bước chân, sau đó lộ ra nét mừng, nơi này thực vật đều rất đặc thù, có rất đa bảo vật có thể đào móc. A, chương 395, khu vực nguy hiểm, tiêu hủy hoàng giả, 1, chương 395, khu vực nguy hiểm, tiêu hủy hoàng giả, 1. Hầu Nghệ khẽ nói, nhìn về phía trước vài quặng thấp bé thực vật, những này dây leo rất bình thường, lại mang theo nhàn nhạt mùi thuốc. Khi hắn tiếp cận đi sau hiện, soi đăng bên trên treo trái cây có ánh sáng chói, giống như là mã não thạch giống như là tiên đan. Đám người kêu to. Bọn hắn mặc dù không biết rõ thế nào luật chế, nhưng cũng minh bạch, đây là đồ tốt, tuyệt đối giá trị hợp thành. Không hổ là Thái Sơ cấm khu sinh linh, quả nhiên không đơn giản. Đám người tán thượng. Đây là bọn hắn gặp phải loại thứ hai bảo dược, đều là hi chân, hiếm có. Đám người lại hỉ, hái sau cẩn thận quan sát, sau đó ăn. Các ngươi có hay không ngửi được cái gì kỳ quái quý vị? Có người hỏi. Bọn hắn cẩn thận ngửi tới ngửi lui, sau đó lắc đầu, cũng không ngửi được mùi vị gì. Hẳn là chỉ là ảo giác, không cần để ý tới. Ông lệ nói rằng, cũng không có truy đến cùng, tiếp tục đi tới. Càng là tiếp cận mảnh này cổ lão rừng rậm chỗ sâu, thực vật liền càng thêm hiếm thấy, dương tính càng phát ra tinh thuần, bọn hắn đại hỉ, thu thập càng nhiều. Rốt cục, tại 10 ngày sau, phía trước xuất hiện sương mù, che lấp con đường phía trước, khiến người ta run sợ. Chúng ta còn không có bước vào chân chính khu vực nguy hiểm a?" Có người nói, "Nơi này sương mù quá dày đặc, lại càng phát ra nóng bỏng, phản phất muốn đem người nướng chín. Đây là xích hạ trướng, theo nghe đồn có thể đốt hủy hoàn giả." Có người run rẩy, "Đám người hại hùng kia vớ, đây là như thế nào hung địa, lại có xích hạ trướng?" Hầu Nghệ trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng làm ra quyết định, nói: "Chư vị, không bằng chúng ta rút đi a, ta nghe nói Thái Sơ cấm địa chỗ sâu, có hay không vẫn còn tồn tại đang toa chớn, không nên đi trêu chọc." Đám người gật đầu, bọn hắn cũng đã được nghe nói về việc này, những cái kia lại nhân vật quá kinh khủng, cho dù là thánh nhân cũng không dám trêu chọc. Xích Hà cuộn quận, nơi này hoàn toàn hóa thành biển lửa, cháy hung hực, xích quang diệu thiên, bao phủ nơi đây. Hầu Nghệ nhíu mày, hắn muốn ngăn cản, nhưng lại thất bại, bị ép rút đi. Mọi người sắc mặt tái nhợt, bọn hắn biết gặp phải phiền toái, Thái Sơ cấm địa quả nhiên danh bất hư truyền, liền Hầu Nghệ cũng không dám xông vào. Mau nhìn Phía trước có ngọn núi, tựa hồ là trong truyền thuyết thánh sơn. Có người hưng phấn hô. Ở đằng kia hỏa ổng trong nham tương, mơ hồ trong đó hiện ra mông lung sơn phong hình dáng, nguy nga bao la hùng vĩ, đứng vững đám mây, khí thế bàng bạc. Đám người vội vàng xông lên phía trước xem xét, kết quả dọa đến kem chuốt sủi lơ trên mặt đất, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Sơn mạch bên trên, xích hà lấp loé, phù vân đầy trời, có thần bí pháp tắc lưu chuyển, hình thành đáng sợ trận vực, ngăn cản bất luận kẻ nào tiếp cận, bao quát bọn hắn. Chúng ta vô duyên, không thể mạnh mẽ xuống tới. Hầu nghệ thở dài, nơi này quá quỷ dị. Đám người đắng chát, chỉ có thể thối lui. Đường về trên đường bọn hắn lại tao ngộ mấy lần nguy cơ, không ít người đẫm máu. Nhất là làm xuyên qua kia phiến cấm khu sau, càng làm cho bọn hắn lưng phát lạnh, nơi này thật đáng sợ, có các loại sinh linh mạnh mẽ. Chúng ta làm sao bây giờ? Đám người số lo, Thái Sơ cấm khu quả nhiên danh xứng với thực, không phải trò đùa. Ai, không nghĩ tới Thái Sơ cấm địa tà môn như vậy, sớm biết liền không tiến vào tầm bảo, nơi này so chúng ta tưởng tượng tính cùng. Hầu Nghệ nhíu mày, hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng tắn răng nói, càng đi về phía trước đi nhìn, có lẽ có thể gặp phải những sinh linh khác. Bọn hắn lại xuất phát, đi về phía trước đi, chờ mong ngẫu nhiên có thể gặp phải sinh linh. Từ đó thu hoạch được bảo tàng cùng tạo hóa. Bất quá, cái này đã định trước phí công, mảnh này Thái Sơn cấm địa chỗ sâu, tràn ngập hung tàn dã thú cùng hung cầm. Bọn hắn vừa tới gần, liền có người hao tổn, bị chém dựng đầu lâu. Hầu nghệ biến sắc, vội vàng quát lui tất cả mọi người, tránh đi những cái kia sinh linh cùng bố. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên phóng tới mấy chim mũi tên, mỗi cái đều dài đến mấy trượng, sắc bén vô song, đâm rách hư không, xuyên thủng phía trước mấy người. Đám người rung động, ai gan to bằng trời dám ở chỗ này tập kích bọn họ, đây chính là tại cấm khu biên giới a, quá phách lối cùng bá đạo. Mấy người không tránh kịp, bị sọ xuyên lồng ngực. Toàn bộ bị xuyên thủng, đóng đinh tại muôn chỗ. Đây là người nào? Hầu Nghệ muốn rách cả mí mắt, đây chính là đồng bạn của hắn, cầm đầu tuổi tác rất lớn, thuộc về trong tộc cao tầng, kết quả bị người đánh chết ở chỗ này, làm hắn tức sủi bờ mép. Đám người giận dữ, cái này quá mức cư hiếp người. Hầu Nghệ dâng lên, xông về phía bên kia, muốn nhìn rõ ràng tập sát người đến cùng là ai. Nhưng mà, kia là vài đầu cư điểu, toàn thân đen nhánh, cánh triển khai phô thiên cái địa, mua đầu đều chừng ngàn trượng lớn, nhìn xuống phía dưới. Những ngày lông chim vang rộ ken ken, phát ra sắc bén chấn động, giống như là kiếm sắt xẹt qua hư không, nhường mảnh này vùng núi tiếng lên ken ken không ngừng giống như sắt thép va chạm, côn bằng. Hầu nghệ con ngươi co vào, lại là côn bằng, đây là trong truyền thuyết thần thú, nắm giữ cự tốc, tại thiên giới uy danh hiển hách. Những loài chim thực lực, tự không cần phải nói, mỗi đầu đều tương đương với thánh nhân, đây là như thế nào cường đại, để cho người ta kiêng kỵ. Bọn chúng quan sát phía dưới, con người băng lãnh, giống như là tiếp cận con mồi giống như. Hầu nghệ sợ hãi, bọn này hung cầm quá cường đại, khó mà chống cự. Hắn vội vàng dừng lại, không còn dám truy sát, bởi vì hắn hoài nghi đây đều là côn bằng hầu nghệ. Đô nhiên, nơi xa truyền đến tiếng giống to, chấn động toàn bộ cổ địa, có manh thú chạy. Hầu nghệ kinh hãi, Hắn nhìn thấy xa xa giữa núi non trùng điệp, xuất hiện mấy cái thân ảnh, có long, kỳ lân, phượng hoàng, các loại cổ sinh vật, tất cả đều cường hãn vô song, hành độ hư không mà đến, chẳng đến bọn hắn nơi này. Ánh mắt của bọn hắn, so mặt trời đều sáng lạ, như hai đoàn liệt nhật đang thiêu đốt, chấn động tâm hồn. La thái cổ di chủng, đây là sinh vật gì? Thế nào cường đại như vậy? Có người kêu to. Bọn hắn trong lòng cuồn loạn, cảm nhận được không hiểu áp lực, kia vài đầu thái cổ sinh linh quá cường đại, so với hậu nghệ đều mạnh, có thể so với nhân vương cấp tồn tại. Nơi này quá yêu nghiệt. Có người thở dài, lúc này mới đi tới chỗ nào? Tại sao lại đụng tới vài đầu cường hành vô cùng hung cầm? Nơi này hung vật, dường như càng phát cường đại cùng kinh khủng, không phải nói mảnh đất này sinh vật đã khô kiệt sao? Đây là có chuyện gì? Các ngươi mau nhìn, tòa kia thạch bi. Phía sau truyền đến tiếng kinh hô, đám người nhìn lại, lập tức hít một hơi linh khí, lộ ra vẻ không thể tin. Trên vách đá cái kia khắc lấy ba chữ, Thái cổ tiên điện. Thật là thái cổ thần sơn, đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ đứng sừng sững ở nơi này. Đám người kinh dị. Nơi này cảnh tượng quá quái dị, quá kinh người, tòa này tiên điện sừng sững bất hủ, lịch sử lâu đời, có thái cổ ma văn hiện hiện. Có người nhịn không chịu nổi Tới ra phi kiếm hướng về phía trước bộ tới, kết quả phốc sụp đổ, hóa thành tro tàn. Ta trời ạ, đây là như thế nào vật liệu được thành? Kiên cố vô cùng, chẳng lẽ là thần Ngọc sao? Đám người kinh ngạc, đối với phi kiếm hủy hoại, không ngạc nhiên chút nào, bởi vì cái này thạch bi rất đặc biệt. Đây là vật gì? Quá mức ki người. Thạch bi phát sáng, có thần bí phù văn lan tràn ra, bao phủ tại tòa này tiên điện chung quanh, ngăn cách người nhìn trộm, bảo hộ bọn chúng an bình. Cái gọi là Thái cổ tiên điện, phi thường bao la, chừng cư phương viên trăm dặm, toàn thân đen nhánh, phát ra hỗn độn sương mù, lượn lờ lấy phù văn, mông lung, để cho người ta nhìn không thấy. Tòa này cũng khuyết chấn động, theo chân núi lan tràn mà tới, dần dần bốc lên, hướng về phía này di động, mang theo nặng nề ý vị. Chương 395, khu vực nguy hiểm, Thiêu hủy hoàn giả 2, chương 395, khu vực nguy hiểm, Thiêu hủy hoàn giả 2. Tất cả mọi người biến sắc, tòa này cung khuyết quá to lớn cùng nguy nga, toàn thân chạy xuôi hỗn đột khí, ngông lùng, có dáng lạnh dâng lên. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này, không thể ở lại đây. Có người đề nghị, nơi này có chút không ổn. Bọn hắn cấp tốc lui lại, nhưng lại đã chậm, tòa này thái cổ tiên điện giống như là tỉnh lại giống như, trong chốc lát quang huy và đạo Triệu Dụ Chư Thiên, đem vùng đất này bá phụ. Lúc này, Hầu Nghệ biến sắc, bởi vì những cái kia côn bằng đời sau cũng ra tay, thẳng hướng hắn. Hầu Nghệ giận dữ, huy trợ trụ về phía phía trước, hùng hực chói mắt, phù văn dày đặc, chấn động cả côn, hắn thi triển ra kinh thiên thủ đoạn, đánh về phía côn bằng. Những cái kia cự điểu vô cánh cùng hắn quyết đấu. Côn bằng mặc dù không kịp tổ long, chu tước, thậm chí cùng bạch hổ đều có khá lớn chiến lực, nhưng vẫn như cũ kinh thế, thể sắc cường hãn nghe rợn cả người, Hầu Nghệ công kích vậy mà chưa có hiệu quả. Hầu Nghệ sắc mặt tái nhợt, côn bằng quá kinh khủng, không hổ là thái cổ dị chủng. Danh xương không kém gì Long Vương. Côn bằng tê giết lão, song chảo chuột vào hắn, phong mang tất lộ, xé rách trường không, đem hậu nghệ nửa bên cánh tay chảo thương, máu tươi chảy đầm đìa. Đám người biến sắc, côn bằng quả nhiên danh bất hư truyền, đây là hậu nghệ cường đại như vậy sinh linh, vậy mà ăn thịt đòi. Bọn hắn phóng tới mặt khác vài đầu thái cổ dị chủng, những này hung cầm mặc dù mạnh, nhưng chúng quy là huyết thống hỗn tạp, cũng không phải là thuần huyết. Như thế kịch chiến lên, hậu nghệ chiếm thượng phong, giết kia vài đầu thái cổ sinh vật rú thảm, thân thể chia năm xẻ bảy, mạnh xương bay tán loạn, rơi xuống giữa rừng núi. Loại này hình tượng, kinh sợ tất cả mọi người, liền hậu nghệ đều biến sắc. Những này di chủng thật sự là cường đại. Côn bằng hầu nghệ phẫn nộ, phóng tới hầu nghệ, muốn tiến hành trả thù. Hừ, cho ta lăn. Hầu nghệ quát nhẹ, đưa tay ở giữa, thiên băng địa liệt, hắn toàn thân phù văn lấp lóe, đánh sơ xác đám mây, bình định đại thủ, đánh bay xa mấy chục thước, cuối cùng đem nó trấn bỡ. Tất cả mọi người biến sắc, thiếu niên này quả thực giống như là đang nằm mơ, trong lúc giơ tay nhấc chân chém giết thái cổ di chủng, cái này cỡ nào á kinh khủng, đây là người sao? Khu cổ địa này hoàn toàn sôi trào, nhiều như vậy thái cổ di chủng giáng lâm, dẫn phát to lớn rối loạn, rất nhiều người đều dọa đến chạy trốn, đây là điểm không may. Xuân mạch ở giữa, ánh lửa cuồn cuộn, kia là Chu Tước, bọn chúng hình dạng giống như là màu đỏ thắm thần lô, đang không mà lên, đốt cháy hư không, đem Hậu Nghệ bao quạ, muốn luyện giết hắn. Hậu Nghệ nhảy lên, dẫm lên hỏa diễm xông lên trời, cùng Chu Tước chém giết ở trên vòng trời, hai cái đại điểu vật lộn, kịch liệt vô cùng. Trận đại chiến này kéo dài thật lâu, không biết bao nhiêu lần va chạm, Chu Tước đẫm máu, Hậu Nghệ cũng bị thương, quần áo nhuốm máu. Cuối cùng, hai đầu côn bằng phóng tới hắn, hợp lực công phạt, đánh giết Hậu Nghệ. Đây là thái cổ di chủng đời sau, lại phi thường cường thế, bọn chúng liên thủ, cho dù Hậu Nghệ dũng mãnh đi nữa cũng đánh không lại, không địch lại trở ra khỏe miệng chảy máu. Nơi này di chủng đều quá hung tàn, khó trách vô tận năm tháng trôi qua, còn có thể tồn tại hạ nhiều như vậy, thì ra có nhiều như vậy cường giả trấn thủ. Hầu Nghệ nhíu mày, toàn này thái cổ di tích quả nhiên là địa phương nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, phiến địa vực này lay động, quần sơn đều lay động, mặt đất rắn nước, nơi này bùn đất rơi lạ chã, hiển nhiên có lớn vật đang đến gần. Toàn bộ sinh linh đều biến sắc, Hầu Nghệ càng là sắc mặt đại biến, muốn chạy trốn, nhưng mà đã tới không kịp, con đường phía trước bị phong kín, đây là thái cổ di tộc thủ bút. Ở khu vực này trung ương có cự hình môn hộ hiện hiện, cao đến hơn 10 trượng, to lớn đáng sợ. Không cửa bên trong hỗn độn dương ngủ bánh trướng, có trận trận lôi minh truyền đến. Đột đột ở giữa, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang rộ, nơi này có lôi chỉ tại trì nổi, đây là thượng cổ pháp tắc, trận tự dây xích sẽ lẫn. Làm cái cánh cửa này sau khi xuất hiện, phía đại địa này phảng phất muốn nổ tung giống như, đinh hai nhức góc tiếng sấm nổ vang vọng mạnh này sơn mạch. Toàn bộ sinh linh sởn hết cả gai ức, đều sợ hãi không thôi, đó là vật gì a, lại có mênh mông như vậy chấn động, đây cũng quá kinh khủng cùng đáng sợ rồi. Đây là thái cổ pháp tắc là vấn. Có lao đôi sinh vật run rẩy, nhận ra cái này phiến cổ cửa lai lịch, cái này đúng là thời kỳ thượng cổ đại môn. Bây giờ chính mình hiện hiện ra, thật là khiến người rung động. Hầu nghệ biến sắc, kia cố uy áp quá đùng đặng, hắn cảm thấy cơ thể muốn giận tức, muốn giải thể. Không tốt, nơi này có thái cổ tiên tôn thi hài, lấy đại pháp lực lưu lại là vấn. Có khắc nhân vật già cả kinh dị. Phiến khu vực này rất rộng lớn, không chỉ có chôn xuống thái cổ thần sơn, cũng mai táng có cổ hoàng thì, sớm đã mất đi vinh quang của ngày xưa, không thấy tăm hơi. Nhưng lại chỗ này khu vực đại môn nhưng như cũ tồn tại, hơn nữa có đáng sợ thái cổ pháp tác là ấn, cực độ kinh khủng, nhường toàn bộ sinh linh đều sợ hãi. Nhanh, lập tức rút lui nơi đây. Hầu nghệ kêu to. Nơi này Thái Cổ Pháp tắc quá kinh khủng, cho dù chuẩn quân vương tiến vào đều hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không chịu nổi. Lôi trì nổ tung, trời đất sụp đổ, nơi này hóa thành vực sâu, toàn bộ sinh linh đều đảo vòng, nơi này quá nguy hiểm, không cần thiết lưu lại. Hầu nghệ ngút trời, hóa thành kim sắc tiềm điện, hướng về phương xa phóng đi. Những người khác cũng đều đi theo, duy trì có có 2 3 vị chuẩn quân vương đang khổ cực kiên trì, trong lòng bọn họ có ám niệm, cảm thấy không cam lòng, bởi vì nơi này chôn xuống chính là Thái Cổ thần sơn, bọn hắn khát vọng tranh đoạt. Nhưng bây giờ tình huống có chút hỏng bét, có lôi hải hiện hiện, đánh cho bọn hắn bay tứ tung, không ngừng đổ huyết, căn bản ngăn không được. Hầu nghệ cười lạnh, tới ra Cựu đỉnh, trấn áp thiên địa, lúc này hắn cũng không lo được gặn dấu cái gì, toàn lực thôi động, bộc phát hưng hực hào quang. Chiếc đỉnh lớn này chính là thánh nhân minh khí, nắm giữ khó lường uy năng, nó như là cựu luân mặt trời nhỏ giống như, cháy hưng hực, đem trọn ngọn núi biếu môi chiếu rọi thành kim sắc. Nơi này huyết vũ mưa như chút nước, tất cả thái cổ dị chủng đều độ tung, thịt nát xương tan, mà phía sau truy kích hắn tam đại thái cổ dị chủng tức thì bị Cựu đỉnh đánh xuyên, máu tươi bắn tung tóe. Hầu nghệ vọt lên, vọt tới cái nải ba đầu dị chủng phụ cận, dùng sức huy quyền, đưa chúng nó đầu đều đánh xuyên, bị mất mạng tại chỗ. Cửu định phát sáng, mang đi cái này ba đầu sinh linh mê linh, trấn áp mà xuống, đưa chúng nó thể xác thu nhập trong đỉnh. Hầu Nghệ quay người, nhắm ngay những người khác chính là ba cái thiết quyển, đem những người này đánh ho ra đầy máu, sau đó bay ngược, rơi xuống tới mặt đất. Các người những này hèn mọn sâu kiến, cùng nhu toan nhúng chàng ta bà bối, muốn chết. Hầu Nghệ quát: "Ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Chúng ta các tộc bên trong còn sống chí cường giả sẽ san bằng các ngươi nhân tộc bộ lạc." Những sinh linh này đều nộ khí xung quan, hận ý vô tận. Hầu Nghệ chắc cứ, trong tay xuất hiện thần cung, hắn kéo ra dây cung vũ, lập tức bó mũi tên phát sáng. Giống như có thái cổ ma cầm dựng cánh, giương lên thần mang, chói mắt nhất hồn. Kia ba vị chuẩn quân vương biến sắc, cảm nhận được bóng ma tử vong bá phủ, bọn hắn muốn trốn tránh, đáng tiếc chậm hơn nửa nhịp, bị mũi tên xuyên thủng thân thể, bắn đổ đầu lâu, nằm chết ở chỗ này. "Đi!" Hầu Nghệ chào hỏi đám người, cấp tốc rời đi, bởi vì hắn biết mảnh này cấm kỵ đường cùng càng phát ra kinh khủng, không thích hợp ở lâu. Phiên khu vực này lay động càng thêm lợi hại, đại địa sụp ra, sơn phong chia năm xẻ bảy, cảnh tượng dọa người, kia là thái cổ pháp tắc lạc ấn khôi phục, muốn hủy diệt nơi này. Hầu Nghệ bọn người cấp tốc chạy vội không dám dừng lại, thẳng đến mấy ngàn dặm bên ngoài mới thả chậm bước chân, sau đó bọn hắn nhìn thấy mấy cỗ thi thể nằm đen, toàn thân cháy đen, phát ra mùi hôi thối. Chương 396, ba viên bảo châu, thái cổ lôi chỉ, 1, chương 396, ba viên bảo châu, thái cổ lôi chỉ, 1. Cái này mấy cỗ thi thể vậy mà không có hoàn toàn hư thối, thậm chí còn có nhiệt lượng xuyên thấu qua quần áo truyền đến. Bọn hắn không có hoàn toàn chết đi. Hâu Nghệ nhíu mày. Không nên a, nếu như là yêu tộc động thú thế nào lại là bộ dáng này? Cái khác bộ lạc dũng sĩ cũng lộ ra vẻ sầu lo. Các ngươi nhìn nơi đó, Sau lưng truyền đến bộ lạc trưởng lão thanh âm. Hầu nghệ cùng hiên viên dương mắt, nơi xa hai khối cao tới vạn trượng trên tảng đá lại ngồi xếp bằng hai người, mặc dù đã chết đi, nhưng vẫn như cũ tản mát ra kinh khủng chấn động. Là sát vách nhân tộc bộ lạc hai đại cao thủ, bọn hắn thế mà ngã xuống nơi này. Không ít nhân tộc bộ lạc dung sĩ cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, hai người kia giống như là cây gỗ khô cọc xếp bằng ở vạn trượng trên vách đá, da thịt khô cát, sớm đã phong hoa không còn. Đây chính là nhân tộc thái cổ thần sơn, tại sao có thể có chuyện như vậy xảy ra? Nơi này đến tuột cùng phát sinh qua cái gì? Đám người run rẩy. Hiên viên tự giải nói, Tang Nghe nói phiến khu vực này Mai Táng có yêu tộc chuẩn thánh, nhưng lại chưa bao giờ từng thấy, không nghĩ tới sẽ là thật. Kia chúng ta còn đi sao? Nơi này quá mức nguy hiểm, dù cho là chúng ta cũng chưa chắc có thể chống cự. Bộ lạc Dung Sy có chút e ngại. Sợ cái gì? Hầu Nghệ bình tĩnh nói. Hắn cho mỗi bộ lạc Dung Sy cấp cho ba viên bảo châu, sau đó lại lấy ra mấy món thần vật. Đại địa lay động, xa xa lôi hại cuộn, trong đó thái cổ ký hiệu sen lẫn thành mạng hướng về nơi này lan tràn mà đến. Hiên Viên cùng Hầu Nghệ xông vào thái cổ lôi trì, bọn hắn cũng không tham luyến, chỉ là muốn thấy rõ ràng nơi đó chân dung. Hắn giữ cảm thái cổ yêu tộc quyết sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiên Viên huynh đệ, chúng ta đi nhanh đi, nếu không liền trễ rồi." Hầu Nệ thúc giục nói. Hiên Viên gật đầu, mang theo tất cả bộ lạc dũng sĩ lui cách thái cổ Lôi Trì. Hư không run run, phía sau thái cổ Lôi Trì bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành cự hình đại dương mênh mông cuốn tới, đem trọn tòa thần sơn bao phủ, vô tận phù văn lấp loé, đưa nó bao phủ, ngăn cản ngoại giới. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, có rất nhiều người bị cuốn vào đi vào, tại thái cổ Lôi Đình bên trong hóa thành kết trò, liền thit cốt đều không để lại, tan biến tại giữa thiên địa. Thật là lợi hại Lôi Trì, chúng ta căn bản là không có cách tới gần. Lần này phiền toái lớn vậy, chỉ sợ muốn hao tổn ở chỗ này." Hầu Nghệ nhíu mày, thái cổ lôi đình nổ đùng, đỉnh thay như góc, để cho người ta linh hồn đều rung động. Hầu Nghệ tế ra ba viên vàng lóng ánh bảo châu, treo tại mọi người đỉnh đầu, quang mang hùng hực, chiếu sáng con đường phía trước. "Chúng ta bây giờ nên làm gì?" Có người hỏi. "Chúng ta không thể lưu tại nguyên địa, nhất định phải chạy về bộ lạc mới được." Có bộ lạc dũng sĩ đề nghị. Hầu Nghệ gật đầu, hơn nữa hắn cũng biết kết quả này, nếu là bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này tất nhiên toàn quân bị diệt, mặc dù có bảo vật hộ thân cũng không được. Thái cổ lôi chỉ quá cường đại, đem chọn phiến thần sơn đều thôn phệ. Phong bế vùng đất này, làm cho tất cả mọi người đều khó mà đào thoát. Hầu nghệ dẫn mọi người rời đi, nơi này thực sự quá nguy hiểm, nhất định phải rút lui mới được. Trong lòng của hắn lo lắng, bởi vì ở chỗ này, bọn hắn nhìn thấy không chỉ là thái cổ lô chỉ, còn có mấy trăm đạo tàn phá thân ảnh nằm ngang ở này, máu thịt be bé bét. Nơi này đã từng phát sinh qua cái gì? Hiên Viên sắc mặt tái nhợt, nhìn qua những thân ảnh kia, hắn nhịn không được run. Quá khốc liệt cùng huyết tinh, nơi này mỗi người tựa hồ cũng chết đi hồi lâu, huyết dịch ngưng kết, nhưng lại trên thi thể lại có trận văn dày đặc. Đây là chúng ta tộc chiến binh sao? Những này chiến binh mặc dù không trọn vẹn, nhưng lại phi thường cường đại, cho dù chỉ còn lại hài cốt, vẫn như cũ có trận pháp gia trì, uy áp ngập trời. Năm đó đại chiến thảm thiết, những người này không địch lại yêu tộc, bị đánh giết ở chỗ này, bây giờ trở thành đồ xác. Những người này không đơn giản. Hầu Nghệ trầm giọng nói rằng, những cái này nhân sinh trước tuyệt đối là kinh diễm nhân kiệt, dù là vẫn lạc tại nơi này cũng không thể khinh thường. Cuối cùng, tất cả mọi người an toàn trở về, nhưng là Hầu Nghệ tâm tình cũng không nhẹ nhõm. Hầu Nghệ huynh đệ, nơi đó đến tột cùng phát sinh qua cái gì, vì sao những cái kia yêu quái sẽ chết đi đâu? Có người hỏi thăm. Nơi này từng là rất nhiều đại chiến chiến trường, bất quá vậy cũng là trước đây thật lâu chuyện, hiện tại nơi này đã không có bất kỳ sinh mệnh khí cơ. Hầu Nghệ nói nhỏ, ánh mắt thâm thúy. Những cái kia yêu ma hoàn toàn chính xác cường đại, không hổ là chư thiên vạn giới chủng tộc đáng sợ nhất chi danh. Hiên Viên tở dài. Không tệ, kia quần yêu tộc vô cùng kỳ dị, bọn hắn có các loại đặc thù bí thuật, có thể thông qua đoản xá sống lại, khiến chúng ta tộc tổn thất nặng nề, càng có chuẩn thành cấp bậc tồn tại. Hầu Nghệ lạnh lẽo nói rằng, bọn hắn lại có chuẩn thành. Tất cả mọi người ăn nhiều, không nghi tới yêu tộc lại có dạng này nội tình, vượt qua dự liệu của bọn hắn. Hừ. Chúng ta tộc há lại dễ chơi, bọn hắn chuẩn thánh tại ta tộc tổ địa cũng không thể coi là cái gì, tùy thời có thể chiếm dụng." Hầu Nghệ cười lạnh, đối với nhân tộc hung hăng tràn ngập lòng tin. "Chúng ta trở về đi, một khu vực như vậy đã bị phong ấn, chúng ta tạm thời vào không được." Hầu Nghệ nói rằng. "Ân, phiến khu vực này chẳng lành, không thích hợp ở lâu, ta luôn cảm thấy có chút không đúng." Hiên Viên gật đầu. "Trở lại bộ lạc." Hầu Nghệ đem tất cả bộ lạc dũng sĩ triệu tập, nói cho bọn hắn yêu tộc căm ghét, bây giờ bọn hắn gặp được nguy cơ, cần đoàn kết. "Yêu ma không phải sớm đã bị trấn áp tại Cửu Vũ địa ngục sao, tại sao có thể có cá lọt lưới chạy đến nơi này đến?" Rất nhiều người không hiểu, bọn hắn không chỉ là chạy đến nơi đây đến, mà là muốn báo thù, mong muốn hủy diệt chúng ta thế giới." Hâu Nghệ nói rằng. "Cái gì? Lại còn có dạng này bí ẩn, chúng ta vậy mà không biết trước nào?" Đám người kinh hô. "Nói như vậy cái vũ trụ này sẽ nên đón tai họa lớn, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Lần này chúng ta tổn thất nặng nề, không thể cứ như vậy từ bỏ, ta đề nghị lập tức tổ kiến liên minh, cộng đồng ngăn địch." Rất nhiều người nhao nhao biểu thị đồng ý, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải có hành động, không phải bọn hắn đem Lâm vào vạng kiếp bất phục chi cảnh. "Không cần phải gấp gáp, chúng ta vừa trở về, Không bằng liên lặng theo dõi kỳ biến, ta cảm thấy kia yêu tộc hẳn là đang tìm cái gì đồ vận, không phải không đến mức mạo hiểm chạy đến nơi đây đến, bọn hắn khẳng định có toán tính. Có người cẩn thận nói rằng, Hâu Nghệ gật đầu, cảm thấy có lý, nhưng lại không thể buông lòng cảnh giác, nói, các ngươi phân tán ra, âm thầm điều tra, không cần kinh động yêu tộc, miễn cho dẫn phát không cần thiết chiến tranh. Lạ, đám người bằng lòng, sau đó đi tứ tán, các hiện thân thông, tìm kiếm thái cổ di tích. Những người này thật là độc ác, trực tiếp vứt bỏ đồng nhân. Có người thở dài, làm như vậy mới bình thường, nếu như bọn hắn cùng ngươi đứng tại giống nhau độ cao, hoặc là so ngươi ưu tú hơn, cũng biết làm như vậy. Có người nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn là phải cố gắng, không phải thật sẽ trở thành pháo hôi a. Tất cả mọi người rất kích động, chờ mong có mặt trời mới mọc phi thăng tiên giới, không hề bị quản chế tại người. Hâu Nghệ nhìn xem mảnh nãy thần thổ, nỗi lòng chấn động, đây là nhân tộc tổ địa, có rất nhiều nhân loại mất đi, cái này khiến hắn tương cảm, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Nếu là có thể tìm tới nơi này, đem những yêu tộc kia hoàn toàn diệt trừ, là tộc nhân báo thù, chính là liều lên tính mệnh cũng ở đây không tiếc. Hâu Nghệ nắm chặt nắm đấm. Hâu Nghệ đại ca chúng ta đi nơi nào nha? Chương 396 Ba viên bảo châu, Thái cổ lôi trì, 2, chương 396, ba viên bảo châu, thái cổ lôi trì, 2. Đằng sau là thần dược viên, tục truyền từng có thần minh trổng qua hỗn độn hoa, chúng ta muốn đi ngắt lấy, những cái kia yêu ma đã dám đến nơi này vơ vét, chúng ta sao có thể lạt hậu đâu. Đám người thích thú, có hỗn độn hoa có thể luyện đan, bổ ích nguyên khí chở. Sau đó không lâu, bọn hắn lại tới đây, lập tức hít một hơi linh khí, tòa này thần sơn quá rộng lớn cùng to lớn, căn bản không giống như là nhân gian sơn mạch, dường như đi vào mặt khác không gian bên trong. Sơn mạch uy nga, như cự long nằm nằm, sơn phong thẳng tắp như kiếm, thẳng nhập đám mây mô hình và trạng. Nơi xa sương mù bốc hơi, mông lung vô tận, dáng lãnh bạch trướng, giống như như tiên cảnh. Đám người lộ ra kinh sợ, dạng này hùng hồn sân mạch, quả thực giống như là từ thiên ngoại rơi xuống núi lớn, đây cũng quá hùng vĩ, làm cho người ta cảm thấy cực lớn đánh vào thị giác. Đây là tiên sơn, là thượng cổ thần ma ở lại thánh địa. Hầu nghệ sợ hai thán phục. Bọn hắn đăng lâm thần sơn, càng lên cao đi, cảnh tượng càng là tráng lệ, mây mù mờ mịt, sương mù chảy xuôi, giống như là đi vào tiên cảnh. Thân mục chập chợn, chập cây bóng ánh sáng long lanh, thân cây to to vô cùng, giống như là cầu lòng quay quanh trên đỉnh núi quả đào sắc lục, lấp lóe con trạch, lượn lờ hà quang. Thốt đa bảo thốt ca, đây là thần dược sao? Có người kinh hô, tại thần dược viên bên trong tìm kiếm. Những này bảo dược đều rất trân quý, giá trị hợp thành phiến, chừng mấy ngàn quốc, tất cả đều sinh trưởng tại linh tuyển bên cạnh, dâng lên hương thơm, mùi thơm nước núi, thấm vào ruột gan. Nhanh thu lại, đây chính là hiếm thấy chấn phẩm, nếu là vận phí tốt, thậm chí có thể nấu chín thành chiến quốc, uống hết sau có thể kéo dài tuổi thọ. Đám người ánh mắt đều hưng ngợn, hận không thể lập tức thu lấy, nhưng là nơi này hung cầm manh thú quá lợi hại, hơi hơi động chạm liền sẽ thịt nát xương tan. Hâu nghệ nhíu mày, tiếp tục như vậy, Bọn hắn sớm muộn sẽ mai chết ở chỗ này, bởi vì nơi này thực sự quá hung tàn cùng kinh khủng, cho dù bọn hắn nắm giữ cái thế vô công, cũng khó có thể cam loan bình an. Đương nhiên, giữa rừng núi vang lên tiếng gầm gừ, linh hay như quốc, bừng tỉnh đám người, bọn hắn hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ thấy được mấy đầu giao long hành không mà đến, mang theo ngập trời sát nghiệp, lao xuống hướng nơi này, há miệng thôn phệ mấy trăm người, máu tươi nhuộm đỏ hư không. Giao long? Hầu lệ ngạc nhiên nghi ngờ, hắn từng nghe nói, giao long chính là thượng cổ hung cầm, thể nội có long huyết, thực lực mạnh mẽ. Mấy vị nhân kiệt bị bọn chúng cắn đứt thiết hầu, máu tươi toé lên. Sau đó thi thể rơi xuống, huyết vũ bay tán loạn, nơi này hóa thành huyết sắc luân hục. Giao Long gào thét, thân thể khổng lồ chật ních toàn bộ thần dược viên, mỗi lần vẫy đuôi đều có thể đánh nổ mấy chục khối thạch bi, uy nghiêm thiết người. Đây thật là phiền toái, lại có mạnh mẽ như vậy hung thú. Mọi người sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn mặc dù thực lực tương đại, nhưng là gặp gỡ Giao Long cũng khó có thể địch nổi. Lùi lại, rời đi nơi này. Hầu Nghệ trầm giọng nói, lúc này xoay người rời đi. Toàn này thần sơn kịch liệt lắc lư, rất nhiều sơn linh sụp đổ, địa liệt thiên băng, nham tương dâng trào, sinh hồng nóng hổi, đây quả thực giống như là ngày tận thế tới, cảnh tượng đoa người. Giao Long gào thét, ở chỗ này tứ ngược, không ngừng công phạt, phá hư nơi đây sinh vật, làm ngọn núi bất ổn. Bọn chúng đây là muốn đem chúng ta đuổi đi, không được chúng ta tới gần, nếu không giết chết bất luận tội. Có người cả kinh tê lên. Không đúng, Giao Long mục tiêu không đơn thuần là tòa này thần sơn, ta cảm giác nó tại lục soát cái này phương viên trăm vạn dặm khu vực, dường như có thứ quan trọng hơn. Đáng người giật mình, Giao Long điên cùng như vậy, không ngừng càn quét nơi này, đến tột cùng là muốn làm gì? Rốt cục, thần sơn rung dậy, quần sơn run run, cuối cùng nổ tung, tòa này thần sơn hoàn toàn tan vỡ, trở thành phế tích, bụi mù đầy trời. Đây là có chuyện gì? Chúng ta tiến vào thần sơn đã 3 tháng, không có bất kỳ cái gì dị thường, bây giờ lại xảy ra như thế cái biến, cái này không khoa học a. Có người không cam lòng. Lại là vài tiếng trầm đục, toàn này phế bộ thần sơn bị san thành bình địa, dưới mặt đất xông ra vô tận hỏa diễm, nóng bỏng vô cùng, đốt sập mảng lớn sơn lâm. Biển lửa, đây là thần hỏa, không cần lo xong. Đám người kêu sợ hãi. Mau trốn, chúng ta rời đi nơi này. Hầu nghệ hô to, bọn hắn ở trong biển lửa giãy giụa, đem hết khả năng chống nẻ. May mắn toàn này thần sơn phi phàm, không phải đã sớm bị dung luyện thành nham tương, trở thành phế tích, không còn mặt cỏ. Cuối cùng Hầu nghệ bọn hắn thoát khốn, chạy trốn tới ngoại giới, lúc này mới thở dốc tới. Đây là nơi quái quỷ gì, thần sơn vậy mà dạng này nổ tung, cái này không phù hợp lẽ thường. Hầu nghệ nhíu mày, nơi này cảnh tượng làm cho người rung động, nguyên thủy sơn lâm biến mất không thấy gì nữa, trở thành đất khô cằn, mà phía sau thì xuất hiện đại dương mênh mông. Toàn này thần sơn chôn sâu ở dưới mặt đất, không biết rõ thông hướng phương nào, bây giờ bị lật tung, ta đoán chừng có cái gì sự kiện lớn muốn xảy ra. Chẳng lẽ nói đây là yêu tộc đang nu ổ cái gì? Ngươi nói có khả năng, đây là yêu tộc địa bàn, bọn hắn tại bố cục. Chúng ta vẫn là đi đi, không nên ở chỗ này dừng lại. Nếu không sẽ rước họa vào thân. Hầu Nghệ gật đầu, nói: "Nơi này nguy hiểm, không thích hợp ở lâu, vẫn là đi đường quan trọng, tiến về cái khác của quốc." Đây là tại trong truyền thuyết thần thoại của quốc, tự xưng thần tộc, là nhân tộc thiên định, lẫn nhau chinh chiến, không chết không thôi, song phương đều có tổn thương. "Đi thôi, không biết gió trận gió lốc này sẽ kéo dài bao lâu, hy vọng lần này không cần lan đến gần chúng ta nhân tộc." Mấy người cấp tốc đi xa, không muốn đặt chân mảnh này cơ vực, mong muốn tránh đi trận này tai kiếp. Nhưng mà, trường hạ kiếp này thật đáng sợ, quét sạch mọi người tộc bộ lạc dẫn phát các phương chú ý, tất cả mọi người hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lôi Minh chấn động cửu tiêu, điện mang dày đặc, chiếu sáng nửa cái thiên vũ, giống như là diệt thế chi cảnh. Tại tòa nào đó cổ lão trong thần miếu, tế đàn phát ra đèn nháy quang mang, phía trên minh văn xoắn lẩn, hình thành các loại ký hiệu, là ấn trong hư không, lộ ra quỷ dị mà đáng sợ. Đột nhiên, tòa tế đàn này bộc phát sáng chói ánh sáng lóa mắt buộc, xuyên qua thương khung, bao phủ bang hoàng lục hợp, chiếu rọi thiên hạ, làm cho người sởn hết cả gai ốc, đây là như thế nào cảnh tượng? Tất cả mọi người sợ hãi, cảm giác đây là tận thế đến, chẳng lành báo hiệu để cho người ta run rẩy. Trên bầu trời xuất hiện tiếng vang, nơi đó sấm sét vang rộ, trời u ám giống như là muốn ép xuống xuống tới. Đây rốt cuộc là cái gì? Chơi ạ, ta thấy có người theo tòa kia tế đàn bên trên đi ra, toàn thân đen nhánh, giống như là theo u minh bên trong bò ra tới ác quỷ giống như. Rất nhiều người kêu sợ hãi, nhìn thấy cảnh tượng như vậy phía sau ra tóc tê dại. Nơi này sôi trào, rất nhiều người tê liệt trên mặt đất, chịu đựng không nổi loại kia kiểm chế, cái này quá làm người ta sợ hãi cùng đáng sợ. Không đúng, ngươi nhìn những cái kia qua đen, thế nào đều là kim sắc, hơn nữa cánh triển khai lúc đều rất rộng dãi, đây là cái gì chim? Có người kêu sợ hãi, tại mảnh này thần miếu phủ cấm Xuất hiện rất nhiều kỳ quái loài chim, đều là kim sắc lâm vũ, vo cánh bay cao, bay lượn trên trời, giẫn phát rối loạn. Ta nhớ tới, những này kim sắc chim gọi là Chu Tước. Có người kêu to, nhận ra loại này hung cầm. Làm sao có thể? Đám người mần người, đây là trong truyền thuyết Chu Tước à, có thể đốt đốt ngôi sao trên trời, quá mức kinh khủng. Chu Tước, kia là mặt trời Chu Tước đời sau, nghe nói là thần điểu, vì sao lại xuất hiện ở đây? Chương 397, không thích hợp ở lâu, thần hỏa làm trận, 1, chương 397, không thích hợp ở lâu, thần hỏa làm trận, 1. Phiên khu vực này sôi trào. Bởi vì kim sắt chim quá nhiều, tất cả đều trên không trung bay múa, số lượng khổng lồ, chấn nhiếp tâm linh. Bỗng nhiên, thần miếu lay động, cả khối tảng đá lớn rơi xuống, đem tế đàn đập sập, lộ ra càng thêm thần bí cùng tà tính khí cơ. Nơi này biến cố quá nhanh, mọi người kinh nghi bất định, vừa mới vẫn là trời nắng, trong nháy mắt liền trời u ám, u quang bắn ra bốn phía, giống như là tận thế hàng lâm giống như, quá mức rợn người. Đó là cái gì? Tế đàn bên trên, những cái kia kim sắt chim chốc xông vào khe hở, biến mất không còn tăm tích, chỉ có hai chữ tại trong thần miếu cuốn quẩn, đỉnh thai nhức óc. Bỗng nhiên, thần miếu sụp đổ, đá vụn bay tứ tung, Cái khe hở mở rộng, càng lúc càng rộng lớn, bên trong dâng trào ra khí lưu nóng bỏng, hóa thành nóng hở nham tương, sôi trào mấy liệt, ba phủ hướng tứ phương. Mau lui lại, đây là đừng cùng, thần hỏa muốn lan tràn đi ra. Có người hô, vội vàng mang theo tộc nhân rút lui, rời xa nơi đây. Thật sự là tà môn, tòa này thần sơn làm sao lại đột nhiên độ sụt, rốt cuộc có gì đồ vật muốn phá phong mà ra, cảnh tượng như vậy không khỏi cũng quá đáng sợ. Ngươi biết cái gì? Khả năng này là thần sơn bên trong thần chi phục sinh, đây là thiên phạt, nhất định phải hủy đi, nếu không hậu hoạn vô tận. Thần chi khôi phục. Đám người sợ hãi Khả năng này là chí cường giả đang xuất thủ, thật đáng sợ cùng kinh khủng, nếu không phải nhắc nhở, nơi này tất cả mọi người sẽ gặp cướp. Chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi đây a. Đúng, nơi này không thích hợp ở lâu. Mọi người nhanh nhau thoát đi nơi đây, nhiệt độ của nơi này cao đến mấy vạn độ C, người bình thường căn bản không chịu nổi, sẽ bị nung chín. A. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, rất nhiều người đều tại tiêu gen, bị thần hỏa thôn phệ, trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Thật đáng sợ, liền chúng ta cũng nhận ảnh hưởng, muốn bị đốt sống chết tươi. Có người thất kinh, tình huống nơi này quá đột. Thân miếu bị hủy, tế tự Đài sụp đổ bên trong dâng chảo ra ngập trời hỏa diễm, đem người chúng quanh toàn bộ ba phủ đốt thành tro bụi, chết toàn chết khủng. A, ta không cam tâm, ta tử tôn còn không có lớn lên, làm sao lại vẫn lạc nơi này? Không nên như thế, chúng ta còn trẻ, thọ nguyên dài dằng dặc, tại sao có thể như vậy vẫn lạc đâu? Những người này gầm thét, ra sức phản kháng, nhưng vẫn như cũ cải biến không được kết quả, tất cả đều hóa thành tro tàn, huyết nục cùng linh hồn đều bị sấy khô sạch. Tại mảnh này cương vực, các đại bộ lạc tộc nhân đều bị kinh động, có chút tộc nhân còn chưa kịp rút đi, liền bị tác động đến. Cứu mạng a. Các bộ lạc thủ lĩnh đều to, thế tự đại bị hủy. Tế tự Đức gã nghiêm trọng, dẫn đến những này lại tộc xung rốc, thực lực đại tổn, không cách nào ứng phó sau đó nguy hiểm. Tại ngắn ngủi hỗn loạn qua đi, tất cả mọi người tỉnh táo lại, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nơi này rất không tầm thường. Trên trời lôi đỉnh càng lớn, giống như là muốn chém nát cả hồn, hủy đi toàn bộ thế giới. Đại địa run run, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ sụp ra giống như, đường chân trời chỗ xuất hiện màu đen sương mù, che lại mặt trời, để trong này đưa tay không thấy được năm ngón, giống như là ma quỷ giáng lâm. Đó là cái gì? Làm mọi người thấy rõ sau, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, kém chút hôn mê. Bọn hắn nhìn thấy số lớn sinh vật, lít nhá lít nhít, như châu chấu nhóm rừng như phô thiên cái địa. Thi thể, đây là thi thể sao? Mọi người run rẩy, ở đằng kia hắc vụ trông được tới rất nhiều thi hài, có nhân tộc, có yêu thú, có man tộc, lít nhá lít nhít. Bọn chúng theo nơi sâu xa của đại lục chạy tới, chạy về phía thần miếu, muốn đánh giết các thế lực lớn nhân mã. À, những thi thể này thế nào đều là màu đen, chẳng lẽ tất cả đều là thi thể không thành, thật đáng sợ cùng đáng sợ. Có người kêu to, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Những người khác cũng kinh hãi, nơi này tràn ngập kinh khủng hương vị, khắp nơi đều có bộ xương màu đen, hư thối quần áo chờ. Lít nhá nhất, chồng chất thành núi nhỏ, chật ních mỗi tấc thổ địa. Bọn chúng cũng không phải là hoàn hảo, có bị giảm ăn rơi thân thể, có thiếu cánh tay thiếu chân, nhưng lại có không hiểu ý áp, rung động lòng người, để trong này trở thành luyện ngục. Ta minh bạch, đây là trong truyền thuyết Hắc Ám Sâm Lâm, là cổ lão cấm khu, truyền luôn có tử vong sinh linh ẩn hiện, nguyên thủy sơn mạch ngoại vi bệnh chết đều bị ô nhiễm qua. Truyền thuyết, có cổ thần đã từng bước vào Hắc Ám Sâm Lâm, cuối cùng chết oan chết uổng, từ đây mai danh nhận tích, cũng không trở về nữa. Hắc Ám Sâm Lâm có đại hung, cho dù là thánh nhân xâm nhập cũng muốn mất hận. Rất nhanh, mọi người nghĩ đến cái này địa phương nghe đồn trong lòng nhảy lên kịch liệt, nơi này thật sự là quá kinh khủng, so với cửu vũ còn muốn đáng sợ. Đột nhiên, địa cung rung dậy, có lớn bia đứng lên, phát ra sáng chói hằng huy, phía trên khắc họa phù văn, là gắn lấy chữ cổ. kia là thái cổ trong năm thần văn. Tòa này thạch điện rộng lớn vô cùng, trên vách tường điêu khắc có cổ pháp hoa văn cùng đồ án, có thần bí, có tang thương, phát ra tuế nguyệt pha tạp vết tích, cho thấy nó cổ lão. Thạch điện trung đường, đặt vào mấy cái bàn đá, trên mặt bàn trưng bày lấy ngọc khí, bóng ánh sáng long lanh, phát ra tím nhạt còn chạy, giống như là thủy tinh điêu khắc thành. Đây là thái cổ thần dược. Có người kinh hô, ánh mắt đều đỏ rồi tiếp cận những nền chân bạo, nước bọt thẳng nước. Đây là trong truyền thuyết bàn đọc cây, đã khô héo, không biết rõ chôn dấu dưới đất nhiều ít và năm, tại sao lại xuất hiện ở đây? Có người thở dài. Không tệ, cây cổ thụ này sớm đã chết đi, nhưng lá cành lá phồn thịnh, có thần dị khí tức, khẳng định là bị người tẩy ghép đến nơi đây. Toa đại điện này rất quỷ dị, không biết là ai kiến tạo, quá tàn khốc cùng đáng sợ. Mọi người nghị luận. Đúng lúc này, thạch điện vị trí trung tâm bệ đá bỗng nhiên vỡ ra, có cái gì xông ra? Tất cả mọi người giật mình, coi là phát hiện cái gì tứ không tầm thường, có thể giải quyết trước mắt hỗn cảnh, nhưng là xem xét tỉ mỉ sau. Bọn hắn phát hiện không hợp lý, đây không phải là cái gì hi chân vật liệu, chỉ là mấy quả cốt châu mà thôi. Hầu nghệ cùng Hiên Viên thở nhỏ mưa rầm thấm đất, đối cùng Tiễn nhận biết viễn siêu phàm nhân. Loại này cốt châu cũng không phải là chân chính cung tiễn, mà là dùng thần xương ma luyện mà thành, ẩn chứa lực lượng cường đại, chỉ vì quá thưa thớt mới xưng là dây cung. Quý giá như vậy bảo vật, giá trị vô lượng. Có mắt người sáng lên. Bảy đá nổ nát vụn, lộ ra phía dưới bùn đất, bên trong có cái gì? Trĩu nặng, có kim loại cảm nhận, mọi người kích động. Đây là cái gì? Kim thiết đúc thành hộ, bên trong đựng không phải là thần binh a? Có người nói nhỏ Thạch điện bên trong không có gì ngoài cột đá bên ngoài, lại không bất kỳ vật gì, chỉ có trên bảy đá hộ. Chúng ta đi vào, có lẽ có cơ duyên, có thể được tới trong bảo. Mọi người kích động. Thạch điện lối vào bị ngăn chặn, không có khả năng mở ra, chỉ có theo bên cạnh lỗ lớn đi vào. Khối lớn cử thạch rơi xuống, ngăn trở nhập khẩu. Cho ta phá tan. Có người quát tháo, chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ. Nơi này là thần miếu, không thể nào là lồng giam. Đáng tiếc, những người kia vừa mới tới gần, liền có đại trận phát sáng, ngăn cản bọn hắn đi vào, lại bộc phát ra kinh khủng quá mang, chiếu rọi dãy núi này nhu phụ cận người đều sởn hết cả gai ốc, lông tóc dựng đứng, máu tươi bắn tung tóe, có người bị đánh xuyên thân thể, tiếng kêu rên liên hồi, từ giữa không trung rơi xuống dưới. Thạch điện bên trong quang huy sáng chói, ký hiệu dày đặc, sen lẫn thành thần liên, đem tất cả mọi người chói buộc, không cho bọn hắn tới gần, không được tiến vào. Chương 397, không thích hợp ở lâu, thần hỏa làm chặn, 2, chương 397, không thích hợp ở lâu, thần hỏa làm chặn, 2. Làm sao bây giờ, tòa đại trận này quá lợi hại, ta căn bản không phản đối. Lạ lạ, ta nhớ kỹ nghe nói qua, hắc ám lâm bên trong đại trận vô cùng đáng sợ, không thể tới gần không phải sẽ dẫn tới tai họa." Có người nói. Đám người nghe vậy đều nghiêm nghị, nếu là như thế, hôm nay chẳng phải là muốn gặp nạn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, há dám xâm lâm bên trong đến cùng phát sinh qua cái gì? Lại có khủng bố như vậy đại trận bảo hộ, liên thái cổ chư hùng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Mặc kệ tòa đại trận này mạnh bao nhiêu, chúng ta nhất định phải tiến vào thần miếu, nếu không chính là tử lộ, nhiều như vậy tộc nhân chết thảm, không thể dạng này không minh bạch chiến tử. Không tệ, chúng ta liên hợp lại, công phạt đại trận, dù là hao hết tinh lực cũng muốn mở ra. Đám người đạt thành chung nhận thức, muốn lênh phá trận này, cứu ra người ở bên trong. Sau đó không lâu, thạch điện lay động, quang huy chói mắt, có tiếng vang ầm ầm truyền ra, phản phật có người tại gõ cửa. Tòa này thạch điện quá đồ tù, mặc dù rất nát, nhưng là vẫn như cũ kiên cố, nhưng là bây giờ lại bị người sao động. Chuyện gì xảy ra, thật chẳng lẽ có người sống chỗ đấy. Mọi người kinh hãi, cảm thấy tòa này thạch điện quá tà dị, chuyện như vậy quá hiếm thấy, không thể tưởng tượng nổi. Tiếng đập cửa càng phát ra kịch liệt, nương theo lấy ù ù âm thanh, giống như là đang thúc dục gấp rút, khiến cho đám người tranh thủ thời gian hành động. "Nhanh, ven kích đại trận, đừng lãng phí thời gian, chần chờ lời nói, chúng ta đều sẽ bị vây chết ở bên trong." ngươi mau nhìn, chiếc đỉnh lớn này bên trên chữ. Đột nhiên có người kêu sợ hãi. Đám người nhìn lại, tất cả đều hít một hơi lãnh khí, trên vách đá viết có vài chục chữ to, thái cổ thần miếu, không thể tự tiện xông vào. "Ta xoa, đây là ý gì?" Có người nghẹn ngào hỏi. "Chẳng lẽ đây là thái cổ trong năm cái nào đó thế lực lưu lại di chỉ?" "Không rõ ràng a, không phải vì sao muốn như vậy nghiêm khắc cảnh cáo. Không cần quản nhiều như vậy, cũng nên thử một chút mới được, nếu như ta suy đoán không tệ, hẳn là lúc trước tiến vào trong thần miếu người làm ra." Có người lớn tiếng nói, vênh mở vách đá. Kết quả, vênh minh không dứt. Trên vách đá chữ lớn lưu truyền thủy thải, nở rộ thần tính quan huy, ngăn cản bọn hắn công kích. Ngôi mộ lớn này thật là quỷ dị, ta hoài nghi cùng Tôn Nại Thiên Ma có quan hệ, nếu không vì sao như vậy phòng bị? Có người nói, đây là đơn giản nhất phỏng đoán, cũng là hắn hy vọng nhất nhìn thấy kết quả. Bất kể nói như thế nào, trên vách đá văn tự rất đặc biệt, đây là thần văn, vô cùng cao thâm, đám người nghiên cứu hồi lâu không được đáp. La la, những cái kia cốt châu đâu, thế nào biến mất không thấy hình bóng? Có người kinh ngạc hô. A, nơi đó còn có 3 cái cốt châu, ta nhớ kỹ vừa rồi có 7 viên cốt châu. Có người chỉ hướng cá biệt ba người nơi hẻo lánh. Nơi đó có ba cái bụi bẩn cốt châu, lấp lóe o quang. Chẳng lẽ cái này ba cái cốt châu cũng là thần cốt? Không đúng, cái này ba cái cốt châu rất bình thường, không phải thần cốt, nhưng cũng không tầm thường, hẳn là dính qua một loại nào đó bất hủ lệ dịch, không phải phàm phẩm. Hiên Viên mang nhân tộc bộ lạc dũng sĩ, đứng tại hố to chung quanh, muốn tiến vào trong đó dò xét, không cam tâm cứ vậy rời đi. Bỗng nhiên, hắn con ngươi co vào, tiếp cận mặt đất, rung động nói, "Không tốt, mau tránh tránh đi đến." Đám người nghe vậy vội vàng rút lui, nhưng là vẫn đã chậm, mặt đất rạn nứt, dâng lên tần quăng, xông ra ba đầu giao long. Bọn chúng toàn thân trắng như tuyết phao ánh, đỉnh đầu dài sừng thú, lưng giáp lấp lóe thần quang, thân thể trắng kiện, toàn thân bao trùm lấy màu xanh lan phiến. Mỗi đầu giao long đều có dài 4, 5 trượng, há mồm phun ra dược hạ, dâng chào nham tương, uy thế khiếp người, so sơn nhạc còn uy nga. Đây là yêu thú gì? Có người biến sắc, sinh linh như vậy quá hung mãnh, đủ để nghiền ép tất cả mọi người, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Ba đầu giao long gào thét, vụt giết tới, tốc độ cực nhanh, như ba đạo bạch hồng bạch phá bầu trời, cảnh tượng giò người. Nghietsu, đừng tổn thương chúng ta, các ngươi dám mạo phạm sao? Hầu nghệ chớp móc, cầm trong tay thần cung cung bắn ra 90 mũi tên, hóa thành ba đạo ánh lửa. Đỏ tươi máu tươi bắn tung tóe, hai đầu giao long bị thương, thân thể bay tứ tung, bị bắn chúng cánh. Bọn chúng bị đau, phẫn nộ gào thét, chúng sát mà tới. Đi mau. Hầu nghệ sắc mặt tái nhợt, lôi kéo hậu bối tử tôn cấp tốc trốn xa. Những người khác càng là liều mạng chạy, bởi vì cái này ba cái quái vật quá hung tàn, thực lực cường đại, để cho người ta lệnh mình. Ầm ầm thanh âm truyền đến, đại địa lay động, ba đầu giao long đuổi theo đám người, tốc độ thật nhanh, cái đuôi vung dậy, loạn thạch băng vân. Có mấy tên nhân tộc dũng sĩ không tránh kịp, chết thảm tại chỗ. Hóa thành một đoạn huyết vụ, bị rút đoạn tích xương sống, té ngã trên đất. Thiến nhanh trong thần miếu, có người kêu to, không dám ham chiến. Thạch điện bên trong, thạch quan run rẩy, bên trong có cái gì ngồi xuống, phát ra tiếng gầm. Đất rung núi chuyển, khói bụi dâng lên, ba đầu giao long đuổi tới phụ cận, cuồng bạo vô cùng, phun ra sức hạ, chém giết đám người. Hiên viên dẫn đầu nhân tộc bộ lạc dũng sĩ ra sức chiến giết, rốt cục giết ra khỏi chúng đây. Đây là như thế nào hình tượng, ba đầu giao long quá mức khổng lồ, lại ra dày thịt béo, có thể so với thần binh lợi khí, dù cho là thánh giả cũng gánh không được, bị quất nát thân thể. Quá kinh khủng. Đây là ba tôn thánh giả cảnh giao long, ta cảm giác toàn thân lạnh lẽo, giống như là rơi vào trong cái nứt băng tuyết, chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này sao? Đám người sợ hãi, cái này ba đầu giao long quá kinh khủng, cho dù bọn hắn có thần dược hộ thể cũng ngăn không được, sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Không cần lo lắng, chúng ta còn không có bước vào thần miếu đâu." Hiên Viên trầm giọng nói, câu nói này làm cho người thở phào. Thần miếu đang ở trước mắt, bọn hắn không tin có cái gì nguy hiểm, nhận định mình có thể vượt qua. Đám người cắn răng, chuẩn bị leo lên tế đàn, tiến vào trong thần miếu. Nhưng mà, đúng lúc này, thần điện bên trong truyền đến trận trận ánh minh, trên vách tường văn tự khôi phục Hỏa thành kim sắc phụ văn, sáng loá, chấn phong bắc phương. Tất cả mọi người biến sắc, không ít người lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn biết không ổn, đây là thần cấm, siêu thoát thế tục. Song đời rồi, chúng ta xông vào trong thần miếu, động vào cấm kỵ, chọc giận tượng cổ tiên hoàng, muốn bị diệt đi sao? Đám người bối rối, huyết thủy vẩy ra, những cái kia phụ văn nảy vọt, hình thành giết chóc mạng lưới, trong chớp mắt chém giết mấy vị giả yếu tán tận, tử thi khắp nơi trên đất. Hiên viên cùng hầu nghệ bọn người kinh hô, đây là như thế nào thủ đoạn? Càng như thế cường hãn, trực tiếp liền đem nhóm người này cho giết đi, không cho đường sống. Bọn hắn cả kinh tất sát. Muốn tử trong tế đàn rời khỏi, kết quả lại phát hiện bức chân sề sệt vô cùng, dường như lâm vào triều trạch bên trong, không cách nào dễ rũa. Hoàng Bét, những ký hiệu này ẩn chứa có uy năng lớn lao, ngăn cản chúng ta lui lại. Hầu Nghệ sắc mặt tái xanh. Nơi này phủ văn sẽ lẫn, hình thành đáng sợ sát khí, ba phủ tế tự chi địa, đem nơi này hoàn toàn phong tỏa, căn bản không trốn thoát được. Hiên Viên, Hầu Nghệ bọn người tìm lập nhanh, bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng dù sao chưa từng đặt vào đỉnh phong, không địch lại thần cấm chi phủ, lâm vào tử cục. Làm sao bây giờ? Đám người lo lắng, chơ mắt nhìn ba đầu dao long tới gần, lại không đường có thể đi. Ta có bí thuật, có lẽ có thể đánh vỡ nơi này giam cầm." Hiên Viên nói rằng, thi triển thần thông, diễn dịch các loại huyền ảo đồ án. Hầu lệ bọn người gật đầu, hy vọng có thể nhờ vào đó giải quyết nguy cơ. Chương 398, Lôi phạt giáng lâm, Tiên Vương thần tính, 1. Chương 398, Lôi phạt giáng lâm, Tiên Vương thần tính, 1. Đô nhiên, hư không run run, thiên khung mở ra, lôi điện cuồn cuộn, bổ xuống, đánh xuyên tế tự chi địa, cảnh tượng giò người. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, đây là có chuyện gì? Vì sao có lôi phạt giáng lâm? Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Vừa rồi kia mấy tên ý đồ giở rời đi nơi này, người trẻ tuổi tại chỗ nổ tung, liền nguyên thần đều không thể chạy ra, hôi phi yên diệt. Đây là có chuyện gì? Đám người kinh dị, tất cả đều cọng lông xương sợ hãi. Đương nhiên, có người chỉ hướng tế đàn, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Chỉ thấy, trong thần miếu có ba kiện bảo cụ lấp lóe quang mang, lưu chuyển sáng chói thần huy, bọn chúng lơ lửng ở giữa không trung, phóng thích vô lượng thần hoa, chiếu sáng toàn bộ khu vực. Ba thanh trường kiếm, hai khối gương đồng, phát ra hừng hực quang mang, rủ xuống từng kia từng sợi thủy khí, lượn lờ tại tế đàn xung quanh. Khí tức thật là khủng bố. Cái này ba kiện bảo vật tuyệt đối không đơn giản. Đám người rung động, kia ba thanh kiếm quá mức sắc bén, để bọn hắn da thịt đau nhức, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị xé toạc. Về phần hai khối gương đồng càng thêm bất phàm, tràn ngập hỗn độn dương ngụ, mông lung mà khiếp người, dường như có thể ma diệt thế gian vạn vật. Hiên viên bọn người ánh mắt lập tức hợp nhệ, đây là trong truyền thuyết hỗn độn gương đồng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng lại chân thực tồn tại ở trên thế gian. Đây là trong truyền thuyết tiên vương cấp bậc thần thánh, nắm giữ linh khí tiên chi lực, nghe nói đã từng trấn áp cửu u địa phủ. Hiên viên sợ hãi thán phục, hai mắt nóng rực Không hổ là Tiên Vương luyện chế bảo cụ, càng hấp sợ tới trình độ này. Ba món binh khí chạy xuôi hỗn độn tiên quang, cách mỗi vài giây đồng hồ liền sẽ vãi xuống từng tia từng sợi, để cho người ta kính sợ. Hiên Viên cùng Hậu Nghệ đối mặt, đều nhìn thấy lẫn nhau trong con người khát vọng. Bọn hắn đồng thời hành động, phân biệt chụp vào ba kiện bảo cụ, muốn chiếm làm của mình. Nhưng mà, đúng lúc này, tình huống dị thường xảy ra. Trong thần miếu phủ Văn Phong Trào, vọt lên tận trời, hóa thành dải lụa màu vàng óng, chém về phía ba kiện bảo cụ, âm vang rung động, đốn lửa bần tư tung. Cái này khiến bọn hắn giật mình, thần cấm vậy mà ngăn cản được bảo cụ công phạt. Đây không có khả năng, nó hẳn là rất dễ dàng hủy diệt mới đúng." Hầu Nghệ nhíu mày. Những người khác cũng kinh nghi bất định, bởi vì thần cấm cũng không có mạnh cỡ nào, bất quá là mượn nhờ đặc thù Hoa Văn Phong lớn mà thôi. Ba kiện bảo cụ chấn động, bộc phát ra hừng hực tiên huy, quét ngang tập phường, đem thần cấm nắp ấy để trong này trở thành vật tích. Tiên Vương lưu lại thần cấm tính là gì, hôm nay chúng ta muốn lấy được bọn chúng." Hiên Viên ngẩng mặt lên trời cười to, lộ ra vẻ hưng phấn. Hầu Nghệ hừ lạnh, thu động trong tay ngân cùng, bắn ra mấy mũi tên, mỗi mũi ưu tiến vũ bóng ánh sáng long lanh, giống như là từ thần ngọc bức thành, sắc bén bức nhân, bắn về phía kia ba kiện bảo cụ. Tế đàn sụp đổ, tòa này cổ lão điện đường hóa thành phế tích, bụi đất khói động, bụi mù ngập trời, ba phủ tế đàn phụ cận đám người. "A, cứu mạng a." Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, có người thụ trọng thương, ngã trong vũng máu, thân thể rạn nứt, kém chút bị đánh thành hai nửa, máu tươi chảy lầm địa. "Mau tránh ra, nơi này có thần cấm, không thể vận động." Hiên viên kinh hô. Nơi này màu bắn tứ tung, có người bị cái tường, có người bị đánh thành hai đoạn, thậm chí còn có người tại chỗ tử vong, hóa thành huyết vũ, vô cùng thê thảm. Cuối cùng, kia ba kiện bảo cụ chấn động bay lên, dâng lên mấy trăm trượng cao, phá toái hư không, xông ra tiểu thiên địa này biến mất tại mênh mang biển mây chỗ sâu. Đây là có chuyện gì? Hầu nghệ nhíu mày, bọn hắn không có đuổi theo, bởi vì biết đuổi không kịp. Hiên Viên nói, hẳn là bởi vì nơi này tế đàn, nơi này vốn là tiên vương tạo hóa, che kín phù văn, thần cấm phong ấn mạnh không gian này, không, có gì ngoài hắn bên ngoài, không, có người có thể tiến đến. Đây là sự thật, chỉ có tiên vương đời sau có thể mở ra, người bình thường nghĩ cùng đừng nghĩ. Tiên vương, đây chẳng phải là nói, tòa này cung điện lối kiến trúc cùng tiên tộc di tích cùng loại. Có người nói nhỏ, đoán được loại khả năng này. Rất có thể là dạng này, chẳng lẽ tòa cung điện này là tiên vương hậu nghệ kiến tạo? Có người hoài nghi. Bất kể nói gì, nơi này khẳng định chôn giấu có đại bí mật. Đây là chúng ta phát tại cơ hội tốt, không bằng tựa cơ cấp sạch thần miếu a, bên trong khẳng định có bảo bối. Không tệ, nơi này có thần cấm bảo hộ, chúng ta vào không được, vừa vận nhân cơ hội này dò xét tính tưởng. Có người đề nghị. Hiên Viên nhíu mày, nói, làm như vậy chỉ sợ không ổn, dù sao cũng là tiên vương lâm mộ, nếu là có thứ gì bị hư hao, vậy thì phiền toái đại điểu. Hiên Viên huynh nói cực phải, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Hầu Nghệ cũng khuyên, ta cảm thấy tòa thần miếu này không có đơn giản như vậy, không phải sớm đã có người đi vào đả bảo. Làm gì trở tới bây giờ? Lời này gây nên đám người của mình, cẩn thận quan sát sau, bọn hắn phát hiện tế đàn trung ương có bàn đá, phía trên trưng bày thịt rượu cùng mấy ấm tiên nương, hiển nhiên là có người lưu lại. Nơi này khẳng định có bảo vật. Hiên Viên nói rằng, hậu nghệ lắc đầu, nói, tòa thần miếu này trải qua tuế nguyệt tân thương, rất có thể là lúc trước tiên vương hậu nhân nơi ở, mặc dù có bảo vật cũng là thuộc về vị kia tiên vương hậu nhân. Đám người trầm mặc, cảm thấy hắn nói có lý, tòa thần miếu này lịch sử quá lâu đời, khả năng thật sự là tiên vương hậu nghệ ở chi địa. Ai, coi công bật độn, thu mạch gì cũng không có chiếm được. Có người ảo não đang lại tới đây, tự nhiên hữu duyên, nói không chừng có ngoại ý muốn thu hồi đâu. Hiên Viên an ủi, bọn hắn ở đây bồi hồi, khôngỆ ý đi. Đám người Thương Thảo mong muốn tiếp tục lục soát, không muốn tay không mà về. Bỗng nhiên, thần miếu rung dậy, tòa này cổ lão tế đàn bắt đầu sụp đổ, hóa thành tro tàn. Cái này làm cho người biến sắc, đến tột cùng là ai phát động thần cấm? Chẳng lẽ là kia bà kiện bảo cụ sao? Hâu Nghệ hỏi, cảm thấy khả năng khá lớn. Có khả năng này, nếu không không có người có thể tới gần bà kiện bảo cụ. Hiên Viên nói rằng, bọn hắn không tâm tâm, còn muốn nếm thử. Nhưng là, thần miếu hoàn toàn sụp ra, hóa thành cho bụi chỉ còn lại tường đổ, nơi nào còn có ba kiện bảo cụ cái bóng. Đáng tiếc nha, đây là Tiên Vương Lâm Tầm, bên trong nói không chừng có Tiên Vương truyền thừa, kết quả cái gì cũng không có tìm tới. Ta cảm thấy nơi này có lẽ có cổ quái. Có người nói, ngươi muốn nói cái gì? Hiên Viên hỏi. Ta luôn cảm thấy tế đàn có gì đó quái lạ, lâu như vậy đến nay, không có nghe nghe tế đàn bảo tắc qua, có thể hết lần này tới lần khác lần này bảo chết, hẳn là có cái gì cự ngầm. Hiên Viên trước mắt ánh sáng lấp lóe, hắn lập tức vận dụng pháp trận, rung động ầm ầm, nơi này run dậy dữ dội, nham tương dâng lên, giống như là hỏa sơn khôi phục. Cự thạch nấp nô Toàn bộ khu vực đều tại sụp đổ, giống như là có cái gì hung thú tử viễn cổ leo ra, để nơi này cảnh tượng xoà người. Cuối cùng, tế đàn hoàn toàn nát bấy, nơi này lại không bất kỳ trở ngại nào, khôi phục như lúc ban đầu, giống như là chưa từng xảy ra cái gì. Nơi này có cự ngầm, chúng ta vào xem." Hiên Viên nói rằng, lúc này dẫn đầu bước vào. Hai người khác theo sát phía sau, tòa thần miếu này hoàn toàn chính xác có bí mật, đáng giá truy đến cùng. Chương 398, Lôi phạt Giang Lâm, Tiên Vương thần tính, 2, Chương 398, Lôi phạt Giang Lâm, Tiên Vương thần tính, 2 Trên bảy đá mấy chương ghế đá phát ra mịt mờ hào quang, có khắc họa rườm rà đường vân, có thần bí ký hiệu ẩn hiện. Bọn hắn vừa bước vào đến, trên băng ghế đá ký hiệu liền nở rộ quang huy, bao phủ lại bọn hắn. Ba tên cường giả tiêu thảm, nhục thân trong nháy mắt giải thể, bị đánh giết, nguyên linh cũng bị xóa đi. Không tốt, mau lui lại ra ngoài. Hiên Viên sắc mặt trắng bệch, lạnh cả người, cấp tốc lui lại. Nơi này ký hiệu quá, ta dị cùng đáng sợ, căn bản không thể chống đối, nhiễm phải liền sẽ hình thần câu diệt. Hầu nghệ, lực mục giống nhau tiêu to, xoay người bỏ chạy. Ta không tin tà, nơi này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Không phải sẽ không phát sinh như thế không hợp tối thượng sự tình. Hiên Viên cắn răng, hắn mặc dù đạo thoát, nhưng là nhục thân bị trảm, Nguyên Linh Suite nửa ma diện, chất vận không chịu nổi. Nơi này tế đàn rất quỷ dị, liền Tiên Vương hậu nhân đều nứt hận, hắn không dám tùy tiện xông vào, quyết định trở về. Đi, đi mặc khác hai tòa tế đàn nhìn xem. Hầu nghệ cũng không cam chịu tâm. Nhưng mà, khi bọn hắn đang lâm mặc khác hai tòa tế đàn lúc phát hiện, phía trên cũng xuất hiện phù văn, chấn áp bốn phía, khiến cho bọn hắn khó mà cất bước. Chúng ta chú kế, cái này ba tòa tế đàn là phong ấn chi địa, không được người ngoài tiếp cận. Hỗn đàn, ta không tin Tiên Vương hậu nhân làm sao lại bố trí thủ đoạn như vậy, ta cũng không tin không cách nào thông quan. Ba vị chuẩn tiên vương cùng nhau công phạt, các loại đại thuật tế xuất, đánh thần miếu lay động, phù văn sáng chói. Cuối cùng, bọn hắn thở hổn hộc, sắc mặt tái nhợt, máu me khắp người, rốt cục phá vỡ trùng điệp phù văn, phóng tới thần miếu cuối cùng. A, đó là cái gì? Ba người kinh ngạc, tế đàn cuối cùng có ba miệng quan tài đồng, tản mắt ra kinh khủng chấn động, giống như là phong tọa bà tôn thần ma. Chơi ạ, đây là trong truyền thuyết Thanh Đồng đỉnh sao? Nó thế mà xuất thế rồi, bị người móc ra rồi. Lực mục kinh hồn. Thanh Đồng đỉnh chảy xuôi thần thánh khí tức. Trần ngập ra nhàn nhạt hào quang, nắp đỉnh đã sụp lên, lộ ra cảnh tượng bên trong, ba người lập tức ngây người. Ở đằng kia thanh đồng đỉnh bên trong, nằm ba bộ thi hài, mỗi người đều cao đến mấy trượng, cơ thể hoành mảnh, giống như lưu ly đúc thành, tản mát ra mênh mông sinh mệnh tinh khí. Bọn hắn cũng không tử vong, nhục thân bảo trì hoàn hảo, sinh động như thật, tản mát ra uy thế ngập trời, chấn nhiếp quần hùng. Ba người tim mật một lúc, cảm nhận được sợ hãi, bọn hắn nhận biết trong đó hai người đã từng nhìn thấy qua trên bức họa đồ án. Đây là Cổ Tiên đỉnh chiến tướng, tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nói, bọn hắn từng tham dự qua tiên giới đại loạn, chiến bại mà chết ở đây? Hiên viên giật mình, chúng ta không nên tới, Tiên Vương hậu nhân đều vẫn lạc nơi này, chúng ta càng thêm nguy hiểm, không nên đặt chân chỗ này cổ địa." Hầu nghệ thở dài, tràn ngập hối hận. "Đi, chúng ta mau chóng rời đi nơi này." Hiên viên thúc giục nói, hắn cảm giác khu cổ địa này quá quỷ dị. Thế đàn bên trên phủ văn tiêu đốt, thường hực chói mắt, chiếu rọi hư không, đem bọn hắn bao phủ. Đỏ tươi hỏa diễm dâng lên, cháy hung hực, đốt cháy bọn hắn, muốn luyện rơi nhục thể của bọn hắn. "Không tốt, phủ văn này không chỉ có ẩn chứa có thần bí lực lượng, còn có nguyên dược." Hiên viên quát. "Nơi này phủ văn là thần minh lưu lại, đặc biệt nhằm vào Tiên Vương hậu nhân." Thuần Nữ không biết rõ có bao nhiêu tuyết nguyệt không có biến mất, sớm đã khô cạn. Hiện tại bởi vì bọn hắn vượt quan, dẫn phát tế đàn phản kích, dẫn đến ánh lửa bừng bừng nhảy vọt, bị bỏng bọn hắn. Đây là thần minh nguy rủa, nhất định phải lập tức rút đi. Lục Mục vội vàng hô, nơi này thật quá nguy hiểm, để bọn hắn cái gì. Đi không đổi rồi, những phù văn này sẽ lẫn, tạo dựng kiên cố phù văn mạng lưới, đem chúng ta vây khốn, vô luận như thế nào giãy giụa đều không dụng. Hiên Viên cười khổ. Những phù văn này là đặc biệt nhắm vào Tiên Vương hậu nhân, cho nên mới lợi hại như vậy, để bọn hắn thúc thủ vô sách, vô kế khả thi. Chẳng lẽ cứ như vậy chết mất, thực sự không cam tâm a. Hầu Nghệ gầm thét, hắn là chuẩn tiên vương cảnh, tự nhiên có ngạo khí, không muốn ngồi chờ chết. Liêu Mạc A, hy vọng có thể sống sót. Hiên Viên cắn răng, thế ra bảo kính lơ lửng ở trên đỉnh đầu không, rủ xuống ánh sáng ngông lung huy, ngăn cản được phủ văn xâm nhập. Ta cũng liều mạng. Lục Mục cũng lấy ra bảo kính, vẫy xuống tán lạn dáng lạnh, trợ giúp Hiên Viên chống cự. Chúng ta liên thủ, chung độ kiếp khó, ai cũng không thể tự mình rời đi. Trong thần miếu phủ văn sẽ lẫn, càng phát ra tràn đầy, những này ánh lửa nhảy chập chờn, đem mọi người bao phủ. Hiên Viên Hầu Nghệ cùng bộ lạc dũng sĩ ra sức vật lộn, đem hết khả năng, chỉ cầu có thể sống sót. Đương nhiên, phù văn tăng vọt, hóa thành vô biên biển lửa, đem bọn hắn thôn vệ, cháy hư hực, đem ba người bà phụ. Chúng ta phải chết ở chỗ này sao? Hầu Nghệ gào thét, ta không cam tâm, tung hành chư thiên vạn giới, vậy mà táng thân nơi này, không được a. Lực mục phẫn uất, ta là tiên vương hậu nhân, nhất định trở thành chí tôn, tại sao có thể như vậy chết đi? Hiên Viên ngẩng mặt lên trời thất giải, hắn xương cốt phát ra đốm đốm tâm thành, giống như là muốn bất đoạn. Ta là nhân tộc tử tôn, làm sao lại chết ở chỗ này? Thanh âm của bọn hắn dần dần nhỏ yếu, bị phù văn nuốt hết. Nơi này khôi phục lại bình tĩnh, tế đàn bên trên phù văn dập tắt, tế đàn biến ngảm đạm. Ba miệng thanh đồng đỉnh dâng lên quang huy, phóng tới thần miếu cuối cùng. Bọn chúng phân biệt đâm vào ba miệng quan tài đồng bên trên, sau đó lại bay trở về, vây quanh kia ba kiện đồ vật đi dạo. Ba miệng đỉnh va chạm, phát ra tiếng kim loại rung, sau đó chậm rãi rơi xuống, lọt vào ba miệng trong quan tài đồng. Đây là có chuyện gì? Hầu lệ bọn người tất cả đều biến sắc. Chẳng lẽ nói, nơi này ba chiếc quan tài chính là tiên vương di cốt? Hầu lệ hỏi, trừng cả mắt lên tiếp xanh mơn mởn, tràn ngập vẻ tham lam. Có lẽ là, cũng có thể là không phải." Hiên Viên nhíu mày, không quá khẳng định, dù sao Tiên Vương hậu nhân đều chết bởi nơi này, chuyện này phát ra quỷ dị, không thể không phòng chuẩn bị. Bất kể có hay không là, tóm lại là đồ tốt, chúng ta vận khí không tệ." Hâu Nghệ nói rằng, bọn hắn lần nữa lên đường, mong muốn xâm nhập tìm kiếm. Phiên địa vực này không đơn giản, không biết rõ mai táng có bao nhiêu anh linh, chúng ta cần cẩn thận." Hiên Viên cảnh cáo, không được chủ quan. Tiến lên không xa, bọn hắn liền gặp phải phiền toái, mấy tên lão giả xuất hiện, cản trở bọn hắn đường đi, phi thường cường đại, đều là nửa bước thần hoàng cảnh giới. Các ngươi ba cái bố lại giám sông vào căn khu, mau mau rời đi. Trong đó có người chết móc. Chúng ta không phải cố ý mạo phạm, chỉ là nghe nói nơi này có ba miệng thần bí quan tài đồng, chuyến tới để xem xét, không có ác ý." Hiên Viên nói rằng, "Nguyên bản các ngươi là vô tội, nhưng là, đã các ngươi đã bước vào mảnh đất này, vậy sẽ phải trả giá đắt, cùng chúng ta đi hình đường lính tội a." Lính tội? Hầu nghệ bọn người nhíu mày, nơi này là tiên điện tổ địa, là bậc nào địa phương trọng yếu, người nơi này tại sao lại tìm tới bọn hắn? Tiên Vương hậu nhân xúc phạm cấm kỵ, sát hại đồng loại, lẽ gian lên để tội, các ngươi mặc dù không phải tiên vương hậu nhân, nhưng cũng muốn tiếp nhận trừng phạt. Mấy tên lão giả nghiêm túc nói, "Cái gì? Hầu nghệ cùng Hiên Viên kinh hãi, thế nào lại là loại kết quả này, không chỉ có không có thả bọn họ đi, ngược lại muốn đưa bọn hắn tiến hình đường." "Các ngươi không thể làm như vậy, chúng ta cũng không vi quy, không thể dạng này đối chúng ta." Lực Mục nói rằng. "Hừ, các ngươi trạm đến Tiên Vương cấm kỵ, mặc kệ như thế nào, nhất định phải tiếp nhận chế tài, bằng không mà nói, ngày sau các ngươi sẽ tiếp tục nhập trướng." Mấy tên lão giả lạnh lùng nói ra. Chương 399, làm to chuyện, 1, chương 399, làm to chuyện, 1. Hiên Viên cũng mở miệng Ngươi nói sai, yêu tộc cũng không phải là không hợp, mà là lẫn nhau căm thù, cái gọi là nhân tộc cùng yêu tộc kỳ thật bất quá là đồng nguyên thôi, không cần thiết đại động can qua như vậy. Hừ, ngươi coi là ta không biết được ngươi nhân tộc tại Mưu vậy sao? Yêu tộc đạo sĩ cười lạnh nói ra. Đám người kinh ngạc, hẳn là thật đúng là bị hắn đoán đúng. Nếu không phải nhân hoàng năm đó kế sách làm cho Thiên Đình vỡ nát, bây giờ khởi dụng nhị các loại tàn phá bừa bãi. Nếu biết chúng ta Mưu đồ, vậy liền thúc thủ chịu trói đi." Hiên Viên nói ra, trên người hắn tỏa ra lạnh thấu xương sắc cơ, để cho người ta không rét mà run. Chớ có can giỡ đã chính là Thái Ức Kim Tiên cảnh giới cao nhân, cho dù các ngươi nhân tộc liên lên tay cũng không phải ta chi đối thủ. Yêu tộc đạo sĩ rất ngạc khí, mặc dù hắn chỉ là phổ thông Thái Ức Kim Tiên, nhưng bởi vì sống đủ lâu, kinh nghiệm chiến đấu đầy đủ phong phú. Có đúng không? Vừa dứt lời, hiên viên xuất lĩnh lấy nhân tộc dũng sĩ phóng tới vị này cường giả yêu tộc. Hỗn lệ, nhân tộc bộ lạc dũng sĩ toàn bộ gia nhập chiến cuộc. Kẻ như Du Dế, giáng tại ta trước mặt làm càn, muốn chết cường giả yêu tộc nổi giận. Hai tay của hắn kết ấn đánh ra công kích đáng sợ, đây là yêu thuật, yêu văn trưởng. Hai phe va chạm, cường giả yêu tộc trực tiếp bại lui, sắc mặt tái nhợt khỏe miệng chảy máu. Hắn ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm Hiên Viên, tựa hồ phải nhớ kỹ hắn, ngày sau trả thù lại. "Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau chóng chạy tới mục tiêu sau điểm." Hiên Viên từ tốn nói. Cương Giả yêu tộc lau máu tươi bên mép, ánh mắt văng lánh nhìn xem Hiên Viên bọn người. "Các ngươi sẽ vì này bỏ ra giá cao thảm trọng," nói xong hắn quay người rời đi. Hiên Viên lắc đầu bật cười, xem ra hắn đem chính mình xem như nhân tộc chủ cột, đáng tiếc hắn quên, yêu tộc cũng không phải là nhân tộc minh hữu. Yêu tộc cùng nhân tộc từ xưa đến nay đều là thế bất lưỡng lập cừu hận, lại thế nào có thể trở thành minh hữu. Nhân tộc dũng sĩ nhao nhao biểu thị đồng ý. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa chênh chóc, từ đầu đến cuối không thể tránh né a." Hiên Viên tở dài nói. Hắn nhìn thấy rất rất nhiều, thời đại này nhất định tràn ngập chiến hỏa, nhất yêu bất lững lập. "Hiên Viên huynh đệ, chúng ta vẫn là đi mau đi, nơi này không an toàn." Nhân tộc Dũng Sĩ khuyên giải, cảm thấy Hiên Viên nghĩ quá lâu dài, không thực tế. Hiên Viên cười cười, "Ta biết." Sau đó, đám người tiếp tục tiến lên. Trên đường lần nữa gặp phải nguy hiểm, có sinh vật khủng bố tập kích, nhưng đều bị Hiên Viên bọn người trấn giết. Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, giống như là long ngâm, lại như là hổ khiếu, vô cùng uy nghiêm. "Đây là quái vật gì?" Chẳng lẽ có rồng hoặc hổ đang thủ hộ bảo dược?" Hầu Nệ nói ra, đám người nhìn kỹ lại, chỉ thấy phía trước hắc vụ tràn ngập, trong lúc mơ hồ có thể thấy khổng lồ dữ tận thân ảnh, phảng phất là to lớn sơ nhạc, đang nằm hư không. Uy áp như vậy quá cường liệt, đám người cảm giác trái tim đang run rẩy. Hiên Viên híp mắt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương tán phát khí tức hung sát, cực độ khát máu, còn có lấy vô tận đoán niệm cùng sắp phạt. Tiếng gầm gừ càng ngày càng vang dội, cả tòa núi rừng đều đang chấn động, giống như là ngày tận thế tới. "Không tốt, đây là thi quỷ, không rõ đồ vật." Hầu Nệ kinh hô. "Thi quỷ? Đây là cái gì?" Hiên Viên huynh đệ Loại vật này cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối nhiễm không được." Hầu nghệ nhắc nhở. Đám người nghe xong hít vào khí lạnh, không nghĩ tới lại còn có bực này đồ vật. Hiên Viên huynh đệ mau trốn, nơi này quá nguy hiểm có người vội vàng nói. Cái kia thi quỷ giống như phát giác được đám người tồn tại, đột nhiên ngẩng mặt lên trời tê minh, thanh âm càng thêm to rõ, rung động tiểu tiêu. Theo sát lấy nó dương nhanh múa vuốt đánh giết mà đến. "Lùi!" Hiên Viên hô. Đám người cấp tốc triệt thoái phía sau, tránh né cái nải thi quỷ. Hiên Viên huynh đệ đi mau. Thi quỷ tốc độ nhanh vô cùng, thời gian nháy mắt liền đuổi tới trước mặt mọi người, mở ra miệng to như chậu máu thôn phệ. Nghiệt trướng, dáng can đảm thương ta hiên viên hưng đệ. Hầu nghệ quát lớn, toàn thân nở rộ qua mang, cầm trong tay cùng tiến vào tới. Thi quỷ bị xuyên thủng phân vụn, nhưng không có chảy ra máu. Thi quỷ bị đau gắt, lộ ra cảnh nhẫn biểu lộ. Nó mở ra miệng to như chỗ máu, phun ra đáng sợ hắc ám chi quang, hướng phía Hầu nghệ bọn người bao phủ tới. Hầu nghệ sắc mặt nghiêm trọng, kéo cung cài tên, bắn ra mấy chi mũi tên bắn thủng cái kia hắc ám chi quang. Hầu nghệ bắn ra mỗi mũi tên vũ đều sắc bén vô địch, tùy tiện xuyên qua thi quỷ cứng rắn làn da. Thi quỷ lồng ngực bị xuyên thủng, chảy ra dòng máu đỏ tươi. Nogaget, thân thể kịch liệt lay động, muốn thoát khỏi hầu nghệ công kích. Cho ta cút ra đây. Hiên viên hết lớn, thi triển ra cái thế quyến pháp, hóa thành đáng sợ ánh sáng chấn áp tới. Thi quỷ nhục thể nổ tung, hóa thành tro bụi. Động nhiên, sâu trong lòng đất truyền đến đáng sợ Gàget, chấn nhiếp trừ thiên vạn giới. Chỉ gặp tại cái kia phá toái khắp mặt đất sông ra cao mấy chục trượng to lớn sinh linh, toàn thân đen như mực, lóe ra bằng lãnh tà ác o quang. Hắn giống như là ma quỷ, toàn thân da thịt hiện ra màu xanh lá, mang theo nồng đậm mùi hôi thối, làm cho người ngạt thở. Đây là quái vật gì, làm sao xấu như vậy lậu? Ta trời ạ. Đây quả thực giống địa ngục bò ra tới ác quỷ, quá kinh khủng. Nhân tộc bộ lạc Dũng sĩ kinh dị, cảm giác dùng mình, đó căn bản không phải nhân loại. Thi quỷ gầm thét hướng nhân tộc đánh tới, lực lượng của hắn vượt quá tưởng tượng. Rít. Nhân tộc Dũng sĩ cùng nhau bộc phát, tế ra các loại binh khí, thi triển bén nhọn nhất công phạt lên chiến thi quỷ. Thi quỷ quá kinh khủng, lực lớn vô cùng, trong lúc giơ tay nhấc chân vỡ nát núi lớn, ngay cả sơn mạch đều luôn sụp đổ. Đại địa lay động, thi quỷ công phạt lực quá mạnh, mỗi lần xuất thủ đều tạo thành tính hủy diệt phá hư. Nhân tộc Dũng sĩ phòng ngự căn bản ngăn cản không nổi, bọn hắn liên tục bại lui. Hầu Nghệ bị thi quỷ quát trúng, nửa thân thể kém chút gãy mất, hắn phun ra miệng lớn một bãi máu. Không hổ là thi quỷ, quả thật đáng sợ, nếu là đơn đả độc đấu, không người là đối thủ của nó. Hầu Nghệ sợ hãi nói: "Hiên viên chẩm mặc, loại chiến đấu cấp bậc này hắn tham dự không tiến vào, cần dựa vào nhân tộc dũng sĩ." Nhân tộc dũng sĩ liên tục bại lui, có chút dũng sĩ thậm chí đã bị thương. "Hiên viên huynh đệ, ngài coi chừng, ra hỏa này quá cường đại, khó đối phó." "Hiên viên huynh đệ, chạy mau đi, không phải vậy chúng ta đều muốn chôn vùi nơi này." Nhân tộc dũng sĩ la lớn, để hiên viên rời đi nơi này, bằng không bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thi quỷ gào thét, chấn bốn phía dãy núi lay động, cây cối sụp đổ, nham thạch rạn nứt. Hiên Viên tằn răng, hắn sao lại bỏ qua đồng bạn? Hỗn hổ, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, cho dù là thi quỷ cũng có thể chống lại. Hừ, chúng ta tộc thì sợ gì bất cứ địch nhân nào? Hiên Viên lạnh nhạt mở miệng. Hắn toàn thân kim hà sáng chói, khí tức cuồn cuộn, tựa như thần trì, tay cầm Lôi đỉnh chi kiếm chém vào đi qua. Thi quỷ huy quyền đập tới, cùng Hiên Viên giao thủ, bộc phát kịch liệt va chạm, đánh hư không đều tại phá toái. Hầu nghệ bọn người chấn kinh, Hiên Viên có thể cùng thi quỷ chạm giết, cái này đúng là bất phàm. Cái này thi quỷ nhục thân rất cứng hãn còn là đạt tới tiên hoàng cấp độ." Hầu nghệ kinh ngạt nói: "Thi quỷ nhục thân cường hãn, chúng ta nhân tộc mặc dù nhục thân yếu đuối, nhưng lại thắng ở linh hoạt cùng kỹ xảo có người nói. Hiên viên bọn hắn không phải đông đúc, tự nhiên minh bạch thi quỷ trố đáng sợ, nhưng là vẫn như cũ không chịu từ bỏ." Chương 399, làm to chuyện 2, chương 399, làm to chuyện 2. "Thi quỷ hoàn toàn chính xác đáng sợ, nếu không có bọn hắn hợp lực, tuyệt sẽ không chống lại, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi." Hiên viên huynh đệ, chúng ta nhanh chịu không được, ngươi đi mau a." Nhân tộc dũng sĩ lớn tiếng kêu gọi, để hiên viên rời đi nơi này. Ha ha ha, ai cũng không có khả năng rời đi nơi này, đều cho ta đi chết đi." Thi quỷ cuồng ngạo cười, song trưởng đánh ra, âm trầm lực lượng quét sạch bát hoang lục hợp, những nơi đi qua cỏ cây khô héo, đốt sạch phá trụi. "Không ổn a, thi quỷ quá cường đại, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi, hiên viên huynh đệ hay là đi nhanh lên đi, chúng ta thế như kéo dài thời gian." Nhân tộc dũng sĩ lo lắng nói ra, bọn hắn toàn lực ngăn cản thi quỷ tiến công. "Không tệ lắm, lại còn có nhiều người như vậy nguyện ý vì ngươi bán mạng, đáng giá vui mừng." Hầu nghệ cười, ánh mắt trống vắt, hắn ung dung không đội kéo cùng bắn tên, bắn về phía thi quỷ mi tâm. Mưa tên bay tán loạn, Thi quỷ đưa tay ngăn cản, đem tất cả mũi tên ngăn trở. Thi quỷ gầm ghét, toàn thân bốc lên khói đen, đó là bị Hầu Nghệ bắn trúng, dẫn đến bốc cháy lên hòa diễm, phát ra trận trận kêu thảm. "Ta mặc kệ ngươi là vị nào đại thần chuyển thế, nếu ngươi lựa chọn che chở nhân tộc, kim nhập như các loại mơ tưởng rời đi nơi này." Thi quỷ gầm ghét, khí tức của hắn càng thêm năng nượp. "Ngươi lời nói, thật làm cho người phiền chán." Hầu Nghệ nhíu mày, trên mặt hiện hiện vẻ chán ghét. Thi quỷ giống to, toàn thân phun trào ngập trời hắc khí, hình thành khủng bố gọn sóng, quét sạch hư không, ba phủ lại địa, hướng về Hầu Nghệ bọn người ép xuống. Nhân tộc Dũng Sĩ không chịu nổi thi quỷ uy thế, thân thể không ngừng nổ tung, hóa thành huyết vụ tràn ngập tại trong khu vực này. "Hiên Viên huynh đệ, ngươi đi mau, chúng ta thế như tranh thủ thời gian." Nhân tộc Dũng Sĩ gầm thét, bọn hắn dùng hết lực lượng cuối cùng, đem thi quỷ của lấy, cho Hậu Nghệ chế tạo cơ hội đào tẩu. Hậu Nghệ run sợ, muốn rách cả mí mắt, nhìn xem nhân tộc Dũng Sĩ bị thi quỷ giết chết, con mắt đỏ bừng. "Ta chính là Hiên Viên thị Hậu Nghệ, tuyệt không cho phép nhũ đồ lục tộc ta." Hậu Nghệ gầm to. Hắn vận chuyển huyết mạch chi lực trong cơ thể, bộc phát sàn lạn thần huy, tay cầm lôi đỉnh chi kiếm thẳng hướng thi quỷ. "Nhân tộc!" Thi quỷ kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà gặp được nhân tộc hậu đại. Ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Thi quỷ hư vấn, hắn nhanh chân phóng tới hậu nghệ. Hậu nghệ hét giận dữ, tóc dài đầy đầu vung động, thân thể phát ra sáng chói thần quang, cùng thi quỷ chém giết. Ngươi là hiên viên thị hậu nhân, vậy càng tốt hơn xử lý, ta liền đem ngươi bắt đi xem như lô đỉnh, luyện thành cương thi. Thi quỷ lanh không nói. Thi quỷ hung uy ngập trời, quét ngang qua, đem tất cả nhân tộc dũng sĩ đều làm cho không ngừng rối lại, chất vật ho ra máu. Hậu nghệ lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là cùng thi quỷ so sánh lại có cực đại trên lệch. Thi quỷ thực lực cường đại, có được so sánh tiên tôn thực lực, căn bản không phải hậu nghệ có thể chống lại. Ngươi muốn tìm cái chết, bản tọa liền thành toàn ngươi. Hậu nghệ nổi giận, thôi động Thiên Viên kiếm, chém ra vô biên kiếm khí, cùng thi quỷ trầm quyết, âm vang rung động. Hậu nghệ kiếm pháp sắc bén, cùng thi quỷ nhục thân đối cứng, cọ sát ra chói lọi hỏa tinh, tóe lên từng cơn sóng ngợn. Hậu nghệ càng đánh càng hăng, nhục thể của hắn nợ dụ hào quang, phù văn dày đặc toàn thân, tựa như mặc vào áo giáp giống như, chiến lực tăng lên mấy lần. A, ngươi cái này nhục thân không sai. Thi quỷ ăn nhiều đã, lộ ra vẻ tham lam. Ngươi huyết dịch tuần chứa bàng bạc sinh mệnh tinh hoa. Ta muốn tôn vẻ ngươi, tăng cường ta nhục thân." Thi quỷ nhế răng cười, hắn bổ nhào tiến lên, há miệng cắn về phía Hậu Nghệ cái cổ, muốn hút khô Hậu Nghệ. Hậu Nghệ dùng sức, đem Thi quỷ răng nổ, lập tức dùng sức bổ về phía Thi quỷ. Thi quỷ né tránh, tránh đi Hậu Nghệ chí mạng công kích, cũng cấp tốc xuất thủ, đem Hậu Nghệ trấn áp. "Hắc hắc, cùng ta đấu, ngươi còn kém Shadow." Thi quỷ nhế răng cười, mang theo nồng đậm tà khí. Hậu Nghệ phẫn nộ, không nghĩ tới chính mình đường đường nhân tộc Hậu vối, thế mà bị Thi quỷ bắt. "Ta khu phục, coi như ngươi là Thi quỷ, ta cũng không nhận thua." Hậu Nghệ nói ra, hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, chưa từng thỏa hiệp. Không biết tốt xấu, cái kia ta liền luyện trên ngươi." Thi quỷ lạnh giọng nói, trực tiếp thi triển bí thuật, đem hậu nghệ luyện thành cương thi. Hắn cả người quấn đen nhánh thi khí, giữ tợn đáng sợ, giống như ma thần dáng thế, làm cho người sợ hãi. Hắn há mồm phun ra màu xanh sẫm độc, ăn mòn hư không, đem hậu nghệ bao quạ. Hậu nghệ cơ thể phát sáng, toàn thân phủ văn chảy xuôi, giống như là mặc giáp trụ lấy áo giáp, ngăn cản kỳ độc. "Hừ, chút tài mọn, có thể nào thương ta?" Hậu nghệ cười to. Hắn cơ thể phóng ánh sáng long lanh, giống như là lưu ly li đúc thành, chảy xuôi bảo huy, không e ngại kỳ độc, ngược lại đối với thi độc có chút khát vọng. Hầu nghệ ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân phát sáng, xương cốt chấn minh, toàn bộ thân thể biến thành sắc hồng sắc, giống như muốn bốc cháy. Huyết dịch của hắn sôi trào, chảy ra nóng bỏng nham tương, dung nhập trong da thịt, chống cự tử độc. Hầu nghệ dục hỏa trùng sinh, da thịt của hắn nóng ánh trong suốt, giống như là lưu ly li bảo thạch, phát ra bảo huy, đem thi độc đốt cháy. Loại kịch độc này ngay cả thánh nhân đều gánh không được, ngươi cho là mình có thể may mắn thoát khỏi sao? Ngoan ngoãn trở thành ta đồ ăn đi." Thi quỷ gườ to. Hầu nghệ quát lạnh, toàn thân xích hồng, giống như là muốn bốc cháy lên, hắn toàn thân chảy xuôi phù văn, giống như hóa thành thần linh, khí thế liên tiếp trở cao. Hậu nghệ nhục thân càng phát kiến cố cùng cường đại, giống như là hóa thành lưu ly li thần ngọc giống như. Ngoài ra, huyết mạch lực lượng của hắn triệt để bộc phát, cả người đều bốc cháy lên, bắn ra vạn trượng thủy thải. Hậu nghệ huy động trường kiếm, phách trảm thi quỷ, tới đại chiến, bộc phát ra sáng lạn quang mang. Thi quỷ bị đánh lui lại, thân thể xuất hiện mấy đạo vết kiếm sâu, máu me đầm đìa. Đây là cái gì lực lượng của quái? Vậy mà có thể khắc chế ta thi độc. Hậu nghệ nhục thân có thể xưng nghi tiền, thế mà đem thi độc hóa giải. Thi quỷ kinh ngạc, không còn dám chủ quan, song phương lần nữa kịch liệt giao phong. Hắn tế ra ở mình Mấy ngàn tên âm binh đều xuất hiện, thẳng hướng Hầu Nghệ, mỗi người đều phát ra khí tức âm trầm, làm cho người dùng mình. Hầu Nghệ giống to, huy động Lôi Đình chi kiếm, chém ra quang mang hùng hực, cùng rất nhiều âm binh kịch liệt chém giết. Hầu Nghệ dục huyết phân chiến, toàn thân hào quang màu vàng nóng rum lung, lung, cơ thể lưu động sáng chói thân hình, kiếm pháp của hắn quá lăng lệ cùng bá khí, kiếm kiếm đâm bên trong âm binh lòng ngực, khiến cho mất mạng. Những âm binh này chỉ là phổ thông quân tốt thôi, căn bản ngăn không được Hầu Nghệ, rất nhanh liền vỡ lạc. Thi quỷ giận dữ, hắn hiệu lệnh âm binh kết thành chiến trận, cộng đồng xuất kích. Chiến kỳ lay động, hắc vụ quay cuồng, thi khí bành trướng, vô tận thi hồn tiêu gen. Bọn hắn tổ hợp thành đại quân, hướng về hậu nghệ nghiền ép mà đi. Đây là thi quỷ đặc biệt thần thông, có thể triệu hoán âm binh, ngưng tụ ra đại quân vây giết địch thủ. Hậu nghệ thép rải, toàn thân phát sáng, huyết dịch sôi trào, giống như lò luyện, đốt cháy khắp nơi, đem rất nhiều âm binh đốt vỡ nát. Nhân loại đáng chết, đừng để ta bắt sống ngươi, nếu không nhất định phải để nhũ cầu sinh không có khả năng, muốn chết không được. Thi quỷ giống to. Ngươi loại rác rưởi này, coi như sống sót lại có thể thế nào, bất quá là kéo dài hơi tàn thôi, ta khinh thường tại sát nhũ. Hậu nghệ khinh bị nói. Hắn phi thường cường thế, Nâng quyền ấn sát thi quỷ, đánh thi quỷ đẫm máu, thân thể rạn nứt, kém chút sụp ra. Chương 400, chiến cứ ưu thế, 1. Chương 400, chiến cứ ưu thế, 1. Người trung binh tộc bộ lạc dũng sĩ cũng phối hợp hậu nghệ cùng hiên viên từ hai bên bắt đánh, đối với thi quỷ hình thành tuyệt sát chi thế. Các ngươi sẽ trả giá thật lớn. Thi quỷ gầm ghét, dẫn đầu đông đảo thi quỷ chủ sát, muốn giết ra trùng vây dợi đi nơi này. Đáng tiếc, hậu nghệ cùng hiên viên đều vô cùng có chơi. Bọn hắn mặc dù không phải thánh giả nhưng là thực lực nhưng vượt xa thi quỷ. Thi quỷ cuối cùng vẫn bị chém dụng đầu lâu, chết thảm tại chỗ. Nguy hiểm thật Những âm binh này quả thật lợi hại, vừa rồi kém chút bị âm binh gây thương tích, may mắn ta có kim đan hộ thân. Hầu Nghệ lòng còn sợ hãi. Thi quỷ lúc sắp chết nói, những âm binh này chính là thượng cổ đại chiến bên trong để lại thi thể, kinh lịch mấy trăm năm mà không mục nát, hóa nghiệm cực kỳ nồng đậm. Bởi vậy, âm binh trong chiến đấu thường thường sẽ chiếm theo ưu thế. Nếu không có hậu nghệ cùng Hiên Viên thực lực quá mức này tiên, hôm nay chỉ sợ cũng nguy rồi. Hầu Nghệ nhìn về phía những bộ lạc kia dũng sĩ, lộ ra vui mừng biểu lộ, bọn hắn quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Hầu Nghệ cùng Hiên Viên nhìn nhau, đều lộ ra vẻ hài lòng, sau đó liền rời đi nơi này. Bọn hắn sau khi đi, bộ lạc Dũng sĩ bắt đầu thu thập vùng địa vực này, nơi này có quá nhiều thi cốt, cần dọn dẹp sạch sẽ. Không lâu, Hầu Nghệ cùng Hiên Viên đi vào Bắc Hải biên giới chỗ. Ở chỗ này có 12 quạ cự thạch vần quanh, mỗi cái trên đá lớn khắp đầy đồ án, có vẽ lấy núi non sông ngòi có vẽ lấy hung thú ác cầm, thậm chí có vẽ lấy mãnh hổ giao long các loại, sinh động như thật, làm cho người ta cảm thấy không hiểu cảm thụ. Hầu Nghệ cùng Hiên Viên leo lên tòa thứ 9 tự thạch, đứng tại trên tảng đá quan sát tứ phương cảnh tượng. "Sư đệ, nhữ khả biết nơi này là nơi nào?" Hiên Viên hỏi. "Nơi này từng là Tây Vương Mẫu chỗ cư trú." Hầu Nghệ đáp. Hiên Viên nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, lại là trong truyền thuyết Côn Lôn Sơn, ta từng nghe tổ tông đề cập qua nơi này. Ta quan sát nơi đây, nơi này linh khí thịnh vượng lại dữ dả, hẳn là thượng cổ đại tiên độ phủ, nơi này có tiên khí tràn ra." Hâu Nghệ nói ra. Toàn này Côn Lôn Sơn cũng không nhỏ, mà lại rất rộng lớn, hắn cùng Hiên Viên leo lên viên thứ 8 cử thạch. Viên thứ 7, viên thứ 6, viên thứ 5 trên đá lớn có khắc các loại đồ án, có thể là phong thủy các cục, có thể là hung thú đồ đằng, càng có thần nữ chơi đùa. Viên thứ 3 trên đá lớn có khắc các loại phù văn, giống như là một loại bí thuật, cũng hoặc là là vật liệu lực khí. Viên thứ 3 trên đá lớn càng thêm to lớn minh ông. Hầu Nghệ cùng Hiên Viên leo lên viên thứ 4 cự thạch, đứng ở trước vách núi, quan sát phía dưới, nơi này mây mù bốc hơi, hào quang lập lòe, giống như tiên cảnh. Hầu Nghệ cùng Hiên Viên tiếp tục leo lên viên thứ 5 cự thạch, đi vào trên đỉnh núi nhìn ra xa khắp nơi. Sư Đệ, ngươi có hay không cảm thấy nơi này không giống bình thường? Hiên Viên hỏi. Hoàn toàn chính xác, chúng ta phảng phất tại mặt khác thế giới. Hầu Nghệ đạo, ánh mắt quét về phía phương xa, trong lúc mơ hồ có lôi điện lập lòe. Nơi này từng có qua đại chiến, hủy diệt quá nghiêm trọng. Dù cho cách nhiều năm như vậy vẫn như cũ có thể cảm nhận được chiến hỏa tác động đến qua vết tích. Hầu nghệ thở dài, hiên viên bắt đầu, nói nơi này đã từng mai táng qua vô số cường giả, đây là tiên nhân chiến trường a. Nơi này đã từng là chư tiên nơi rừng chân chi địa, bây giờ rách nát đã đủ để chứng minh, tiên nhân mất đi, bọn hắn vật lưu lại không còn tồn tại. Ta nhớ kỹ nơi này đã từng có tòa cung điện. Hiên viên đột nhiên chỉ về đằng trước nói ra, "Ân, hoàn toàn chính xác có tòa cổ xưa cung điện." Bọn hắn leo lên viên thứ 6 cử thạch, nơi này là tiên hạ xoay quanh bay múa tường thủy chi địa, ở chỗ này kiến tạo có quần thể cung quy. Ta nhớ kỹ lúc trước có vị đại nhân từng tại nơi này uống rượu làm vui, ta gặp qua hắn." Hiên Viên hồi ức lúc trước tình cảnh. "Đi, chúng ta vào xem." Hầu Nghệ nói ra. Hiên Viên đi theo Hầu Nghệ sau lưng, hai người cất bước đi vào trong cung điện. Lúc trước vị kia đại nhân từng ở chỗ này uống rượu, Hầu Nghệ suy đoán vậy hẳn là là bọn hắn trong miệng đại nhân tôi tớ, hoặc là thị nữ, tóm lại nơi này lưu lại có đại nhân bóng dáng, đây là tất nhiên. Hai người xuyên qua tầng tầng môn hộ, đi vào nội bộ đại sảnh, nơi này trống trải mà tĩnh. Hầu Nghệ đi qua điêu lan ngọc thế, đặt vào con đường đá xanh, nơi này có cái bàn, giường các loại Có vẻ hơi đơn sơ, nhưng lại bộc lộ ra đại khí bảng bạc vạn vị. Nơi này là năm đó đại nhân chỗ ở, Hầu Nghệ nói ra. Hắn đi đến trước bàn ngồi xuống đến, ngắm nghía trên vách tường đồ án, nơi đó tràn ngập chữ viết, đều là liên quan tới Côn Luân Sơn. Hầu Nghệ cầm lấy giấy bút đem những bức vẽ kia đều là gấn trong đầu, những tin tức này đều vô cùng trân quý, là đại nhân tự tay viết. Sư huynh, chúng ta tìm tới bảo tàng chỗ ở, chỉ còn lại có sau cùng Côn Luân hư." Hầu Nghệ nói ra. Hiên Viên bật đầu, nói hiện tại chúng ta đi tìm nơi đó bảo tàng đi, hy vọng có tác dụng lớn, không cần lãng phí vị kia đại nhân mất vào bố trí. "Bất quá, sư đệ Nhự Khả biết Côn Luân Khư vì cái gì gọi cái tên này sao?" Hiên Viên hỏi. "Nghe nói, nơi đó là thượng cổ đại chiến lúc di chỉ." Hầu Nghệ nói ra. "Ở trong đó có tiên dược sao?" Hiên Viên con mắt tỏa ánh sáng. Hầu Nghệ cười nói, "Sư huynh, Nhự Khả tuyệt đối không nên làm loạn, nơi đó rất tà môn. Lúc trước, ta cũng là cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên xâm nhập nơi này, đạt được những tin tức này." Hầu Nghệ cùng Hiên Viên tại phụ cận tìm kiếm Côn Luân Khư lối vào. "Sư huynh, tòa đại điện này tựa hồ có chút quỷ dị, bên trong có thi hài." Hầu Nghệ nhíu mày. "Không chỉ có la đại điện, liên thông hướng khu vực khác trong đại điện đều có thi thể." tất cả đều duy trì khi còn sống tư thái. Hiên Viên cũng như vậy, hắn tại đại điện chỗ sâu phát hiện có mã cốt. Hắn cùng Hầu Nghệ dọc theo đài cơ vào trong đi, đi vào viên thứ 9 cự thạch chỗ, tại tảng đá bên cạnh trong ao nham tường, nhìn thấy hai bộ xương cốt. Cái này khiến hai người hít một hơi lãnh khí, bởi vì thi hài đã hóa thành mã cốt, nhưng lờ mờ có thể phân biệt, đây là yêu ma xương cốt, thuộc về yêu tộc. Nơi này vì sao lại có yêu ma? Hầu Nghệ nghi ngờ nói. Hầu thủ ở trong sách cổ đã từng đề cập qua, thượng cổ tuế nguyệt những năm cuối, nhân tộc cùng yêu ma tranh bá, máu nhuộm đại địa, thời ngang khắp đồng, huyết lưu trường hà. Nơi này đến tuột cùng phát sinh qua cái gì? Hầu nghệ trong lòng dâng lên từng cơn đớn lạnh, cảm giác lưng lạnh xíu xiu, nơi này quá mức dò người, làm cho người rùng mình. Sư Minh ta nghĩ những thứ này yêu ma tất nhiên cùng Côn Luân Khư có quan hệ. Hiên Viên Đạo. Hai người đối mặt, mà lùi về sau ra đại điện, đi vào viên thứ 5 cự thành chỗ, đây là chỗ cao nhất, cũng hùng vĩ nhất chán quan địa phương, được xưng tiên điện. Tiên điện bảng hiệu sớm đã mục nát, không biết bao nhiêu năm qua đi, còn lưu lại pha tạc với gì. Hai người đăng lâm tiên điện, lập tức cảm thấy nơi này có chút âm trầm, giống như là đến từ U Minh địa phủ giống như. Nơi này thật chẳng lẽ chính là tiên nhân trú sở, có tiên quang ngút trời." Hầu Nghệ nói nhỏ. "Mặc kệ như thế nào, chúng ta muốn đi vào dò xét, nếu không không tiện bàn giao." Hiên Viên nói ra. Hai người đạp vào tòa cổ điện này, trong này trông rỗng, ngoại trừ hai hàng giá sách bên ngoài lại không bất khác, chỉ có đã phá nát cái bàn cùng mấy cây đứt gãy cây cột. Nơi này đã từng có đại nhân ngồi ở chỗ này đọc sách sao?" Hiên Viên thỉ thảo, hắn cảm giác nơi này có chút kỳ quái. Hầu Nghệ cũng có tương tự ý nghĩ, tòa này tiên điện mặc dù nhìn rất nát, nhưng lại không có chút nào hư hao, trong này khẳng định phát sinh qua sự kiện quá lớn, dẫn đến nơi này trở thành phế tích. 400, chiếm cư hai, chương 400, chiến cứ yếu thế 2, chương 400, chiến cứ yếu thế 2. Hiên Viên đi vào chính đường, bên trong có rất nhiều tản phá quyển trục, bất quá đã ăn mòn không sai biệt lắm, thấy không rõ nội dung. Những quyển trục này đều có tổn hại, chỉ còn lại có giải giá số quyển. Hai người cẩn thận mà qua, phát hiện đều là ghi chép lịch sử, đàm luận tiên đạo. Sư Minh, nhíu khóe nhìn nơi này. Hiên Viên đột nhiên kinh ngạc. Hầu nghệ tuần hắn chỉ vẫn nhìn sang, đây là hai bức tranh, vẽ cũng không rõ ràng, có mơ hồ cảnh tượng, nhưng lại có thể phân biệt ra là ai vẽ ra tới. Tiên Đình phần thưởng, hai người dần mình Cái này hai bộ vẫy đều là Thiên Đình Thần Tướng. Chẳng lẽ nơi này đã từng là Thiên Đình Thần Tướng trú ở? Hai người phải sợ hãi. Thiên Đình Thần Tướng, thống lĩnh Thiên Đình binh mã, thực lực ngập trời, trấn áp tứ phương, là Thiên Đình tuyệt đối nhân vật cường thế. Nơi này đã từng xuất hiện hai vị Thiên Đình Thần Tướng, cái này có chút khủng bố cùng dọa người, không thể không khiến người rung động. Thiên Đình Thần Tướng, chẳng lẽ bọn hắn đã từng tiến vào nơi đây? Hâu Nghệ nói ra. Nơi này đã từng phát sinh qua đại chiến kinh thiên động địa, tử thương vô số thần tướng, có thậm chí chết oan chết uổng, đây là sao mà thảm liệt chiến đấu. Hiên Viên bắt đầu Nói bọn hắn hẳn hẳn không có còn sống rời đi qua, chỉ còn lại có hai bức tranh này mà thôi. Hai bức tranh mặc dù không chọn vẹn, nhưng lại lờ mờ có thể phân biệt ra được, trong đó có hình người đồ án, sinh động như thật, phi thường rất thật, giống như là còn sống thần linh. Cuối cùng, bọn hắn tại tòa này tiên điện bên trong tìm được rất nhiều quyển trụ, đều là các loại điện tịch, độc lập qua rất rộng, bao quát tiên văn cùng ký hiệu. Cuối cùng, bọn hắn lại đi tới tầng dưới chót nhất, ở chỗ này nhìn thấy mấy khối mảnh vỡ, đây là Côn Luân Khư Lôi bảo, có đại chiến dấu vết lưu lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn tới đây, chẳng lẽ chính là muốn tiến vào Côn Luân hư, thu hoạch truyền thừa? Hiên Viên nói ra, Không sai, sư đệ, chúng ta cũng đi theo vào. Hầu Nghệ đạo, chuẩn bị tiến vào. Hành sự cẩn thận, nếu là gặp phải nguy hiểm, lập tức rút khỏi đến. Hiên Viên can giận: "Tiên tâm, sư huynh, trong này không có nguy hiểm gì, huống hồ còn có cái này đâu, không sợ." Hầu Nghệ từ trong ngực lấy ra viên kiếm màu vàng linh đan. Hiên Viên thấy thế, thư giãn xuống tới, cái này linh đan là hỗn độn mẹ đồng luyện chế mà thành, uy năng kinh thế, đủ để chống lại bất luận hung hiểm gì. Hai người tiến vào đầu thông đạo này sau, cảm giác có chút băng lãnh, xung quanh có sương mù phát phới, đây là do âm sát chi khí ngưng tụ mà thành sương mù. Nơi này sát khí không khỏi quá nặng, cho dù là âm hồn lệ quỷ cũng chịu không nổi a." HầuỆ nói ra, "Ta cảm giác càng đi về phía trước càng là đáng sợ." Hiên Viên nói ra, trong lòng phanh phanh chực nệ. "Sư huynh như nói, đầu thông đạo này cuối cùng sẽ có hay không có đại tạo hóa?" HầuỆ kích động nói. "Hiên Viên Trầm Tư, nói có lẽ, nơi này có chôn cái thế cao thủ." "Sư huynh, chúng ta thêm chút sức mà, nếu là thật sự có nhân vật cái thế, đây chẳng phải là nghịch thiên cải mệnh, đạt được tạo hóa của hắn?" HầuỆ hưng phấn. Hắn thôi động viên kiếm màu vàng linh đang, ông run rẩy, phát ra mông lung tiên huy, chiếu sáng phía trước. Ngăn cản khỏi ngũ. Hai người tiếp tục đi tới, thông đạo khúc chiết, không tính quá rộng lớn, mà lại rất hắc ám, âm phong xiêu xiêu, có chút khiến người. Đương nhiên, phía trước có ánh sáng lấp loé, nơi đó xuất hiện vài phiến đại môn. Hậu nghệ sắc mặt biến hóa, lộ ra kinh sợ, nói đây là tiên gia mất thất. Sư Minh nhíu nhìn, nơi đó có chữ viết. Hiên Viên kêu lên, chỉ điểm phu vị, để Hậu Nghệ thấy rõ, quả nhiên có chữ viết hiện hiện. Thiên Vương, Ma Hoàng, Yêu Thần vợ vợ. Vẫn lạc nơi này, những người này đều là đương thời chí tôn, khinh thường người cùng thế hệ, nhưng lại không biết vì sao vẫn lạc. Những người này đều là tiên giới tiếng tăm lừng lẫy nhất địa, chưa từng nghĩ lại chôn xương nơi này. Hiên Viên sợ hãi thán phục, hắn suy đoán, nơi này từng buộc phát đại chiến kinh thiên động địa. Chúng ta mau đi vào đi, tuyệt đối không thể bỏ lỡ, không phải vậy tất hối hận. Hầu Nghệ thúc giục, hắn bức thiết hy vọng đạt được kinh thiên tạo hóa. Cái này vài cánh cửa đóng chặt, có phù văn lấp lóe, nhưng đều ăn mòn rơi hơn phân nữa, hiển nhiên có người đẩy cửa tiến vào qua, mà lại thời gian không ngắn viễn siêu 3000 năm. Đông tiếng vang, Hầu Nghệ đập cửa lớn, ý đồ đình lại, đáng tiếc không có hiệu quả. Hắn nếm thử dùng mỏ vàng linh đang đánh vỡ tượng, kết quả càng thêm nghiêm trọng. Những phụ văn kia sổ đổ, lộ ra bản nguyên, hôi phi yên diệt. Đây là làm bằng vật liệu gì, vậy mà so thần thiết còn cứng rắn, không cách nào phá hủy, chẳng lẽ là thần liệu? Hầu Nghệ kinh hô. Cuối cùng, hắn tế ra gương đồng to, muốn mượn bảo kính chi uy, kết quả tấm gương phát sáng, phù văn dày đặc, nhưng không có hiệu quả gì. Đây là làm bằng vật liệu gì? Chẳng lẽ là thiên thần đúc bằng vàng thành phải không? Hiên Viên kinh ngạc. Không giống như là thiên thần kim, ngược lại giống như là một loại nào đó chẳng lành quánh thạch, mang theo tử vong cùng tà tính. Hầu Nghệ nói ra. Hắn nếm thử lấy quyền ấn vênh kích kết quả phát ra ầm vang ầm, trên nắm tay kia lửa tung tóe, bị trấn huyết nhục mơ hồ. Sư đệ Nhữ lui ra phía sau, ta thi triển lôi đỉnh chi lực, Hầu Nghệ lấy ra một bạc trắng truy, đây là lôi điện sen lẫn mà thành. Hắn huy động truy bạc đánh tới hướng cửa lớn, phát ra đôm đốp tiếng vang, đinh hai như góc, thế nhưng là môn này không nhúc nhích tí nào, ngay cả vết rạn đều không có xuất hiện. Làm sao bây giờ? Hiên Viên nhíu mày, thử lại lần nữa nhìn. Hầu Nghệ đạo: "Hai người liên thủ, diễn phần mình nhanh sát, kết quả đều thất bại, cánh cửa này không gì phá nổi, căn bản đánh không thủng." Cuối cùng, Hầu Nghệ tế ra lôi châu Kết quả vẫn không có dụng, môn này hoàn toàn chính xác kiến cố quá phận. Chẳng lẽ đây không phải Côn Luân Khư cửa lớn?" Hiên Viên nói ra. "Không đúng, đã có Côn Luân hai chữ, hẳn là mới đối." Hâu Nghệ nhíu mày, chăm chú nghiên cứu. "Sư minh nơi này giống như có chữ viết." Hiên Viên đột nhiên nói nhỏ. "Chỉ gặp nơi này có chữ viết, có là thần văn, có là cổ lão ký hiệu. Đây là ý gì?" Hâu Nghệ hỏi. Hiên Viên trầm ngâm nói, "Đây là thượng cổ thần văn, có mấy câu viết ở chỗ này, cái nào là nhắc nhở chúng ta?" Hâu Nghệ truy vấn, hắn cảm giác đến không ổn, cái này Côn Luân Khư chỗ sâu tuyệt đối có quỷ dị. Hiên viên giải thích nói, Côn Luân là Côn Luân cung tổ ở, cũng rừng Côn Luân Thánh Sơn. Động phủ thì đại biểu Côn Luân cấm địa. Mấy câu nói đó có hai loại hàm nghĩa, Động phủ chỉ là Côn Luân Tiên Vương các loại sở đái chi địa, mà Động phủ hai chữ thì là chỉ Côn Luân di tích. Cái này Côn Luân khư đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Hầu Nghệ kinh nghi. Nếu như không có đoán sai, cái này Côn Luân khư cũng không phải là Côn Luân Tiên Vương bọn người kiến tạo, mà là một người khác hoàn toàn. Hiên viên nói ra. Hầu Nghệ gật đầu, nói nơi này có vài phiến đại môn, hẳn là thông hướng mấy cái khu vực khác nhau, có lẽ chúng ta đã tiến vào khu vực khác. Chúng ta đi tìm Nhìn xem có thể hay không có cơ duyên đạt được đại tạm hóa. Hiên Viên đạo, nơi này quá mức quỷ dị. Hai người rời đi đầu thông đạo này, tiến vào bên cạnh trong khu vực, phát hiện rất nhiều đại mộ đứng sừng sững, tất cả đều không cho vẹn, tuế nguyệt quá xa xưa, đã mất đi tác dụng. Sư Minh bên này tựa hồ là thần tộc mộ địa, chúng ta đào mở nhìn xem, có thần dược sao? Hiên Viên kinh hỉ. Ở chỗ này có rất nhiều đại mộ, mặc dù đều rách nát không chịu nổi, có chút thậm chí đã đổ sụp, nhưng vẫn có thể nhìn ra đã từng to lớn, có cường giả tọa hóa ở chỗ này. Chương 401, gió tanh mưa máu, chư thần đẫm máu, mục chương 401, gió tanh mưa máu chư thần đẫm máu, một. Hầu Nghệ lắc đầu, nơi này ngoại trừ thần dược bên ngoài, không có cái gì lưu lại. Hầu Nghệ huynh đệ ngươi nhìn, nơi đó còn có chữ đâu? Hiên Viên kêu sợ hãi. Chữ gì? Hầu Nghệ bước nhanh đi tới, cẩn thận quan sát, nơi này khắc lấy ba hàng chữ nhỏ, từng chữ đều tản ra ba động cùng bố, lại khiến người ta run sợ. Ba chữ này là Ma Thần mộ. Hiên Viên kinh hô. Hầu Nghệ giật mình nói, Ma Thần mộ. Nơi này mai tang chẳng lẽ là ma thần? Ân, từ kiểu chữ đi xem, cực kỳ cứng cáp, hẳn là một vị nào đó thần minh chỗ khác. Hiên Viên nói ra Hậu nệ nhớ tới trong truyền thuyết Ma Thần, năm đó ở thời kỳ thái cổ nhấc lên ngập trời sóng gió, hỏa loạn chư thiên và giới. Ma Thần hung danh hiển hách, tung hoành thái cổ, vô địch trên trời dưới đất, chiến tích huy hoàng, chính là chuẩn thần cũng dám đối cứng, từng tàn sát số tôn chuẩn thần, uy hiếp thiên hạ. Tục truyền, tại cái kia hỗn độn chưa mở thời điểm, Ma Thần liền đản sinh tại thế gian, bởi vì thiên tư siêu phàm, được phong làm Ma Thần. Thế nhưng là, Ma Thần cuối cùng vẫn lạc, chết bởi chư thần vây quét bên trong, hài cốt không còn, chỉ có binh khí của hắn lưu lại. Tục truyền, binh khí của hắn là Ma Đao, chém hết chư thần Chôi này ma dao về sau lại rơi vào cái khắc thần tộc trong tay, trở thành cấm kỵ đồ vật, uy trấn Bắc Phương. Nơi này Mai Tám chính là ai? Hầu Nghệ kinh ngạc, cái này ma thần mộ Mai Tám khẳng định là cái thế cường giả, những chữ viết này rất có chỗ đặc biệt, ẩn chứa ánh sáng vô lượng, khí tức đáng sợ tràn ngập. Không biết, nhưng có thể phỏng đoán là một vị nào đó ma thần mộ. Hiên Viên chỉnh trọng nói, "Ma thần mộ, tại thời đại thái cổ, đã từng nhắc lên vô tận gió tanh mưa máu, chư thần đẫm máu, thảm liệt không gì sánh được, đây là cái thế hung địa." Không, có mấy người nguyện ý tới gần. Sau đó, Hầu Nghệ cùng Hiên Viên lần nữa tìm kiếm, khu cổ địa này thực sự quá rộng lớn. Không có bất kỳ manh mối gì, bọn hắn thất vọng mà về. Không biết những phần mộ này có ý tứ gì. Bọn hắn trở lại tòa kia ngọn núi to lớn trước, muốn đem những quan tài này lấy đi, bởi vì có quan tài đã mục nát, cần thanh lý mất. A, đương nhiên, bọn hắn nghe được kỳ quái tiếng vang. Tại sao có thể có giọt nước rơi xuống, còn có hoa cánh bay xuống? Hầu Nghệ lộ ra kinh sợ, hắn cảm nhận được trong không khí tràn ngập hương thơm, nơi này linh vụ mông lung. Hầu Nghệ huynh đệ, ngươi nhìn những cây kia làm. Hiên Viên Hồ, chuyện gì xảy ra? Hầu Nghệ giật mình, những cây kia khô cằn héo lợi hại, nhưng là bây giờ vậy mà đổi xanh cành lá rậm rạp, trong ánh sáng lóng lánh. Tại những chạc cây kia bên trên lại treo đầy tiên diễm la hoa, phấn hồng, tím nhạt, xanh biếc, đều có hào quang chảy xuôi, mười phần lộng lẫy. Chúng ta không phải tại Côn Luân khu khu vực bên ngoài sao? Thế nào lại gặp loại cảnh tượng này? Nơi này đến cùng là địa phương nào? Hai người càng phát cảnh giác, trong bất tri bất giác bọn hắn đã xâm nhập, đây là không rõ hiện ra. Đại địa run rẩy dữ dội, cái kia nguyên bản bằng phẳng trên vách núi đá xuất hiện vết rách, có nham tương phun ra ngoài, giống như là lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, sơn mạch vỡ nát, nham tương dâng trào, cảnh tượng này thực sự rợn người tự thạch lăn xuống, nham tương xoay tròn, nơi này triệt để sôi trào, trên mặt đất xuất hiện vô số hồ to, những quan tài kia toàn bộ phóng lên tận trời, thoát ly khỏi núi. Đây quả thực giống như là thế giới tận thế giống như cảnh tượng do người không tốt, trong những quan tài này đổ vần xuống lại, chúng ta mau lui lại. Hầu nghệ cùng hiên viên cấp tốc bay ngược, nhanh chóng trốn xa rời đi nơi này. Nhưng mà, mảnh đất này sôi trào, vô luận là nham tương, hoặc là trong hồ lớn sinh linh toàn bộ thức tỉnh, mở to mắt, trong con ngươi bắn ra đáng sợ lẫm mang. Bọn chúng thân hình cao lớn, bắp thịt cả người cầu khúc, giống như sắt thép đúc kim loại. Đứng lên sau có tới cao khoảng một trượng, toàn thân màu đỏ, lưng giáp giẽn lạnh, lưng đeo hai cánh. Bọn chúng tất cả đều trần trụi thân thể, tràn ngập ngang ngược cùng khí tức hung sát, con người băng lãnh, tiếp cận bọn hắn. Hầu nghệ cùng hiên viên tinh hải, những này đúng là thần tộc, không ít đều là chuẩn thần cấp cường giả, lại huyết mạch tinh khiết, thể phách cường kiện. Đây là địa phương nào, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy thần tộc? Vùng đất này triệt để xô trào, thần tộc thi hải toàn bộ đứng thẳng lên, đây là cái gì chẳng cảnh, đây là luyện ngục, làm cho người dùng mình. Đột nhiên, có thần tộc xuất thủ, chụp vào hầu nghệ, muốn xé rách thân thể của hắn. Hầu nghệ giận dữ, cầm cung cài tên liên tục bắn ra cựu tiễn, đây là hắn thành danh võ kỹ, cựu tiễn cùng vang lên, thiên không rung run, hư không sổ độ. Phò ngân thanh, thân tộc bị xuyên thủng, lồng ngực rạn nứt, xuất hiện chín cái lỗ máu, kém chút đưa nó đánh chết. Kết quả này để Hiên Viên trợn mắt hốt muội, hắn hậu nghệ huynh đệ bây giờ đã vậy còn quá thường hãn, có thể giết chuẩn thần. Thân tộc gào thét, tức giận không thôi, bọn hắn là cao quý thần tộc, làm sao cho phép thân thể của mình bị khinh nhổ, nhất là ngực bụng bị bắn thủng, càng thêm nghiêm trọng. Hậu nghệ hét lớn, quát dài nói các ngươi bọn này đê tiện sinh vật, dám tổn thương ta. Dũng! Thân tộc gào thét, vô giễu tới, không để ý trên người mình thông thế chặn đánh giết hậu nghệ. Hậu nghệ huynh đệ coi thường, nhục thể của bọn hắn rất kiên cố. Hiên Viên nhắc nhở: "Nguyên Nấm Thanh, hậu nghệ bộc phát, toàn thân kim quang sáng lạ, như chiến y màu vàng nóng, hắn dây cung kéo căng, đối với chuẩn thần tộc, sát na bùng lòng, chín chi như thiểm điện mũi tên bay ra, xuyên qua thần tộc vi tâm. Bọn hắn bị đánh bay, sau đó té lăn trên đất, chế toán chết uổng, thân thể bị cửu tiễn xuyên thủng, đóng ở trên mặt đất, máu tươi chảy đầm đìa. Hậu nghệ chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng huy động, âm vang rung động, đem những cái kia thần tộc thi thể cắt chém, ném xuống đất, lập tức lại tế ra chín khối trận bản, bố trí ra đại trận Bọn hắn tại mảnh không gian này đi dạo, không ngừng tìm kiếm, chờ mong có thu hoạch, nơi này không tầm thường. Những quan tài này có vấn đề. Ta luôn cảm thấy có người nhòm ngó trong bóng tối chúng ta. Hai người nhìn nhau, sắc mặt nghiêm túc, khu di tích này có rất nhiều bí mật, bọn hắn không dám khinh thường, tại mảnh này vất vả trong cổ địa tìm kiếm. Hiên Viên huynh đệ, ngươi cảm thấy mảnh không gian này giống như là mai táng lấy thần linh sao? Không giống a. Hiên Viên lắc đầu, hắn cảm thấy đây là thế giới khác, mặc dù tàn phá, nhưng tuyệt không phải thần cảnh. Hầu Nghệ trầm ngâm nói, nơi này có cổ lão ký hiệu, hẳn là có cái gì lại bí, có lẽ có thể cho thấy cái gì. Trờ ta nghiên cứu triệt để, chúng ta đi song xáo. Bọn hắn tiếp tục dò xét, mảnh không gian này quá quỷ dị, không biết từ nơi nào toát ra nhiều như vậy sinh vật khủng bố, lại cách mỗi hơn trăm mét liền sẽ có quái tải, lít nhá lít nhít. Nơi này không đơn giản, tựa hồ có người tại khắc họa phù văn." Hâu Nghệ nói ra. "Ta nhìn thấy những hành hình người này là tại khắc ấn pháp trận, chẳng lẽ có người đến qua nơi này?" Hiên Viên kinh nghi bất định. "Khu di tích này thật rộng lớn, không chỉ có thần tộc, cũng có các loại sinh linh, tất cả đều chết đi thật lâu tuế nguyệt, không biết phải chăng là chân chính tiến hóa thành công." Hiên Viên huynh đệ ngươi nhìn bên kia." Hâu Nghệ đột nhiên chỉ hướng phía trước. Đó là cột mộc che trời sa lầm, soi đăng dày đặc, che kín đại bộ phận ánh nắng, tối như mực, có chút âm trầm. Tại dạng này ác liệt trong hoàn cảnh lại có cột mộc, lộ ra rất quỷ dị. Nơi đó có bóng người đang lấp lử. Hiên Viên cả kinh nói: "Chương 401, gió tanh mưa máu, chư thần đẫm máu 2, chương 401, gió tanh mưa máu, chư thần đẫm máu 2." Bọn hắn cẩn thận tiến hành, tránh cho quấy nhiễu những cái kia đáng sợ cây, tại trong núi rừng ghé qua, đi tới gần lúc mới phát giác, đó là ba bộ thi thể. Bọn hắn sớm đã tử vong, nhưng lại bảo tồn hoàn chỉnh, làn da tuyết trắng, sinh động như thật giống như là người sống giống như. Đây là thần tộc người, còn có người của yêu tộc, bọn hắn chết đi sau vẫn như cũ có thể bảo trì tốt như vậy trạng thái, coi là thật không thể tưởng tượng. Hầu nghệ cảm thán. Đây là thần tộc thi thể, mà cái kia vài đầu yêu tộc thì là đến từ yêu thú sơn mạch, đều từng tại trên sử sách ghi chép qua, thuộc về trong truyền thuyết thần thánh sinh vật. Bọn hắn đều vì chuẩn thần, thọ nguyên dài giang đặc, đáng tiếc lại chết ở chỗ này, thi thể vẫn như cũ hoàn chỉnh, không có mục nát, không thể không nói quá quỷ dị. Không biết bọn hắn là chết như thế nào đi. Hiên Viên nói ra. A Thi thể của bọn hắn làm sao động đậy đứng lên, giống như là muốn sắt chết vùng dậy. Hầu Nệ huynh đệ, đây là có chuyện gì? Hiên Viên rung động, thi thể của bọn hắn vậy mà từ từ ngồi dậy, mà lại đang di động, phải hướng bọn hắn nơi này bước tới. Hầu Nệ nhíu mày, nói không cần lo lắng, đây chỉ là thi thể mà thôi, không có cái gì uy hiếp. Cuối cùng, ba bộ thi thể đi tới gần, cách bọn họ rất gần, tán phát ba động cực kỳ bức nhân, giống như là thần chi giáng lâm, để cho người ta không nhịn được nghĩ quỷ mọc xuống. Hầu Nệ lấy ra chín cái kim châm, phong tỏa tứ chi. Sau đó đem những thi thể này đổ nhào trên mặt đất, để bọn hắn không cách nào đứng lên, đồng thời tại chúng quanh bọn họ bố trí xuống trận văn. Làm xong những này, hắn cùng Hiên Viên mới thư dặn xuống tới, lau mồ hôi trên trán, vừa rồi khẩn trương hỏng hai người bọn họ. Hầu Nghệ nhìn về phía cái kia chín cái kim châm, nói đây đều là binh khí của ta, ta cho chúng nó ra chỉ qua, có thể chống cự tạm a, cái này chín chuôi kim châm chính là ta tự tiên điện mang ra. Tiên điện? Hiên Viên lộ ra sắc mặt khác thường, nói đây là địa phương nào? Hầu Nghệ nói cho hắn biết, mảnh này di chỉ chỉ là tiên vực một vị nào đó tiên tôn mở ra tới, chuyên môn bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi thí luyện chi địa. Bọn hắn tới đây, ngoại trừ tìm kiếm tạc hóa bên ngoài, cũng coi là luyện luyện. Sư phụ đã từng nói, thế giới này quá nguy hiểm, cần ma luyện, mặc kệ ở nơi nào đều phải cố gắng mạnh lên. Hầu Nghệ nói ra, Hiên Viên gật đầu, sau đó lại nhíu mày, nói Hầu Nghệ huynh đệ ngươi mới vừa nói, nơi này mai táng có chư thần, bọn hắn đều là chết như thế nào đi? Hầu Nghệ giải thích, nghe nói, nơi này chôn xuống thần đều là bởi vì tranh đoạt chí bảo, kết quả ngược lại chết thảm. Chúng ta đi thôi, đi tìm những vật khác. Hầu Nghệ quyết định không còn để ý không hỏi những cái thi thể của thần, sau đó cùng Hiên Viên rời đi. Toàn không gian này rất rộng lớn, bọn hắn chọn vẹn tìm kiếm nửa ngày, cũng không có tìm tới cuối cùng, thậm chí liên thông đạo đều không có, cái này để người ta cảm thấy kinh ngạc. Đột nhiên, bọn hắn nghe được có người đang kêu thấu mạng, thanh âm the lương, giống như là đang khóc. Là nhân tộc sao?" Hiên Viên hỏi. "Không rõ ràng, chúng ta mau qua tới nhìn xem." Hâu Nghệ vội vàng nói. Nơi xa có bó đuốc sáng lên, chiếu sáng mảnh khu vực này, bọn hắn nhanh chóng đi đường, phát hiện nơi đó tụ tập hơn 10 người, đều là nhân tộc. Bọn hắn rất chất vật, đều là bị thương, có người nằm trên mặt đất kêu rên. Những người này kêu to, thất hình, đang chạy trốn. Bọn hắn bị đuổi giết, không thể không chạy trốn, bởi vì bọn hắn gặp phải là hung cầm mãnh thú, thực sự thật đáng sợ, có thể so với chuột thận, không ngừng trùng sát, không ngừng tập sát. Chạy mau a, bọn súc sinh này đuổi tới rồi có người quát. Phốc phốc. Những người này toàn bộ vẫn lạc, chết tại những quái điểu này trong tay, bị xé nứt, xương vụn đều không có còn lại, tất cả đều bị ăn sạch sẽ. Hầu Nghệ trợn mắt hốt mồm, bọn súc sinh này quá hung tàn, đơn giản cùng giống là chó điên, gặp ai cắn hay, không hề có kỵ, làm hắn run rẩy. Hiên Viên huynh đệ, nơi này chẳng lành a." Hầu Nghệ nói ra. "Chúng ta đi thôi." Hiên Viên bắt đầu bọn hắn đường vòng, rời đi nơi đây. Hiên Viên huynh đệ ngươi nhìn những cây kia, vậy mà phát sáng, giống như là con sóng xinh linh. Hầu Nghệ chỉ vào những cái kia cự mộc nói ra: "Đây là nguyên thủy cổ thụ, tráng kiện như rồng có sừng, tán cây cao vút trong mây, quả đào xanh lục, lấp loé ánh sáng óng ánh, chảy xuôi hà huy, giống như phỉ thúy giống như, mỹ lệ phi thường. Những cây này vậy mà tại Hốt Sinh Cơ." Hai người run sợ, đây là cỡ nào quỷ dị tráng cảnh? Bọn hắn không khỏi chính mình, bước chân cứng ngắc, không khỏi chính mình, chậm chạp di chuyển, hướng những cổ thụ kia đi đến. Những cây này chạc cây mở rộng tới, cuốn lấy chân của bọn hắn cùng eo. Giống như là muốn đem bọn hắn kéo đi, hút khô tinh khí của bọn hắn. Bọn hắn ra sức giãy giụa, muốn thoát khốn mà ra, nhưng những cây cột trụ này giống như là sống, một mực giam cầm bọn hắn, để bọn hắn không thể tránh thoát ra ngoài, càng giãy giụa càng chặt, toàn thân xương cốt răng rắc rung động. Cuối cùng là thứ quỷ gì, tại sao phải quấn lên chúng ta? Hầu nghệ kinh dị, nơi này quá kinh khủng. Hiên Viên cũng sắc mặt khó coi, hắn mặc dù cũng vì thần linh, nhưng dù sao chỉ là vừa bước vào lĩnh vực này, còn không có thích đứng đâu. Hai cánh tay của hắn gãy xương, bị kéo đứt, đau nhức kịch liệt toàn thân, đau hắn nghe răng niết miệng, kém chút ngã quỵ. Hiên Viên huynh đệ đi mau a. Đường của ta. Hầu nghệ kêu to. Không được, ta tuyệt không buông bỏ Hầu nghệ huynh đệ ngươi một mình chạy trốn, ta tới đối phó những quái thú này. Hiên Viên hét lớn, tế ra Thạch kiếm, phách trạng cổ thụ, âm vang rung động. Thạch kiếm chém chúng thân cây, tóe lên điểm điểm huyết hoa. Nhưng mà, ngay tại trong chốc lát này, những cây cổ thụ này đột ngột biến mất, trước mắt bọn hắn khôi phục sáng tỏ. Hầu nghệ huynh đệ, chúng ta thoát khốn rồi. Hiên Viên mừng rỡ, rốt cục thoát khỏi những cổ thụ kia, chạy thoát. Bọn hắn nhìn một phía, cũng không phát hiện những vật khác, nơi này điên tĩnh không gì xảy được. Hầu nghệ huynh đệ, ta cảm giác được có người, ngươi nhìn nơi đó. Hiên Viên chỉ vào phía bên phải nói ra, nơi đó có người. Đây là mấy tên lão giả, quần áo rách rưới, đầu đầy tóc xám, dục ngầu trong con ngươi bắn ra khiếp người quằn mang, theo dõi hắn hài. Mấy vị lão nhân gia. Hầu Nghệ chào hỏi, hắn biết đây nhất định là trong mảnh di tích này người còn sống sót. Mấy tên lão giả khuôn mặt tàn thương, chợt nhìn như là dãi dầu xương gió người, toàn thân vô cùng bẩn, trên thân nhuốm máu, áo quần rách nát, có vết thương. Mấy vị lão nhân gia, đã tạ các ngươi cứu. Hiên Viên thi lễ. Tiểu Hỏa Tử các ngươi vào bằng cách nào? Trong đó, có người hỏi thăm, lực khí bình thản, tựa hồ đã sớm thói quen loại tình huống này. Chúng ta là ngộ nhập nơi này." Hầu Nghệ đáp, "Thật sự là vận khí tốt, các ngươi thế mà có thể sống qua trùng điệp cửa ải, sống đến nơi này đến có người tán thượng." Bọn hắn rất kích động, giống như là nhìn thấy thân nhân, lôi kéo Hầu Nghệ bọn hắn nói chưa thiếng. "Chúng ta gặp yêu thú công kích, may mắn các ngươi kịp thời cứu giúp, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhờ có các ngươi à, chúng ta ở chỗ này chịu khổ nhiều năm, rốt cục đợi đến các ngươi nhóm này mới mới." Mấy tên lão giả phi thường kích động, lôi kéo hai người không thả. "Lão nhân gia, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Hầu Nghệ cùng Hiên Viên không hiểu. Bọn hắn nhìn ra Những người này tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc, mà lại giống như là trải qua rất nhiều lần tương tự sự kiện, không phải vậy sẽ không trấn định như vậy. Các ngươi mới đến, khả năng còn không rõ ràng lắm trong đó. Cái kia mặc cũ nát đạo bào lão giả, thở dài thở ngắn, nói chúng ta mảnh này sơn mạch vốn là có chút đàn tụ, truyền luôn đã từng có tiên nhân tọa hóa ở chỗ này, lưu lại rất đa bảo vật, bị hậu nhân vào được, chúng ta mảnh khu vực này, được xưng là tiên hư. Chương 402, trở về ngoại giới, tử vong chi địa, 1, chương 402, trở về ngoại giới, tử vong chi địa, 1. Thì ra là thế. Hầu nghệ cùng hiên viên giật mình. Các ngươi đều là môn phái nào? Chúng ta ở chỗ này đã ngốc đủ lâu, rất muốn trở về ngoại giới mấy cái khắc lão giả thúc dục. Chúng ta là tán nhân, du lịch vũ trụ, lại tới đây, nghe nói nơi này có cơ duyên, liền mạo hiểm xuống tới, hy vọng tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên." Hâu Nghệ nói ra. "Ai, tiên hư chi địa hung hiểm vạn phần, nếu là thực lực nhỏ yếu, ngay cả không thể tiến vào được, càng không nói đến tìm kiếm bảo tàng." Bọn hắn lại thở dài. "Mấy vị lão gia gia, ta muốn thỉnh giáo, cái này tiên hư chi địa, ngoại trừ có các loại kỳ trân dị bảo bên ngoài, còn có gì bí mật?" Hiên Viên nhịn không được hỏi thăm. Mấy vị lão giả trầm mặc, qua đi mới lắc đầu. Nói tiên khư chi địa, mỗi trăm năm mở ra ba lần, từ lần thứ 2 bắt đầu, mỗi lần mở ra liền sẽ biến thành tử vong chi địa, không cách nào còn sống, cho nên các ngươi ngàn bạn phải cẩn thận. Mỗi lần tiên khư chi địa mở ra, đều có không ít sinh linh mạnh mẽ tràn vào, gần nhất mấy chục năm qua, không biết có bao nhiêu cường giả chết ở chỗ này. Bọn hắn lúc nói chuyện, ánh mắt thâm thúy. Hiên Viên, Hầu Nghệ trong lòng nghiêm nghị, cái này tiên khư chi địa thật sự là quá quỷ dị khó lường, lại có đáng sợ như vậy sát trận. Lão nhân gia, các ngươi có thể thấy nơi này thổ dân. Hầu Nghệ hỏi. Thổ dân? Ngươi nói chính là yêu tộc sao? Trong đó có người hỏi lại. Hậu nghệ gật đầu, nói ra, không sai, chính là bọn hắn. Mấy lão giả này lúc đầu nói ra, không có nhìn thấy. Cái này khiến Hậu nghệ nhíu mày, nếu mấy cái này lão nhân biết được nơi này, vậy khẳng định đối với nơi này rất quen thuộc. Mấy vị lão nhân gia, ta hơi nghi hoặc một chút, không biết có thể cáo tri. Hiên Viên hỏi lại. Ngươi hỏi đi mấy người kia gật đầu. Nghe nói, nơi này đã từng có tiên nhân tọa hóa, lưu lại rất nhiều chí bảo, đây là sự thật sao? Hiên Viên hỏi. Mấy cái này lão nhân lúc đầu nói ra, tiên nhân. Chúng ta căn bản không có nghe nói qua. Câu nói này dẫn phát hộ nghệ bọn hắn ngỡ vực vô căn cứ, chẳng lẽ nơi này không có tiên nhân sao? Bọn hắn lộ ra hồ nghi biểu lộ. Chúng ta cũng không biết, có lẽ tại thế gian này, sớm đã vô tiên có người thở dài. Tiên khư chi địa, tự thành thiên địa, mảnh không gian này rộng lớn vô ngần, vô cùng mênh mông, chúng ta chỉ là tòa này sơn mạch bên trong người tầng dưới chốc vật, đối với nơi này căn bản chưa quen thuộc có người lắc đầu. Hộ nghệ cùng hiên viên trong lòng rung động, tin tức này quá mức kinh người, nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn phát lớn náo động. Mảnh không gian này rộng lớn vô ngần, bọn hắn ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm, thế mà cũng không biết nơi này là tiên khư chi địa. Nơi này quá lớn, không người dám xông loạn. Các ngươi là từ đâu tới?" Có người hỏi. "Bác Mạc, chúng ta từ bác Mạc tới." Hầu lễ đáp. "Bác Mạc," mấy tên lão giả nhíu mày, "nói bác Mạc cách nơi này từ xa, mà lại nơi đó yêu thú hình hành, hoàn cảnh khắc liệt, các ngươi làm sao qua được?" Hiên Viên mỉm cười, lấy ra mấy cái đan dược, nói "chúng ta từng ăn đan dược, có thể chống đỡ chống lại lạnh, lạnh." Mấy tên lão nhân kinh ngạc, xem xét tỉ mỉ, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, giật mình không thôi, nói "quả nhiên bất phàm, đây là cái gì phẩm cấp đan dược?" Mấy viên đan dược này, chính là Thánh Hoàng Luyện Trế, cụ thể công hiệu tạm không tỉ mỉ nhưng nó xác thực có thể ngăn cản giá lạnh." Hiên Viên cười nói. "T." Mấy tên lão nhân hít vào khí lạnh, lộ ra vẻ khó tin. Bọn hắn mặc dù sống đầy đủ đã lâu, nhưng cũng giới hạn tại Bắc Mạc phụ cận, đối với Bắc Mạc bên ngoài địa phương cũng không quen thuộc. "Bắc Mạc yêu thú rất khủng bố sao?" Có người hỏi. "Hóa lại chỉ có từng đó khủng bố, đơn giản do người, chúng ta những người bình thường này gặp được đều muốn chết bên cạnh." Có lão hầu sắc mặt tái nhợt nói. Mấy người đàm luận, đem những năm này chuyện phát sinh nói cho bọn hắn, làm cho hậu nghệ cùng Hiên Viên giật mình không thôi. Mạnh này sơn mạch bên trong, lại có mấy chục cái thôn trang, đều là năm đó bị diệt mất thôn dân. Lưu lại hồ nghệ. Những người này đều rất tuân pháp, không có lý, bởi vì bọn hắn biết, nếu là cùng liên lạc với bên ngoài, liền sẽ lọt vào yêu thú tập kích. Bọn hắn nơi này, mặc dù có không ít thôn dân, nhưng cơ bản đều là phàm phu tục tử, căn bản không có khả năng cùng những cái kia sinh linh đáng sợ chống lại. Mấy ngày nay đến, người trong thôn lần lượt thức tỉnh, tất cả đều tụ tập ở chỗ này, hoang nên hai người. Chúng ta tới một lạc, bất quá có thể tới đây, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Hồ nghệ cười ha hả nói. Đúng vậy à, nếu không có các vị tiền bối nhắc nhở, chúng ta kém chút rơi vào yêu thú trong ổ. Trong thôn Đám người nhiệt tình chiêu đãi hậu nghệ cùng hiên viên, đồng thời hướng hậu nghệ tìm hiểu tình huống ngoại giới. "Mấy vị, thế giới này quá lớn, có thật nhiều truyền thuyết thần thoại, các ngươi cần phải tí tưởng." Hậu nghệ cười ha ha, "Nói chúng ta thế giới này, cùng các ngươi vị trí thế giới khác biệt, tràn ngập thần bí, chúng ta thế giới này có cổ tiên nhân, thậm chí là đại la kim tiên, so với các ngươi trong miệng cái gọi là tiên nhân, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần đâu." Hắn lời nói này, lập tức gây nên hoành động lớn, dẫn phát to lớn rung động, trong thôn đám người tất cả đều lộ ra vẻ chấn động. "Các ngươi nơi này có thần ma sao?" Có người không kịp chờ đợi hỏi. "Thần ma?" Chúng ta nơi này có rất nhiều." Hầu lệ ngậm lên nói. Trong thôn đám người nghe vậy, đều lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Bọn hắn những người này, chỉ là người bình thường, ngay cả tiên đều chưa từng gặp qua, chớ nói chi là trong truyền thuyết thần ma. Bọn hắn cảm giác mình giống như là đang nằm mơ, không muốn tin tưởng đây là sự thực. "Thần ma, đó là vật gì? Bọn hắn hiếu kỳ. Các ngươi có biết, thần ma đại biểu cho cái gì?" Hầu lệ hỏi. Đám người mở miệng lắc đầu. "Đó là trên thế giới này bá vương, thống lĩnh lực vạn sinh linh, cao cao tại thượng, quan sát thế giới này." Hầu lệ thanh âm hùng vĩ, truyền khắp cả toàn sơn mạch. Các ngươi biết thần ma vì cái gì cao cao tại thượng sao? Vì cái gì? Đám người truy vấn. Hâu Nghệ nói thần ma sợ dĩ cao cao tại thượng là bởi vì bọn hắn nắm trong tay trên thế giới này tất cả tài nguyên, có được cả thế gian đều chú ý lực lượng. Thì ra là thế thôn dân bừng tỉnh đại ngộ. Còn gì nữa không? Có người hỏi. Thần ma sợ dĩ cao cao tại thượng là bởi vì thần ma có được dài rằng giặc tuổi thọ, có thể vĩnh hằng tồn tại. Hâu Nghệ nói bổ sung. Thần ma thọ nguyên vô tận, có thể nói là trường sinh bất tử, bọn hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hiên Viên nói ra. Bọn hắn những ngày này cùng đám người này trò chuyện rất thân ý, đối với những người này không có bất kỳ cái gì phòng bị. Dù sao, những người này thân phận thấp, căn bản uy hiếp không được bọn hắn. Ta từng nghe người nói qua, có thần ma tại Tranh Đoạt Trường Sinh dược, chẳng lẽ bọn hắn thật có thể không chết? Có người hỏi. Hầu Nghệ cười nhạt nói, "Trường Sinh dược, hắn lắc đầu, nói loại đồ vật kia, chỉ có tại trong truyền thuyết mới có, chúng ta thế giới này không có khả năng xuất hiện, cho dù thỉnh thoảng sẽ có loại kia trong truyền thuyết thuốc xuất hiện, cũng là thưa thớt không gì sánh được, giá trị ngay cả quốc, ai cũng không ngờ bán. Các ngươi có biết, tiên lộ đến tột cùng ở phương nào?" Hiên Viên đột nhiên hỏi, Hầu nghệ trầm mặc không nói, sau một hồi lâu, mới thâm thẳm thở dài nói, "Chúng ta thế giới này, cùng các ngươi nói tới tiên vực, ngăn cách thật lâu, không cách nào đạp vào tiên độ." Chương 402: Trở về ngoại giới, Tử vong chi địa 2. Chương 402: Trở về ngoại giới, Tử vong chi địa 2. Các ngươi có biết, chúng ta thế giới này phải chăng còn có những sinh linh khác?" Hiên Viên lại hỏi, "Tiên vực chẳng lẽ có các địa phương khác?" Hầu nghệ bọn người kinh hãi, "Đây là tất cả mọi người muốn biết vấn đề, đáng tiếc, không người có thể giải đáp. Tiên vực vô cùng mênh mông, so thế giới này khổng lồ quá nhiều lần." Có lẽ tuần tại càng rộng lớn hơn tiên địa, chỉ là chúng ta không biết. Chúng ta sinh hoạt tại tiên vực khu vực biên giới, bây giờ tiên vực mở ra, đây là kỳ ngộ, cũng là tai họa, tiên vực sinh linh nếu là đi ra, đem nhấc lên gió tanh mưa máu. Hầu Nghệ trong thanh âm lộ ra lo lắng. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta chỉ là người bình thường, ngoại trừ tại giữa rừng núi đi săn, bình thường đều trong thôn, sẽ không có nguy hiểm đi. Chúng ta thế giới này có Tam Tiên Châu, mỗi một châu đều rất mênh mông cùng phồn hoa, nhưng chúng ta cũng không dám bước chân, bởi vì nơi đó sinh hoạt quá rất mạnh lớn sinh vật. Hầu Nghệ thở dài, nói theo ghi chép, mỗi lần tiên vực mở ra, Chắc chắn sẽ có số lớn cường giả tràn vào tiên vực chỗ sâu, muốn tìm kiếm tạo hóa. Kết cục thường thường bi thảm, vô luận là nhân loại, yêu tộc hoặc là ma khắc sinh linh mạnh mẽ, cuối cùng đều sẽ chết đi, trở thành chất dinh dưỡng. Những người kia đều điên cuồng, vì trường sinh không chết, không từ thủ đoạn, thậm chí tàn sát sinh linh. Chúng ta thế giới này, mặc dù cần cõi, nhưng còn không đến mức luân lạc tới cần trở thành người khác lương thực. Chúng ta nơi này, mặc dù ít ai lui tới, nhưng cũng không phải ai muốn khi dễ liền khi dễ. Hầu Nghệ cười lạnh, toàn thân bộc phát quang mang hùng hực. Đám người kinh sợ, Hầu Nghệ khí tức rất khủng bố, giống như chiến thần giáng lâm để bọn hắn nhịn không được cùng bái. Vị tiên bối này, ta nghe nói tiên vực chỗ sâu, có chư thánh vẫn lạc, hẳn là ngài đến từ tiên vực chỗ sâu. Có còn nhỏ tâm cẩn thận mà hỏi, bọn hắn nhìn xem hậu nghệ bọn người, càng xem càng cảm thấy nhìn quấn mắt. Hậu nghệ bọn người gật đầu, chuyện này không gật được, sớm muộn muốn ra ánh sáng, chẳng thống khoái thừa nhận. Chư thánh vẫn lạc là bởi vì đụng vào cấm kỵ, bị người trấn áp. Hậu nghệ nói cho đám người. Đám người giật mình, nguyên lai tiên vực chỗ sâu cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Vị huynh đài này, các ngươi mới từ tiên vực chỗ sâu trở về, khẳng định tu mạch không ít, xin hỏi nơi này nơi nào có thị trường giao dịch? Chúng ta nơi này, kinh tế cực độ thiếu thốn, chỉ có các loại quả dại, còn có các loại đặc sản, có người đề nghị. A, còn có đặc sản? Đám người kinh ngạc, không nghĩ tới tại cái này vắng vẻ sơn mạch bên trong, lại còn có đặc sản. Có, tại nhà ta, không bằng ta mang các ngươi đi xem một chút." Thôn trưởng cười híp mắt nói ra. "Vậy liên phiền phức lão bá dẫn đường." Thôn trưởng dẫn đường, đem hộ vệ bọn người dẫn vào trong thôn. Trong thôn kiến trúc rất nát, phòng ốc rất thấp nhỏ, vách tường pha tạp, có vẻ hơi cổ xưa. Nhưng mọi người không chút nào không chê, bởi vì nơi này rất an bình, không có chém giết cùng chiến đấu, làm cho người bâng lòng, tâm cảnh bình an. Chúng ta nơi này có cái gì đặc sạn?" Hiên Viên hỏi. Thôn trưởng cười híp mắt nói ra, "Các người đi theo ta, ta cho các người giới thiệu." Tất Hậu Nghệ nói ra. Thôn trưởng mang theo Hậu Nghệ bọn người, xuyên qua thôn trang, đi vào thôn xóm chính bắc mặt sân nhỏ. Chính là chỗ này thôn trưởng chỉ vào trong sân vườn hoa nói ra. Đám người đi vào trong viện, phát hiện trong sân trồng chọt đầy các loại cây. Trong đó, làm cho người ta chú ý nhất thuộc về cây cổ thụ che trời kia, lá cây ánh vàng rực rỡ, lóe ra sáng chói bảo huy, tản ra bàng bạc tinh khí, tràn ngập hương thơm, thấm vào ruột gan. Nó cắm rễ trong thổ nhũng, chạc cây rậm rạp, che chắn ánh nắng hạ xuống chậm chậm râm mát. Đây là linh vực, có thể kết xuất tiên linh quả thôn trưởng cười ha hả nói. Hầu nghệ bọn người chấn động, tiên linh quả, chính là hiếm thấy bảo dược, có thể kéo dài tuổi thọ, gia tăng công lực. Tây cổ thụ này là khi nào trồng ở nơi này? Hầu nghệ bọn người vây quanh viên này tiên linh thụ đi dạo, cẩn thận quan sát. Có mấy trăm năm lịch sử thôn trưởng nói ra. Hầu nghệ bọn người giật mình, tiên linh thụ đã sinh trưởng mấy trăm năm, cái này thực sự làm bọn hắn rung động. Chúng ta thế giới này, mặc dù cần cỗi, nhưng viên này tiên linh thụ sinh mệnh lực cương mạnh, vẫn như cũ cứng chắc lấy thôn trưởng cảm khái nói. Tiên linh thụ kết tiên linh quả, ẩn chứa tinh hoa phi phàm. Đối với luyện thể giả nhục thân trợ giúp to lớn, nhất là các ngươi, sau khi phục dụng, có thể thoát thai hoàn cốt, tùy tùy phần vào. Đám người giận mình, đây quả nhiên không đơn giản, đối với luyện thể giả tới nói là đại tạo hóa. Tiên bối, ta có thể nắt lấy sao?" Hiên Viên hỏi. "Các ngươi có thể nếm thử, nếu là không được, cũng đừng miễn cưỡng." Tôn Trưởng cười nói. Hắn nhìn ra, Hiên Viên đám người thân thể cường hãn vô địch, ngay cả tiên vực hung thú đều không thể tổn thương. "Được rồi." Hiên Viên hưng phấn, thẳng đến tiên linh tụ mà đi. Ầm ầm. Hắn nô ra hai tay, hướng phía tiên linh tụ chụp tới, dự định nổ tiên linh tụ, nắt lấy tiên linh quả. Nhưng mà, tiên linh trụ không hề động một chút nào, vững như bàn thạch, tùy ý hắn dùng lực như thế nào, từ đầu đến cuối chưa từng lay động nửa phần. Cứng vãi. Hầu nghệ bọn người kinh hô. Hiên Viên nắm đấm, Liên Sơn xuyên đều có thể đánh nát, có thể thấy được lực lượng lớn bao nhiêu. Nhưng giờ phút này, tiên linh trụ lại không hề động một chút nào, tận gốc cần đều chưa từng run run nửa phần. Chúng ta hợp lực nổ. Hiên Viên giơ to, toàn lực ứng phó. Đám người cũng nhao nhao thi triển toàn lực, muốn rút ra tiên linh trụ. Nhưng kết quả là thất vọng, tiên linh trụ vẫn như cụ Nguy Nga đứng vững, không hề động một chút nào. Tên này quá kiên cố. Chúng ta căn bản mang không nổi đám người khổ sở nói. Tiên linh thụ sinh mệnh lực cương ngạnh, cho dù tại tiên vực chỗ sâu, cũng ít có sinh linh có thể hủy diện, chúng ta mang không nổi, cũng có thể thông cảm được Tôn trưởng nói ra. Tiên bối, ngươi kiến thức uyên bác, có biện pháp gì hay không rời đi tòa này lại thụ, có người hỏi thăm Tôn trưởng. Chúng ta nơi này có hai loại phương pháp, có thể cho tòa này tiên linh thụ dịch chuyển khỏi Tôn trưởng suy tư một lát, sau đó nói ra. Xin Tiên bối nói chuyện. Loại phương pháp thứ hai thì là đào quẳng, tại trong hầm mỏ mở đường hầm, thẳng tới tiên linh thụ. Đào móc tiên linh thụ, nhất định phải mượn nhờ công cụ, chúng ta nơi này có thiết truy cùng cái quốc những vật này. Các ngươi cầm lấy đi dùng đi. Các thôn dân lấy ra các loại khí giới, đưa cho hậu nghệ bọn ngươi. Hậu nghệ bọn hắn mừng rỡ, đây thật là ngủ gật gặp gối đầu, đưa tới đồ vật quá kỳ thời. Đa tạ tiền bối. Hậu nghệ ôn quyền, nói lời cảm tạ. Đám người rời đi thôn trang, trở về tới giữa rừng núi. Các ngươi ở lại bên ngoài, ta đi tìm đảo móc công cụ. Hậu nghệ nói xong, một mình chui vào giữa rừng núi. Thôn xóm này rất phổ thông a, làm sao lại sinh ra tiên linh thủ đầu? Lục Mục nghi hoặc. Bọn hắn đi vào cửa thôn, thôn trưởng mang theo mấy tên chẳng hẳn, hướng bọn hắn giới thiệu tiên linh thủ. Tiên linh thụ, trong truyền thuyết có tiên nhân ở chỗ này khai tông lập phái, lưu lại đại đạo, mới dựng dục ra tiên linh thụ, có được công hiệu người tiên, là luyện thể giả tha thiết ước mơ bảo bối thôn trưởng nói ra. Đã như vậy, chúng ta đem tiên linh thụ rời đi, chẳng phải là chiếm cứ nơi đây. Lực mục trầm ngâm. Chương 403, đêm dài lắm ngộng, tùy thời hành động, 1. Chương 403, đêm dài lắm ngộng, tùy thời hành động, 1. Tiểu Hữu Hiểu, hiểu lẩm lão hủ nói như vậy, nếu là có tiên nhân ở chỗ này kiến tạo đạo vụ, đó chính là tiên nhân tài sản riêng, chúng ta không có quyền động nó, trừ phi đạt được tiên nhân cho phép thôn trưởng giải thích nói. Còn có bực này thuyết pháp Lục Mục sững sờ. Bất quá, tiên linh thụ đối với phàm trần giới cùng thần giới võ giả hữu hiệu, hiệu, đối với chúng ta tiên vực tới nói, cũng không tác dụng thôn trưởng tiếp tục nói. Lục Mục giận mình, khó trách tiên linh thụ bị người nhớ, lại chậm chạp không ai dám đến cất đoạn. Tiên linh thụ chính là thần vật, trên đó tiên linh quả càng là chân quý, đối với các ngươi hẳn là cũng có tác dụng lớn thôn trưởng lại nói. Chúng ta cần bao lâu mới có thể đào móc ra đường hầm? Hâu Nghệ hỏi. Tối thiểu nhất cũng muốn 3 năm, bởi vì tiên linh thụ quá lớn, chỉ dựa vào chúng ta lời nói, chỉ sợ hao phí 10 năm cũng làm không được thôn trưởng đáp. 10 năm sao? Hâu Nghệ nhíu mày. Hắn cảm giác thời gian quá lâu, hiện tại bức thiết hy vọng mau chóng rời đi. "Tiên bối, chúng ta nhanh lên đi, nếu không đêm dài lắm mộng." Lục Mục đề nghị. "Ân, ta bên này đã an bài thỏa đáng, các ngươi tùy thời có thể lấy hành động thôn trưởng nói xong, liền vội vàng rời đi. Các ngươi lưu tại nơi này trông coi, ta tiến vào sơn mạch tìm kiếm đào móc công cụ." Hầu Nghệ dàn dò, liền một mình tiến vào sơn mạch. "Chúng ta cũng đi hỗ trợ đi." Hiên Viên nói ra. "Ân, đi còn lại đám người gật đầu, đi theo Hiên Viên sau lưng, tiến vào trong rừng rậm." Hầu Nghệ, "Ngươi nói thôn trưởng vừa mới lời nói là có ý gì?" Dọc đường, Hiên Viên nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ tiên linh thủ còn có cái gì bí mật phải không? Ta cũng không rõ ràng. Hầu Nghệ lắc đầu. Xem ra, sự kiện lần này tuyệt đối không đơn giản, chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận. Hiên Viên trầm giọng nói. Đám người ngầm thừa nhận, đều biết lần này sự kiện có lẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Hầu Nghệ, ngươi có phát hiện hay không? Những yếu tố này thực lực, tựa hồ biến yếu không ít bỗng nhiên, Lực Mục nói nhỏ. Hoàn toàn chính xác, từ tiến vào thôn trang bắt đầu, những yếu tố này khí tức liền yếu bất rất nhiều, so trước đó yếu quá nhiều. Hầu Nghệ cũng cảm nhận được cỗ này dị thường, trong lòng thầm giận mình. Những yếu tố này mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng khí tức đều không phải là đặc biệt mạnh, thậm chí có so phổ thông gia thu đều yếu, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Chẳng lẽ có thứ gì ảnh hưởng đến hoàn cảnh nơi này? Hầu Nghệ suy đoán nói. Đám người gật đầu đồng ý, đây cũng không phải là không có khả năng. Càng là đi vào trong, bầu không khí càng phát ra kiếm chế, không khí băng lãnh thấu xương, phản phất đưa thân vào mùa đông khắc nghiệt. "Hầu Nghệ, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì?" Lục Mục sắc mặt nghiêm túc đạo. "Thanh âm gì?" Hầu Nghệ cảnh giác lên. Nhưng vào lúc này, xa xa dãy núi đột nhiên rung động, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ từ trong vực sâu leo ra. Cái kia tiếng vang đinh tai nhức óc, toàn bộ thế giới đều đang lắc lư, tựa như ngày tận thế tới. Lai ai, dáng sông ta yêu tộc lãnh địa Lục Nhân, dãy núi chỗ sâu, truyền đến tiếng hét phẫn nộ. Ngay sau đó, đại địa chấn động, tiếng ầm ầm vang vọng chân trời, dãy núi run rẩy kịch liệt, núi đá lăn xuống, khói bụi mù trời. Đám người dương mắt nhìn lên, đều là lộ ra rung động thần sắc. Chỉ gặp dãy núi sụp đổ, vô tận yêu thú, phô thiên cái địa, từ dưới đáy vực sâu tuôn ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, yêu thú chừng mấy vạn, che đậy ánh mắt, làm cho người tê cả da đầu. Bọn chúng hung tàn bạo ngược, tràn ngập sát phạt lệ khí. Nhiều như vậy yêu thú, Bọn gia hỏa này đến tụt cùng tại mưu vẽ cái gì? Lực mục giở sợ mắt. Thật cương hoành huyết khí ba động, bọn gia hỏa này đều bước vào hóa long cảnh giới, thực lực rất mạnh. Hầu nghệ sợ hãi thán nói, bọn hắn chỉ là phổ thông hóa thân đỉnh phong, đối mặt mấy vạn con hóa rồng cấp bậc yêu thú, không có lực phản kháng chút nào. Chớ đi, nơi này quá nguy hiểm. Lực mục thất kinh hô, đã chậm, chúng ta đã bại lộ. Hầu nghệ cười khổ nói, bọn hắn đã bị vây quanh. Đinh hai nhước góc tiếng gào thét vang vọng vườn điều, những yêu thú kia đã nhào về phía đám người, khí thế bàn bạc. Những yêu thú này, mỗi cái đều tản mát ra ngập trời sát khí, khát máu cuồng bạo làm cho người dùng mình. Không nên chạy loạn, tụ tập tại ta bên cạnh. Hầu Nghệ nghiêm túc căn dặn đám người, lập tức đàng không bay lên, nên chiến những yếu tố kia. Bốn người bọn họ liên thủ, thực lực cường đại, có thể xứng đánh đâu thằng đó, công chúng nhiều yếu tố đánh lui. Nhưng bọn hắn dù sao quả bất địch chúng, rất nhanh liền thua trận. "Không được, tiếp tục đánh xuống, chúng ta đều phải chết ở chỗ này." Lực Mộc lo lắng nói ra. "Lực Mộc huynh đệ, chúng ta tách ra đột phá, tranh thủ chống đến hiên viên tới cứu chúng ta." Hiên viên trầm giọng nói. Nghe vậy, đám người gật đầu. Sau đó hiên viên cùng Lực Mộc hai người lựa chọn phương vây, bọn hắn đều muốn mạng sống. Vậy vậy đường ai nấy đi, hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn. Hừ, chạy đi đâu lũ yêu thú rặn dữ, điên cuồng đuổi theo. Một lát sau, Hầu Nghệ toàn thân máu me đầm đìa, hắn bị ba đầu hóa long cảnh giới yêu thú của lấy, căn bản vô hạ bận tâm những người khác. Hầu Nghệ, ta đến giúp ngươi, nhưng vào lúc này, Hiên Viên xuất hiện tại Hầu Nghệ bên cạnh. Cảm ơn. Hầu Nghệ thở phào, cuối cùng có người trợ giúp, để hắn nhẹ nhõm khâu ít. Song phương giao phong, kịch liệt chém giết, Hầu Nghệ cùng Hiên Viên hợp lực chém giết hai đầu yêu thú, thành công thoát khỏi vòng vây, thoát đi yêu thú vây quanh. Hầu Nghệ thở hổn hển, lông lực kịch liệt chập trùng, vừa rồi kém chút liền vẫn lạc tại nơi này. Hiên Viên, nhờ có ngươi, bằng không chúng ta hôm nay liền ngãm tại đây. Hầu Nghệ may mắn vô ngữ một cái. Hầu Nghệ, chúng ta không có khả năng dừng lại thêm, mau chóng rời đi, miễn cho phức tạp." Hiên Viên trầm giọng nói. "Ân." Hầu Nghệ lau máu trên vẻ miệng, hai người chuẩn bị rút lui. Đúng vào lúc này, trong núi rừng, truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, làm người sợ hãi. Hầu Nghệ hai người dừng bước lại, chần mắt hốc mồm nhìn qua phương xa. Không phải là Hiên Viên bọn hắn gặp nạn đi? Hầu Nghệ nghi hoặc không hiểu, trong lòng mơ hồ lo lắng. "Đi, đi qua nhìn một chút." Hiên Viên lôi kéo Hầu Nghệ nhanh chóng hướng về đi qua. Hầu Nghệ gật gật đầu, hai người tăng tốc bước chân. Sau đó không lâu, hai người rốt cục tới mục đích, ánh vào bọn hắn tầm mắt là cực kỳ thảm liệt trần cảnh. Trên mặt đất thi thể trải rộng, nhìn thấy mà giật mình, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ mảng lớn tội địa. Tại sao có thể như vậy? Hiên Viên, lừng đục đâu? Bọn hắn sẽ không phải lọt vào những xúc sinh này độc thủ đi. Hầu Nghệ cùng Hiên Viên lập tức sững sốt, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi, miễn cho rước họa vào thân. Hầu Nghệ nói ra. Hiên Viên khẽ gật đầu, lập tức mang theo Hầu Nghệ rút lui, không dám ở lâu. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi thôi khắc, nơi núi rừng sâu xa, đột nhiên bộc phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ, đinh tai nhức óc, khiếp người tâm hồn. Không tốt, lại có càng đáng sợ yêu thú thức tỉnh. Hầu nghệ hoảng hốt, sắc mặt đột nhiên lại biến. "Chúng ta đi mau." Hiên Viên Túc dùng nói, vội vàng thi triển ngự kiếm thuật, phi tốc rời đi. Hầu nghệ cũng không dám lãng đạm, toàn lực bộc phát, hỏa tốc bay lượn. Nơi núi rừng sâu xa, vang lên tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, chấn động bát phương, vang vọng hư không. Chương 403: Đêm dài lắm mộng, tùy thời hành động 2. Chương 403: Đêm dài lắm mộng, tùy thời hành động 2. Hầu Nghệ bọn hắn không dám dừng lại, liều mạng bỏ chạy, thẳng đến rời đi Sơn Lâm Phàm Bí, lúc này mới dừng lại. Hầu Nghệ từng ngụm từng ngụm thở, khuôn mặt tái nhợt không máu, trên trán tràn đầy mồ hôi, vừa rồi thật đem hắn dọa sợ. Nếu không có thời khắc mấu chốt, Hiên Viên xuất thủ tương trợ, hắn đã sớm táng thân tại yêu thú miệng. Hiên Viên, yêu thú kia đến tột cùng là tồn tại gì? Ta cảm giác nó cùng lúc trước Hắc Gia Vương, còn cường đại hơn rất nhiều. Hầu Nghệ lòng còn sợ hãi hỏi, ta cũng không biết nó là tồn tại gì, bất quá hẳn là cùng Cựu Vũ Minh tức có quan hệ, hoặc là Minh Hoàng. Hiên Viên lắc đầu nói, Minh Hoàng. Hầu Nghệ khuôn mặt hiện hiện vẻ khiếp sợ. Đây chẳng phải là nói, những yếu tố kia đều là đến từ U Minh giới. Ân. Hiên Viên khẳng định gật gật đầu. U Minh giới chính là thần ma thế giới cổ xưa nhất chủ tộc, đã từng huy hoàng vô địch, thống trị vạn giới. Nhưng về sau phát sinh hạo kiếp, dẫn đến U Minh giới suy yếu, cơ hồ hủy diệt, luôn lạc tới thế gian. Nếu như những yếu tố này thật là đến từ U Minh giới, tuyệt đối khủng bố. Hâu Nghị huynh, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lực Mục dò hỏi. Tạm thời tìm một chỗ an tĩnh tránh né, chờ đợi thiên vũ cảnh cường giả đến, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hâu Nghị nói ra. Chúng ta tiến vào rừng rậm đã nửa giờ. Đoàn trưởng những người khác cũng đã bị tổn phế, hy vọng bọn họ sẽ không giống chúng ta như vậy xôi sẹo. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi đường. Hầu nghệ thu liễm nỗi lòng, liền cùng lực ngục chuyển di phương hướng. Mặc các mấy vị tiên tiêu cũng đều nhao nhao rời đi rừng rậm, tìm kiếm an toàn cho Ân Ân. Mà liên tại bọn hắn chân chức vừa rời đi không lâu, trong rừng rậm liền tuôn ra đại lượng yêu thú, phô thiên cái địa, hung manh đến cực điểm, làm người sợ run lẩy mình. Suy đoán của bọn hắn không sai, nhưng yêu thú này đích thật là từ U Minh giáng lâm mà đến. Bất quá bọn hắn cũng không phải là Cửu U Minh tức hoặc là Minh Hoàng, mà là Cửu U Minh tức hậu nghệ. Những này cựu u minh tức hậu nệ đều là lấy cựu u minh tức huyết mạch, ngưng tụ ra linh trí, biến ảo thành hình người. Bọn hắn là u minh giới dị loại, có được cựu u minh tức bộ phận ký ức. Trong rừng rậm, không ngừng truyền đến âm linh tiếng quái khiếu, làm cho người rùng mình. Đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, cả tòa núi lớn đều đang động lắc, phản phất muốn sụp xuống, xuống. Bên kia tựa hồ có biến. Hậu nệ nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía tiếng gầm gừ truyền đến phương hướng. "Hậu nệ, chúng ta qua xem một chút đi." Hiên Viên đề nghị. "Tốt, bất quá phải cẩn thận một chút." Hậu nệ gật gật đầu đồng ứng. Hai người tăng thêm tốc độ, bay đi. Hậu nghệ bọn hắn chạy tới địa phương, chính là Cửu U Minh Tức nghỉ lại Sào Huyết, trung quanh tràn ngập mãnh liệt toán khí, cực kỳ ta ác. Cửu U Minh Tức trong Sào Huyết, chuyến đến đinh tai nhức óc tiếng vang, ba đọng khủng bố quét sạch mà ra, làm cho người nghẹn thở. Cố uy áp này cường đại, không thể so với trước đó Kim Sí đại bảng điều kém, thậm chí đáng sợ hơn. Là ai xông vào con ta lãnh địa? Muốn chết sao? Đúng vào lúc này, trong Sào Huyết truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ngay sau đó, mấy trăm con Cửu U Minh Tức phá tổ mà ra, hung hãn khát máu con mắt nhìn chằm chằm hậu nghệ ba người, tản ra băng lãnh sát ý thấu xương. Hậu nghệ hít vào khí lạnh, nhịn không được lạnh run. Cựu U Minh Tước, thế mà tất cả đều là Cựu U Minh Tước, thật đáng sợ. Lực mục dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Hùng hùng hống. Cựu U Minh Tước gầm thét không chỉ, điên cuồng đánh giết mà đến, khí thế ngập trời, sức mạnh mang tính hủy diệt lan tràn ra. "Chạy mau a." Hầu Lệ hoảng sợ nói, nhanh chân liền chạy, chỗ nào còn nhớ được bảo bối gì. Chớp mắt trong mấy mắt, Cựu U Minh Tước liền đuổi theo, lực lượng đáng sợ đem hai người đánh bay ra ngoài, trọng thương đổ huyết. Hiên Viên tình huống tốt đi một chút, dù sao hắn là tiên phẩm luyện đan sư, nhục thân cường hãn, ngăn trở Cựu U Minh Tước công kích. "Đi mau." Hiên Viên cắn răng quát khẽ nói, chợt thi triển ngữ kiếm thuật chạy trốn, tốc độ nhanh đến kinh người. Muốn chạy? Nam Mơ thấy thế, Cửu U Minh tức hung ác giống giận dữ. Cửu U Minh tức vỗ cánh phi hành, tấn bánh đáp xuống, mấy trăm con Cửu U Minh tức đồng thời lao xuống, hình ảnh mười phần cháng quăng, đơn giản tựa như cá giết sang sông giống như, lấp nhá lấp nhắt, che đậy ánh nắng. Mẹ nó, làm sao bây giờ? Nhìn thấy cái này đáng sợ hình ảnh, Hầu Nghệ sắc mặt biến đổi lớn. Hiên Viên, mau nghĩ biện pháp nha. Hầu Nghệ vội vàng nói. Hầu Nghệ hưng đệ, đừng hoang hốt, ta có biện pháp. Hiên Viên cười nhạt nói, ngươi có thể có biện pháp nào? Hầu Nghệ không hiểu hỏi. Hắn căn bản không thấy được Hiên Viên sử dụng thứ gì. Hiên Viên lấy ra hai tấm phù chú, cười tủm tỉm nói, "Đây là ta bảo mệnh át chủ bài, tên là Càn Khôn Na Di phù chú." Càn Khôn Na Di phù chú? Nghe nói lời ấy, Hầu Nghệ lập tức trừng lớn hai mắt. Càn Khôn Na Di phù chú trấn quý, hắn biết rõ, tuyệt không thua kém tiên khí, thậm chí so tiên khí còn muốn trấn quý. "Chúng ta nhanh kết hoạch, lần này hẳn là sẽ không gặp lại hiểm." Hầu Nghệ vội vàng nói. Lời còn chưa dứt, hai tấm Càn Khôn Na Di phù chú liền kịch liệt rung động, sáng chói hào quang chói sáng chiếu sáng bầu trời đêm đen như mực. Trong khoảnh khắc, hai tấm Càn Khôn Na Di phù chú biến mất tại mây trôi. Cái này thành công rồi." Hầu Nghệ Đởn Nghị nó nói, hoàn toàn mừng rỡ. "Hầu Nghệ huynh đệ, tấm này càn Khôn Nạp Gi phụ chú, đầy đủ hai ta tránh thoát đêm nay nguy cơ, ngày mai sáng sớm lại xuất phát cũng không mượn." Hiên Viên nhẹ nhõm cười nói, "Ha ha, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật." Hầu Nghệ vỗ ngực thở phào cười nói, treo lấy tảng đá rốt cục đưa ra. "Hầu Nghệ huynh đệ, ngươi không phải nói có biện pháp thôi." Lục Mục không kịp chờ đợi hỏi, hiển nhiên cũng lo lắng gặp phải nguy cơ. Hiên Viên cười nói, "Ngươi quên Cửu U Minh tức sự tình rồi. Chúng ta không lại lợi dụng Cửu U Minh tức lực lượng, giúp chúng ta chống cự nguy hiểm." "Đúng a." Lục Mục bừng tỉnh đại ngộ, Cửu U Minh Tức thực lực mặc dù cường đại, nhưng lại e ngại hỏa diễm cùng lối điện, mà càn khôn nazi phù chú vừa vận có thể khắc chế bọn chúng. Hầu Nghệ gật đầu đồng ý nói: "Hiền viên huynh đệ, ngươi biện pháp này rất là khéo, chúng ta bây giờ liền xuất phát, tận lực tránh cho cùng Cửu U Minh Tức va chạm, tranh thủ để bọn chúng giúp chúng ta ngăn cản nguy cơ." Nói xong, hai người lúc này chạy như bay, hướng phía Cửu U Minh Tức xảo hoạt lao đi. Hầu Nghệ vận khí của bọn hắn không sai, Cửu U Minh Tức mới vừa rồi bị quấy rầy, lúc này ngay tại ngủ đông, cũng không thức tỉnh. Hầu Nghệ cùng Lực Mục đi vào Cửu U Minh Tức xảo hoạt phụ cận lúc, liền dừng lại. "Chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem?" Hầu Nghệ hỏi: "Cái này có thể có?" Hiên Viên cười gật đầu, hai người liền lặng yên không một tiếng động chui vào cựu U Minh Tức xảo huyệt. Cựu U Minh Tức trong xảo huyệt bên cạnh đen kịt lờ mờ, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có ngẫu nhiên quét mà đến âm phòng, làm người sợ hãi. Hầu Nghệ hưng đệ: "Ngươi cảm thấy những này cựu U Minh Tức ngủ bao lâu thời gian mới thức tỉnh?" Hiên Viên hỏi. Hầu Nghệ trầm ngâm nói: "Theo lý thuyết, bọn chúng hẳn là rất nhanh liền thức tỉnh, nhưng là hiện tại đã qua 3 nén hương thời gian, nhưng như cũ không phản ứng chút nào." Xem ra bọn chúng lâm vào cấp độ sâu trong ngủ say, chúng ta nhất định phải thừa dịp bọn chúng còn không có thức tỉnh, mau đem bọn chúng mang đi ra ngoài. Hiên Viên Đạo